Chương 974, Túc Tín kỹ thuật lưu. Chương 974, Túc Tín kỹ thuật lưu. Túc Tín thấy Tô Chết không tin lời của hắn, không khỏi có chút cú lên. Để chứng minh chính mình, Túc Tín để Tô Chết với hắn đi vào chung, hắn muốn ở bên trong chứng minh mình thực lực. Trò chơi này sảnh lớn vô cùng, bên trong rất nhiều loại máy game. Tô Chết cùng Túc Tín sau khi đi vào, liền mua một rổ tiền trò chơi. Để chứng minh ta hiện tại đã là game thủ chuyên nghiệp, ta hiện tại liền chơi một bàn cho người xem. Túc Tín cầm tiền trò chơi, nói ra. Sau đó, Túc Tín lựa chọn một bộ máy lem, là Quyền Hoàng 97, một cái phi thường tinh điển phố cơ trò chơi. Túc tín ngồi xuống sau, bỏ tiền sau. Khi tiến vào lựa chọn nhân vật thời điểm, hắn xoay đầu lại hướng Tô chết, nói ra: Ta là game thủ chuyên nghiệp, cho nên khi nhưng không cần cùng người bình thường như thế, ta tùy cơ lựa chọn nhân vật là được rồi, dù sao cũng có thể thắng. Nói xong, Túc tín đem ba cái nhân vật đều tùy cơ lựa chọn. Ngươi xem, động tác của ta phi thường linh hoạt, đối phương đều đánh không tới. Ngươi xem, ta đá một ước, lại đánh hắn một quyền. Bắt đầu trò chơi sau, Túc tín còn một bên không chế trò chơi nhân vật, còn vừa cùng Tô chết giải thích. Tô chết thấy Túc tín chơi một hồi phát hiện hắn chơi game kỹ thuật so với trước kia sát thực tăng lên không ít, bất quá này tăng lên cũng là có giới hạn, ít nhất không phải game thủ chuyên nghiệp. Bởi vì game thủ chuyên nghiệp kỹ thuật tuyệt đối sẽ không như túc tín kém như vậy cách, đánh người máy đối chiến vẫn như thế vất vả. Ngươi xem ta đã thành công bắt được đầu của hắn, còn đem hắn vung qua vung lại, hắn chỉ là còn lại nửa cái mạng. Lúc này túc tín kích động nói, nguyên lai like là túc tín sử dụng một nhân vật tuyệt chiêu đi ra, bất quá cần kích động như thế sao? Tôi chết có chút bó tay rồi, ngươi xem ta đem hắn đánh chết, lợi hại không? Ta đều nói ta là đệm thủ chuyên nghiệp rồi, đùa là kỹ thuật lưu. Túc tín tại đem đối phương sau, xoay đầu lại hướng tô chết nói ra. Tô chết có chút bó tay rồi, chỉ là đánh thắng một cái trò chơi nhân vật mà thôi. Hơn nữa Túc tín bản thân chính mình nhân vật cũng chỉ là còn lại một phần năm máu. Nếu như là liêm thủ chuyên nghiệp lời nói, lựa chọn người máy đối chiến, là có thể một điểm huyết cũng không hao tổn. Túc tín kỹ thuật như vậy, cũng không cảm thấy ngại xương mình là liêm thủ chuyên nghiệp. Tiếp theo bàn trò chơi, rất nhanh lại bắt đầu. Kết quả Túc tín còn chưa kịp động thủ, nhân vật của hắn liền đánh chết. Ta là cố ý làm như vậy, nếu một người vật thì đem bọn hắn toàn bộ đánh chết lời nói, liền không có ý tứ rồi. Cho nên ta cố ý khiến hắn đánh chết. Giải thích như vậy, Tô Triết căn bản cũng không tin tưởng, bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, rõ ràng là Túc Tín chưa kịp phản ứng đã bị đánh chết rồi. Người cao hứng là tốt rồi. Tô Triết chỉ có thể nói như vậy. Ta đã, đá, ta đánh, ta va, ngươi xem ta dùng ra nghề nghiệp cao thủ mới sẽ dùng liên chiêu, bất quá đối với ta nghề nghiệp này cao thủ tới nói, này không có gì. Ta rất dễ dàng là có thể sử dụng đến rồi. Túc Tín lại tiếp tục nói qua nói, ngươi xem ta huyết so với hắn nhiều, làm nghề nghiệp cao thủ ta, hiện tại hẳn là lựa chọn một cái chiến thuật. Ta lựa chọn kéo dài thời gian, chỉ cần thời gian vừa đến, ta liền thắng. Túc Tín nói xong, liền bắt đầu hết sức chăm chú khống chế trò chơi nhân vật đông tảng tẩy trốn. Không thể làm gì khác hơn là, Túc Tín lấy một điểm tế vi ưu thế, thắng được cuộc tranh tài này. Nhìn đến Tô Chí thập phần không nói gì, một mực tại Tô Chí trước mặt, cương điệu mình là nghề nghiệp cao thủ Túc Tín. Chỉ là thông tam quan, trò chơi liền kết thúc. Ngươi xem ta không có lựa ngươi đi, ta hiện tại chính là một cái nghề nghiệp cao thủ. Trò chơi sau khi kết thúc, Túc Tín tiếp tục tràn đầy tự tin nói, Tô Chí đối Túc Tín là triệt để bó tay rồi, chỉ là qua cửa tam quan mà thôi, hắn liền không ngại ngùng như thế nói quát, nếu để cho hắn toàn bộ qua cửa lời nói Hắn chẳng phải là muốn bay lên trời rồi? Túc Tín lại tiếp tục đầu một cái tệ, lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi. Trò chơi vừa bắt đầu, Túc Tín lại bắt đầu vì chính mình giải thích. Ngươi xem đối thủ của ta điểm sinh mệnh còn rất nhiều, thế nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ bị ta đánh chết. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta là nghề nghiệp cao thủ, cho nên ta rất nhanh sẽ có thể đem hắn đánh chết. Ngươi xem, ngươi xem, ta lại sử dụng siêu tất sát, ngươi xem hắn bị ta đánh chết đi. Túc Tín càng nói càng hư phấn, càng đánh càng kích động. Tô Chiết đã đến mặt sau, đã nghe không nổi nữa. Nếu Tô Chiết lựa chọn đã đi tới nơi này, tự nhiên không thể chỉ là nhìn Túc Tín chơi cho nên hắn cũng cầm tệ ở bên cạnh chơi. Tô Triết đã rất lâu không có chơi đùa phố cơ trò chơi, thời điểm vừa mới bắt đầu, hắn còn rất mới lạ. Bất quá chơi một bàn sau, Tô Triết liền từ từ tìm tới xúc cảm rồi, bắt đầu cảm thấy thú vị rồi. Quãng thời gian này, ta mỗi ngày đều sẽ đến nơi này chơi. Túc Tín một bên chơi, vừa nói, nha. Mỗi ngày đều đến, chơi không nghe sao? Tô Triết nói ra. Kinh điển như vậy trò chơi, làm sao có khả năng chơi chán rồi? Túc Tín nhìn Tô Triết một mắt sau, lại tiếp tục nói, đoạn thời gian trước thời điểm, ta mới vừa tới nơi này thời điểm. Ta mỗi lần chơi đều sẽ gặp phải một cái học sinh tiểu học, mỗi lần đều muốn tuyển chọn theo ta đánh nhau. Thời điểm vừa mới bắt đầu, ta một bàn đều không thắng được, cái này học sinh tiểu học đem ta đánh cho rất thảm. Nhưng là ta là kỹ thuật lưu nghề nghiệp cao thủ, làm sao có thể sẽ chịu thua đây? Sau đó ta nghĩ một cái biện pháp, cái này học sinh tiểu học sẽ không có lại thắng được ta. Nghe đến đó, Tô Chí không khỏi rất có hứng thú, hắn rất muốn biết tốc tín là dùng biện pháp gì mới thắng. Ta chạy đến học sinh tiểu học trường học, đi theo hắn chủ nhiệm lớp nói, hắn người học sinh này trốn học chơi game, sau đó ta sẽ không có tại phòng trò chơi gặp học sinh tiểu học rồi. Túc Tín khi nói xong lời này là không có chút nào cảm thấy xấu hổ, trái lại đắc trí. Tô chết là gương mặt hát tuyến, hắn không nghĩ tới Túc Tín là dùng phương pháp này mới khiến cho học sinh tiểu học không có cách nào thắng hắn. Học sinh tiểu học hiện tại cũng tới không được phòng trò chơi, tự nhiên không có cách nào đánh thắng Túc Tín rồi. Không trách Túc Tín một mực tại Tô chết trước mặt cường điệu mình là kỹ thuật lưu nghề nghiệp cao thủ, nguyên lai like đây chính là hắn cái gọi là kỹ thuật lưu, dựa vào kỹ thuật như vậy để học sinh tiểu học không cách nào đánh thắng hắn. Người vui vẻ là được rồi. Tô chết lần nữa nói ra một câu nói này. Bất quá Túc Tín chạy tới trường học đi cáo trạng, bất luận hắn là xuất phát từ mục đích gì thế nhưng đối học sinh tiểu học cũng không có chỗ xấu, ít nhất để học sinh tiểu học cũng không có cơ hội nữa đến phòng trò chơi chơi đùm rồi cũng sẽ không liên quan với mê mồi rồi. Tô chết biết những này phố cơ trò chơi đối học sinh tiểu học sức hấp dẫn đến cũng có bao nhiêu rồi, một khi mê mồi lời nói sẽ ảnh hưởng đến học tập, cho nên túc tín vì để cho học sinh tiểu học không có biết đánh thắng hắn, chạy tới trường học cáo trạng, ít nhất là ngăn trở học sinh tiểu học mê mồi phố cơ trò chơi. Túc tín chó ngáp phải rồi cũng coi như là làm một chuyện tốt. Tô chết chơi vài loại phố cơ trò chơi, bất quá đã qua không đến bao lâu, hắn liền bắt đầu cảm giác được không có gì vui cũng lại tìm không trở về trước kia cảm giác, cho nên Tô chết liền kéo túc tín rời khỏi phòng trò chơi. Về phần mua tiền trò chơi, Tô chết bọn hắn cũng lời đi lui, trực tiếp sẽ đưa cho bên cạnh người chơi rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 975, không có tiền thật là thống khổ. Chương 975, không có tiền thật là thống khổ rời khỏi phòng trò chơi sau, túc tín cũng không muốn về nhà. Túc tín nhất định phải Tô chết cùng hắn đi Thiên Đường quán ba. Nguyên lai like là lao bà của hắn hiện tại đi cùng bạn gái thân lên. Một mình hắn nhâm chán, liền muốn tôi chết bội tiết hắn. Tôi chết muốn không có chuyện gì muốn làm, đi Thiên Đường quán ba nghe một chút ca cũng rất tốt, liền lái xe cùng túc tín cùng đi. ở trên đường, ngồi ở vị trí kế bên tài xế túc tín, nói ra, tô chết, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi biết nữ nhân đối vóc người của chính mình là rất coi trọng, vậy ngươi biết đối với phụ nữ mà nói, so với mập 10 cân còn muốn càng thêm chuyện đáng sợ sao? là mập 20 cân sao? tô chết thuận miệng nói ra không phải, là của nàng bạn gái thân gầy năm cân. túc tín nói xong, hắn liền chính mình cười thoải mái lên. tô chết gương mặt không nói gì, không có cảm giác được có gì đáng cười. chờ đợi ngay tại đó đèn xanh đèn đỏ thời điểm một con kha cơ quyển từ phía trước chạy tới, một đôi tiểu chân ngắn bắt đầu chạy, cái mông vốn éo, nhìn lên đặc biệt có thú. Đồng dạng là chân ngắn, đùi người ngắn lời nói, sẽ gặp ghét bỏ, thế nhưng kha cơ chân ngắn lại là được người ta yêu thích, tổng kết lại chính là người không bằng trò a. Túc tín vào lúc này, sâu kín nói ra, ngươi bắt người cùng chó so với, có ý tứ sao? Tô chiết nói ra, Túc tín cười ha ha, cũng không có phản bác nữa. Đèn xanh đèn đỏ một đổi, Tô chiết lập tức phát động xe, mà Túc tín lại tiếp tục nói, thường thường ra ngoài xem thế giới người, xưa nay không phải là bởi vì thế giới này lớn, hắn muốn đi xem mà là bởi vì hắn rất giàu có. Cuối cùng túc tín tổng kết nói, không có tiền, thật sự rất thống khổ. Tô chết nhìn túc tín một mắt sau, nói ra, tiền lương của ngươi phải hay không lại nộp lên trên rồi? Ta đây loại đại nam tử cần nộp lên trên tiền lương sao? Ta chỉ là đem tiền lương tồn tại tiểu nam nơi đó. Sau đó mỗi tháng từ nàng nơi đó kiếm chút lợi tức phí. Thốt như vậy việc đi nơi nào tìm? Túc tín chép chép miệng, nói ra, chuyện như vậy bị túc tín nói tới thanh tân thoát tục, tô chết thật đúng là bội phục hắn nói chuyện, người bình thường còn thật sự không làm được, cũng xem không được lái như vậy. Dọc theo đường đi, túc tín lại nải, nói không ngừng. Tại tô chết sắp bị phiền chết thời điểm, bọn hắn rốt cuộc đi tới thiên đường quán ba. Hôm nay ta muốn không say không về. Túc tín sau khi đi vào, lập tức liền phát hạ lời nói hùng hồn. Tô chết lắc lắc đầu, liền mặc kệ hắn, liền đi đến quán ba, mà phó duyên kiệt đang tại điều thiểu. Muốn uống gì? Vừa mới điều xong rượu phó duyên kiệt hỏi, vẫn là giống như trước đây, cho ta đến chén hồng trà. Tô chết nói ra, tuy rằng tô chết phát xuất hiện tiểu lượng của chính mình, dường như càng ngày càng tốt, cũng sẽ không dễ dàng như vậy say rồi. Thế nhưng hắn vẫn là rất ít uống rượu, cho dù tại quán ba cũng giống như vậy mỗi lần cùng túc tín tới thiên đường quán ba, tô chết đều là điểm một chén hồng trà, cũng không hề cùng hắn đồng thời uống say. cái kia ngươi muốn uống cái gì? phó duyên kiệt nhìn vừa mới đi tới túc tín, hỏi cho ta điều một chén uống không say rượu, có bao nhiêu đến bao nhiêu. túc tín khí thế hảo mại nói ra. nghe vậy, phó duyên kiệt đầu tiên là rót một chén hồng trà cho tô chết, sau đó rót một chén nước sôi cho túc tín uống đi. cái này bảo đảm ngươi uống không say. túc tín tại chỗ liền nhịn không được, bỏ vào quái ba, cùng phó duyên kiệt náo loạn lên. một lát sau sau, đợi túc tín cùng phó duyên kiệt chơi chán sau, tô chết hỏi. Ngươi có phải hay không có những gì nặng nghề việc? Xem ngươi giống như có chút không cao hứng như thế. Mới vừa mới lúc tiến bảo, Tô chết thấy Phó Duyên Kiệt dường như có chút dầu rĩ dáng vẻ không vui, nhìn thấy hai người bọn họ sau khi đến, tâm tình mới khá hơn nhiều. "Đừng nói nữa, ta hai ngày nay sắp bị ép điên rồi, mẹ ta luôn để cho ta đi xem mắt, liền cả ngày hôm nay thời gian, ta đều thấy ba nữ sinh." Phó Duyên Kiệt phất phất tay, buồn bực nói. "Tôi chết không nghĩ tới Phó Duyên Kiệt là bởi vì cái này mà bực phiền, bất quá hắn cũng không hiểu, Phó Duyên Kiệt nhìn lên tuổi trẻ trai, hơn nữa chính mình còn mở ra một cái quầy rượu. Lấy Phó Duyên Kiệt điều kiện như vậy, muốn tìm đến bạn gái cùng lời của lão bà hẳn là không khó. tại sao hắn vẫn luôn là độc thân? vậy ngươi tại sao không tìm người bạn gái a? như vậy mẹ ngươi thì sẽ không phiền ngươi rồi. túc tín hỏi. ta cũng muốn a nhưng là không có tìm người thích hợp. phó duyên kiệt lắc lắc đầu, nói ra. không phải là yêu cầu của ngươi quá cao đi? làm người liền muốn chấp nhận điểm yêu cầu quá cao người cuối cùng thường thường đều là độc thân. túc tín một bộ người từng trải giọng điệu, nói ra. độc thân chỉ là cô quạnh mà thôi nhưng mà nếu như chấp nhận lời nói liền thành giản vặt, không chỉ hại chính mình cũng tổn thương người khác. Sinh mệnh rất ngắn, ta không muốn lãng phí ở không thích trên thân người." Phó Duyên Kiệt nói ra. "Nói rồi nhiều như vậy chi lý, để cho ta đều suýt chút nữa đã tin tưởng, kỳ thực xét đến cùng, còn không phải là ngươi người trong lòng, chứng mắt ngươi thôi. Cỡ nào chuyện đơn giản, bằng không ngươi cũng sẽ không một mực độc thân rồi." Túc Tín nhị môi, nói ra. Phó Duyên Kiệt chán nản, thế nhưng hắn lại không có cách nào đi phản bác. Kỳ thực ta có chuyện không có nói ra, ta một mực có người bạn gái, nàng ôn nhu san sóc, thiện lương hào phóng, sẽ nấu cơm rất rủ, còn có thể làm điểm tâm ngọt cho ta ăn, ta không cao hứng thời điểm, còn có thể cho ta kể chuyện cười, huống ta hài lòng. Phó Duyên Kiệt nói ra. Túc Tín là khuôn mặt không tin, từ đại học bọn hắn liền nhận thức, vẫn là quan hệ tốt vô cùng bạn ngủ, xưa nay liền chưa từng nghe qua Phó Duyên Kiệt từng có bạn gái, cho nên hắn bây giờ là sẽ không tin tưởng Phó Duyên Kiệt lời nói. Bất quá vào tháng trước, bởi vì nàng phải ra khỏi nước, đã cùng ta buông tay. Phó Duyên Kiệt tiếp tục nói, cái kia ngươi không phải là rất khó vượt qua. Tô Chết nói ra, có thật không? Túc Tín cũng bắt đầu có chút đã tin tưởng. Yên tâm, ta không có chút nào khổ sở, bởi vì ta lời mới vừa nói, đều là lừa các ngươi. Phó Duyên Kiệt bắt đầu cười ha hả, cười đáp một nửa. Phó duyên kiệt phát hiện tô chiết cùng túc tín một mặt không nói gì nhìn hắn, hắn mới biết mình chuyện cười cũng không tốt cười. Xem ra ta không thích hợp kể chuyện cười. Phó duyên kiệt lúng túng cười cười. Kết quả, tô chiết cùng túc tín đều nở nụ cười, mà túc tín càng là khoa trương, còn liều mạng đập bắp đuổi của mình, cười đắp dừng lại không được. Phó duyên kiệt chuyện cười một chút cũng không buồn cười, thế nhưng hắn lúng túng biểu lộ, lại là để túc tín cùng tô chiết cảm thấy thú vị. Cứ như vậy, càng làm cho phó duyên kiệt cảm giác được lúng túng. Bất quá một lát sau sau, phó duyên kiệt chính mình cũng cảm thấy thập phần thú vị, cũng cười theo. Ngươi một mực không có tìm bạn gái, sẽ không là đồng tính lớn đi. Túc Tín tự hồ nhớ ra cái gì đó, hắn vừa nói, còn một bên lặng lẽ lui lại mấy bước. Túc Tín là càng nghĩ càng thấy được có thể, hắn vội vàng leo ra ngoài quầy bar, không dám cùng Phó Duyên Kiệt đứng chung một chỗ rồi. "Tuy rằng của ngươi xu hướng tình dục có vấn đề, bất quá ta coi ngươi là bạn, ta sẽ không ngại, chỉ là chúng ta về sau không thể dựa vào gần như vậy rồi." Túc Tín lòng vẫn còn sợ hai nói ra biến, ta cho dù là đồng tính luyến, cũng sẽ không cân nhắc của ngươi. Phó Duyên Kiệt tức giận nói, "Vậy ta an tâm." Tốc Tín vô vũ lồng ngực của mình, một mặt nhẹ nhõm nói ra. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt" Chương 976, ngươi dẫn ngươi mà đạo. Chương 976, ngươi dẫn ngươi mà đạo Túc Tín lời nói, tự nhiên là không thể làm thật, ai cũng biết hắn đang nói đùa. Lẽ nào ngươi không có người thích sao? Tô Chiến hỏi. Có, chỉ là ta không biết làm sao đuổi theo nàng, cũng không biết nàng đối với ta có cảm giác hay không. Phó duyên kiệt khổ não nói ra. Này có cái gì tốt phiền não, trực tiếp đi qua tìm nàng biểu lộ là được rồi, cỡ nào đơn giản à? Túc Tín mãn bất tại ý nói ra. Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam là bất đi nói yêu thương quá trình, trực tiếp nhanh chóng hôn nhân, càng đừng nói có theo đuổi quá trình rồi, cho nên Túc Tín là sẽ không hiểu quá trình này khổ cực. Ngươi nói liền đơn giản, bắt tay vào làm nhiều khó khăn a. Nếu như nàng cự tuyệt, làm sao bây giờ? Hơn nữa ta cũng không biết làm sao đi theo đuổi con gái. Phó Duyên Kiệt không đồng ý Tốc Tín lời nói. "Này rất đơn giản a, ngươi chạy đến trước mặt nàng, sau đó nằm trên đất nói với nàng, tiểu thư, của ngươi bạn trai rơi mất, nàng liền sẽ đem ngươi kiếm về nhà, như vậy nhận việc xong rồi." Tốc Tín bắt đầu vì Phó Duyên Kiệt hiến kiếm yêu. "Như vậy được không?" Phó Duyên Kiệt có chút không tin. "Đương nhiên được rồi, như vậy cũng tốt tượng ở trên đường có người nói với ta, tiên sinh, tiền của ngươi rơi mất, ta liền sẽ đem tiền trực tiếp lấy đi rồi." Cái này gọi là tham món lời nhỏ, hiểu không? Cùng ta vừa nãy theo đuổi con gái phương pháp xử lý có hiệu quả như nhau ý tứ. Túc tín một bộ tin tưởng ta, nhất định không có sai biểu lộ. Túc tín, tiền của ngươi rơi mất. Lúc này, tô chết làm mất đi một tấm tiền trên đất, nói với Túc tín, vê đút vê đút vê đút nói. Quả nhiên, Túc tín không chút do dự liền đem tiền nhặt lên, hơn nữa chẳng hề nói một câu, liền trực tiếp đem tiền cất vào của mình trong túi quần. Tiếp theo sau đó như không có chuyện gì xảy ra nói. Túc tín này làm mẫu, làm phi thường thành công. Tuy rằng ta không đồng ý Túc tín truy nữ hải phương pháp, bất quá hắn nói không sai. Ngươi nên có hành động, làm cho đối phương biết tâm ý của ngươi, như vậy mới có thể cùng nhau. Tô Chiết cũng nói, tựa hồ Tô Chiết đã quên chính mình cũng là độc thân rồi. Hơn nữa tuy rằng hắn trước đây nói qua luyến ái, thế nhưng cũng không có kinh nghiệm gì. Ta sẽ thử một lần. Tối hôm nay đừng nói chuyện này. Phó Duyên Kiệt cười nói, không nói với các ngươi rồi. Ta rất lâu không có đi tới hát qua ca, ta gần nhất tại trên lưới mới học một ca khúc, phi thường thú vị. Hiện tại ta muốn đi lên hát. Túc Tín uống một hớp nước sau, nói ra. Sau khi nói xong, Túc Tín liền trực tiếp đi lên đài rồi. Thấy thế, Tô Chiết cùng Phó Duên Kiệt chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Túc tín lên đài sau, đầu tiên là cùng phụ trách cất cao giọng hát công nhân viên, nói rồi chính mình muốn hát ca hậu, liền cầm mịp rỗ phồn đứng tại trên sân khấu, đối mặt dưới đấy khán giả. Ta từ lưới đi học một ca khúc, ca tên là ngươi dẫn ngươi mà đạo, là cải biên tự năm tháng ngày rời đi địa cầu mặt ngoài. Hiện tại ta hát cho các ngươi nghe, có được hay không? Túc tín cầm mịp rỗ phồn, đối người phía dưới nói ra, được. Dưới đài tiểu khách cũng là phi thường phối hợp, đáp lại âm thanh lớn vô cùng. Âm nhạc cho ta vang lên, Túc tín đối trong tay mịt rỗ phồn, la lớn, vừa dứt tiếng, năm tháng ngày rồi đi địa cầu mặt ngoài khúc nhạc dạo liền bắt đầu vang lên. Ngươi dẫn ngươi mà đạo xem giấy lương lại biến ít vốn lại ít cũng đều trừ đi tăng ca đến già không tính đến ngươi vẫn còn muốn nói ta khở chim túc tín chỉ là hát vài câu mà thôi. liền để toàn trường người bắt đầu này đi lên. Không khí của hiện trường thập phần nhiệt liệt. Tiền lương chờ lâu gặp tốt ngươi xưa nay đều không có làm được chửi đến nhiều hiệu được thiếu một câu cảm giác không tốt hết thảy bản thảo tất cả đều phủ nhận đi kiến thức chuyên nghiệp ngươi hết thảy đều không biết ngốc tất như thế ở trước mặt ta cơ tay muối chân ngươi còn dám kêu loạn lại nói thằng ngu đem ngươi răng xóa sạch ta công tác nỗ lực dốt cuộc công trạng cao chỗ tốt lại toàn bộ đều bị chó ngươi lấy xuống ngươi muốn mặt không nên muốn mặt không nên. Người dẫn ngươi mà đạo làm túc tín hát tới đây thời điểm, bầu không khí liền căng thêm nhiệt liệt rồi, cảm giác toàn bộ đốt lên đồng dạng. Tô chết cùng Phó Duyên viện cũng cảm giác được bài hát này từ phi thường có từ, tuy rằng túc tín hát được có chút chạy điệu, nhưng lại như thế này cảm giác càng thú vị như thế. Hay là này một ca khúc ca từ, hát đến rất nhiều người tâm cảm đi rồi, cho nên người ở dưới đài đáp lại mới sẽ kịch liệt như vậy, nếu đi theo túc tín đồng thời giống lên. Xem giấy lương lại biến ít vốn lại ít cũng đều trừ đi tăng ca đến già không tính đến ngươi vẫn còn muốn nói ta khở chim nhiệm vụ nhiều khen thưởng thiếu không tích cực tiền lương lại trừ đi chửi đến nhiều hiểu được thiếu một câu cảm giác không tốt hết thảy bản thảo tất cả đều phủ nhận đi kiến thức chuyên nghiệp ngươi hết thảy đều không biết ngốc tất như thế ở trước mặt ta quơ tay múa chân ngươi còn dám kêu loạn lại nói thằng ngu đem ngươi răng xóa sạch hát. Đến mặt sau, tốc tín thanh âm của đã là tan nát cõi lòng đi lên, người không biết, còn tưởng rằng hắn đối công ty lãnh đạo tràn đầy cực sâu quán niệm, cho nên mới phải hát được bộ công như vậy. Ta công tác nỗ lực rốt cuộc công trạng cao chỗ tốt lại toàn bộ đều bị chó ngươi lấy xuống ngươi muốn mặt không nên muốn mặt không nên ngươi giận ngươi mà đạo. Ngươi muốn mặt không nên muốn mặt không nên ngươi dẫn ngươi mà đạo làm túc tín hát song song dưới đây tiếng vỗ tay liền liều mạng văng lên cái này thật sự là quá nhiệt liệt rồi đoán chừng khả năng tới thiên đường quán ba vui buồn người lấy làm công làm chủ đi bọn hắn ở trong công ty ít nhiều gì đều có điểm bạc khí cho nên nghe được túc tín ca sẽ có cộng hưởng cảm giác cho nên phản ứng mới sẽ kịch liệt như vậy cứ việc túc tín hát đã hoàn toàn chạy điều thế nhưng người ở dưới đài vẫn như cũ nghe say xương ngon lành đồng thời còn nhiệt huyết sôi sào bình thường lam túc tín trở về vài ba thời điểm hắn đã là đầu đầy mồ hôi có thể thấy được hắn vừa nãy hát có cỡ nào liều mạng thế nào. Ta vừa nãy hát thật tốt nghe đi, không nên gọi ta làm ca thần, ta phải khiêm tốn một điểm." Túc Tín nhíu nhíu mày, đối Tô chết cùng Phó Duyên Kiệt nói ra. Xem ra Túc Tín đối với mình tại trên đài biểu hiện là vô cùng hài lòng. "Ngươi có phải hay không ca thần, thấp không biết điều, ta không biết, ta chỉ biết là lãnh đạo của ngươi vừa nãy tại trong quán rượu, sau đó nghe xong ca khúc của ngươi sau, liền quặn mặt lại rời khỏi, cho nên ta đoán chừng về sau ngươi ở công ty là sẽ không dễ chịu rồi, ít nhất làm khó dễ là tránh không khỏi." Phó Duyên Kiệt liếc Túc Tín một mắt sau, nói ra, "Vừa nãy Túc Tín hát, có thể nói là đang mắng lãnh đạo." nếu để cho túc tín lãnh đạo nghe thế ca lời nói, cho dù sẽ không đổi việc, cũng sẽ cho túc tín làm khó dễ, như thế nào cũng phải xuất vừa ra khẩu khí này. Hơn nữa nếu như lãnh đạo không làm như vậy, làm sao xứng đáng túc tín hát bỏ công như vậy? Ta dựa vào, ngươi làm sao không nói sớm a? Lần này phải xong đời. Túc tín kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới sẽ bị lãnh đạo nghe được hắn hát, mà là vẫn là mắng lãnh đạo ca. Ta thấy ngươi hát mê mẫn như vậy, cũng không tiện đi tới quấy giày ngươi, cho nên liền để ngươi hát đi xuống. Phó duyệt kiệt có chút nhìn có chút hạ hê nói ra. Bất quá, rất nhanh túc tín liền chấn định lại rồi, không có chút nào khẩn trương chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 977 tuyết cơ xương tiêu thụ kỳ tích chương 977 tuyết cơ xương tiêu thụ kỳ tích Túc tín chính là Túc tín cùng những người khác chính là không giống nhau nếu như khiến người khác gặp phải loại chuyện này bị lãnh đạo nghe thế loại ca lời nói đoán chừng không biết sẽ có lo lắng nhiều được sợ thế nhưng Túc tín chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút liền bắt đầu dường như không rồi không có chút nào để ý Túc tín dường như không lo lắng lãnh đạo sẽ gây sự với hắn như thế ngươi không lo lắng công ty của ngươi lãnh đạo cho ngươi mặc tiểu hài sao tôi chết thấy Túc tín dáng vẻ không có sợ hãi liền to mồ hổi hắn dám nếu như hắn cho ta làm có dễ, việc công trả thù riêng lời nói, ta liền đem bài hát này tại họp hàng năm lên, đang tại toàn bộ công ty đồng sự hát cho hắn nghe, tươi sống tức chết hắn, nhìn hắn có dám hay không việc công trả thù riêng. Túc tín Dương Dương đáp ý nói, nguyên lai Túc tín đánh chính là chủ ý này, không trách không có sợ hãi rồi, gặp phải Túc tín người như vậy, lãnh đạo mỗi ngày cũng không biết cũng bị khí mấy lần rồi, hơn nữa còn bắt hắn không có cách, Tô chết chỉ có thể ở trong lòng cho Túc tín lãnh đạo mặc nghiệm, gặp phải Túc tín là hắn làm lãnh đạo bất hạnh. Liên ở Túc tín còn chuẩn bị tiếp tục nói khoát của mình thời điểm, tôi chết điện thoại di động vang lên, hắn lấy ra vừa nhìn là trầm sơ hạ đến tới, trầm sơ hạ vào lúc này gọi điện thoại lại đây, đoán chừng muốn nói với tô chiết tuyết cơ xương hôm nay lượng tiêu thụ, bởi vì lúc ban ngày trầm sơ hạ phải nói đã qua, đợi hôm nay lượng tiêu thụ thống kê đi ra sau, liền lập tức gọi điện thoại cho hắn nói, cho nên trầm sơ hạ hiện tại gọi điện thoại đến, nhất định là bởi vì tuyết cơ xương lượng tiêu thụ đã thống kê đi ra, Tô chiết nghĩ như vậy nói, bởi vì bây giờ đang ở trong quán rượu quá ồn rồi, cho nên tô chiết liền nắm điện thoại di động đi ra quán bar, chuẩn bị ra ngoài bên ngoài nghe điện thoại, tôi chiết, tuyết cơ xương hôm nay lượng tiêu thụ đã thống kê đi ra, ngươi đoán bán bao nhiêu bình? Trầm Sơ Hạ thanh âm của, không che giấu nỗi ý mừng. Bất quá vào lúc này, Trầm Sơ Hạ còn bán đến chỗ nấu chốt, nhìn lên Tuyết Cơ xương lượng tiêu thụ khẳng định rất tốt, cho nên mới làm cho nàng có như thế tâm tình khoái trá, cùng Tô chết thừa nước độc thả câu. Ta đoán bán ra 50 ngàn bình. Vẫn là tám và bình. Tô chết suy đoán nói, cũng không phải, còn cao hơn nửa điểm. Trầm Sơ Hạ tại đầu bên kia điện thoại, lắc lắc đầu rồi nói ra. Lẽ nào bán 10 vạn bình sao? Cái kia rất tốt nha. Tô chết tiếp tục nói. Nếu như Tuyết Cơ xương hôm nay bán ra 10 vạn bình lời nói, này lượng tiêu thụ đã là rất không tệ, Tô chết cũng rất hài lòng đã đạt đến kỳ vọng của hắn rồi. Sai rồi, ngươi toàn bộ đều đã đoán sai, xem ra ngươi là không đoán ra được, ta còn là nói ra đi. Hôm nay Tuyết Cơ Sương tổng cộng bán ra. Trầm Sơ Hạ ngừng một chút sau, mới tiếp tục nói, bán 200 ngàn bình, hôm nay chuẩn bị Tuyết Cơ Sương đã toàn bộ bán nhằng rồi, một bình đều không có còn lại. Nghe được con số này, Tô chết vẫn tương đối kinh ngạc. Bởi vì bất kể là Tô chết, vẫn là Trầm Sơ Hạ các nàng, đều đoán chừng Tuyết Cơ Sương hôm nay lượng tiêu thụ hẳn là tại 8 vạn bình khoảng chừng, có thể đạt đến số lượng ấy lời nói, ỷu sẽ khiến bọn hắn rất hài lòng. Nếu như có thể bán được 10 vạn bình lời nói tiểu sẽ khiến bọn hắn nhẹ cứng hoan hô rồi. Dù sao tuyết cơ sương hiệu quả, hiện nay còn không có ai biết, mà tuyết cơ sương bây giờ độ nổi tiếng cũng là hoàn toàn dựa vào Hàn Mộng giao nhân khí chống lên. Cho nên nếu như có thể bán được 10 vạn bình lời nói, đã là vô cùng tốt. Thế nhưng tôi chết không nghĩ tới tuyết cơ sương, ngày đầu là có thể bán ra 200 ngàn bình. Hơn nữa tôi chết biết Nhã Đại tập đoàn hôm nay chuẩn bị tuyết cơ sương, cũng bất quá là 200 ngàn bình, nói cách khác nếu như Nhã Đại tập đoàn chuẩn bị lại nhiều một chút tuyết cơ sương lời nói, vậy hôm nay liền không chỉ bán được 200 ngàn bình, mà là muốn vượt xa số lượng ấy. Chuyện này làm sao không cho tôi chết cảm thấy ngạc nhiên, cái này thật sự là quá bất ngờ. Xem ra tôi chết trước đó còn đánh giá thấp Hàn Mộng giao nhân khí, cùng với ảnh hưởng tới, bởi vì cái này 200 ngàn bình, 90% trở lên lượng tiêu thụ đều là Hàn Mộng giao mang lên. Bởi vì không có Hàn Mộng giao phát luôn lời nói, Tuyết Cơ Dương không có cao như vợ ơ ý độ nổi tiếng. Hơn nữa cũng là bởi vì Hàn Mộng giao phát luôn, mới khiến cho người tiêu thụ tin tưởng Tuyết Cơ Dương tuyên truyền hiệu quả, cho nên mới phải mua sắm. Cho nên, hôm nay có thể bán ra 200 ngàn bình, tuyệt đối muốn đầu tiền cảm tạ Hàn Mộng Dao. Xem ra các ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị tiệc khánh công rồi. Tô Chiết cười nói, cho dù hôm nay tuyết cơ sương chỉ là bán ra 10 vạn bình, nhã đại tập đoàn đều sẽ mở tiệc khánh công, hứa hổ là bán ra hai bình. Cái tiên là đương nhiên rồi, cổ đông lớn, cái tiên ngươi tới hay không tham gia tiệc khánh công, trầm sơ hạ hỏi. Đến lúc đó rồi hay nói. Tô Chiết cũng không có quyết định tốt có đi hay không. Ừm. ta cúp đây, về sau trò chuyện tiếp, gặp lại. Trầm sơ hạ còn có những chuyện khác muốn làm, nàng cũng là vì đem tin tức này nói với Tô Chiết, mới sẽ gọi điện thoại tới. Tốt, lần sau trò chuyện tiếp. Nói xong, Tô Chiết thu hồi điện thoại di động. Cho dù cho tới bây giờ. Tôi chết vẫn cảm thấy thập phân bất ngờ, Tuyết Cơ Sương ngày thứ nhất liền bán ra 200.000 bình, hơn nữa còn là bởi vì hàng hóa chuẩn bị thiếu thốn, nếu không, lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ càng thêm cao. Tuyết Cơ Sương một ngày bán ra 200.000 bình, bình quân xuống chính là mỗi không. 43 giây liền bán ra một bình Tuyết Cơ Sương. Nhưng mà này còn tính một ngày 24 giờ tính, trên thực tế Tuyết Cơ Sương từ sáng sớm 8:30 tách ra bán, không đến 6 giờ chiều liền toàn bộ bán xong, trong lúc này không tới thời gian 10 tiếng. Coi như là 10 tiếng đến coi là, 10 tiếng bán ra 200.000 bình Tuyết Cơ Sương cũng chính là bình quân mỗi một giây là có thể bán ra 5 đến 6 bình tuyết cơ xương. Như vậy tiêu thụ tình huống, tại mỹ phẩm ngành nghề tới nói, đã có thể nói lượng tiêu thụ kỳ tích. Bất quá, tôi chết tin tưởng một ngày bán ra 200.000 bình tuyết cơ xương, tuyệt đối không là cực hạn, lượng tiêu thụ khẳng định còn có thể tiếp tục leo lên. Bởi vì hôm nay tuyết cơ xương lượng tiêu thụ, đại đa số đều là Hàn Mộng giao nhân khí mang lên. Cho nên lợi được nhóm đầu tiên mua sắm tuyết cơ xương người tiêu thụ, đem tuyết cơ xương sử dụng hiệu quả truyền bá ra sau, tuyệt đối sẽ kéo càng nhiều người đến tranh mua. Bởi vì tuyết cơ xương hiệu quả, tuyệt đối là đáng giá. Cho nên Tô Chíết cho rằng tuyết cơ xương lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ lục tục leo lên. Khả năng chỉ là cần muốn mấy ngày, tuyết cơ xương lượng tiêu thụ là có thể dẫn tới một cái tiểu cao phong, khi đó lượng tiêu thụ mới là nhất làm cho mong đợi. Đối với cái này một điểm, Tô Chíết rất tin tưởng. Tô Chíết từ chầm sơ hạ bên trong biết rồi tuyết cơ xương lượng tiêu thụ sau, tâm tình của hắn phi thường vui vẻ. Bởi vì cái này một cái, Lan Hương Nhã tập đoàn cho Nhã Đại tập đoàn mang tới nguy cơ, liền ở tuyết cơ xương siêu cao lượng tiêu thụ trước mắt tự sụp đổ rồi. Nhã Đại tập đoàn hiện tại không cần tiếp tục phải kinh hãi, Lan Hương Nhã tập đoàn ngăn chặn rồi, thậm chí còn có thể tiến hành phản kích đây cũng là tuyết cơ xương mang tới thay đổi, cũng là tô chết lúc đầu mục đích. cho nên, tô chết tâm tình là phi thường khoái trá, tin tưởng nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ cũng là như thế. bởi vì các nàng nhã đại tập đoàn không cần tiếp tục phải sợ sẽ cũng bị mua sắm. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 978 cường hào chúng ta làm bằng hữu. chương 978 cường hào chúng ta làm bằng hữu mang theo tâm tình khoái trá, tô chết lần nữa đi vào thiên đường trong quán rượu. tô chết trên mặt mang nụ cười, khiến người ta vừa nhìn thì biết rõ hắn tâm tình bây giờ là tương đương vui vẻ rồi. tiến vào thiên đường sau quán ba. Tôi chết trực tiếp đi đến quậy ba trung lương chỗ, bởi vì ở nơi này có một cái linh đăng. Thiên đường quán ba cái này linh đăng có cái đặc thù tác dụng, một khi có người gõ cái này linh đăng, chính là đại biểu cái này gõ linh đăng người, muốn mời toàn trường người uống rượu một vòng, một tour này rượu phí toàn bộ do hắn xuất. Đây coi như là thiên đường quậy rượu quy tắc ẩm, nếu là có người mơ mơ hồ hồ dung linh đăng, tuyệt đối không thể lấy không cẩn thận, thiếu kỳ vui đùa một chút vì lý do, từ chối là toàn trường cửu khách trả nợ. Nếu có người làm như vậy, tuy rằng cũng sẽ không có người đối với hắn làm cái gì, chỉ bất quá lại sẽ đối với hắn phát ra khi bị. Cho nên này mặc dù không có minh văn quy định, nhưng là tất cả mọi người là như thế này tuân thủ, cũng không có ai đi trái với. Đương nhiên này ở nước ngoài quán ba cùng quán ăn đêm, rất thông thường, bất quá ở quốc nội quán ba cùng quán ăn đêm, tương đối ít thấy đến như vậy Linh Đăng, bình thường muốn mời khách lời nói, trực tiếp lên đài cầm mịt rộ phồn gọi hàng là được rồi. Cho nên, vậy cũng là thiên đường khỏe rượu đặc sắc, bất quá bình thường ngược lại là rất ít người lại đây gó cái này Linh Đăng. Dù sao mời toàn trường người uống rượu, mặc dù chỉ là một vòng, thế nhưng tiêu tốn vẫn là không thấp. Bất quá bây giờ tô chiết liền muốn làm chuyện như vậy rồi. Khi hắn đi tới linh đăng nơi thời điểm, liền không ít người bắt đầu chú ý tới hắn. Cái này linh đăng treo trên không trung, tô chiết không chút do dự thân thủ lắc lắc, sau đó đối toàn trường người nói ra, một tour này tính cho ta. Mọi người thỏa thích cuồng hoan đi. Làm linh đăng bị tô chiết vang lên thời điểm, ánh mắt của mọi người đều quay lại. Dù sao tới nơi này chơi người, đều là biết quy tắc này, cho nên tô chiết gõ linh đăng sau, hiện trường người đều biết có tốt chuyện phát sinh rồi. Đúng như dự đoán, tô chiết kế tiếp liền tuyên bố, hắn muốn mời toàn trường người uống rượu. Này làm cho không khí của hiện trường lập tức đạt tới cực điểm. Mọi người bưng chén rượu lên, đều hoan hô. Tô Chiết trở về chỗ ngồi sau. Túc Tín liền cười hỏi, "Cường Hảo, gặp phải chuyện tốt gì, cao hứng như thế, sẽ mời toàn trường người uống rượu?" "Chuyện tốt, Hài lòng là được." Tô Chiết cười nói, "Đương nhiên là gặp chuyện tốt, Tuyết Cơ Sương ngày thứ nhất lượng tiêu thụ đã đột phá 200.000 ngàn bình, đương nhiên muốn hảo hảo chúc mừng một cái, cho nên tôi Chiết xin mời toàn trường người uống rượu." Dù sao điểm này tiêu tốn đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Liên chỉ là hôm nay một ngày, nhã đại tập đoàn liền dự vào Tuyết Cơ Sương một cái cái sản phẩm, hay thu vào hơn 70 triệu rồi. Đây là một cái tốt vô cùng cất bước. Vừa lúc đó, có một cái muội tử chạy đến trên gai đi, nàng cầm mịt rồ phồn đối với Tô Triết Phương hướng nói ra, kế tiếp bài hát này là đưa cho cái này cường hào xoay ca. Nghe vậy, Tô Triết có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới còn sẽ có người muốn hát cho hắn nghe. Cái này muội tử vừa dứt tiếng dưới, ca khúc khúc nhạc dạo liền vang lên rồi. Đọ Dệ A Mọn. Tô Triết có chút bất ngờ, bởi vì cái này muội tử chọn ca, nếu là Đọ Dệ A Mọn đầu phiên khúc, lần này liền có thú hơn nhiều. Cường hào chúng ta làm bằng hư khúc. Nghèo máy cường hào chúng ta làm buồn hữu xin mời rối ra của ngươi cứu viện chỉ cần có cường hào bằng hữu tiền tiêu vật liền không dùng lại tập hợp ăn uống chùa chùi mội run trên bàn trên giường đều có thịt chỉ cần sờ mó cường hào cái yếm muốn cái gì lộ cái gì liền lộ tiền mặt cảm giác thật tuyệt sẽ không cảm thấy đủ khổ mà a phốc phốc phốc đại cường hào để cho chúng ta đến trở thành cái gọi là bằng hữu bài hát này. Từ vẫn là vô cùng thú vị, ít nhất nghe thế ca người đều bật cười, bao quát tô chết cũng không ngoại lệ. Cường Hào chúng ta làm bằng hữu một kho một kho một kho, Ôi, nếu bằng hữu ngươi là Cường Hào liền xin đừng nên lại như thế gậy hắn tử mọi tử đều có thể ôm ta mới sẽ không chê ngươi xấu, Cường Hào lại mập cũng rất xinh đẹp, ta sẽ không thúc ngươi biến gầy thần của ngươi cúc hoa thơm quá, ta không cảm thấy thối xem ta kiếm không đứng lên xả phòng đại Cường Hào để cho chúng ta đến trở thành triết học bằng hữu, tuy rằng cái này mọi tử thanh âm của thật là dễ nghe. Ca tử cũng phi thường thú vị, bất quá nghe đến phía sau, Tô Triết làm sao cảm giác càng ngày càng xấu hổ. Đối mặt Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt trêu chọc, Tô Triết cũng chỉ có thể cười cười xấu hổ. Nay mọi tử cũng thực sự là rất lớn mật, tại nhiều như vậy người người cũng có dung khí hát xuất như vậy cả đến cũng có thể cùng túc tín so một lần thậm chí có thể nói là không phân cao thấp rồi cường hào chúng ta làm bằng hữu từ đây ngươi ta tổng cộng hữu sầu chia sẻ của ngươi cô độc cô quản của ngươi tất cả ta đều tiếp thu có tiền hay không cùng ngươi đi núi đao biển lửa bạn khoảng trừng ngót ra khố nhóm một lòng đoàn kết đánh bại thế tục quái thú phá mũ che nhăn qua phố xá sầm ất đồng thời gặm chân giò heo ông chủ long đỏ chứng tương không đủ á đại cường hào. để cho chúng ta đến thành là bằng hữu chân chính đại cường hảo để cho chúng ta đến thành là bằng hữu chân chính đến mặt sau này một ca khúc ca tử mới chậm rãi bắt đầu biến thành bình thường nghe cũng phi thường thú vị đều có muội tử vì ngươi hiến hát, xem ra ngươi diễm phúc không cạn, ta làm sao lại không có gặp phải đây. Thật là làm cho người ta phiền náo rồi." Túc Tín chế nói, "Nếu cái này muội tử đều lên đài cho Tô chết ca hát, cái kia Tô chết cũng sẽ không nhỏ khí, tự nhiên cũng phải có điểm biểu thị. Cho nên Tô chết liền đi tới, lần nữa gọi linh đàng, lại mời nhiều toàn trường một vòng, này càng làm cho người nhảy cống hoan hô đi lên, không ít người đều tại gọi, Cường Hào và Thuế. Cường hào, chúng ta làm bằng hữu đi." Bất quá Tô chết cũng biết bọn hắn đều chỉ là nói chuyện cười nói, cho nên hắn cũng không có quả nhiên, đối với mấy cái này, lời nói cũng chỉ là cười cười chỉ chỉ. Theo tô chiết hai lần mời toàn trường uống rượu, hắn lập tức xuất tận danh tiếng, trở thành hiện trường tất cả mọi người tiêu điểm, không ít người đều dơ ly rượu lên hướng về hắn chúc rượu. Xem ra có tiền chính là tốt, có thể tùy ý tùy hứng, ta lúc nào cũng có thể như vậy tùy hứng một cái. Túc tín nhìn tô chiết, hâm mộ nói ra. Hiện nhiên này làm náo động sự tình, Túc tín là rất muốn, chỉ bất quá hắn trên người không có tiền, tự nhiên tùy hứng không được nữa. Bất quá tô chiết biết Túc tín thu nhập rất cao, hơn nữa trong nhà hoàn cảnh tốt vô cùng, cũng là một cái tránh tông con nhà giàu chỉ bất quá túc tín hết thảy thu nhập đều bị giang tiểu nam không chế được mỗi tháng chỉ có thể lĩnh một điểm lợi tức làm hắn tiền tiêu vặt cho nên hiện tại túc tín mới sẽ tại tô chiết trước mặt khấp than này làm cho tô chiết ý thức được tương lai hắn kết hôn cho dù không thể thực hiện tài vụ tự do cũng nhất định phải có của mình tiểu kim cố như túc tín khổ như thế 3-3 tháng ngày tô chiết cũng không muốn chính mình cũng là như thế này qua cho nên túc tín là cho tô chiết làm một cái gương tốt cho tô chiết gõ cảnh báo khiến hắn học sẽ như thế nào rời xa tiểu sinh hoạt này chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 979 chia của hành động Trường 979, chia của hành động tô chiết phong khoáng, để không ít người cũng bắt đầu chú ý tới hắn. Đặc biệt tô chiết tuổi trẻ lại đẹp trai, mà vừa lấy mời toàn trường uống rượu, cũng nói hắn thập phần tiền nhiều. Tuổi trẻ đẹp trai lại nhiều tiền, là cao phú xoáy điển hình đại biểu, cho nên trong quán rượu rất nhiều nữ tính, đều đối với hắn có hảo cảm. Không thiếu nữ tính lấy cảm tạ tô chiết mời uống rượu lý do, hướng hắn chúc rượu, mà những này nữ tính không thiếu là một ít tướng mạo xuất chúng. Tuy rằng tô chiết không biết các nàng tố nhan bộ dáng, thế nhưng ít nhất các nàng hóa trang qua đi, tướng mạo đều là vô cùng tốt. Hơn nữa những này nữ tính tại mời rượu thời điểm đều lén lút hướng về trong tay hắn, hoặc là trong túi nhét một chút tờ giấy cùng danh thiếp, cũng có thể liên lạc với các nàng. Bất kể là ai tới chúc rượu, Tô Chí đều là dơ lên trong tay hồng trà, cùng các nàng đụng một cái. Tô Chí hôm nay là lái xe tới, cho nên hắn hiện tại không muốn uống rượu. Đối với mấy cái này nữ tính ám chỉ, Tô Chí đều làm bộ không có lĩnh nộ như vậy, tối đa cũng là giới thiệu một chút tên của mình mà thôi. Tô Chí cũng không muốn cùng giữa các nàng, có chuyện gì phát sinh. Hôm nay Tô Chí cùng tốc tiến tới nơi này, cũng là đến nghe một chút ca mà thôi, cũng không muốn ở chỗ này tìm cái gì tươi đẹp gặp, cho nên hắn vào lúc này, cũng chỉ phải giả bộ hồ đồ rồi cũng cho đối phương một cái hạ bậc thang. đã đến mặt sau, tô chiết đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn rồi, cho nên hắn liền kéo túc tín rời khỏi. túc ép, ve đút ve đút ve hiện tại đã là say chuyên tráng trạng thái, tuy rằng hắn uống rượu không nhiều, nhưng là vẫn say rồi, trong miệng của hắn cũng không biết tại sâu cái gì. tô chiết cũng không có quản túc tín đang nói cái gì, cùng phó duyên kiệt chào hỏi một tiếng, hắn liền trực tiếp lôi kéo túc tín rời khỏi thiên đường quán ba. ở bên ngoài thấu thông khí, tô chiết liền trực tiếp lái xe đưa túc tín về nhà. kết quả ở nửa đường bên trong, đi ngang qua một cửa hàng thời điểm, túc tín gào thét để tô chiết đỗ xe. Hắn nhất định phải vào lúc này xuống xe, không có cách nào, tô chết không thể làm gì khác hơn là chạy đến ven đường dừng lại. Kết quả túc tín liền vọt vào trong cửa hàng. Tô chết nguyên tưởng rằng túc tín là muốn đi mua nước uống, kết quả hắn đến đến cửa hàng sau, chỉ là chọn một đại túi cây đầu, sẽ không có mua những vật khác rồi. Mua một túi lớn cây đầu, túc tín mới một lần nữa ngồi về trong xe, đem dây đầu bao vào trong lực, sợ bị người cướp đi như thế. Ngươi mua nhiều như vậy cây đầu làm gì? Tô chết không hiểu hỏi, Người này liền không hiểu được, ta hôm nay chạy ra ngoài trời, không có mang hai ha đi ra, bây giờ còn không mua điểm cây đầu trở lại hứng lời của nó. Nó sẽ rất tức giận, nó tức giận lên lời nói, hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Cho nên ta hiện tại đem cây đầu mang về, bảo đảm nó là sẽ không tức giận. Túc Tín giải thích. Vậy ngươi cũng không cần mua nhiều như vậy đi. Mang mấy bao trở lại là được rồi. Tô chiếc tiếp tục nói. Túc Tín lần này nhưng là chọn vẹn mua 20 bao cây đầu, cho dù muốn bắt cây đầu hống hai ha. Cũng không cần mua nhiều như vậy trở lại, chỉ cần một hai bao liền đủ rồi. Ngươi đây lại không hiểu. Cái này hai bao là cho hai ha, còn dư lại đều là của ta. Túc Tín bắt đầu cười c Ngay vậy, tô chiết là gương mặt hát tuyến. nguyên lai like những này cây đầu không phải toàn bộ đều vì hai ha chuẩn bị, túc tín chính mình cũng có phần. túc tín nói là chuyên môn là hai ha mua, kỳ thực hắn là mình thích ăn cây đầu, cho nên mới phải mua nhiều như vậy trở lại. chỉ là tùy tiện mang hai bao cho hai ha mà thôi, mà chính hắn độc chiếm còn dư lại 18 bao. tô chiết cũng không để ý tới nữa, túc tín là phân phối thế nào những này cây đầu, hắn cũng không có hứng thú biết rồi, hắn trực tiếp lái xe đem túc tín đưa đến nhà, cái kia nhiệm vụ của hắn liền tính hoàn thành rồi. làm tô chiết đem túc tín đưa đến nhà thời điểm, giang tiểu nam cũng đã ở nhà. túc tín vừa về tới nhà liền làm mất đi hai bao cay đầu cho chạy tới hai ha ha, quả nhiên mừng rỡ hai ha hùng hục, vây quanh túc tín chuyển. thế nhưng thiệt vui chóng tàn, rất nhanh hai ha liền phát hiện túc tín còn có một túi lớn cay đầu, cho nên nó liền bắt đầu bất mãn lên rồi, muốn đi đoạt túc tín cay đầu. nay túc tín đương nhiên là không cho, hắn mua những này cay đầu, cũng là là cho mình ăn. thế nhưng bị túc tín thật sự là dây dưa được không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống cùng hai ha đàm phán. vào lúc này hai ha cũng không đợt nữa, cũng ngồi ở túc tín trước mặt. bất quá túc tín một mực nhìn hắn chăm chăm, phòng bị hắn đem cay đầu cho hận nắp rồi đối với túc tín cùng hai ha cách làm giang tiểu nam cũng là rất bất đắc dĩ rồi túc tín cùng hai ha đều là rất hai đạo vật đều là thuộc về kẻ tám lạng người nửa cân. sau khi ngồi xuống túc tín cùng hai ha liền bắt đầu đối cây đầu chia của rồi. phân rất nhiều lần túc tín cùng hai ha đều không hài lòng lãng phí rất nhiều thời gian sau túc tín cùng hai ha chia của hành động mới hoàn mỹ kết thúc bất quá túc tín lại là một mặt tức giận bất bình bởi vì 20 bao cây đầu hắn chỉ là lấy được 8 bao mà hai ha lại là lấy được 12 bao hết này làm cho hắn thập phần đau lòng chuyện này quả thật không có nhân quyền túc tín đối với chuyện này là rất tức giận nhưng là không có cách nào, tại mới vừa chia củi trong hành động, túc tín đoạt thua hai ha ha, cho nên chỉ có thể nhận hai ha lấy được cây đầu sau, liền lập tức gần nút đi, đồng thời không cho túc tín phát hiện, để tránh khỏi bị hắn trộm. xem xong túc tín cùng hai ha hai cái này hàng loại hai đùa bỡn xong bảo sau, Tô chết tiểu ly khai rồi. tại trên đường trở về, Tô chết gặp cảnh sát giao thông đại đội tại giao lộ thiết trí chướng ngại vật, chuyên môn ở nơi này tra rượu giá, có thể là bởi vì đoạn thời gian này phát sinh giao thông bất ngờ nhiều lắm, hơn nữa lại không ít cùng say rượu điều khiển có quan hệ, cho nên đưa tới quan tâm, mới có hôm nay hoạt động. Thế giới vệ sinh chuyện của tổ chức cố điều tra biểu hiện, ước chừng 50% 60% tai nạn giao thông cùng say rượu điều khiển có quan hệ. Tại Tô nước, hàng năm do say rượu lái xe đưa tới tai nạn giao thông có vô số lên, mà tạo thành tử vong sự cố bên trong 50% trở lên, đều cùng say rượu lái xe có quan hệ. Say rượu lái xe nguy hại nhìn thấy mà dân mình đã bị liệt vào tai nạn xe cộ chí tử nguyên nhân chủ yếu, trở thành tai nạn giao thông lớn thứ nhất sát thủ. Cho nên đối với như vậy hoạt động, tôi chết là ủng hộ, bởi vì chỉ có thường thường làm như vậy, mới khiến cho một ý thức uống rượu tài xế có cảnh giác, không còn dám say rượu điều khiển không có tâm lý may mắn. Như vậy hai nạn giao thông cũng có thể ít một chút, cũng có thể thiếu rất nhiều bi kịch phát sinh. Tô chết cũng may mắn chính mình hôm nay mặc dù trên trời đường quán bar, chờ không ít thời gian, bất quá hắn lại là một ngụm rượu đều không có uống, cho nên tự nhiên không cần lo lắng bị cha rượu giá rồi. Bất quá Tô chết may mắn cũng là dư thừa, bởi vì hắn nếu như trên trời đường quán bar uống rượu lời nói, hắn liền tuyệt đối sẽ không lái xe nữa, sẽ chọn ngồi xe ra ngoài, hoặc là tìm chở dùm tài xế đưa hắn trở lại. Dù cho Tô Triết không có uống xe, hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy, hắn sẽ không còn có tâm lý may mắn. Cho nên tôi chết hiện tại căn bản cũng không cần lo lắng, chính mình sẽ bị bắt được xe rượu điều khiển. Bởi vì một khi phát sinh sự cố lời nói, vậy thì không cách nào nữa cứu Vãn, không chỉ sẽ hại chính mình, cũng sẽ vài phút đồng hồ phá hủy một gia đình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 980, điên cuồng xe thể thao. Chương 980, điên cuồng xe thể thao đại đa số rượu giá tài xế đều cũng có quá mức bình thường tự tin. Chỗ rượu này giá tài xế đều là cho là mình không có uống xe, trạng thái tinh thần tốt vô cùng, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất trắc. Bọn hắn tin tưởng chính mình siết xe đạp, cho là mình cho dù uống rượu cũng có thể đem xe chạy đến nơi cần đến, sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì, cho dù gặp phải chuyện đột xuất, bọn hắn cũng có thể thông dong ứng đối cùng xử lý. Chính là loại này tự tin mới để cho bọn họ làm ra say rượu điều khiển sự tình. Thế nhưng rượu cồn sẽ sử dụng nhân thần trải qua tê liệt cùng chỉ độn, chờ bọn hắn ra tai nạn xe cộ, lại hối hận cùng tỉnh ngộ đã muộn rồi. Trải qua điều tra, bình thường giá linh thấp qua 1 năm tài xế sẽ rất ít say rượu lái xe, mà rất nhiều rượu giá hành vi đều là xuất hiện ở giá linh tại 5 đến 20 năm ti trên thân máy bay mà tai nạn giao thông, đại đa số lại vừa vặn đều là phát hiện tại cái này chút giá linh cao, tự kiểm chế cao ti trên thân máy bay, có chút tài xế rượu giá, là cho là mình không sẽ như vậy xào bị cảnh sát giao thông va vào, hoặc là tại ngày lễ trước đó cảm thấy cảnh sát giao thông cũng phải cần quan hệ, cho rằng quan hệ tương quan kiểm tra liền sẽ ít, cho nên liền dựa vào rượu mời lái xe lên đường. thế nhưng bi kịch thường thường đều là vào lúc này phát sinh, tốt được lắm vui mừng tháng ngày, cũng là bởi vì vì ham muốn hai chén, hoặc là một ít tâm lý may mắn, liền phát sinh một ít chuyện không vui. hơn nữa thường thường say rượu điều khiển người, không chỉ sẽ phá hủy chính mình, cũng sẽ hại người khác. Cho nên, tôi chết một, vê đút vê đút vê đút. Thằng rất chán ghét người như vậy, cũng một mực rước thuốc chính mình. Tôi chết cho rằng cho dù không có cảnh sát giao thông tra, cũng có thể rạng buộc chính mình, đây là tôn trọng sinh mệnh rồi. Coi như mình thích uống rượu, hoặc là bởi vì cần sa giao, mà không thể không uống rượu. Cái kia uống rượu sau cũng không nên lái xe, không nên ham muốn một điểm thuận tiện. Liên làm suốt say rượu điều khiển sự tình. Cảnh sát giao thông ở mặt trước thiết trí chướng ngại vật, chỉ có thông qua rượu còn khảo nghiệm tài xế, mới có thể thông qua chướng ngại vật rời đi nơi này, mà một khi tra ra ngươi uống rượu lại nói, liền sẽ đem tài xế này liên xe đồng thời trừ đi. Tô chết phát hiện tại trước khi hắn tới, đã có mấy người tài xế bị tra ra say rượu điều khiển rồi, bị mang qua một bên chờ đợi. Mấy cái này tài xế bị tra được sao? Liên một mực tại hướng về cảnh sát giao thông cầu tình. Biểu thị tự mình biết sai rồi, hy vọng lần này có thể bưng tha bọn hắn. Thế thế, Tô chết chỉ có thể lắc lắc đầu, dù cho đối với bọn hắn trừng phạt nặng hơn, mấy người này cũng không có chút nào đáng giá đồng tình, bởi vì chỉ có như vậy, bọn hắn về sau mới sẽ không có tâm lý may mắn. Bởi vì xe cộ không nhiều, cho nên kiểm tra tốc độ vẫn là rất nhanh. Đã qua không có bao nhiêu thời gian, liền sếp tới tôi chết đến rồi. Hắn đang hoàng làm rượu cồn kiểm tra, tự nhiên là rất dễ dàng liền thông qua được. Cảnh sát giao thông liền rời đi chứa ngại vật, thả tô chiếc xe rời khỏi. Tô chiếc vừa mới lái qua, hắn nghe đến phía sau truyền đến tiếng cãi vã, dường như là tại phía sau hắn chủ xe không phối hợp cảnh sát giao thông điều tra, không chấp nhận rượu cồn kiểm tra. Tại tô chiếc phía sau xe là một chiếc xe thể thao, bất quá hắn giá trị cũng chỉ là hơn một triệu mà thôi. Thế nhưng người chủ xe này thật sự là quá cuồng vọng. Người chủ xe này không chỉ không chấp nhận rượu cồn kiểm tra, hơn nữa còn một mực gọi trách móc hắn nhận thức cái gì người nào. Có bối cảnh, nếu như bây giờ cảnh sát giao thông không tha hắn rời đi liền để cảnh sát giao thông mất đi công tác, này làm cho tô chết không khỏi nhớ mày, không nghĩ tới bây giờ còn sẽ cuồng vọng như vậy người. Cho dù chân chính có bối cảnh người, cũng không dám như vậy vô cùng ngấm cuồng, hơn nữa càng là không phối hợp cảnh sát giao thông kiểm tra, trong lòng thì càng là có quỷ. Tô chết đoán chừng người này rất có thể uống rượu, hơn nữa còn uống đến không ít. Nếu không, người này cũng sẽ không không chấp nhận cảnh sát giao thông rượu cồn khảo nghiệm. Bất quá cảnh sát giao thông đương nhiên sẽ không cứ như vậy thả hắn rời khỏi, đem hắn bắt lại, có thể hay không thất trách còn không biết. Nhưng mà nếu như hiện tại thả người chủ xe này rời đi vậy những thứ này cảnh sát giao thông liền nhất định sẽ toàn bộ thất trách, cho nên tự nhiên không thể thả hắn rời khỏi. chuyện như vậy, tô chiết cũng không muốn để ý tới, dù sao cảnh sát giao thông sẽ xử lý tốt. làm tô chiết phải lái xe lúc rời đi, hắn đột nhiên nghe được cảnh sát giao thông đang kêu, nhanh đỗ xe, mau dừng lại. sát theo đó, nguyên bản tại tô chiết phía sau xe thể thao, liền trực tiếp phá tan chứa ngại vật, thoát đi hiện trường, lập tức dựa vào đến tô chiết trước mặt rồi. tô chiết ánh mắt dùng mình, liền đạp xuống chân ga, đuổi theo chiếc này xe thể thao. trong nấy mắt này, tô chiết liền có thể kết luận chiếc xe thể thao này chủ xe khẳng định đã uống xe. Nếu như không có uống xe, tinh thần người bình thường, tại như vậy trong hoàn cảnh là tuyệt đối sẽ không muốn chạy trốn, bởi vì cho dù chạy trốn cũng không khả năng thành công, rất nhanh liền sẽ bị tóm lấy. Một khi làm như vậy, tiếp nhận trừng phạt sẽ càng tăng thêm hơn, cho nên không có uống xe người, là sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu như chiếc này xe thể thao chỉ là trốn rời hiện trường lời nói, tôi chiếc bình thường là sẽ không quản việc không đâu đuổi theo, bởi vì vì mặt sau cảnh sát giao thông là có thể làm những chuyện này, mà chiếc này xe thể thao cũng đừng nghĩ có thể chạy mất. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Bởi vì tại chiếc xe thể thao này ăn qua Tô chết trước mặt lúc, hắn nhìn thấy một cái cảnh sát giao thông còn nằm nhọai tại xe thể thao nóc động cơ lên, cái này cảnh sát giao thông một cái tay nắm thật chặt cửa sổ xe, cái tay còn lại bắt được cần gạt nước, như vậy mới không có bị xe thể thao vung xuống. Chính là bởi vì nhìn thấy cái này cảnh sát giao thông, Tô chết mới sẽ đuổi theo chiếc xe thể thao này. Bởi vì hơi bất cẩn một chút, cảnh sát giao thông cũng sẽ bị xe thể thao quăng bay ra đi, lấy xe thể thao bây giờ tốc độ xe, cảnh sát giao thông bị vung đi ra ngoài, tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Mà mặt sau cảnh sát giao thông không thể nhanh như vậy liền đuổi tới xe thể thao, thời gian kéo càng lâu. Đối cái này cảnh sát giao thông thì càng là nguy hiểm. Cái này xe thể thao chủ xe khẳng định có thể nhìn thấy nằm nhọại tại nóc động cơ lên cảnh sát giao thông, thế nhưng hắn vẫn không có dừng xe, hơn nữa càng là điên cuồng gia tốc, muốn đem cảnh sát giao thông vung xuống, này là bực nào điên cuồng. Cho nên, Tô chết mới sẽ không chút do dự liền đuổi theo. May là, hôm nay Tô chết lúc ra cửa, là mở bù gạ tỷ vậy dần đi ra ngoài. Nếu như bây giờ Tô chết mở là vụn vụn vổ S80L, vậy khẳng định rất khó đuổi theo chiếc xe thể thao này rồi. Bất quá bây giờ liền không giống nhau, Tô Triết giẫm mạnh dưới chân ga, bù gạ tỷ vậy giận liền bùng nổ ra tốc độ kinh người cấp tốc tiếp cận phía trước xe thể thao, tại bù gãy tỷ vậy dần trước mặt, phía trước xe thể thao, căn bản cũng không cần muốn có thể chạy mất. rất nhanh, tô chiết bù gãy tỷ vậy dần, liền chạy đến xe thể thao trước mặt, hắn bắt đầu chậm lại bù gãy tỷ vậy dần tốc độ, bước phía sau xe thể thao cũng chậm lại tốc độ. tô chiết không dám để cho phía sau xe thể thao lập tức dừng lại, chính vì như vậy mang tới xung lượng, tuyệt đối sẽ đem cảnh sát giao thông quăng bay ra đi. cho nên, tô chiết chỉ có thể chậm rãi để phía sau chủ xe tốc độ rơi, như vậy mới có thể tận lực bảo đảm cảnh sát giao thông an toàn. ngay từ đầu thời điểm, sự tình phi thường thuận lợi phía sau xe thể thao sát thực bắt đầu giáng xuống tốc độ xe nhưng là ở một khắc tiếp theo thời điểm phía sau chạy trốn chủ xe không biết nổi điên làm gì rồi đột nhiên đột nhiên một cuốc quẹo. nhất thời chiếc này xe thể thao liền mất đi không chế trên đất ma sát một lát sau liền thẳng tắp và ở bên cạnh hàng rào phòng vệ lên chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 982 thương tâm phụ nữ có thai chương 982 thương tâm phụ nữ có thai Tô Chết biết vừa nãy chính mình hẳn là bị tử khí ảnh hưởng tới cho nên mới phải mất lý trí bất quá cho dù không có bị tử khí ảnh hưởng đến gặp phải loại chuyện này đoán chừng To vẫn là sẽ làm như vậy miễn cưỡng nhìn một cái sinh mệnh, cứ như vậy ở trước mắt biến mất, này làm cho tô chiết căn bản cũng không có thể giữ vững bình tĩnh, này làm cho hắn phẫn nộ đến cực điểm. Chính là bởi vì tô chiết cảm xúc chịu đến cực chấn động lớn, cho nên mới phải bị tử khí thừa lúc vắng mà vào, ảnh hưởng đến lý trí của hắn, do đó làm ra một ít mất đi sự không chế sự tình. Nếu như là cái khác làm việc thiên tư trái pháp luật người, hoặc là tội ác đa đoan người, tại tô chiết trước mặt chết đi, hắn sẽ không bởi vậy mà phẫn nộ, thậm chí sẽ ở bên cạnh vỗ tay khen hay. Tỷ như xe thể thao chủ xe, nếu như bị người đánh chết, hoặc là xảy ra tai nạn xe cộ lời nói, đối tô chiết tới nói. Đây tuyệt đối là hà hê lòng người chuyện. Thế nhưng lần này người chết, một mực là một cái bình phạm lại không phổ thông cảnh sát giao thông, một cái bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ người. Đối với những người khác tới nói, hắn chính là một cái bình thường cảnh sát giao thông. Thế nhưng đối người nhà của hắn tới nói, hắn là một cái có thể dựa vào trợ phụ, Đối với hắn chưa ra đời con gái tới nói, hắn cũng là đỉnh thiên lập địa phụ thân. Nhưng là bây giờ hết thảy đều cải biến, thì ra là vì vậy xe thể thao chủ xe cố tình làm vậy, chính là cái này chủ xe uống rượu say say cướp, liền để cái này cảnh sát giao thông không công mất đi tính mạng. Còn đối với cái này cảnh sát giao thông thê tử tới nói. Đây là không khác nào là sấm sét giữa trời quang, hơn nữa cái này, về đuốc về đuốc về đuốc hy sinh vì nhiệm vụ cảnh sát giao thông, đã không có cơ gặp được nữ nhi của hắn sinh ra, cũng không có cơ hội giáo nữ nhi của hắn gọi bố. Cảnh sát giao thông con gái vẫn không có sinh ra, cũng đã mất đi phụ thân, cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy phụ thân rồi. Mà cái này đối với, tôi chết lại là không thể ra sức, không cách nào cứu lại cảnh sát giao thông sinh mệnh. Trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh, cho nên hắn mới sẽ tức giận như vậy, thậm chí nộ đến mất lý trí. Lúc đó, tôi chết thực sự là ước gì đánh chết xe thể thao chủ xe, khiến hắn vì giao cảnh buổi mệ. Cho dù tô chết lúc đó không có bị tử khí ảnh hưởng đến, đoán chừng hắn cũng sẽ muốn làm như vậy. Nếu như lúc đó tô chết không có bị người đánh ngất lời nói, khả năng hắn đã làm ra chuyện như vậy, trực tiếp đánh chết chủ xe rồi. Bởi vì tại lúc đó, hết thảy cảnh sát giao thông đều là không có năng lực có thể khống chế lại tô chết, chỉ cần tô chết muốn giết chết chủ xe, hiện trường cảnh sát giao thông đều là không ngăn cản được. Cho nên nói tô chết nếu như không có bị người đánh ngất lời nói, hắn khả năng hiện tại đã bị bắt lại. Dù sao bây giờ là xã hội pháp trị, nếu như tô chết đang tại mặt của nhiều người như vậy trước diên nhân, tuyệt đối sẽ bị hình phạt. Tô chết vì người này cản bá chủ xe. Phá hủy chính mình một đời là hoàn toàn không đáng giá. Hơn nữa cho dù tô chết không giết hắn, hắn cũng sẽ hình phạt. Lấy xuất hiện ở loại tình huống này đến xem, hắn rất có thể sẽ phán tử hình. Bởi vì cái này chủ xe đã có thể tính là cố ý giết người rồi, bởi vì hắn biết rõ cảnh sát giao thông tại nóc động cơ lên, còn không ngừng xe, ý đồ đem xe chủ vung xuống. Thêm vào người chủ xe này vẫn là say rượu điều khiển, cho nên phán tử hình đã coi như là tiện nghi hắn. Tô chết cũng không lo lắng chủ xe sau lưng có người có quan hệ, có thể vì hắn tiêu trừ tội, bởi vì chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng không ít người đều thấy được cũng có rất nhiều người chụp được video, đoán chừng hiện tại cũng đã truyền khắp internet. cho nên cho dù người chủ xe này lại có quan hệ, cũng là không khống chế được chuyện này phát triển, làm không tốt còn có thể đem xe chủ sau lưng hậu trường, đồng thời kéo xuống nước. hơn nữa tô chiết cũng sẽ quan tâm một kiện sự này, nếu quả như thật để chủ xe chạy trốn tội danh lời nói, vậy hắn sẽ vận dụng chính mình năng lượng lớn nhất, vì cái này hy sinh vì nhiệm vụ cảnh sát giao thông tìm về cái công đạo này, thậm chí tự tay xử lý người này cặn bã. tô chiết phát hiện, hắn là tuyệt đối sẽ không để người này cặn bã nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. làm tô chiết tử trong phòng khám lúc đi ra phụ trách nhìn Tô Chiết cảnh sát giao thông cùng cảnh sát, lập tức liền tới đây hỏi rõ tình huống. Thấy Tô Chiết không có giống trước đó như thế phát điên, bọn họ đều là thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy Tô Chiết nhưng là đem hơn 10 cái cảnh sát giao thông đều cho vung bay ra ngoài, nhưng là cho bọn họ khắc sâu ấn tượng. Như vậy một cái đại lực sĩ, khởi sướng cùng đến, bọn hắn có thể không có cách nào có thể khống chế lại tình cảnh, cho nên trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Bất quá may là, Tô Chiết cũng không hề phát điên ý tứ, tuy rằng hắn bây giờ tâm tình, nhìn lên có chút xa sút, thế nhưng ít nhất sẽ không ở trước đó như thế nổi giận, này để cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Từ bọn hắn nơi này, tô chết biết rồi cái kia cảnh sát giao thông bị đưa đến bệnh viện sau đã bị tuyên bố tử vong. Tuy rằng trước đó ở cái này cảnh sát giao thông không hấp thu được trị liệu thần lực thời điểm tô chết liền biết hắn sinh cơ đã được, đã là không thể cứu vãn rồi. Thế nhưng hiện tại tô chết từ bọn hắn biết rồi tin tức này sau trong lòng vẫn là không nhịn được bi thương lên. Nay thế sự vô thường, một cái sinh mệnh nói mất thì mất. Trước lúc này khả năng cái này hy sinh vì nhiệm vụ cảnh sát giao thông, thê tử của hắn còn ở trong nhà chờ hắn trở lại. Nếu như không có xảy ra chuyện như vậy, khả năng cái này cảnh sát giao thông tại hạ lớp sau khi trở về thê tử của hắn sẽ oán giận hắn vài câu, nói hắn không có cùng nàng, sau đó lại nâng cao cái bụng vì hắn nước nóng cơm nóng. Bất quá bây giờ đã sẽ không còn có cơ hội như vậy, cảnh sát giao thông thê tử cũng không có cơ hội nữa oán giận hắn, cũng lại cũng không chờ được đến hắn đi trở về. Nguyên bản một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, cũng là bởi vì một cái xuất sinh mà trở nên phá thành mảnh nhỏ. Mỗi khi tô chết nghĩ tới chỗ này lúc, hắn liền hận không thể đem người này cặn bã cho giết chết, hắn liền bắt đầu có chút không khống chế được tâm tình của chính mình, trở nên bắt đầu bạo ngược lên. Dùng lớn lao nghị lực, tôi chết mới miễn cưỡng khống chế được tâm tình của chính mình, mới không có mất lý trí. Lúc này, Tô Chí lúc gần lúc hiện nghe được tiếng khóc, hắn một đường men theo tiếng khóc đi tới. Làm Tô Chí đi tới bệnh viện hành Lang, liền nghe được một cô gái khóc đến rất thương tâm, mà trước đó những kia cảnh sát giao thông cũng toàn bộ ở bên cạnh. Tại một tấm trên giường bệnh, nam người liền là trước kia hy sinh vì nhiệm vụ cảnh sát giao thông rồi, lúc này trên người hắn che kín một tấm vải trắng. Mà một cái người mang lục giáp nữ tử, năm sấp ở cái này cảnh sát giao thông trên người của, nước mắt một mực lưu không ngừng. Người tên khốn kiếp này, ngươi làm sao lại như vậy bỏ lại ta, không có ngươi, ngươi để cho ta sống thế nào? Này thân mang lục giáp phụ nữ Một bên đánh cảnh sát giao thông, một bên khóc ròng nói: "Muốn đến cái này phụ nữ có thai, chính là hy sinh vì nhiệm vụ cảnh sát giao thông thế tử, hắn trước khi chết còn một mực mong nhớ thế tử. Ngươi chớ ngủ, chúng ta đi về nhà, được không?" Phụ nữ có thai lấy ra cảnh sát giao thông trên người vải trắng, nói ra. Nói xong, phụ nữ có thai liền muốn lôi kéo cảnh sát giao thông gì thể đi, có thể là nàng thương tâm quá độ, tinh thần đã bắt đầu có chút hoảng hốt. "Chị dâu, đừng quá thương tâm rồi, người chết không có thể sống lại, ngươi muốn chú ý thân thể." Bên cạnh cảnh sát giao thông, vội vàng lại đây ngăn cản nàng. "Ha, các ngươi lừa người, hắn không chết." hắn sẽ không bỏ lại ta bất kể, hắn chỉ là ngủ rồi, ta hiện tại muốn dẫn hắn về nhà. Phụ nữ có thai hô lớn một tiếng, liều mạng lắc đầu, không muốn thừa nhận sự thực này. Cái này phụ nữ có thai, vẫn là không cách nào tiếp thu sự thực này, cho nên nàng lựa chọn lừa mình dối người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Chương 983, ta phải nên làm như thế nào? Chương 983, ta phải nên làm như thế nào phụ nữ có thai thê thảm tiếng khóc, để bên cạnh Tô chết nghe, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Tại khổ sở đồng thời, Tô chết trong lòng cũng rất phẫn nộ, cùng với đối người cặn bã chủ xe thốn hận. Nếu như không là người này cặn bã say rượu điều kiện Hơn nữa ỷ vào chính mình có tiền, cùng với có quan hệ có hậu trường, liền coi chính mình có thể một tay che trời, cố tình làm vậy rồi. Tô chết từ cảnh sát giao thông bên trong biết người này cặn bã chủ xe, đi ngang qua hút máu xét nghiệm, đã biết trong máu của hắn rượu cồn hàm lượng, là mỗi vách ML385 hảo khác, này đã thuộc về nghiêm trọng say rượu điều khiển, vượt qua say rượu điều khiển tiêu chuẩn 4 lần. Rõ ràng đã say thành bộ dáng này, còn dám lái xe lên đường, đây là đối sinh mệnh người khác coi thường, này hoàn toàn chưa hề đem hắn tính mạng con người coi là chuyện to tát. Nếu như không phải là người cặn bã chủ xe lời nói, cái tiêu tất cả những thứ này bi kịch liền sẽ không phát sinh, mà cái này phụ nữ có thai hiện tại cũng sẽ không khóc đến thương tâm như vậy rồi. Cho nên, Tô chết bây giờ đối với người này cặn bã chủ xe, thống hận đến cực điểm, ước gì đối với hắn rút gân rút cốt. Đồng thời Tô chết cũng hận chính mình không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh, lại không có biện pháp nào. Thậm chí Tô chết đều đang trách cứ chính mình, hắn cho rằng nếu như không phải là bởi vì lời của hắn, hay là cái này cảnh sát giao thông cũng có thể sẽ không mất đi sinh mệnh. Tô Triết hiện tại cũng bắt đầu cho rằng, nếu như không phải là bởi vì hắn lái xe, đi ngăn cản xe thể thao chủ xe lời nói xe thể thao hay là thì sẽ không mất chế mà cảnh sát giao thông cũng sẽ không bị vậy đi ra hiện tại hắn cũng sẽ không cùng thê tử âm dương cách xa nhau cho nên tô chiết liền ở trong lòng trách cứ chính mình cho rằng này bi kịch là hắn tạo thành kỳ thực đây là tô chiết đứng đi vào ngõ của rồi đầu tiên hắn là vì cứu cảnh sát giao thông mới biết lái xe đuổi theo xe thể thao cho dù tô chiết không có truy xe thể thao lấy xe thể thao ngay lúc đó tốc độ xe nằm loài tại nóc động cơ lên cảnh sát giao thông cũng tuyệt đối sẽ bị quật bay ra ngoài. Hơn nữa cũng không phải là bởi vì tô chết đem xe chạy đến xe thể thao phía trước, ngăn trở chủ xe rời đi, xe thể thao mới sẽ mất khống chế, mà là vì xe thể thao chủ xe uống quá nhiều rượu, trạng thái tinh thần đã có chút không bình thường, rượu côn khiến cho hắn thần kinh tê liệt cùng trì độn, cho nên tại hoàng hốt trong lúc đó, xe thể thao mới lại đột nhiên mất đi sự khống chế, sau đó đụng vào hàng rào phòng vệ lên. Đem cảnh sát giao thông cho vung bay ra ngoài, cho nên đó cũng không phải tô chết tạo thành nguyên nhân, hắn không có cần thiết là chuyện này tự trách. Bất quá rất hiển nhiên, tôi chết cũng không là nghĩ như vậy, hắn cho rằng trận này sự cố, hắn cũng có trách nhiệm. Hơn nữa đối Tô Triết ảnh hưởng lớn nhất là, hắn chơ mắt nhìn cảnh sát giao thông mất đi sinh mệnh, hắn lại không thể ra sức. Mà Tô Triết một mực cho rằng tự hào thần lực, nếu không cách nào cứu lại cảnh sát giao thông sinh mệnh, đối với hắn không được tác dụng, đây mới là ảnh hưởng hắn lớn nhất địa phương. Này làm cho Tô Triết cũng bắt đầu hoài nghi năng lực của mình rồi. Nguyên lai trị liệu thần lực cũng không phải không thể ra sức. Liên giống như lần này, cảnh sát giao thông bởi vì bị thương quá nặng, thân thể sinh cơ đã chợt đứt, Tô Triết trị liệu thân lực liền không cách nào đối với hắn phát ra tác dụng. Phụ nữ có thai bởi vì thương tâm quá độ, trước sau không thể nào tiếp thu được trượng phu qua đời sự thực, mà khiến tinh thần xuất hiện hoàng hốt, lựa chọn lựa mình dối người. Kích động quá độ phụ nữ có thai, đột nhiên hôn mê bất tỉnh, thân thể hướng về trên đất ngã xuống. Tại mọi người đều không có phản ứng thời điểm, đứng ở bên cạnh tô chiết, vội vàng xông tới đem phụ nữ có thai đỡ lấy. Nếu như tô chiết không có đúng lúc đỡ lấy phụ nữ có thai lời nói, hậu quả khó mà lường được a. Tô chiết tiếp nhận phụ nữ có thai sau, liền thua một chút trị liệu thần lực đi qua, đồng thời cũng đem nàng đỡ đến hành lang ghế ngồi lên, làm cho nàng có thể dựa vào nghỉ ngơi. Tại trị liệu thần lực ảnh hưởng. Phụ nữ có thai chậm rãi đã tỉnh lại, thế nhưng nàng bưng mặt của mình, một mực khóc không được. Hắn trước khi đi, ta liền tại bên cạnh hắn, hắn còn một mực ghi nhớ ngươi, cùng với hắn chưa ra đời con gái, hắn lo lắng các ngươi gặp qua không tốt, hắn không yên lòng, cho nên vì hắn, ngươi nên kiên cường một điểm, chiếu cố tốt con gái, khiến hắn có thể được yên nghỉ. Tô Triết khuyên giải nói, bất quá Tô Triết lời nói cũng không hề lên tác dụng gì, phụ nữ có thai vẫn như cũ khóc đến rất thương tâm. Tô Triết cũng biết làm cho nàng tiếp thu sự thực, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, này trong thời gian ngắn cũng không khả năng bình phục lại. Bất quá Tô Chí chết hy vọng phụ nữ có thai xem ở chưa ra đời hài tử lên, sẽ dũng cảm tiếp tục tiếp tục sống. Sau đó Tô Chí đem phụ nữ có thai khiến người khác chiếu cố, hắn rời khỏi nơi này. Bởi vì Tô chết ở nơi này, thấy phụ nữ có thai khóc đến thương tâm như vậy, trong lòng hắn rất khó chịu, sẽ để cho hắn rất khó bình phục tâm tình của chính mình. Bất quá tại về trước khi đi, Tô chết cầm 1 triệu đi ra, làm hy sinh vì nhiệm vụ cảnh sát giao thông An ủi Kim. Xuất hiện tại trong nhà của bọn họ mất đi cảnh sát giao thông cái này trụ cột, mà thê tử của hắn lại sắp sinh nở, đem tới chiếu cố con gái, cùng với cung nàng đọc sách, những thứ này đều là cần dùng đến tiền. Tô chết này một triệu, thêm vào chính phủ chỗ cho ra tiền ăn ủi, ít nhất có thể để cho phụ nữ có thai gia đình dễ chịu một điểm. Sau khi về đến nhà, An Hân thấy Tô Triết muộn như vậy mới trở về, sắc mặt cũng rất khó nhìn, liền hỏi, làm sao vậy? Phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, không cần lo lắng, ngươi đi nghỉ trước đi. Tô Triết miễn cưỡng nở nụ cười, nói ra, chuyện như vậy, Tô Triết cho rằng không có cần thiết để An Hân biết, không đúng vậy chỉ là thêm một cái người khổ sở mà thôi. An Hân biết Tô Triết trong lòng nhất định là có chuyện, chỉ là hắn không muốn nói ra, nàng cũng không muốn ép buộc hắn nói ra, không muốn để cho hắn khó xử hắn vẫn là không muốn để cho ta chia sẻ trong lòng hắn thống khổ, An hân trong lòng không khỏi có chút thương tâm. Buổi tối này, tô chết một buổi tối đều không có nhắm mắt lại, hắn ngồi ở phía trước cửa sổ, thẳng đến hướng đông. Bởi vì chỉ cần vừa nhắm mắt, tô chết liền sẽ nghĩ tới tình cảnh lúc ấy, cảnh sát giao thông cầm chặt tay hắn, hắn lại không thể ra sức, chỉ có thể chớm mắt nhìn hắn chết đi, lại không có biện pháp nào. Cùng với tô chết nghĩ đến cảnh sát giao thông thế tử, thương tâm khổ sở bộ dáng, còn có hắn chưa ra đời con gái, về sau đều không có cơ hội nhìn thấy phụ thân rồi. Mỗi khi nghĩ tới đây, tô chết trong lòng chính là một trận tự trách, này làm cho hắn suýt chút nữa phát điên. Tôi chết cho rằng tất cả những thứ này đều là hắn tạo thành, nếu như không phải hắn lợi nói, những chuyện này đều sẽ không phát sinh. Nếu như không phải là bởi vì lời của hắn, cái kia tối hôm nay bi kịch hay là liền sẽ không phát sinh. Cho nên, tôi chết một mực tại trách tự trách mình, hắn thống hận kẻ cặn bã chủ xe, cũng thống hận chính mình sáng lập trận này bi kịch đi ra. Những chuyện này, đều cho tôi chết không ngừng đang suy tư, chuyện của mình làm rốt cuộc là đúng đấy, vẫn là sai. Những chuyện này, đến cùng có nên hay không đi làm. Thế nhưng nghĩ đến mặt sau, tôi chết vẫn không có đáp án này. Tô chết vẫn như cũ vẫn là không biết. Nếu như lần sau gặp chuyện như vậy, hắn có nên hay không đi làm, hoặc là nói phải làm mới là tốt nhất kết quả. Nghĩ tới nghĩ lui, tô chết đều không có được càng tốt hơn đáp án đi ra, lại là để trong lòng hắn càng ngày càng phiền. Chuyện này để tô chết đối năng lực của mình sinh ra hoài nghi, đối chính mình bắt đầu mất đi tự tin. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 984 trên đời chuyện tốt đẹp nhất. Chương 984 trên đời chuyện tốt đẹp nhất hôm nay, tô chết vẫn là như thường ngày mang theo Dương Dương đi tới võ quán bên trong. Bất quá cùng dĩ vãng bất đồng là, tôi chết vừa đến võ quán liên bắt đầu không ngừng cùng người luật bàn. Đầu tiên là Đỗ Phi Hán bọn hắn, sau đó kế tiếp chính là Tạ Thủ. Quá trình này là một giây đều không có dừng lại đến. Tô Chiết không ngừng tìm người đánh nhau, thậm chí đạt đến điên cuồng trình độ. Để Đỗ Phi Hán bọn hắn, cùng với Tạ Thủ cũng bắt đầu không chịu nổi. Đỗ Phi Hán bọn hắn đều nhìn ra, Tô Chiết hôm nay có gì đó không đúng, biết hắn ý tưởng tiết, cho nên bọn hắn tuy rằng đều là có thể hay không bất dung dám, nhưng là bọn họ đều là cắn răng tiếp tới cùng, thẳng đến nằm xuống đến. Tô Chiết đem Đỗ Phi Hán bọn hắn, cùng với Tạ Thủ mỗi một người đều đánh ngã, chính hắn trên người đều rơi không ít thương. Thế nhưng coi như là như vậy. Tô chết vẫn không có dừng lại, hắn mang theo đầy người thường, chạy đi khiêu chiến Tiểu Chiến đến rồi. Tiểu Chiến từ khi tu luyện hình ý quyền tâm pháp sau, thực lực của hắn liền một mực tăng nhanh như gió, mấy chục năm tích lũy, toàn bộ bộ phát ra, cho nên thực lực bây giờ của hắn đã không giống ngày xưa rồi. Cho nên, tô chết tới khiêu chiến Tiểu Chiến, tự nhiên là chiếm không được tốt. Bất quá tô chết lần này khiêu chiến Tiểu Chiến không phải là vì trang phục hắn, hắn chỉ là vì phát tiết. Cho nên, đánh hòa bị đánh, đối tô chết tới nói đều là giống nhau, chỉ cần có thể đem trong lòng cảm xúc đều phát tiết ra ngoài, làm tôi chết tiêu hao hết một điểm cuối cùng khí lực, cũng lại đứng dậy. Vệ đút vệ đút vệ đút. Không lúc thứ vậy, hắn mới sẽ ngừng tay. Thế nhưng chỉ muốn hơi chút khôi phục lại, Tô Chí lại sẽ tiếp tục như vậy làm. Phản phất chỉ có làm như vậy, mới có thể để trong lòng hắn dễ chịu một điểm. Liên tiếp mấy ngày, Tô Chí đều là như thế này làm. Vừa đến võ quán liền liều mạng tìm người luận bàn, muốn tinh lực của bản thân toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Hắn mới sẽ bỏ qua. Mà buổi tối ở nhà thời điểm, Tô Chí liền sẽ liều mạng luyện chế trị liệu nước thuốc, một khắc đều không sẽ để cho mình dừng lại. Tô Chí đã có mấy ngày, không có nhắm mắt lại rồi, cho nên hắn bây giờ nhìn lại rất là hồi bại cũng không tiếp tục là trước kia cái kia hăng hái, tinh thần phấn chấn bồng bột thanh niên. Tuân theo bản tâm của mình, không nên bởi vì vì một điểm khúc chết cùng không như ý liền quên mất của mình ước nguyện ban đầu rồi, muốn bình viễn nhớ kỹ của mình điểm xuất phát. Tại một lần tô chết ngã xuống sau, thiệu chiến đối với hắn nói như thế. Tuy rằng thiệu chiến không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là từ tô chết biểu hiện đến xem, hắn khẳng định đã tao nộ một ít chuyện, cho nên mới phải trở nên như vậy. Thiệu chiến không hy vọng tô chết liền như vậy trầm luân đi xuống, mà là mượn cơ hội này hoàn thành đối với mình đổ xác, cũng không cần đối với mình quá nhiều hạ khắc chính là bởi vì tô chiết quá mức thiện lương cùng chấp nhất, cho nên rất nhiều chuyện hắn đều nhìn không ra, cũng thả không xuống, cho nên Tiệu Chiến hy vọng tô chiết không nên quên của mình ước nguyện ban đầu, cũng không hy vọng hắn thay đổi. thế nhưng là muốn để đã thấy ra một điểm, không nên bởi vì vì một điểm bất ngờ sẽ không ngừng trách cứ chính mình. kỳ thực phát tiết mấy ngày sau, tô chiết đã cảm thấy trong lòng thoải mái một điểm, hơn nữa hắn cũng biết bởi vì chính mình nguyên nhân người chung quanh đều hứng chịu tới ảnh hưởng của hắn, cho nên tô chiết đã hiểu có một số việc đã xảy ra, liền không dùng lại qua nhiều phiền não rồi. Bởi vì đã xác định rõ ràng thì không cách nào cải biến, ai cũng sẽ không xuyên qua thời gian trở lại quá khứ, cho nên có một số việc nên muốn thả dưới, không cần lại chấp mê đi qua, như vậy chỉ biết tăng thêm một phiền. Mà Tô chết mấy ngày nay, liền là tình huống như vậy, hắn quá mức tự trách, đem tất cả trách nhiệm đều do tại trên người mình. Như vậy, không khác nào sẽ sống được rất mệt mỏi. Bất quá, hiện tại Tô chết phát tiết mấy ngày sau, cuối cùng cũng coi như cảm thấy trong lòng thư thái rất nhiều, hắn hiện tại xem như là nghĩ thông suốt. Cho nên, hôm nay Tô Triết sau khi về đến nhà, đã không còn nữa lúc trước rầu rĩ không vui. Nay làm cho An Hân là thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất không cần lo lắng như vậy hắn. Mấy ngày nay cho ngươi lo lắng, xin lỗi." Tô chết chân thành đối An Hân nói ra, "Ta không hề làm gì cả, cũng cái gì không giúp được gì." Thế nhưng An Hân lại không là cho là như vậy. "Không, ngươi cùng bên cạnh ta, liền là đối ta ủng hộ lớn nhất." Tô chết đối An Hân, lắc lắc đầu nói ra. An Hân nghe nói như thế, mặt đều đỏ đi lên, nàng không hề có một chút chuẩn bị tâm tư, không nghĩ tới Tô chết lại đột nhiên nói như vậy, nàng hiện tại cũng không biết kế tiếp nàng nói cái gì. "Ồ, ta muốn đi thu y phục." An Hân đã bắt đầu có chút lời nói không mạch lạc. Bởi vì An Hân trong miệng nói muốn đi thu quần áo, lại là đi vào trong phòng bếp. Nhìn luống cuống tay chân An Hân, Tô Triết không khỏi nở đủ cười, hắn lời nói mới rồi là phát ra từ thật lòng, mà không phải lời ngon tiếng ngọt. Tô Triết cùng An Hân ở chung lâu như vậy, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã dần dần bắt đầu rõ ràng trong lòng mình cảm thụ. Trong lúc vô tình, Tô Triết phát xuất hiện trong lòng chính mình, đã để lại một bóng người, cũng sẽ không bao giờ biến mất rồi. Tuy rằng không biết này có tính hay không yêu ngươi, nhưng là ta mãi mãi cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Tô Triết đứng tại chỗ lên, tự nhủ. Tô Triết thanh âm của rất nhỏ, đã đi vào nhà bếp An Hân, cũng không nghe thấy Tuy rằng Tô Triết hiện tại đã ý thức được cảm giác của mình, thế nhưng ở phương diện này, hắn cũng không có kinh nghiệm gì, cho nên cũng không biết làm sao đi xử lý tình cảm của mình. Trước đây Tô Triết tuy rằng nói qua một lần luyến ái, thế nhưng đại đa số thời điểm đều là thư mộng ngữ chủ động, cho nên hắn tại cảm tình trên phương diện, hắn đều là ở vào bị động nhân vật. Cho nên hiện tại Tô Triết biết rõ bản thân mình đối An hơn cảm giác, thế nhưng hắn không biết làm sao đi biểu đạt cảm thụ của mình, không biết làm sao đi mở khẩu. Hơn nữa tình thương cực thấp Tô Triết, cũng một mực không rõ Bạch An hơn đối với hắn có cảm giác gì, phải hay không giống như hắn lẩm có hảo cảm, vẫn chỉ là coi hắn là làm bằng hữu bình thường. Cho nên, Tô Triết liền một mực không có hành động, bởi vì hắn sợ hãi thất bại. Tô Triết một mực tại lo lắng có một số việc nói ra sẽ rất khó vãn cứu trở về. Nếu như Tô Triết hướng về An Hân biểu lộ bị tự tuyệt, hắn không biết hắn và An Hân còn có thể hay không thể tiếp tục làm bằng hữu, hay là từ này liền không nữa gặp mặt. Tô Triết không thể tiếp thu bên người không có An Hân sinh hoạt, hắn sợ sệt mất đi An Hân, cho nên có một số việc, hắn không dám nói ra khỏi miệng. Dù cho khả năng này rất nhỏ, thế nhưng Tô Triết vẫn là không muốn đi mạo hiểm. Hay là như vậy cũng tốt, ít nhất người bây giờ tại bên cạnh ta, này liền đủ rồi. Tô Triết nở nụ cười một lát sau, nhẹ giọng nói ra: đối với hiện tại sinh hoạt, tô chết rất hài lòng, cho nên hắn không muốn đi thay đổi, không muốn mất đi cuộc sống bây giờ. Yêu người liền ở bên người, mỗi ngày tỉnh lại là có thể nhìn thấy nàng, đây là không thể tốt hơn, cũng là trên đời chuyện tốt đẹp nhất rồi. Cho nên tô chết rất quý trọng, cũng một mực như băng mỏng trên giày, không muốn bởi vì chính mình không cẩn thận, sẽ phá hủy cuộc sống như thế. Chính là bởi vì là như vậy nguyên nhân, cho nên tô chết một mực không có hành động, chuyện gì đều không có đi làm, hắn tận lực duy trì cuộc sống như thế không thay đổi. Trừ phi làm tô chết hoàn toàn xác định an hơn cảm giác, hắn mới sẽ biến thành hành động. Băng không, hắn liền sẽ một mực tiếp tục giữ vững. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 985, lượng tiêu thụ thống kê. Chương 985, lượng tiêu thụ thống kê buổi tối. Tô chết một người ở trong phòng. Vừa mới luyện chế xong trị liệu nước thuốc Tô chết, ngồi trước máy vi tính, nhìn một cái file. Cái này file là Trầm sơ hạ phát tới, là liên quan với tuyết cơ xương tiêu thụ thống kê. Tại này mấy ngày bên trong, Trầm sơ hạ mỗi ngày đều sẽ phát một phần file lại đây. Có tuyết cơ xương cận kẽ tiêu thụ báo cáo, là vì để Tô chết đối tuyết cơ xương tiêu thụ tình huống có cái rõ ràng giải. Bất quá. Tô chết mấy ngày nay bởi vì tâm tình không tốt, cơ bản cũng không có chú ý nhã đại tập đoàn sự tình. Những này tuyết cơ xương tiêu thụ báo cáo, hắn cũng không có tâm tình đến xem. Cho nên tuy rằng tô chết mỗi ngày đều muốn thu đến phai, thế nhưng hắn đều không có mở ra qua, càng đừng nói xem qua một cái. May là nhã đại tập đoàn có nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ đang quản lý, nếu như dựa vào tô chết đi quản lý lời nói, nhã đại tập đoàn đã sớm xong đời, không cần lan hương nhã tập đoàn đả kích, nhã đại tập đoàn liền trước không tiếp tục kiên trì được rồi. Bất quá chính là bởi vì nhã đại tập đoàn có nhan vũ yến các nàng, không cần tô chết đi bận tâm. Cho nên hắn mới sẽ như vậy tùy ý hiện tại, tôi chết cuối cùng là có tâm tình đến xem, những này Tuyết Cơ Sương tiêu thụ báo cáo. Tuyết Cơ Sương hiện tại ra thị trường tiêu thụ đã có 4 ngày. Lúc đó ỷ vào Hàn Ngộng giao nhân khí, Tuyết Cơ Sương ngày thứ nhất lượng tiêu thụ liền đã đạt đến 200.000 bình, chân thực đến cái khai môn hồng, để mọi người thực cao hứng một cái. Mà, vê đút, vê đút, đút, vê đút. Mặt sau Tuyết Cơ Sương lượng tiêu thụ cũng không có để mọi người thất vọng, ngày lượng tiêu thụ chẳng những không có hạ thấp đến, trái lại càng ngày càng cao. Tuyết Cơ Sương lượng tiêu thụ, ngày thứ nhất đạt đến 200.000 bình, ngày thứ 2 bán ra 22 và bình. Ngày thứ 3 đã bán ra 250 ngàn bình. Này tuyết cơ xương lượng tiêu thụ có thể nói là liên tục tăng lên rồi. Đây cũng là tuyết cơ xương đi qua 3 ngày lượng tiêu thụ rồi. Lấy bây giờ lượng tiêu thụ tới nói, đối một cái mỹ phẩm dưỡng da, đây tuyệt đối là vô cùng tốt thành tích. Chỉ là 3 ngày, liền bán ra 67 vạn bình, này có thể tính là một cái thần kỳ tiêu thụ thần thoại. Mà hôm nay lượng tiêu thụ, tôi chết còn không biết, bởi vì Trầm Sơ Hạ vẫn không có phát tới, có thể là bởi vì vẫn không có thống kê đi ra. Bất quá tôi chết sau khi xem xong này vài phần phía sau, Trầm Sơ Hạ liền lại phát ra một phần phái đã tới. Tô chết lựa chọn tiếp thu, hắn liếc mắt nhìn vài nội dung sau, liền nhịn không được cười lên. Bởi vì vừa nãy Tô chết còn đang suy nghĩ, nhã đại tập đoàn lúc nào mới có thể đem hôm nay lượng tiêu thụ chỉnh lý ra đến, cái ý niệm này mới vừa mới qua đi, chấm sơ hạ liền đem hôm nay tiêu thụ bảng thống kê phát tới rồi, thật đúng là thập phần trùng hợp. Hơn nữa hôm nay lượng tiêu thụ cũng cho Tô chết đã mang đến kinh hỉ không nhỏ. Bởi vì tuyết cơ xương lượng tiêu thụ lần nữa đột phá kỷ lục, cả ngày hôm nay thời gian, tổng cộng bán ra 300.000 bình tuyết cơ xương. Tô chết muốn là vì khả năng hiện tại tuyết cơ xương hiệu quả đã truyền bá ra rồi. Mọi người đều biết Tuyết Cơ Sương hiệu quả thần kỳ, cho nên hôm nay lượng tiêu thụ mới sẽ nên đón một cái tiểu cao phong. Tại bốn ngày, bán ra 97 vạn bình Tuyết Cơ Sương, thành tích như vậy, tuyệt đối có thể nói là phi thường hiếm thấy cùng bất khả tư nghị. Có một ít nổi danh mỹ phẩm lượng tiêu thụ, một năm lượng tiêu thụ cũng bất quá là 1 triệu bình khoảng trường, mà Tuyết Cơ Sương ra thị trường 10 ngày, liền gần như đột phá trăm vạn bình, này đủ để chứng minh Tuyết Cơ Sương hiện tại bốc lửa. Hơn nữa tôi chết tin tưởng ngày hôm nay bán ra 300 ngàn bình, còn không phải Tuyết Cơ Sương đỉnh phong, đây chỉ là một tiểu cao phong mà thôi, này lượng tiêu thụ còn có tăng lên rất nhiều không gian bởi vì con này là quốc nội thị trường hiện tại tuyết cơ xương vẫn không có dở đi ra đến nước ngoài đi một khi nhã đại tập đoàn đem tuyết cơ xương bán được toàn cầu lời nói cái tiêu lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ lần nữa tăng vọt hơn nữa tô chiết cũng cho rằng coi như là quốc nội thị trường bây giờ còn là không có đạt đến bão hòa lượng tiêu thụ vẫn như cũ còn có thể tiếp tục tăng lên hiện nay nhã đại tập đoàn cũng đang chuẩn bị chuyện này cùng nước ngoài thay quyền thương đang tại hiệp thương bên trong bởi vì nhã đại tập đoàn vốn là những quốc gia khác liền nắm giữ rất nhiều đường dây tiêu thụ cho nên đem tuyết cơ xương đẩy lên nước ngoài tiêu thụ cũng không phải là cái gì việc khó tin tưởng rất nhanh liền có thể làm được rồi Hơn nữa Nhã Đại tập đoàn cũng đã quyết định sau rồi, bán ra đến nước ngoài thay quyền thương giá cả, vẫn là một bình 380 khối, cũng không hề làm xuống giá xử lý. Lời nói như vậy, nước ngoài thay quyền thương bắt được hàng sau, thế tất sẽ tăng lên giá cả. Cho nên về sau Tuyết Cơ xương ở nước ngoài thị trường, giá bán lẻ nhất định phải so với thị trường quốc nội cao. Lấy Tuyết Cơ xương bây giờ nhiệt tiêu, cùng với cực kỳ hiệu quả rõ ràng, Nhã Đại tập đoàn căn bản cũng không cần lo lắng, nước ngoài thay quyền thương hội không đáp ứng. Hiện tại Tuyết Cơ sương 4 ngày, bán ra 97 vạn bình, tiêu thụ nghịch gần như đạt đến 370 triệu. Tại Dĩ Vãng, Nhã Đại tập đoàn 1 năm tiêu thụ nghịch cũng không quá tại khoảng 2 tỷ, hơn nữa năm nay bởi vì Lan Hương Nhã tập đoàn quan hệ, tiêu thụ nặc càng là mức độ lớn có lại. Hiện tại chỉ là 4 ngày, tiêu thụ nặc liền gần như đột phá 370 triệu rồi, gần như là trước đây mức tiêu thụ hàng năm 1/5. Thay lời khác tôi nói, lấy Tuyết Cơ Sương bây giờ lượng tiêu thụ mà tính, thời gian 1 tháng, Tuyết Cơ Sương tiêu thụ nặc, tự có khả năng đột phá 3 tỷ, này so với Nhã Đại tập đoàn tối đỉnh phong thời điểm, 1 năm tiêu thụ nặc còn cao hơn. Như vậy vừa so sánh, liền biết Tuyết Cơ Sương cho Nhã Đại tập đoàn mang đến bao nhiêu đột phá. Hơn nữa Tuyết Cơ Sương lợi nhuận còn phi thường cao. Một bình tuyết cơ xương sinh sản thành phẩm, cùng với khắp mọi mặt chi ra, gộp lại cũng bất quá là 180 khối. Tuyết cơ xương giá bán lẻ là 380 khối một bình, cái kia mua bán ra một bình, nhã đại tập đoàn là có thể sạch kiếm 200 khối. Tuy rằng nhã đại tập đoàn tại tuyết cơ xương ra thị trường trước đó, mặc dù là hắn đầu nhập vào không ít quảng cáo đi vào, nhưng là bởi vì thời gian hơi ngắn, thêm vào hàn mộng giao miễn phí làm phát nhân viên, không thu đại nhân phí, cho nên quảng cáo tuyên truyền tiêu tốn kỳ thực cũng không cao. Như vậy tính toán, nhã đại tập đoàn thu nhập liền phi thường khả quan. Theo phỏng đoán cẩn thận, Tuyết Cơ Sương một năm lợi nhuận, từ khả năng so với nhã đại tập đoàn trước đây một năm tổng tiêu thụ lạnh cao hơn. Hơn nữa đây chỉ là vẹn vẹn chỉ quốc nội thị trường, vẫn không có tính cả nước ngoài thị trường. Chính là bởi vì như vậy, cho nên nhan vũ yên các nàng mới sẽ hưng phấn như thế, bởi vì các nàng nhìn thấy nhã đại tập đoàn, liền như vậy bay lên hy vọng. Bất quá, tô chiết kỳ vọng, lại không vẹn vẹn chỉ là như vậy, vẫn không có đạt đến kỳ vọng của hắn. Bốn ngày bán ra ba triệu, đối tô chiết tới nói, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Tuyết Cơ Sương còn có không gian rất lớn có thể tăng lên, nhã đại tập đoàn cũng còn rất xa đường phải đi hắn sẽ không nhờ vào đó mà thỏa mãn dù sao tô chiết tại trở thành nhã đại tập đoàn cổ đông bắt đầu mục tiêu của hắn chính là để nhã đại tập đoàn trở thành to lớn một cái đại vật chế tạo ra một cái mỹ dung giới đế quốc đi ra cho nên hiện tại từ tuyết cơ xương lấy được thành tiệu kỳ thực cũng không coi vào đâu vẫn không có đạt đến tô chiết mới bắt đầu quyết định mục tiêu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 986 khúc mắc đã giải chương 986 khúc mắc đã giải đương nhiên tô chiết cũng không phải đối tuyết cơ xương lượng tiêu thụ cảm thấy bất mãn ngược lại tô chiết đối tuyết cơ xương lượng tiêu thụ còn là vô cùng hài lòng Thậm chí có thể nói Tuyết Cơ Sương bây giờ lượng tiêu thụ đã vượt ra khỏi hắn ban đầu chờ mong. 4 ngày bán suất gần trăm vạn bình, đây đã là vô cùng tốt thành tích, Tô Chít vừa bắt đầu cũng không nghĩ tới, lượng tiêu thụ sẽ tốt như vậy. Dù sao Tuyết Cơ Sương hiện tại mới vừa vặn ra thị trường, rất nhiều người cũng không biết Tuyết Cơ Sương hiệu quả, đều tại quan sát ở trong. Cho nên vào lúc này, Tuyết Cơ Sương có thể tại Tứ Thiên bên trong bán suất gần trăm vạn bình, đã coi như là lớn vô cùng kỳ tích. Bởi vậy, Tô Chít nơi nào còn có thể không hài lòng. Tuy rằng Tô Chít kế hoạch bên trong là để nhã đại tập đoàn trở thành mỹ phẩm đế quốc, Thế nhưng hắn cũng biết không thể một xúc mà thành, này cần thời gian đi phát triển mới có thể thực hiện. Cho nên Tô Chí Đối Tuyết Cơ Xương bây giờ lượng tiêu thụ là vô cùng hài lòng, hay là Tuyết Cơ Xương về sau lượng tiêu thụ sẽ vượt xa số lượng ấy, thế nhưng liền trước mắt mà nói, Tuyết Cơ Xương lượng tiêu thụ có thể đạt đến cái thành tích này, đã phi thường không hài lòng sự tình. Ít nhất, Tuyết Cơ Xương lượng tiêu thụ cho mỹ phẩm ngành nghề bên trong đã mang đến sự đã kích không nhỏ. Tuyết Cơ Xương tại không có ra thị trường tiêu thụ trước đó, cái khác mỹ phẩm công ty, hoặc là một ít đánh giá công ty, đều không cho là Tuyết Cơ Xương lượng tiêu thụ sẽ cao đi nơi nào thậm chí tuyết cơ xương ngày thứ nhất lượng tiêu thụ đã đột phá 200.000 bình thời điểm mũi tên đông bắc vé đốt vé đốt vé đốt bọn hắn vẫn là cho rằng đây chỉ là hàn ngọc giao nhân khí mang tới kế tiếp tuyết cơ xương lượng tiêu thụ liền sẽ mức độ lớn hạ thấp thế nhưng tuyết cơ xương lượng tiêu thụ lại là từng bước bay lên thậm chí vào hôm nay tuyết cơ xương lượng tiêu thụ còn đột phá 300.000 bình kết quả như thế để rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt hô to này là chuyện không thể nào thế nhưng tuyết cơ xương đã dùng sự thực chứng minh cho tất cả mọi người đến xem nó nhất định là một cái không bình thường mỹ phẩm giữa ra đối với cái này tô chức cũng là phi thường hài lòng Bằng không hắn cũng sẽ không tại Tuyết Cơ Sương ngày thứ nhất lượng tiêu thụ, đang đột phá 200.000 bình thời điểm, mời toàn trường người uống rượu. Hiện tại Tô Chí mong đợi nhất là Tuyết Cơ Sương ở nước ngoài chính thức tiêu thụ sau, lượng tiêu thụ sẽ đạt tới cái gì độ cao. Đây là hắn hiện nay tối chờ đợi sự tình rồi. Tô Chí đem vài phần file đều nhìn một lần sau, hắn tắt máy vi tính, sau đó liền lên giường nghỉ ngơi. Từ khi bi kịch xảy ra sau đó Tô Chí đã có chừng mấy ngày không có nghỉ ngơi thật tốt đã qua. Hôm nay Tô Chí khúc mắt đã giải, hắn có thể ngủ ngon rất rồi. An Hân thấy Tô Chí căn phòng ánh đèn diệt sau đó trên mặt của nàng không khỏi nở một nụ cười bởi vì An Hân biết tô chiết đã mấy ngày không có nghỉ ngơi đã qua mỗi cái buổi tối trong phòng của hắn ánh đèn đều là một mực sáng lên chưa từng có gì qua thằng đến hưởng đông đến gian phòng cũng một mực truyền ra một ít âm thanh rất hiển nhiên tô chiết mỗi cái buổi tối đều là không có nghỉ ngơi này làm cho An Hân rất lo lắng tô chiết thân thể sẽ không chịu nổi cũng vì hắn khổ sở mà khổ sở thế nhưng nàng lại là một điểm đều không giúp được gì này làm cho trong lòng nàng càng là không dễ chịu bất quá cuối cùng cũng coi như hôm nay tô chiết dường như đã không giống nhau không có trước đó như thế dầu gì không vui tuy rằng anh hơn cũng không biết tô chiết gặp chuyện gì. Bất quá nàng biết Tô chết hiện tại đã nghỉ thông suốt, này làm cho nàng cũng thật cao hứng. Cho nên thấy Tô chết căn phòng ánh đèn diệt sau đó an hận trong lòng chính là triệt để bung ra rồi, bởi vì Tô chết hiện tại rốt cuộc sẽ đi nghỉ ngơi rồi. Bất quá, An Hận nghĩ đến Tô chết lúc trở lại nói, mặt của nàng liền bắt đầu tỏa nhiệt đỏ lên lên. "Không, ngươi cùng bên cạnh ta, liền là đối ta ủng hộ lớn nhất." An Hận vừa nghĩ tới Tô chết nói câu nói này, tim đập của nàng lại đột nhiên thêm mau hơn. Rất phổ thông một câu nói, lại làm cho An Hận trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Nàng sờ sờ chính mình nóng lên mặt, không nhịn được lần nữa bật cười. An Hận lại liếc mắt nhìn Tô chết căn phòng sau đó nàng liền rón rén trở về phòng của mình đi rồi. tô chiết tự nhiên không biết còn có một người, bởi vì lo lắng hắn, cho nên cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua. bởi vì hắn nghĩ thông suốt một ít chuyện, lần nữa trở nên sáng suốt lên, cũng làm cho nào đó cái trong lòng của người ta cũng ít một chút lo lắng. những chuyện này, tô chiết cũng không biết, hắn chỉ là biết cùng một cảm giác, ngủ được rất thoải mái, vừa cảm giác đến hưởng đông, hắn rất lâu đều chưa từng thử qua như vậy. mấy ngày nay không ngủ không nghỉ, thêm vào tô chiết lại là điên cuồng tìm người luật bàn, tiêu hao hết chính mình tất cả tinh lực, này đã sớm để thân thể của hắn lười bài không thể tả, đạt đến một cái cực hạn hiện tại tô chiết bởi vì nghĩ thông suốt trong lòng hắn liền đặc biệt ung dung cho nên vừa cảm giác ngủ tới hướng đông cũng sẽ không xuất kỳ. bất quá trong mấy ngày này tô chiết cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch bởi vì mấy ngày qua tô chiết điên cuồng tìm người luận bản, tuy rằng để thân thể mình hề bại đến cực điểm thế nhưng cũng làm cho tiềm lực của hắn phát huy đến cực điểm thêm vào trí tôn đỉnh cùng tam truyền tẩy tùy đan phụ trợ hiệu quả cho nên tô chiết thể chất là tăng nhanh như gió hiện tại đã đạt đến 198 điểm hiện tại tô chiết nhất cử nhất động đều có được lớn lao bi lực trải qua một buổi tối nghỉ ngơi tô chiết tinh lực hiện tại đã hoàn toàn khôi phục lại cũng sẽ không bao giờ có cảm giác bị bại, cả người đều thần thanh khí sảng. Tô Chít đánh một lần luyện thể thuật, liền đi ra khỏi phòng rửa mặt rồi. Mà An Hân cùng Dương Dương hôm nay đều so với hắn dậy sớm, Dương Dương vừa mới rửa mặt xong, đang chuẩn bị trở về phòng đổi quần áo luyện công, mà An Hân cũng đã gần như làm tốt bữa ăn sáng. Tối ngày hôm qua ngủ được có khỏe không? An Hân thấy Tô Chít từ trong phòng đi ra sau, hỏi. "Tốt vô cùng, cảm giác thật thoải mái." Tô Chít cười nói. "Vậy thì tốt, bữa sáng sắp làm được rồi, ngươi nhanh đi rửa mặt đi, đi ra là có thể ăn." An Hân nở nụ cười, tiếp tục nói, "Từng Ngay vậy, tô chiết liền nói một câu, sau hắn liền đi tiến trong phòng rửa tay. Xem tô chiết hôm nay trạng thái vô cùng tốt, tâm tình tựa hồ cũng rất vui vẻ, an hân liền yên tâm rất nhiều. rất nhanh, ba người liền ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. bánh trứng gà, mì xào cùng cháo trứng muối thịt nạc, đều là mấy cái đơn giản món ăn thường ngày phổ, nhưng là từ an hân trong tay làm được, đều là cảm giác đặc biệt hương, khiến người ta khẩu vị mở ra. thêm vào tô chiết hôm nay trạng thái cực kỳ tốt, cho nên một mình hắn ăn thật nhiều, liền giống như là động không đáy như thế, có bao nhiêu ăn bao nhiêu, sẽ không bị ăn no. Đồng thời Tô Chiết cũng làm cho Dương Dương tận lực ăn nhiều một chút, không ngừng gấp thức ăn cho hắn ăn. Bởi vì Dương Dương bây giờ là đang tại đang tuổi lớn, hơn nữa mỗi ngày lại tại võ quán bên trong liều mạng luyện võ, cho nên thân thể của hắn cần đại lượng năng lượng bổ sung, chỉ có dinh dưỡng theo kịp, như vậy mới có thể phát triển tốt. Dương Dương cũng rất nghe lời, Tô Chiết kẹp cái gì cho hắn, hắn đều sẽ ăn đi, sẽ không soi mói, này làm cho Tô Chiết đặc biệt thỏa mãn. Đứa bé hiểu chuyện, đều là khiến người ta ưa thích. Tại ăn sáng xong sau, Tô Chiết liền lái xe đưa Dương Dương đi chí Tôn Vũ quán luyện võ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Chương 987, thứ một võ quán. Chương 987, thứ một võ quán đi tới chi tôn vũ quán sau. Dương Dương lập tức chạy đi luyện quyền rồi. Trải qua quãng thời gian này nỗ lực, Dương Dương thực lực mặc dù không có bao nhiêu biến hóa, thế nhưng ít nhất thân thể tốt hơn rất nhiều. Nhìn lên so với trước đây muốn khỏe mạnh rất nhiều. Cho nên Tô Chiết cũng đang cổ vũ Dương Dương luyện quyền. Hơn nữa Dương Dương bản thân chính mình cũng là phi thường yêu thích luyện quyền. Nếu không phải Tô Chiết lo lắng cường hóa thân lực sẽ ảnh hưởng đến Dương Dương thân thể, để thân thể hắn phát dục chậm rãi lời nói, không giải vóc dáng lời nói, hắn sớm đã dùng cường hóa thân lực, dùng để cường hóa Dương Dương rồi như vậy dương dương thể chất là có thể tăng nhanh như gió rồi, lại phối hợp luyện quyền lời nói, thực lực kia khẳng định so với hiện tại có tăng lên rất nhiều. bất quá tô chết chính là sợ sẽ ảnh hưởng đến dương dương bình thường phát dục, cho nên mới không có cho dương dương cường hóa thần lực. dù sao đây là có ví dụ có thể nhìn đến, tỉ như trong nhà sủng vật hấp thu tô chết cường hóa thần lực sau, tuy rằng thân thể càng lúc càng cường hãn, thể chất cũng là càng ngày càng cao, thế nhưng thân hình so với đồng loại động vật muốn trưởng thành được chậm, cho nên tô chết không muốn dương dương xuất hiện tình huống như thế. nếu như hắn hiện tại không giải vóc dáng lời nói, đoán chừng về sau hắn sẽ rất thương tâm khổ sở. Dù sao ai cũng không muốn so với bạn cùng lứa tuổi thấp, Dương Dương cũng giống vậy, đối với hắn như vậy trưởng thành bất lợi, cho nên Tô Chiết sẽ không có làm như vậy. Bất quá Dương Dương hiện tại cũng không cần thực lực rất mạnh, Tô Chiết chỉ cần hắn hiện tại đánh tốt cơ sở là được rồi, cho nên cho dù không cần cường hóa thân lực, cũng không có cái gì, ve đút ve đút ve đút. Tô Chiết biết Dương Dương rất yêu thích luyện võ, cũng rất muốn cho chính mình trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể bảo vệ người ở bên cạnh, cho nên Tô Chiết cũng một mực tận lực cho Dương Dương, sáng tạo ra thích hợp hoàn cảnh đi ra, đem tiềm lực của hắn đều triệt để phát huy ra. Thế nhưng Đoán Trường Kiểu Sinh hoàn này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc về sau dương dương có thể sẽ không có nhiều thời gian như vậy luyện võ bởi vì tô chiết đã đã suy nghĩ kỹ đợi được học kỳ sau khai giảng thời điểm hắn sẽ dương dương đi học hiện tại dương dương cũng đã đến đi học tuổi tác rồi không thể luôn chờ ở nhà như vậy sẽ để cho tính cách của hắn trở nên quái gở hướng nội cho nên tô chiết sẽ để cho dương dương tiếp xúc nhiều một ít bạn cùng lứa tuổi khiến hắn cùng phổ thông người bạn nhỏ trải qua vậy sinh hoạt mà đưa dương dương đi đọc sách thì là vô cùng tốt biện pháp như vậy mới có thể tiếp xúc nhiều bạn cùng lứa tuổi đối với hắn trưởng thành sẽ tốt vô cùng Nếu như Tô Chít đưa Dương Dương đi đọc sách lời nói, cái kia Dương Dương về sau khẳng định sẽ không có nhiều thời gian như vậy đến lượv võ. Võ quán bên cạnh siêu thị hiện tại đã bắt đầu trùng tu, đã là tiến hành khí thế ngất trời rồi. Bởi vì Tô Chít là bất kể tiêu tốn, tận lực rút ngắn trang trí thời gian, thợ sửa chữa nhân hòa công cụ đều là tối xuất túc, thêm vào công ty lắp đặt cũng là chuyên nghiệp cấp, cho nên trang trí cần thiết thời gian sẽ ít đi rất nhiều. Dựa theo bây giờ tiến độ đến xem, tin tưởng này siêu thị rất nhanh liền có thể cải tạo thành võ quán, đến lúc đó có thể đưa vào sử dụng rồi. Tuy rằng sắt vết siêu thị đang sửa chữa, phát ra không nhỏ tạp âm đi ra thế nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến võ quán học viên cùng đệ tử huấn luyện, học viên huấn luyện của bọn hắn vẫn không có dừng lại, cũng không có bởi vì sát vách trang trí trở ngại huấn luyện, cho nên huấn luyện của bọn hắn vẫn như cũ khí thế hừng hực tiến hành. Chí tôn vũ quán học viên cùng đệ tử, thân phận gì đều có, bất kể là công nhân bình thường, vẫn là đô thị thành phần trí thức, hay hoặc giả là công ty quản lý, cũng có một chút ông chủ lão tổng, đương nhiên cũng có không ít công vụ viên cùng học sinh, mà bất luận bọn hắn ở bên ngoài ủng có thân phận gì, thế nhưng tại chí tôn vũ quán bên trong đều là đối xử bình đẳng, sẽ không bởi vì người thu nhập cao, hoặc là địa vị cao, liền sẽ phải chịu đặc thù đối xử. Tất cả mọi người là như thế, chỉ cần không đạt đến võ quán tiêu chuẩn, cũng sẽ bị đào thải đi. Thế nhưng đối học viên cùng đệ tử tới nói, bọn hắn đều lấy trở thành võ quán một phần tử làm vinh, sẽ bởi vậy cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì tại Chí Tôn Vũ quán bên trong, chẳng những có thể lấy học được chân thực công phu, trọng yếu nhất tại Thất Linh tẩy Tủy Thủy phụ trợ dưới, học viên cùng đệ tử thực lực đều là tăng nhanh như gió, đây là ưu thế lớn nhất, đây là cái khác võ đạo quán không sánh được. Chỉ cần học viên có thể thông qua cuối cùng thử thách, trở thành đệ tử là nói, cái kia thực lực của hắn đã so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm, mà thời gian vẹn vẹn cần thời gian 10 ngày chuyện này đối với phổ thông võ quán tới nói, căn bản là không thể nào làm được. cho nên hiện tại chí tôn vũ quán tại đây giới võ thuật đã coi như là thanh danh hiển hết rồi, mơ hồ trở thành yến vân thị công nhận đệ nhất võ quán. hơn nữa bởi vì chí tôn vũ quán đào thải chế độ cùng sàng lọc chế độ, muốn tiến vào võ quán làm học viên hoặc là muốn thông qua thử thách đều là phi thường không dễ dàng. cho nên có thể đi vào võ quán học viên đều là đối với này cảm thấy phi thường tự hào. nếu như có thể trở thành đệ tử lời nói, vậy càng là đáng giá khoe khoang sự tình là một loại vinh dự. cứ như vậy lời nói, học viên cùng đệ tử đối chí tôn vũ quán lòng trung thành dĩ nhiên là càng sâu hơn. nghĩ đến có rất ít võ quán có thể làm được mức độ như thế, mà chí tôn vũ quán thành lập thời gian còn không trưởng, cũng đã làm đến một điểm này, này có thể nói là một cái truyền kỳ. bất quá, tô chết sẽ không đợi vậy mà thỏa mãn, mục tiêu của hắn là để chí tôn vũ quán trở thành toàn tỉnh thứ nhất, toàn quốc thứ nhất, thậm chí toàn cầu đệ nhất võ quán, đây mới là hắn theo đuổi. đến đó một bước, nghĩ đến chí tôn vũ quán cũng đã trở thành quái vật khổng lồ, đến lúc đó cũng không ai dám trêu chọc tô chết người sáng lập này. bất quá đối với chí tôn vũ quán bây giờ phát triển tốc độ, tô chết vẫn cảm thấy phi thường hài lòng rồi. Cho nên Tô Chí mới sẽ tập trung vào đại lượng tài chính đi vào thu mua siêu thị, dùng để xây dựng thêm Chí Tôn Vũ quán rồi. Chính là Chí Tôn Vũ quán phát triển tốc độ để Tô Chí thỏa mãn, cho nên hắn mới sẽ làm như vậy. Đến lúc đó, siêu thị cải tạo thành võ quán sau, cái kia sân huấn luyện mà liền sẽ trở nên rất lớn, cũng là có thể chiêu thu càng nhiều hơn học viên vào được. Vốn là Tô Chí là muốn đi tu luyện, bất quá nghe được các học viên đang thảo luận xe phát triển việc, liền đưa tới sự chú ý của hắn. Hỏi thăm học viên sau, Tô Chí mới biết hôm nay Điền Vân thị có một cái cửa lớn xe giường, là do bản địa 4S điểm khởi xướng. Hiện trường có rất nhiều nhãn hiệu xe cho người tham quan, chỉ cần nhìn chúng là có thể lập tức để xe. Này làm cho Tô Chiết rất tâm động, rất muốn đi xe dương bên trong nhìn một chút, bởi vì hắn một mực lại nghĩ mua một chiếc xe. Đương nhiên Tô Chiết không phải mua cho mình mở, mà là lại An Hân chuyên môn chuẩn bị, mua được cho nàng mở. Bởi vì An Hân mỗi ngày đều muốn đưa cơm đến võ quán, còn muốn mỗi ngày xuất đi mua thức ăn, cùng với mua sắm một ít hàng ngày đồ dùng, trong nhà tuy rằng còn có bủ gạ tỉ vậy dần cùng phe ra gì phe ra gì, thế nhưng cũng không thích hợp nàng mợ. Mà tiết kiệm An Hân, thông thường đều dựa vào xe công cộng xuất hành, liền xe taxi đều rất ít đi ngồi. Tôi chết không muốn an Hân khổ cực như vậy. Nếu có chiếc xe làm cho nàng mở lời nói, không thể nghi ngờ dễ dàng rất nhiều. Cho nên tôi chết một mực đã nghĩ lại cho nhà mua chiếc xe, như vậy an Hân bình thường xuất hành cũng có thể lái xe ra ngoài, không cần tiếp tục phải đi làm xe buýt. Như vậy liền ung dung rất nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 988, Bệnh Thần Kinh. Chương 988, Bệnh Thần Kinh. Tuy rằng tôi chết rất muốn lại mua chiếc xe cho an Hân mở, đây là hắn rất muốn lâu sự tình. Bất quá bởi vì một mực không có gì thời gian, cũng không có cái gì cơ hội, cho nên đến bây giờ đều vẫn không có hành động thế nhưng hiện tại liền không giống nhau nếu hôm nay đến Vân Thị hiện tại có cái sẵn có xe dương có nhiều như vậy khoản xe khiến người ta chọn cho nên tô chiết khi nghe đến hiện tại có xe dương lúc liền phi thường tâm động tô chiết cho rằng bây giờ là cái cơ hội chính dễ dàng mượn cơ hội này đi mua một chiếc xe trở về là có thể cho an Hân bình thường suất hành dùng nghĩ tới đây tô chiết lập tức liền quyết định đi xe dương một lần đương nhiên tô chiết lần này mua xe là chuyên môn mua cho an Hân mở đương nhiên phải dẫn nàng đồng thời xe dương chọn lựa như vậy mới có thể mua được hài lòng xe dù sao nam sinh cùng nữ sinh ánh mắt là không giống với Nếu Tô Triết muốn mua xe cho An Hân mở, tự nhiên là muốn mua nàng vừa ý nhất xe. Cho nên Tô Triết quyết định bây giờ đi về tiếp An Hân đi ra, sau đó cùng đi xe Dương trong xe. Vốn là Tô Triết muốn mang Dương Dương nhất đi đến, bất quá Dương Dương cũng không có hứng thú gì, hắn muốn ở lại chỗ này luyện quyền, cũng không muốn đi xe Dương. Cho nên Tô Triết cũng không có mang Dương Dương nhất đi đến rồi, hắn chỉ là một người lái xe về nhà. Sau khi về đến nhà, Tô Triết mới nhớ tới hẳn là trước tiên cho An Hân gọi điện thoại, trước tiên xác nhận nàng có ở nhà không sau, mới đến tiếp nàng mới đúng. Như vậy mới không muộn tên Đông Bắc, vút vút vút vút. Sẽ phát sinh Tô chết về đến nhà, An Hân lại không tại chuyện trong nhà, sẽ không lãng phí một cách vô ích thời gian. May mắn là, Tô chết sau khi về đến nhà, phát hiện An Hân cũng không hề ra ngoài. Bất quá cái này cũng là phi thường trùng hợp, bởi vì An Hân hiện tại đang chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, đi cho nhà mua sắm đồ dùng hàng ngày. Nếu như Tô chết hiện tại tới chế một bước, An Hân liền sẽ đã đi ra. Hắn cũng là không thấy được An Hân rồi, bởi vì An Hân liền giày cũng đã mặc xong, chính mở cửa phòng chuẩn bị ra ngoài, mà Tô chết liền vừa vặn vào lúc này trở về rồi. Tô chết cảm thấy phi thường trùng hợp, bất quá như vậy thì càng thêm được rồi bởi vì hiện tại là có thể trực tiếp xuất phát đi xe dương rồi, cho nên, tô chiết lôi kéo An Hân đi rồi Gaza, đem bù gạ tỷ vậy dần lái ra, trực tiếp xuất phát đi xe dương rồi. Thẳng đến lên đường sau, An Hân mới biết tô chiết muốn mang nàng đi xe dương mua xe. thật sự không cần mua xe, không cần như thế lãng phí tiền, ta không có chỗ nào cần dùng đến xe. An Hân cũng không muốn để tô chiết mua xe, nàng không muốn để cho tô chiết lãng phí tiền. có xe liền thuận tiện rất nhiều, hơn nữa ngươi đều thi bằng lái, không lái xe lời nói liền lãng phí. Tô chiết cười nói, tô chiết liền biết An Hân sẽ từ chối, sẽ không muốn mua xe. Cho nên hắn mới không có cho nàng cơ hội tự tuyệt, mà là trực tiếp đem nàng kéo lên xe hàng nói, nếu không phải Tô Chiết lo lắng cho mình chọn lựa xe, không thích hợp An Hân mở lời nói, hắn hiện tại có thể sẽ chính mình một người chạy đi xe Dương, đem xe mua về, trực tiếp gọi cho An Hân mở. Như vậy mới không cần lo lắng An Hân sẽ tự tuyệt. Chỉ là Tô Chiết cân nhắc đến nếu là là An Hân mua xe, đương nhiên muốn nàng ưa thích, cho nên hắn mới không có trực tiếp mua lại, mà là cùng nàng cùng đi xe Dương chọn. Tô Chiết thấy An Hân còn muốn tự tuyệt, liền tiếp tục nói, chúng ta trước tiên đi nhìn một chút, đến lúc đó lại quyết định có mua hay không. Cho dù không mua cũng làm như làm đi xe Dương xem cái náo nhiệt. Nếu Tô chết đều đã nói như vậy, An Hân cũng không có cự tuyệt nữa rồi. Đã đến xe phát triển địa phương sau, Tô chết mang theo An Hân xuống xe, trực tiếp đi tới. Lần này xe Dương thật sự có thể nói phi thường náo nhiệt, có thể tính là yến vân thị những năm gần đây bên trong lớn nhất xe Dương, tham gia xe phát triển nhà máy hiệu buôn nhiều vô cùng, các loại kiểu dáng không thiếu gì cả, thêm vào là miễn phí đối ngoại khai phá, cho nên hấp dẫn không ít người lại đây tham quan. Đương nhiên, dự định tới nơi này mua xe người cũng không ít, bởi vì cái này so với bình thường 4S điểm mua muốn tiện nghi không ít. Là Tô chết sao? Liên ở tô chiết cùng An hân đang muốn chuẩn bị đi vào thời điểm, mặt sau đột nhiên chuyển đến một đạo so sánh sắc bén thanh nhẫn của. tô chiết nghe đến phía sau có người ở gọi hắn, liền dừng lại xoay người, nhìn xem ai đang gọi hắn. chỉ thấy một cái ôm phục dài ra, tóc trải du quang tỏa sáng nam nhân từ một chiếc xe đi ra, đúng là hắn đang gọi tô chiết. là ta, tô chiết, không quen biết ta sao? người đàn ông này trên khe môi có một viên đại nốt ruồi, nói chuyện lên vẫn là run lên một cái. tô chiết đối người đàn ông này cảm giác được có chút quen thuộc, thế nhưng dường như lại không có ấn tượng gì như thế, chỉ là người đàn ông này trên khe môi đại nốt ruồi, khiến hắn cảm giác thấy hơi quen thuộc mà thôi. Bất quá Tô Triết làm sao trở về nghĩ, vẫn là không nhớ được người này là ai, chỉ là lúc cần lúc hiện có chút quen thuộc mà thôi, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là nhớ không nổi đã gặp hắn ở chỗ nào rồi. Người đàn ông này nhìn Tô Triết cau mày, dường như không nhớ rõ hắn lúc, trong lòng không khỏi có chút không vui, bất quá đúng là không có biểu hiện ra, chỉ là nhắc nhở một câu, "Là ta, Trầm Kinh Minh, của ngươi trường cấp 3 bạn học, hiện tại nhớ tới không có." "Bệnh Tân Kinh." Một lát sau sau, Tô Triết rốt cuộc nhớ tới người này là ai rồi, không có cách nào, chủ yếu là danh tự này rất có đặc sắc, hắn muốn quên cũng khó khăn. "Đúng, là ta, ta là Trầm Tinh Minh." Ngươi rốt cuộc nhớ tới ta. Trầm Kinh Binh cười nói. Nghe xong, tô Chết cùng Trầm Kinh Binh đối thoại, An Hân không nhịn được bật cười, bởi vì cái này thật sự là quá thú vị rồi. Nàng không nghĩ tới còn sẽ có người sẽ thừa nhận chính mình là bệnh thần kinh. An Hân cười rộ lên thời điểm đặc biệt đẹp đẽ. Từ Trầm Kinh Binh bây giờ chưa ca, bắt dưới, như cũng có thể thấy được đến, đến rồi. Trầm Kinh Binh sắc mị mị ánh mắt, để An Hân cảm thấy rất không thoải mái. Nàng lặng lẽ lui về phía sau một bước, đứng ở tô Chết mặt sau, chặn lại rồi Trầm Kinh Binh tầm mắt. Không trách To Chết vừa nãy xem người này thời điểm, sẽ cảm giác được quen thuộc. Nguyện đến cái này gọi Trầm Kinh Binh người cùng tô chết trước đây lúc học trung học là cùng một trường học, hơn nữa còn là bạn học cùng lớp. tuy rằng cái này gọi trầm kinh binh nam nhân cùng tô chết trước kia là bạn học cùng lớp, bất quá bọn hắn đã có thời gian mấy năm, chưa từng gặp mặt rồi. thêm vào trước đây tô chết tính cách vấn đề, hắn đối bạn học trước kia đại đa số đều chưa quen thuộc, hiện tại đại đa số bạn học hắn cũng đã không nhớ rõ, cho nên tô chết vừa bắt đầu mới không có nhớ tới trầm kinh binh là ai. quan trọng nhất là tô chết đối cái này trầm kinh binh ấn tượng cũng không khá lắm, hắn nhớ rõ trầm kinh binh trước đây tại trong lớp cũng là thuộc về không được hoan nên người, rất nhiều bạn học đều là rất căm ghét hắn. không có gì nguyên nhân cũng là bởi vì trầm kinh binh thích nhất làm, cùng với thường xuyên nhất việc làm, chính là hướng lao sư đánh bạn học tiểu báo cáo, cũng là dựa vào điểm này, thành tích rất phổ thông hắn, lan luận đến lớp phó trước vị này. đồng dạng trầm kinh binh thường thường đâm thọc hành vi, cũng là đắc tội rất nhiều bạn học, để rất nhiều người đều chán ghét hắn. bởi vì trầm kinh binh thích nhất tại bạn học trước mặt, cầm lông gà làm lệ tiễn, cho là mình rất đáng gờm như thế, cho nên thập phần không thảo hỉ. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 989, tìm kiếm cảm giác yêu Việt. chương 989, tìm kiếm cảm giác yêu Việt cái này trầm kinh binh trước đây thường thường ị vào mình là lớp phó thường thường mệnh lệnh những người khác vì hắn làm việc, cho nên phần lớn bạn học đều rất chán ghét hắn. nếu như tại tô chết trước kia lớp, bỏ phiếu tuyển ra ghét nhất cũng không được hoan nghênh người. trầm kinh binh tuyệt đối có thể ghi tên thứ nhất, vị trí này không có ai có thể giành được qua hắn. tại tất cả mọi người trong nội tâm, cái này trầm kinh binh chính là lão sư chó săn, thường thường đối phó với bạn học, để dùng để lấy lòng lão sư. tô chết còn nhớ trước đây lúc đọc sách, lão sư có lúc sẽ ở sau khi tan học, quên mất cho bạn học bố trí tác nghiệp lúc, chính là phi thường bình thường sự tình. chuyện như vậy, đối bạn học tới nói là phi thường đáng giá chuyện vui, chính vì như vậy là có thể lười biếng một ngày có thể không cần làm tác nghiệp rồi, thế nhưng trầm kinh binh mỗi lần cũng sẽ ở lão sư, khuyên bố trí tác nghiệp thời điểm, chủ động nhắc nhở lão sư. liên chỉ cần điểm này, liên để rất nhiều bạn học hận hắn răng tưởng tượng, tớp gì bóp chết hắn. nếu như trầm kinh binh bản thân là yêu thích học tập người, cái kia làm chuyện như vậy không gì đáng trách, thế nhưng cũng không phải thích đọc sách người, cũng không phải đặc biệt thích cực người. sở dĩ hắn sẽ nhắc nhở lão sư bố trí tác nghiệp, cũng chẳng qua là vì biểu hiện một chút, tại trước mặt lão sư lưu cái ấn tượng tốt mà thôi, để lão sư cho rằng hắn là học sinh tốt mà thôi. thế nhưng mỗi lần qua đi, trầm kinh binh không phải sao người khác tác nghiệp, chính là đem tác nghiệp ném cho người khác để cho người khác thay hắn viết. Cho nên đối với học sinh tới nói, người như thế chính là tối làm cho người ta chán ghét người. Cho nên trầm kinh binh lúc đó tại lớp nhân duyên cũng không tốt. Nếu như ánh mắt có thể giết nhân, trầm kinh binh lúc đó sớm đã bị giết cái thiên thiên vạn vạn lần. Nơi nào khả năng lưu đến bây giờ. Bất quá đáng tiếc là ánh mắt cũng không thể giết người. Cho nên cứ việc rất nhiều bạn học đều thập phần chán ghét trầm kinh binh. Thế nhưng hắn vẫn là sống đến nay. Hơn nữa bởi vì lúc đó trầm kinh binh cùng tô chết cũng từng náo qua mâu thuẫn, hắn một mực ghi hận trong lòng, cho nên cũng thường thường khắp nơi khó xử qua tô chết. Vì trả thù tô chết, trầm kinh binh là thường thường cùng lão sư đánh hắn tiểu báo cáo, bất quá đều là không có hiệu quả gì. Bởi vì tô chết tại lớp tuy rằng không học quần, tính cách so sánh quái gợn một điểm, nhưng là thành tích của hắn tốt hơn, cũng chưa từng có làm ra cái gì trái với nội quy trường học sự tình đi ra. Cho nên các thầy giáo đối tô chết ấn tượng, vẫn là cũng không tệ, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì trầm kinh binh đâm học, còn đối với tô chết thế nào rồi. Bất quá chính vì như vậy, tô chết đối trầm kinh binh ấn tượng, cũng không khả lắm, thậm chí cũng có thể nói lên chán ghét. Nhưng là tốt nghiệp trung học sau, tô chết cũng rất ít gặp trầm kinh binh rồi, mà trước đây những chuyện này. Hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng rồi. Hắn hiện tại đã quên hết sạch rồi. Bất quá, tô chết ngược lại rất là hiếu kỳ. Trầm kinh binh nếu đã biết, sẽ cùng hắn trào hỏi. Dựa theo trầm kinh binh khỏe mắt tất báo cùng mắt cao hơn đầu tính cách, hẳn là tại gặp phải tô chết sau, liền làm bộ không quen biết mới đúng, làm sao sẽ như hiện tại nhiệt tình như vậy với hắn trào hỏi, đây là không phù hợp lẽ thường sự tình. Bất quá đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, trầm kinh binh nhiệt tình như vậy cùng tô chết trào hỏi, hắn cũng không tiện cho trầm kinh binh sắc mặt xem hơn nữa chuyện lúc trước, tô chiết hiện tại cũng không có để ở trong lòng, cho nên cũng là đáp lại, cũng không hề cho trầm kinh binh sắc mặt xem. bất quá trầm kinh binh ánh mắt, để tô chiết cảm thấy rất không thoải mái, bởi vì hắn liên tục nhìn trầm trầm vào an hân. kỳ thực tô chiết nghĩ tới không có sai, nếu như tại bình thời, trầm kinh binh tuyệt đối sẽ không lại đây chào hỏi, bởi vì tại lúc gặp sách, hắn rồi cùng tô chiết không hợp nhau, lại làm sao có thể sẽ chạy tới chào hỏi? chỉ là hiện tại không giống nhau, bởi vì trầm kinh binh nhìn thấy tô chiết bên người an hân, vậy thì khiến hắn có chút không nhẫn nại được. an hân tướng mạo thập phần xuất chúng đối nam nhân mà nói, tràn đầy sức hấp dẫn, cho nên trầm kinh binh sẽ tới cùng tô chiết chào hỏi, cũng là bởi vì hắn muốn nhận thức an hơn mà thôi. Trầm kinh binh nhìn thấy tô chiết bên người đi theo đẹp như vậy nữ tử, trong lòng hắn liền không thăng bằng, hết sức ghen tị tô chiết. Bởi vì trầm kinh binh biết tô chiết tốt nghiệp trung học sau, trong nhà xảy ra một ít chuyện, dẫn đến liền đại học đều không tham nổi rồi, hơn nữa còn đang liều mạng làm công, kiếm một ít khổ cực tiền, vậy thì để trong lòng hắn tràn ngập cảm giác ưu việt. đương nhiên rồi, trầm kinh binh cũng không biết tô chiết phía sau kỳ ngộ, cho nên hắn vẫn là coi tô chiết là làm trong trí nhớ quỷ nghèo xuất hiện tại tên quỷ nghèo này bên người đã có xinh đẹp như vậy nữ sinh vậy thì để trầm kinh binh trong lòng rất không thoải mái cho nên trầm kinh binh hiện tại lại đây chào hỏi mục đích là vô cùng đơn giản trầm kinh binh chính là vì lại đây khoe khoang chính mình tại tô chết trên người của tìm kiếm cảm giác ưu việt đương nhiên trầm kinh binh mục tiêu chủ yếu là ở an hân trên người của hắn muốn cho an hân biết bên cạnh hắn nam nhân là có cỡ nào kém cỏi mà hắn lại có bao nhiêu sao ưu tú cuối cùng là có thể đem an hân cướp được bên cạnh mình cho dù cuối cùng không chiếm được căn hân cũng có thể phá hoại tô chiết cùng an hân cảm tình để giữa bọn họ sản sinh vết rách đây cũng là trầm kinh binh tới mục đích. Nghe nói ngươi ngay cả đại học đều không kham nổi rồi, dường như ngươi trước kia thành tích cũng không tệ lắm. Đây thực sự là đáng tiếc, xã hội này không lên qua đại học, nhưng là liền một cái nuôi sống công việc của mình đều là không tìm được. Trầm Kinh Bình trong miệng nói đang đáng tiếc, nhưng là ngữ khí của hắn lại là khiến người ta nghe được nhìn có chút hạ hê ý tứ. Tôi chết không sao cả nợ nụ cười, hắn thật sự không có đi học đại học, này không có gì không tốt thừa nhận. Nghe nói ngươi quanh thời gian trước còn bị tiệm bán hoa cuốn gói rồi, hiện tại liền bán hoa công tác đều không tìm được rồi, ngươi bây giờ tại đánh cái gì công? Sẽ không một mực thất nghiệp ở nhà đi. Trầm Kinh Bình là biết Tô Chết trước đây tại tiệm bán hoa từng công tác, cũng biết hắn mất đi này công việc, cho nên hắn hiện tại mới sẽ nói như vậy. Bất quá Trầm Kinh Bình cũng không biết Tô Chết hiện tại đang làm gì, thế nhưng hắn đoán chừng Tô Chết liền văn bằng đại học đều không có, khẳng định không có gì công việc tốt, cho nên hắn liền cố ý tại An Hân trước mặt nhắc tới cái này. Tô Chết nhún vai một cái, trực tiếp nói, "Ta bây giờ xác thực không có công tác." Tuy rằng Tô Chết bây giờ là không cần đi ra ngoài làm việc đến nuôi sống chính mình, thế nhưng hắn và Trầm Kinh Bình cũng không phải rất thuộc, cho nên hắn cho rằng không có cần thiết cùng Trầm Kinh Bình giải thích nhiều như vậy. Cái này không thể được. Nam nhân tại sao có thể không đi ra ngoài làm việc, này sẽ cho người xem thường. ta bây giờ đang ở lưu thị tập đoàn công tác, bây giờ đang ở làm quản lý, lương 1 năm của ta cũng không cao, cũng không quá chỉ có hơn 200 ngàn, thế nhưng nuôi sống chính mình còn là không có vấn đề Trầm kinh binh vừa nghe đến tô chết xuất hiện tại không có công tác, này liền không được rồi, cảm giác yêu Việt lập tức tăng cao rồi, lập tức khoa khoa kỳ từ lên. Mặc dù có những công ty khác đi tìm ta, mở ra cao hơn lương 1 năm để cho ta đi qua, bất quá ta là xem công việc này có tiền đồ phát triển tiền cảnh tốt hơn. thêm vào ta lại có chút hoài kiều, cho nên ta mới sẽ tiếp tục tại Lưu Thị Tập Đoàn làm tiếp. bằng không ta đã sớm đổi nghề rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 990 khiến người chán ghét trầm kinh binh. Chương 990 khiến người chán ghét trầm kinh binh lương một năm có hơn 200.000 công tác tại Yến Vân Thị nơi này đã tính không sai. thậm chí công việc như vậy có thể tính là cao lương rồi, nhưng thật ra là đáng giá khoe khoang sự tỉnh. nhưng là từ trầm kinh binh trong miệng nói ra lại làm cho tôi chít cảm giác được của nào, khiến người ta thiếu kiên nhẫn. bất quá làm vì bạn học một hồi. Tô chết cũng không muốn phật mặt mũi của hắn, liền không cắt đứt hắn, khiến hắn nói tiếp lên. Kỳ thực Tô chết không biết là, Trầm Kinh Binh đích thật là tại Lưu Thị tập đoàn công tác, thế nhưng cũng không phải quản lý, lương một năm cũng không có hơn 200 ngàn, lương một năm của hắn cũng chỉ có 10 vạn không tới, trực tiếp bị hắn phóng đại gấp 2. Mà Trầm Kinh Binh sở dĩ sẽ như vậy nói khoác chính mình, là vì dù sao Tô chết cùng An Hân, cũng không biết thật giả, hắn có thể tùy ý nói khoác, cũng không có ai có thể vạch trần hắn. Hơn nữa Trầm Kinh Binh muốn cho An Hân biết, điều kiện của hắn có bao nhiêu ưu tú, mà bên người nàng Tô chết, lại là liền công việc đều không tìm được. Như vậy vừa so sánh An Hân liền biết tô chết cùng trầm kinh binh trên nghệ rồi. Bất quá trầm kinh binh không biết là An Hân trong lòng là phi thường căm ghét hắn. Đầu tiên ánh mắt của hắn liền để An Hân cảm thấy không thoải mái, đối hắn không có ấn tượng tốt gì rồi. Hơn nữa trầm kinh binh như vậy khắp nơi tìm kiếm cảm giác yêu việt người cũng là An Hân kẻ đáng ghét nhất. Quan trọng nhất là trầm kinh binh cho rằng lương một năm hơn 200 ngàn là phi thường chuyện không bình thường. Thế nhưng An Hân biết cho dù trầm kinh binh đích lương hàng năm 8, vé đút vé đút vé đút, đạt đến 2 triệu, hai triệu, thậm chí là hai triệu, hắn đều đừng có thể cùng To Chiết so với. Cho dù To Chiết bây giờ là một cái quỷ nghèo một cái không có đi học đại học, hơn nữa bây giờ còn chưa có công tác, không nuôi nổi người của mình, cũng sẽ không khiến An Hân đối trầm kinh Minh, sản sinh hảo cảm gì. Nếu như An Hân chỉ là theo đuổi vật chất lời nói, lúc đó tại đại học thời điểm, nhiều người như vậy truy nàng, trong đó một ít người đeo đuổi điều kiện, muốn so trầm kinh Minh tốt quá nhiều rồi, đều không có để An Hân tâm động. Cho nên An Hân càng thêm không thể nào biết đối trầm kinh Minh có hảo cảm gì rồi. An Hân sở dĩ chưa hề đi ra phản bác trầm kinh Minh, là vì nàng xem tại trầm kinh Minh là tô chết bạn học, thêm vào tô chiết bản thân cũng không hề nói gì, cho nên nàng mới sẽ nhẫn nhịn trong lòng không vui tùy ý trầm kinh binh tiếp tục nói bởi vậy trầm kinh binh nói bốc nói phét không ngừng nói quát chính mình không chỉ không sẽ có tác dụng gì trái lại để an hân càng đáng ghét hơn hắn thế nhưng rất hiển nhiên trầm kinh binh cũng không hề ý thức được điểm này hắn thấy tô chiết cùng an hân đều không nói gì còn cho là bọn họ là đang hâm mộ công việc của hắn cùng tiền lương thời đại này không có công tác nhưng là sẽ bị người xem thường nếu không ta giới thiệu ngươi đi vào lưu thị tập đoàn công tác làm cái bảo an cũng tốt một tháng cũng có thể kiếm được 2.000 ngàn như vậy miễn cưỡng có thể nuôi sống chính mình rồi trầm kinh binh làm bộ hảo tâm nói ra Đương nhiên nếu như Tô Thiết thật sự muốn cho Trầm Kinh Bình giới thiệu công việc, cái kia Trầm Kinh Bình tuyệt đối sẽ tìm cớ lấp liếm cho qua, hắn cũng không có hảo tâm như vậy, cho Tô Thiết giới thiệu công tác. "Không cần, cảm ơn ngươi hảo ý." Tô Thiết thản nhiên nói. "Hiện tại Tô Thiết chỉ muốn để Trầm Kinh Bình nhanh chóng nói xong, hắn tốt mang theo An Hân đi vào xe dương trong xe, hắn có thể không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian đi xuống." Thế nhưng Trầm Kinh Bình có thể không nghĩ như vậy, hắn cho rằng tại Tô Thiết trên người của tìm cảm giác ưu Việt, so với vào xem xe tốt hơn nhiều lắm. "Ngươi không cần thật không tiện, tuy rằng rất nhiều người đều muốn đi vào Lưu Thị tập đoàn làm bảo an, Thế nhưng cho ngươi đi vào làm bảo an, cũng chỉ cần ta nói một câu mà thôi, cho nên ngươi muốn đi vào lời nói, nói một tiếng là được rồi." Trầm Kinh Bình đắc ý nói, khoe miệng hắn trong đại nốt rồi càng là rung động run dữ dội hơn. Hiện tại Trầm Kinh Bình chuyện muốn làm nhất, chính là để Tô chết tại An Hân trước mặt, cầu hắn giới thiệu công tác, như vậy sẽ để cho hắn lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Thế nhưng khả năng sao? Trầm Kinh Bình có tư cách cho Tô chết giới thiệu công tác sao? Này rõ ràng là chuyện không thể nào. Thật sự không cần, ta cuộc sống bây giờ rất tốt, cũng không muốn ra ngoài tìm việc làm, nếu như không có chuyện gì khác lời nói, chúng ta muốn đi vào Tô chết trực tiếp liền cự tuyệt, hắn không muốn nói thêm nữa. Xã hội bây giờ tốt, cho dù không làm việc cũng không chết đói, bất quá dựa vào nữ nhân nuôi cuối cùng là không có tiền đồ. Ách, ta chỉ là đang cảm thán mà thôi, cũng không phải là đang nói ngươi. Trầm Kinh Binh thấy Tô chết không nhận tình của hắn, liền bắt đầu quái gọi rồi. Hiện tại Trầm Kinh Binh cũng bắt đầu chảo phúng Tô chết là dựa vào An Hân nuôi sống, bởi vì Tô chết hiện tại cũng đã thất nghiệp, không có công tác, sau đó không phải An Hân nuôi lời của hắn, hắn làm sao có khả năng sinh tiếp cuộc sống? Trầm Kinh Bình là cho là như vậy vậy thì để trầm kinh binh tâm lý càng thêm không thăng bằng hắn không phục tô chiết bằng cái gì có thể để nữ nhân nuôi hắn hơn nữa còn là nữ nhân xinh đẹp như vậy này làm cho hắn đấu kỵ đến phát điên trầm kinh binh tiếp tục nói các ngươi cũng muốn đi vào tham quan xe dương sao cũng đúng xe này dương cũng không cần mua phiếu đi vào có tiền hay không cũng có thể vào xem xem làm hao mòn một ít thời gian cũng là không sai tô chiết vẫn không nói gì trầm kinh binh lại là cầm chìa khóa xe cố ý tại tô chiết cùng an Hân trước mặt lay động chỉ lo người khác không nhìn thấy xe của hắn chìa khóa như thế trầm kinh binh một bên truyền động chìa khóa xe con vừa nói người quá nhiều chỗ trong xe cũng không tốt tìm ta tìm rất lâu mới tìm được chỗ trong xe này có xe cũng là phiền phức đúng rồi các ngươi là ngồi xe đi đến vẫn là bước đi tới có muốn hay không ta tiễn các ngươi trở lại không cần tự chúng ta trở lại là được rồi tô chiết không nói thêm gì trầm kinh binh căn bản liền không có tính toán đưa tô chiết trở lại nếu như là đưa an Hân trở về lời nói hắn sẽ phi thường tình nguyện nhưng mà nếu như là tô chiết lời nói vậy thì chớ hỏng mơ tưởng sở dĩ trầm kinh binh sẽ như vậy nói chỉ bất quá chỉ là muốn để người ta biết hắn có xe mà thôi hắn còn mấy lần chỉ mình xe cho nên Tô chết từ chối chính hợp trầm kinh binh ý, nếu như Tô chết tiếp nhận lời nói, hắn còn phải nghĩ biện pháp đem Tô chết bỏ rơi. Lần này xe dương nhiều người như vậy, ta vốn là không nghĩ tới tới, nhưng là ta bi em đút đều mua mấy tháng, hiện tại cũng mở án, ta chỉ muốn đổi một cái xe mới mở ra, cho nên ta mới sẽ tới, không phải vậy ta cũng không muốn tới nơi này cùng người chen. Trầm kinh binh tiếp tục nói qua nói, lần này ta chuẩn bị tiền cũng không nhiều, cho nên hôm nay chọn cái vài trăm ngàn xe là được rồi, dù sao mở một năm nửa năm liền muốn đổi, sẽ không mua quá đắt xe. Tô chết biết trầm kinh binh mở cái gì xe lại đây. Đích thật là một chiếc BMW tuy rằng Tô Chí đối với xe cũng không phải hiểu rất rõ, bất quá hắn cũng biết Trầm Kinh Binh mở là xe, là một chiếc BMW giá bán đại khái tại ba chừng 10 vạn, cũng không phải đắt quá xe. Hơn nữa từ nơi này, chiếc BMW đút cũ người đến xem, cũng không phải Trầm Kinh Binh cho nói chỉ là mở ra mấy tháng mà thôi. Tô Chí đoán chừng chiếc xe này, ít nhất cũng là mở ra thời gian 3 năm trở lên, thậm chí còn khả năng không thể chỉ thời gian này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 991, ai mới là phân châu? Chương 991, ai mới là phân châu bởi vì cái này chiếc BMW đút 320 Nhìn lên đã là rất cũ kỹ rồi, nếu như chỉ là mở ra mấy tháng, không thể nào là bộ dáng này. Cho nên Trầm Kinh Binh nói này chiếc BMW 320 chỉ là mở ra thời gian mấy tháng, để tôi chết vừa nghe liền không tin lời của hắn. Muốn mua xe liền mua xe, cần gì đem mở ra mấy năm xe, nói thành chỉ mở ra mấy tháng liền muốn thay mới xe, này chết sĩ diện rất thú vị sao? Đối với cái này một điểm, tôi chết hiển nhiên là không thể nào hiểu được được rồi, đây chính là hắn cùng Trầm Kinh Binh chỗ bất đồng, tận lực khoe khoang chính mình, khiến người khác cho là hắn có bao nhiêu tiền như thế, như vậy mới sẽ khiến hắn cảm giác mình có mặt mũi. Bất quá này điều kiện tiên quyết cũng là bởi vì trầm kinh binh cho rằng tô chiết không có tiền, cũng không có xe, cho nên hắn mới dám nắm vài trăm ngàn xe. tại tô chiết trước mặt khoe khoang, đến thỏa mãn hắn lòng hư vinh. nếu để cho trầm kinh binh biết, tô chiết là mở bủ gạ tỷ vệ dần tới, vậy hắn tuyệt đối sẽ không có cái này dũng khí áo rượu. bởi vì tiện nghi nhất bủ gạ tỷ vệ dần cũng đủ để mua 100 chiếc bi em đút, càng đừng nói tô chiết bủ gạ tỷ vệ dần, vẫn là nhậm ly nhiên đặc thù đặt làm, giá trị càng cao hơn. bất quá cho dù tô chiết quá mức địa thấp, lại không nghĩ giải thích, hắn không muốn cùng trầm kinh binh như thế khắp nơi khoe khoang cho nên trầm kinh binh mới dám cầm bị em nút, tại tôi chết trước mặt khoe khoang. Nếu như cho hắn biết tôi chết lái xe là bù gạ tỷ vậy dần lời nói, vậy hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không nhảy đến như thế sung sướng rồi. Hơn nữa cho dù chiếc này bị em nút cũng không phải trầm kinh binh của mình, đây là thuộc về xe của công ty, hắn chỉ là tạm thời cho mượn mở ra mà thôi. Chẳng mấy chốc sẽ trả lại công ty. Đây chỉ là trầm kinh binh vùng má giả làm người mập, cứng rắn nói thành là của mình. đương nhiên có một chút trầm kinh binh đúng là không có nói dối, hắn hôm nay thật là đến xe dương mua xe, bởi vì xe phát triển xe muốn tiện nghi rất nhiều, mà hắn cũng có ít tiền. Bất Quá Trầm Kinh Binh hôm nay cũng không hề chuẩn bị vài trăm ngàn mua xe, trên thực tế hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Tuy rằng Trầm Kinh Binh là muốn mua xe, bất quá hắn lần này chỉ là dự định mua 10 vạn trở xuống xe, hơn nữa còn là dự định trả tiền phân kỳ. Trong lúc này khác biệt liền lớn hơn nhiều rồi, mà Trầm Kinh Binh tại Tô Trích cùng An Hân trước mặt nói lúc đi ra, lại là mặt không đỏ tim không đập, không hề có một chút thật không tiện, người không biết còn cho rằng hắn là thật sự có tiền như vậy. Bất Quá đối với Trầm Kinh Binh hơi chút người quen thuộc, đều biết tính cách của hắn, hắn mọi việc đều yêu thích quyết đại tới nói, cho nên người biết hắn đều là sẽ không tin tưởng lời của hắn nói đều cho rằng hắn có độ tin cậy cực thấp, cũng là bởi vì trầm kinh binh yêu thích nói khoác, thêm vào làm người lại cay nghiệt, cho nên hắn và đồng sự quan hệ trong đó cũng là phi thường kém, cùng trước đây lúc đọc sách không có gì khác biệt. Thời gian mấy năm đi qua, trầm kinh binh tính cách là một điểm cũng không có thay đổi, vẫn là như vậy khiến người chán ghét, đặc biệt là hắn sắc bén thanh nhã của, để tô chiết nghe cảm giác được rất chói tai, cho nên tô chiết đã không muốn nghe tiếp nữa, hắn lôi kéo an hân muốn đi tiến xe dương. Hiện tại đã lãng phí không ít thời gian, cho nên tô chiết hiện tại liền muốn cùng an hân đi vào thuyền xe, mà không phải ở nơi này tiếp tục nghe trầm kinh binh nói khoác, nếu không hắn là có thể thổi lên một ngày một đêm. thế nhưng trầm kinh binh muốn nói tiếp, tô chiết cùng an hân nhưng không nghĩ tiếp tục nghe xong. bất quá, trầm kinh binh như thế nào có thể có dạng thả tô chiết đi vào, hắn vẫn không có khoe khoang xong. hơn nữa hắn bây giờ mục đích chủ yếu, bây giờ còn chưa có đạt đến. trầm kinh binh chính là vì nhận thức An hân, mới sẽ tới cùng tô chiết chào hỏi, bằng không hắn cũng sẽ không chim tô chiết cái này quỷ nghèo. bất quá trầm kinh binh chỉ lo nói khoác, ngược lại là quên mất chuyện này. hiện tại hắn thấy tô chiết cùng an hân muốn đi vào, mới nhớ tới chuyện này. cho nên, trầm kinh binh vội vàng đi tới tô chiết trước mặt, nói ra. Tô chết, ngươi vậy thì không có suy nghĩ, ngươi vẫn không có theo ta giới thiệu vị tiểu thư xinh đẹp này, này dường như không quá lễ phép nhà. Tô chết nhiễu nhiễu mày, cuối cùng vẫn là mở miệng nói với An Hân, hắn là ta bạn học trước kia, gọi bệnh thần kinh. Nói đến tên trầm kinh binh lúc, Tô chết còn cố ý hướng về An Hân nháy mắt một cái, làm cho nàng nhịn không được cười lên, lại là đem trầm kinh binh đối đãi. Sau đó, Tô chết tiếp tục nói, nàng là An Hân, là bằng hữu của ta, ân, là bạn gái của ta. Cuối cùng, Tô chết còn cố ý bổ sung một câu, chính là vì kích thích trầm kinh binh, bởi vì hắn xem An Hân ánh mắt, để tôi chết rất khó chịu. Trầm Kinh Binh nghe được an Hân là tô chết bạn gái lúc, khoe miệng không khỏi giận, giận, trong mắt cũng tránh qua một tia lửa giận, bất quá rất nhanh liền che giấu đi. Hoa nhảy cắm bãi cướp châu, Trầm Kinh Binh ở trong lòng tức giận bất bình, hắn không rõ bạch an Hân tại sao hãy cùng tô chết người như vậy. Kỳ thực Trầm Kinh Binh chính mình cũng không chiếu soi gương, nói riêng về dáng vẻ, tô chết ít nhất cường hắn gấp trăm lần, cho nên nói Trầm Kinh Binh mới là một đống phân châu, hơn nữa còn là không có hoa tươi coi trọng phân châu, bất quá Trầm Kinh Binh chính mình nhưng không có ý thức được điều này, ở trong lòng của hắn vẫn cho rằng chính mình tướng mạo xuất chúng, so với To Chiết muốn ưu tú nhiều lắm. đương nhiên đây chỉ có Trầm Kinh Binh chính mình một người cho là như vậy mà thôi, những người khác đều không sẽ nghĩ như vậy. An Hân khi nghe đến Tô Chiết giới thiệu nàng là bạn gái của hắn lúc, đầu cũng đã có chút chuyển không tới, nàng cảm giác mình mặt đã bắt đầu nóng lên rồi, sắc mặt của nàng thập phần đỏ tươi, tâm cũng nhảy đến đặc biệt nhanh. đương nhiên An Hân cũng không hề phản bác Tô Chiết lời nói, tương đương với chấp nhận thân phận này, hơn nữa trong lòng nàng còn có một tiếng ngạo nào. bất quá An Hân cũng biết Tô Chiết lời này, là cô ý tại chẩm kinh binh trước mặt nói như vậy, mà nàng hiện tại cũng không phải Tô Chiết bạn gái, này đều không là sự thật. nghĩ đến đây, An Hân trong lòng không khỏi có chút mắt mắt lên, bởi vì Tô Chiết một câu nói này để an hơn một chút chuẩn bị cũng không có, cho nên nàng cả người cũng có chút thất thần. Tại Tô Chiết giới thiệu xong An Hân sau, Trầm Kinh Binh trong lòng là phi thường tức giận, hắn cho rằng Tô Chiết không xứng với An Hân, chỉ có hắn mới có thể xứng với An Hân. Bất quá Trầm Kinh Binh rất nhanh sẽ che giấu phẫn nộ của mình, không để cho Tô Chiết phát hiện, trên mặt của hắn trực tiếp cười mở ra, hắn hướng về An Hân đưa tay ra. Cho dù hiện tại không chiếm được An Hân, nhưng là có thể dựa vào cùng nàng nắm tay cơ hội, sờ sờ ngọc thủ của nàng, trước tiên chiếm chút tiện nghi cũng tốt, như vậy cũng không mất mát gì, Trầm Kinh Bình trong lòng là nghĩ như vậy. Chỉ là Tô Chiết cũng không hề cho Trầm Kinh Bình cơ hội này cũng không khả năng sẽ cho hắn thực hiện cái này ý nghĩa xấu xa. An Hân tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi, hy vọng chúng ta có thể làm. Trầm Kinh binh thủ đưa đến một nửa, lời nói cũng là mới vừa mới nói một nửa, liền lập tức im bặt đi rồi. Bởi vì tôi chết không có cho Trầm Kinh binh cùng An Hân nắm tay cơ hội, mà là trực tiếp nắm An Hân thủ, vòng qua Trầm Kinh binh thân thể. Sau đó tôi chết cùng An Hân trực tiếp đi vào xe dương trong hội trường, hoàn toàn coi Trầm Kinh binh là làm trong suốt rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 992, xem kỹ lắm siết. Chương 992 xem chỉ làm siếp trầm kinh binh nụ cười để tô chiết cảm thấy rất buồn nôn đồng thời cũng cho người không có hảo ý cảm giác tuy rằng tô chiết không biết trầm kinh binh ý nghĩ trong lòng thế nhưng hắn không muốn gặp lại được hắn càng thêm không muốn tiếp tục nghe hắn nói tiếp phí lời lại tiếp tục như vậy đi xuống chỉ biết không công làm lỡ chính mình thời gian quý giá hơn nữa tô chiết căn bản không thể nào biết khiến hắn có cơ hội cùng an hơn năm tay hiện tại tô chiết an dung đã gần như đã đến cực hạn cái này trầm kinh binh lại không có chút nào thứ thời còn một mực cổ nào nói không ngừng một mực không hết không dứt vốn là tô chiết cho là hắn cùng trầm kinh binh bạn học một hồi, tuy rằng trước đây lúc đọc sách, tô chiết cùng trầm kinh binh từng có mâu thuẫn, thế nhưng cũng là chuyện lúc trước rồi. hiện tại thẩm kinh nếu binh chủ động tới đến chào hỏi, cái kia tô chiết cũng không tiện không nể mặt hắn, liền dừng lại cùng hắn trò chuyện vài câu. nhưng là trầm kinh binh lại không phải như vậy nghĩ, hắn hoàn toàn không có lo lắng đến tô chiết cảm thụ, một mực nói không ngừng. hơn nữa từ bắt đầu gặp mặt đến bây giờ, trầm kinh binh không ngừng tại hạ thấp thấp tô chiết, đến nâng lên chính mình, cho nên tô chiết hiện tại đã hiểu, có mấy người phải không dùng chừa cho hắn mắt mũi, bằng không cuối cùng buồn nôn chỉ là mình mà trầm kinh binh chính là người như vậy, người như thế chỉ biết được voi đòi tiền, cùng với được đả lớn tới, cho nên tô chết cũng không muốn lại cho trầm kinh binh mặt mũi rồi, hiện tại trực tiếp không để ý tới hắn là được rồi. nếu không, trầm kinh binh người này cũng không biết khoe khoang tới khi nào, cái tiêng tô chết hôm nay cũng đừng nghĩ có thể mua xe rồi, còn muốn sinh một bụng hờn dỗi, cho nên tô chết liền không cho trầm kinh binh nhận thức an hân cơ hội, trực tiếp cùng an hân đi vào trong hội trường. trầm kinh binh trên mặt nụ cười bị hủy, lập tức đọc lại xuống, mà hắn tay đưa đến một nửa, lúc này thu cũng không phải, dỗi cũng không phải chỉ có thể lúng túng đứng trên không trung, nhìn lên thập phần khôi hài. Tô chết cách làm, để trầm kinh binh rất là tức giận, hắn ở phía sau mạnh mẽ chửng To chết một mắt. Nếu như là những người khác lời nói, thì nên biết thức thời, sẽ không tiếp tục dây dưa. Thế nhưng rất hiển nhiên trầm kinh binh sẽ không làm như vậy. Trầm kinh binh trên mặt lần nữa vung lên nụ cười, vội vàng đuổi theo To chết cùng An Hân, cùng tại bên người của bọn họ. Bởi vì trầm kinh binh bây giờ còn chưa hiếu hảo tốt đả kích To chết tự tôn, cũng không có để An Hân biết hắn có nhiều ưu tú. Như thế nào có thể có dạng quên đi? Cho nên cho dù To chết để trầm kinh binh làm mất đi mặt mũi hắn vẫn là không biết liêm sỉ đi theo. chờ ta ma, ta vừa vặn cũng cần mua xe, chúng ta liền cùng đi xem xe. hơn nữa ta đối xe hiểu rất rõ, cũng có thể cho các ngươi giới thiệu một hai, được thêm kiến thức cũng tốt. trầm kinh binh sắc bén thanh âm của, lần nữa tại tô chiết bên thái vang lên. tô chiết thấy trầm kinh binh lần nữa theo tới, hắn không khỏi nhũ mày, trong lòng có chút không hợp. bất quá xe phát triển hội trường lớn như vậy, mà trầm kinh binh lại mặt dày mày dặn, muốn cùng tại bên người của bọn họ, tô chiết cũng nắm hắn không có cách nào. tô chiết không thể trực tiếp đem trầm kinh binh đánh đuổi cho nên cũng chỉ có thể để trầm kinh binh theo bên người rồi, hy vọng chính hắn sẽ biết điều, chính mình sẽ chủ động rời đi. Bất quá xem trầm kinh binh cái này tư thế, rõ ràng là không thể nào sẽ chủ động rời đi. Trầm kinh binh ý đồ càng ngày càng rõ ràng, hắn mấy lần muốn tới gần An Hân bên người, tại giới thiệu xe thời điểm, hắn đều là như không có chuyện gì xảy ra muốn tới gần An Hân. Bất quá mỗi lần đều cho tô Chết phá giải. Một khi trầm kinh binh muốn tới gần An Hân lời nói, tô Chết liền sẽ cùng An Hân thay đổi vị trí, trước sau liền đứng ở hai người chính giữa, để trầm kinh binh căn bản không có cơ hội tiếp cận An Hân này làm cho trầm kinh binh phi thường tức giận, thế nhưng là nắm tô chiết không có cách nào. Trầm kinh binh vì biểu lộ ra học thức của mình nguyên bác, có cỡ nào hiểu rõ các loại xe khoản tính năng, đi ngang qua mỗi một chiếc xe thời điểm, hắn đều sẽ nói buốt nói phét, nói rằng một đống lớn tư liệu đi ra. Bất quá tô chiết phát hiện trầm kinh binh cho giới thiệu tính năng, rõ ràng cùng xe dương cho tư liệu là không giống với. Cũng bởi vì điểm này, để tô chiết cùng an hân đều biết trầm kinh binh là ở nói bậy nói bạn, căn bản là đang nói linh tinh một trận, hắn đối với xe cũng không biết. Có lúc một người có thể nghiêm trang nói bậy nói bạn, cũng là đúng là không dễ sự tình. Cho nên. Tô Triết cùng An Hân đều không có vạch trần Trầm Kinh Minh, mà là tùy ý hắn tiếp tục nói hưu nói vượng, coi như làm tại nhìn khỉ lắm xiếc. Vừa nghĩ như thế, cũng làm người ta cảm thấy thú vị hơn nhiều, cũng sẽ không cảm thấy buồn bực. Trầm Kinh Minh, ngươi hôm nay tới nơi này không là muốn mua xe sao? Ngươi không cần quản chúng ta, tự chúng ta tùy ý đi một chút là có thể đến." Một lát sau sau, Tô Triết nói ra. Tô Triết không biết Trầm Kinh Minh nói lâu như vậy, miệng của hắn có thể hay không mệt mỏi, thế nhưng hắn cảm giác lỗ tai của chính mình đã nghe mệt mỏi, cho nên hắn hy vọng Trẩm Kinh Minh liền như vậy dừng lại cho nên, tô chiết ý tứ trong lời nói đã là hết sức rõ ràng rồi, chính là để trầm kinh binh rời đi, không cần đi theo nữa đã tới. Cái này không đổi, dù sao hôm nay ta rảnh, liền bồi các ngươi là tốt rồi, khó được gặp phải đồng thời, đương nhiên phải nhiều tự ôn trệ rồi. Xe của ta lúc nào mua cũng có thể. Thế nhưng trầm kinh binh dường như không có nghe được tô chiết ý tứ như thế, vẫn như cũ không muốn rời đi. Bởi vì trầm kinh binh phát hiện hôm nay xe dương, tuy rằng giá cả so với bình thường tiện nghi không ít, thế nhưng nơi này giá xe cách đều là không ít, mà 10 vạn trở xuống xe, ở cái này xe dương lý căn bản sẽ không tìm được, mà vượt qua mười vạn xe. Trầm kinh binh căn bản là mua không nổi, cho nên cho dù trầm kinh binh bây giờ rời đi rồi, cũng không khả năng mua được xe. Cứ như vậy, trầm kinh binh cảm giác mình đi theo tô chết bên cạnh, nói phét, thỏa mãn mình một chút lòng hư vinh càng tốt hơn. Bởi vậy, trầm kinh binh thì càng thêm không muốn rời khỏi, hắn vẫn không có đả kích qua tô chết, vẫn không có để tô chết cùng an hân náo biệt ly, làm sao nguyện ý cứ như vậy rời khỏi? Nghe xong trầm kinh binh lời nói, tô chết cùng an hân liền cảm thấy buồn bực. Cho nên, sau đó tô chết liền quyết định không lại đi nghe trầm kinh binh lời nói, chính hắn trông xe là được rồi. Mà an hân từ khi tô chết câu nói đó lên liền có vẻ hơi thất thần, đến bây giờ nàng cảm giác lòng của mình nhạy còn tại ra tốt nảy lên, không có bình phục lại, cho nên sự chú ý của nàng không ở xe trên người của, cũng nghe không vô trầm kinh binh lời nói. Thế nhưng, coi như là như vậy, trầm kinh binh hay là nói không ngừng, hơn nữa càng nói càng hưng phấn, căn bản cũng không có để ý tới người khác có nghe hay không hắn nói chuyện, chỉ là cố lấy tự mình nói mà thôi. Có lúc xe phát triển hướng dẫn mua viên đều muốn một cái tắt đập chết trầm kinh binh, bởi vì có lúc tô chết mang an hân đến xem xe thời điểm, hướng dẫn mua viên đang muốn cho tô chết bọn hắn giới thiệu xe tính năng. Thế nhưng hướng dẫn mua viên còn chưa mở lời. Trầm kinh binh liền ở bên cạnh bắt đầu nói đến, phối hợp cho tô chết bọn hắn giới thiệu xe. Vốn là điều này cũng không có gì, nhiều nhất chỉ là để hướng dẫn mua viên phiền muộn một cái mà thôi. Thế nhưng nhất làm cho hướng dẫn mua viên sinh khí là, từ trầm kinh binh trong miệng lời nói ra, sẽ không có một câu thật sự. Hắn căn bản cũng không hiểu xe, hoàn toàn là tại thêm phiền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 993, ai không có tiền mua xe. Chương 993, ai không có tiền mua xe. Tô chết tại xe dương xem không ít xe khoảng, thế nhưng nhưng lại không biết cái nào một chiếc thích hợp an hơn. Trầm kinh binh ý kiến, căn bản cũng không cần cân nhắc hơn nữa hắn cũng không biết tô chiết muốn mua xe cho đến bây giờ trầm kinh binh đều cho rằng tô chiết là một cái quỷ nghèo tô chiết cùng an hân đến xe dương cũng không phải tới mua xe mà là đến xem náo nhiệt cho nên trầm kinh binh cho rằng tô chiết là mua không nổi xe hơn nữa tô chiết cũng không muốn để trầm kinh binh đề cử bởi vì hắn biết trầm kinh binh cũng không hiểu xe hắn chỉ là ra vẻ hiểu biết mà thôi nếu như trầm kinh binh đề cử lời nói đến lúc đó khẳng định không có chuyện tốt lành gì cho nên tô chiết liền trực tiếp loại bỏ trầm kinh binh ý kiến coi hắn là làm không khí vốn là hôm nay tô chiết tới đây xe dương trong xe cũng là vì cho an hân mua xe Hẳn là nhiều cân nhắc nhiều an hơn ý kiến, như vậy mới có thể mua được thích hợp xe. Thế nhưng An Hân bản thân cũng không muốn Tô chết lãng phí tiền, không muốn để cho hắn mua xe, thêm vào Tô chết phát hiện An Hân có chút thất thần, căn bản là cho không ra ý kiến đến. Cho nên, Tô chết hiện tại chỉ có thể chọn xe khoản, mình làm quyết định. Thế nhưng Tô chết đối với xe cũng không phải hiểu rất rõ, hắn xem không ít xe khoản, đều vẫn không có quyết định tốt cho An Hân mua cái gì xe tốt. Không ít xe khoản, riêng là từ bên ngoài nhìn vào, Tô chết đều là rất yêu thích, thế nhưng đây là đối với hắn mà nói, Tô chết không biết xe gì khoản tương đối thích hợp nữ sinh mờ cho nên này làm cho hắn rất là buồn phiền. làm tô chết bọn hắn đi tới hội trường trung tâm lúc hắn phát hiện Thiên Hải đại lý xe nếu cũng ở đây xe Dương. lúc đó tô chết mua chiếc thứ nhất buồn vụ vổ S80L chính là Thiên Hải đại lý xe mua hiện tại hắn tại xe Dương nhìn thấy Thiên Hải đại lý xe liền có vẻ hơi bất ngờ. bất quá tô chết nghĩ đến Thiên Hải đại lý xe là Yến Vân Thị bên trong lớn nhất 4 nét điểm. tự nhiên có thực lực này tham gia xe Dương rồi. hơn nữa lần này xe phát triển ảnh hưởng lớn như vậy Thiên Hải đại lý xe không thể nào biết bung tha cho nên tôi chết nghĩ tới đây sau cũng sẽ không kỳ quái gặp được Thiên Hải xe chạy. Ngoại trừ ở nơi này nhìn thấy Thiên Hải đại lý xe bên ngoài, Tô chết còn nhìn thấy một người quen, Trầm Khiết. Trầm Khiết là Thiên Hải đại lý xe tiêu thụ cố vấn, tuy rằng Tô chết cùng Trầm Khiết cũng không phải rất quen thuộc, bất quá hắn đi Thiên Hải đại lý xe tuyển xe thời điểm, chính là Trầm Khiết giới thiệu với hắn. Hơn nữa tiêu thụ cố vấn công việc này, ngay lúc đó Trầm Khiết cũng là vừa vặn làm không đến bao lâu, cho nên Tô chết là của nàng cái thứ nhất khách hàng, Tô Triết vốn Volkswagen S80L là Trầm Khiết bán ra chiếc xe đầu tiên. Bởi vì lúc đó Trầm Khiết phụ trách chăm chú thái độ, để Tô Triết đối với nàng có không ít hảo cảm. Tôi chết không nghĩ tới sẽ ở xe Dương nhìn thấy Trầm Khiết, nghĩ đến nàng hẳn là phụ trách Thiên Hải Đại ly xe, tại xe phát triển tiêu thụ cố vấn. Lâu như vậy đi qua, tôi chết phát hiện Trầm Khiết thành thục rất nhiều, cho người giới thiệu xe thời điểm, cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Bất quá y nguyên hay vẫn như trước đây như thế. Thái độ làm việc phi thường phụ trách cùng chăm chú. Trầm Khiết tại nhìn thấy tôi chết thời điểm, lập tức đi ngay đã tới. Không chỉ tôi chết đối Trầm Khiết có ấn tượng, Trầm Khiết đối tôi chết ấn tượng càng là sâu sắc, bởi vì tôi chết là Trầm Khiết làm thành cái thứ nhất đơn đặt hàng, hơn nữa tôi chết phong khoáng, cũng làm cho nàng lưu lại ấn tượng thật sâu. Giá trị 800 ngàn xe, Tô Chiết nghe xong trầm khiết sau khi giới thiệu, chỉ là thử một hồi xe, liền lập tức quyết định mua rồi. Này không, có bao nhiêu người sẽ như vậy sảng khoái. Cho nên, trầm khiết đương nhiên sẽ không quên Tô Chiết rồi. "Tô tiên sinh, hôm nay tới trông xe sao? Cần ta vì người giới thiệu sao?" Trầm khiết cười nói. "Vậy dĩ nhiên là tốt nhất, ta cũng không biết chiếc xe đó được, chính buồn phiền. Nếu như trầm khiết có thể cho Tô Chiết để cử lời nói, đó là đương nhiên thuận tiện rất nhiều, cho nên Tô Chiết cũng không hề từ chối." "Cái kia Tô tiên sinh, ngươi muốn cái gì nhãn hiệu xe? Đối với xe ngoại hình cùng tính năng có yêu cầu gì?" Từ Tô chết trong lời nói, Trầm Khiết biết thật có của hắn mua xe ý tứ, cho nên nàng hỏi mấy vấn đề. Cái gì nhãn hiệu xe, ngược lại đều là không sao cả, tốt nhất là thích hợp nữ sĩ lái xe, an toàn tương đối cao. Tô chết nói ra yêu cầu của mình. Kỳ thực Tô chết yêu cầu tuy rằng đơn giản, thế nhưng quá mức bao phủ, có thể lựa chọn phạm vi cũng quá lớn, như vậy Trầm Khiết trái lại không tốt cho Tô chết đề cử. Nghe được Tô chết yêu cầu là thích hợp nữ sĩ lái xe, Trầm Khiết sẽ hiểu xe này không phải Tô chết mình mở, cái kia rất có thể là Tô chết muốn mua đến, đưa cho hắn bên người nữ sinh. Nghĩ tới đây, Trầm Kiết không khỏi ước ao nhìn an hơn một mắt, tước ao nàng tìm tới hào phóng như vậy bạn trai. Bên cạnh Trầm Kinh Binh thấy trước mắt Tiêu Thụ cố vấn, dung mạo tú mỹ vô song, màu da trắng non như mỡ, vừa vặn đồ công sở, càng là làm nổi bật lên nàng tươi đẹp vóc người, không khỏi đem hắn nhìn ngẩn ra rồi, tâm tư lập tức liền lung lay lên rồi. Tiểu thư, ta muốn mua xe, ngươi có thể hay không giới thiệu cho ta một cái? Trầm Kinh Binh lập tức nói rằng, thật không tiện, ta muốn trước tiên cho Tô Tiên sinh giới thiệu, ngươi có thể hay không chờ một chút, hoặc là ta để cho nó đồng sự lại đây, vì ngươi đệ cử. Trầm Kinh Binh ánh mắt, đồng dạng để Trầm Kiết cảm thấy rất không thoải mái trong lòng đối với hắn ấn tượng đầu tiên cũng không phải là rất tốt. tuy rằng trầm khiết đối trầm kinh binh ấn tượng không thật là tốt, thế nhưng tốt đẹp nghề nghiệp tố chất, làm cho nàng không có biểu hiện ra, đối trầm kinh binh vẫn là vô cùng có lễ phép. Người chớ xúi vào hắn, hắn không có tiền mua xe, chỉ là tới nơi này nhìn xem tập hợp tham gia trò vui mà thôi. để cử cho hắn, chỉ là tại lãng phí thời giờ của ngươi, để chính hắn xem là được rồi, ngươi cho ta để cử mới có thể bán ra xe. trầm kinh binh bất mãn nói, tuy rằng trầm kinh binh mang tới tiền, cũng không đủ mua nơi này xe, thế nhưng là sẽ không gây trở ngại hắn trang đặc biệt tại tô chiết trước mặt trầm kinh binh càng là có đầy đủ cảm giác ưu việt hơn nữa tại hai đại mỹ nữ trước mặt trầm kinh binh đương nhiên phải cho mình giữ thể diện rồi trầm khiết nghĩ như mày, đối trầm kinh binh lời nói có chút không hợp cho dù tô chiết thật sự không có tiền mua xe chỉ là đến xem náo nhiệt thế nhưng nếu hắn để trầm khiết đề cử lời nói cái kia trầm khiết cũng sẽ không từ chối càng sẽ không chạy đi cho người khác đề cử không vì cái gì khác chỉ là bởi vì tô chiết trước tiên tìm tới trầm khiết mà trầm kinh binh là trễ một bước mở miệng cũng bởi vì điều này cậu sẽ khiến trầm khiết làm như vậy. Dù cho trầm khiết biết rõ tô chết sẽ không mua xe, mà trầm kinh binh thật sự sẽ mua xe, nàng cũng sẽ không thay đổi quyết định này. Đây cũng là trầm khiết xử sự, sự làm người thái độ, cũng một mực chưa từng thay đổi. Hơn nữa trầm khiết cũng tin tưởng tô chết, nếu quả như thật muốn mua xe lời nói, tuyệt đối không thể nào biết không có tiền. 800 ngàn xe, tô chết nói mua liền mua, căn bản cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Người như vậy, làm sao có thể sẽ không có tiền mua xe? Ít nhất trầm khiết là không tin. Cho nên trầm khiết đương nhiên sẽ không bởi vì trầm kinh binh mấy câu nói liền thay đổi chú ý, mà chạy đi cho trầm kinh binh đệ cử. Hơn nữa Trầm Khiết cũng nhìn ra Trầm Kinh Binh có chút không có ý tốt, trong lòng sợ là có những gì không tốt ý nghĩ, cho nên Trầm Khiết đối với hắn thì càng thêm kính sợ tránh xa rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 994, đánh cược. Chương 994, đánh cược ngươi có thể cho ta im lặng sao? Tô Chết không nhịn được đối Trầm Kinh Binh, nói ra: "Cái này Trầm Kinh Binh lại nhiều lần khiêu khích Tô Chết, không ngừng khoe khoang đã biết coi như xong, Tô Chết cũng không muốn để ý tới hắn." Thế nhưng này Trầm Kinh Bình lại là càng ngày càng quá mức, liền Trầm Khiết phải cho Tô Triết đề cử xe khoản, hắn đều muốn ngăn cản. Vậy thì để tôi chết cũng lại chịu đựng không nổi nữa. Trầm Kinh Binh sát mặt, đã để người căm ghét đến cực điểm rồi. Cái này vai hề cũng có thể nhảy nhót đủ rồi. tô chiết đã không muốn nghe tiếp nữa, dù cho không nể mặt mũi cũng không sao cả. Dù sao Trầm Kinh Binh người như vậy, nếu như về sau cả đời không qua lại với nhau, đối tô chiết tới nói càng là chuyện tốt. Ngươi nói cái gì? Ngươi để cho ta câm miệng, ta có chỗ nào nói sai rồi sao? Ngươi mua được xe sao? Tô chiết lời nói, để Trầm Kinh Binh tại chỗ liền không nhịn được rồi. Ngươi có tiền sao? Ngươi cái này liền công tác đều không tìm được quỷ nghèo cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ, ngươi có tư cách gì để cho ta cấm miệng? Trầm Kinh Binh lớn tiếng sông to trách hô, để người chung quanh đều xoay người lại, nhìn bọn họ. Vị tiên sinh này, mọi người bình tĩnh một điểm. Nếu như ngươi muốn mua xe lời nói, ta có thể để cho nó đồng sự cho ngươi để cử. Trầm Kiết đứng ra, nói ra. Ta liền muốn ngươi giới thiệu cho ta, nếu như ngươi không giới thiệu cho ta lời nói, ta liền đi xe của các ngươi đi trách cứ ngươi, cho ngươi làm mất đi công việc này. Trầm Kinh Binh hừ một tiếng sau, bắt đầu uy hiếp Trầm Kiết. Trầm Kinh Binh nói tới như thế càn dỡ. Dường như chính mình thật sự có thể một tay che trời như thế, thế nhưng kỳ thực hắn cũng chỉ là một cái tiểu bạch lĩnh mà thôi, căn bản cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Trầm Khiết không nói gì nữa, nàng đã không muốn để ý tới Trầm Kinh Minh, càng thêm sẽ không đi để cử cho hắn xe. Nếu như bởi vì chuyện như vậy, thật sự để Trầm Khiết làm mất đi công việc. Nàng kia cho rằng công việc như vậy, làm cùng không làm đều là không sao cả. Trầm Kinh Minh như vậy vô lại sắc mặt, để Tô Chíệt rất muốn đánh hắn một trận. Bất quá đối với Trầm Kinh Minh người như vậy, Tô Chíệt cho rằng đánh hắn chỉ là ô uế tay của mình mà thôi, cho nên hắn muốn dùng biện pháp khác để Trầm Kinh Minh lung tung. Ngươi rất có tiền sao? Tôi chết cười lạnh một tiếng, nói ra: Ít nhất so với ngươi tên quỷ nghèo này có tiền, mua không nổi xe ngươi, chịu đừng tới nơi này mất mặt xấu hổ. Trầm Kinh Binh liếc tôi chết một mắt, nói ra: Trầm Kinh Binh thanh âm của rất lớn, bởi vì hắn muốn cho chúng quanh du khách đều biết tôi chết là quỷ nghèo. Thế nhưng người chung quanh, không ít đều là đến xe dương đổ cái náo nhiệt, nhìn xem xe qua đã nghiền cho rủ, cũng không có tính toán mua xe. Mà Trầm Kinh Binh bây giờ nói ra lời nói như vậy, không khác nào khiến mọi người nổi giận rồi để người chung quanh đều rất đánh hắn một trận, bất quá trầm kinh binh chính mình nhưng không có ý thức được, còn thập phần thần khí nhìn Tô chết. Nếu như ta tên quỷ nghèo này mua được xe, vậy thì thế nào? Tô chết cười một tiếng, tiếp tục nói, này có thể sao? Ngươi mua được xe? Trầm kinh binh phản phất nghe được buồn cười nhất chuyện cười như thế, điên cuồng tiểu lên. Bất kể có khả năng hay không, ta chỉ hỏi ngươi, ta mua được xe, lại có thể thế nào? Tô chết ngừng một chút, mới tiếp tục nói, nếu không chúng ta đánh cuộc, ta mua cái gì xe, ngươi liền theo ta mua cái gì xe, nếu như ngươi không làm được lời nói, liền từ nơi này học chó sủa cùng với như con chó từ nơi này leo ra đi ngươi dám cùng ta đánh cuộc không? tô chết lời này không khỏi làm trầm kinh binh do dự một chút. bất quá trầm kinh binh chỉ là do dự một hồi lập tức liền đáp ứng bởi vì hắn không tin liền đại học đều không lên nổi công tác đều không tìm được người sẽ mua được xe cho nên trầm kinh binh tin tưởng tô chết căn bản không có tiền mua xe cho dù hắn có tiền mua xe cái kia trầm kinh binh khẳng định chính mình cũng có thể mua được bởi vậy trầm kinh binh nhận thức vì cái này đánh cuộc hắn căn bản cũng không thất bại cho nên hắn liền quyết định cùng tô chiết đánh cuộc nếu như tại an hân cùng trầm khiết hai người mỹ nữ này trước mặt để tô chết khó chịu lời nói vậy tuyệt đối làm náo động lớn phi thường có mặt mũi sự tình. nghĩ tới đây trầm kinh binh trong lòng liền đắc ý rồi hắn đã nhận thức vì cái này đánh cược hắn thắng chắc đương nhiên vì sẽ không ở lật tuyển trong mương trầm kinh binh vẫn là đưa ra điều kiện của mình cái này đánh cược ta tiếp rồi bất quá xe nhất định phải tại 200 ngàn trở lên đồng thời cũng muốn tuyển chọn toàn bộ ngạch tiền trả nếu như ngươi mua không nổi lời nói liền một bên học chó xùa vừa bỏ ra ngoài đây là trầm kinh binh lo lắng vạn nhất cho tôi chết ở nơi này tìm tới chỉ bán mấy vạn xe tuy rằng khả năng rất nhỏ thế nhưng trầm kinh binh cho rằng đây là không thể không phòng, cho nên trầm kinh binh liền cố ý cường điệu, sẽ nhất định phải giá trị tại 200.000 trở lên, hơn nữa còn cần toàn bộ ngạch tiền trả. cứ như vậy, trầm kinh binh liền cho rằng Tô chết liền tuyệt đối không có khả năng mua được xe, chỉ cần Tô chết mua không nổi xe, cái kia trầm kinh binh có mua hay không nổi xe cũng là không sao, bởi vì dựa theo quy tắc chính là trầm kinh binh thắng. đối trầm kinh binh tới nói, đây chính là bao thắng, không cần lo lắng thất bại. chúng ta không muốn cùng hắn đánh cược, chúng ta trở lại được không? an hân ở bên cạnh khuyên đủ. An Hân cũng không muốn để Tô chết mua cho nàng xe, nhưng mà nếu như hắn và Trầm Kinh Binh đánh đánh cuộc, thế tất sẽ mua xe, cho nên nàng liền không muốn để cho Tô chết cùng Trầm Kinh Binh đánh tục rồi. Bất quá, lời này để Trầm Kinh Binh nghe tới, lại là càng thêm vững tin Tô chết không có tiền mua xe rồi, bằng không An Hân cũng sẽ không ngăn trở, cho nên hắn thì càng thêm yên tâm. Làm sao vậy? Không dám đánh từ sao? Không có tiền cũng đừng có nói mạnh miệng, miễn cho chém gió to quá gãy lưỡi. Trầm Kinh Binh lo lắng Tô chết sẽ lùi bước, liền bắt đầu dùng tới phép khí tướng. Được, cứ như vậy lệnh cược. Không nở, Tô chết lại là phi thường sảng khoái đáp ứng rồi bởi vì tô chiết không chấp nhận đánh đánh cược nhất định sẽ tại trầm kinh binh trước mặt làm mất đi mặt mũi đến lúc đó trầm kinh binh không biết hội thần khí đã đi đến đâu hơn nữa mặc kệ có hay không cái này đánh cược tô chiết hôm nay cũng là muốn mua xe bằng không hắn cũng sẽ không đến xe dương rồi nếu nói như vậy gì không dứt khoát nhận cái này đánh cược để trầm kinh binh ở trước mặt mọi người lúng túng cũng tốt cho nên tô chiết không có lý do cự tuyệt thế là liền không hề có một chút do dự liền đáp ứng kỳ thực quan trọng nhất là tô chiết lo lắng an hân sẽ không muốn mua xe cho nên hắn liền dựa vào cùng trầm kinh binh đánh cược như vậy an hân liền không có cách nào cự tuyệt nói cho cùng, tôi chết chỉ là tại lợi dụng trầm kinh binh mà thôi. Mà điều này, trầm kinh binh là sẽ không biết, hắn còn tại đắc trí, nghĩ chờ một chút muốn thế nào mới có thể để tôi chết lung túng. Kỳ thực trầm kinh binh cũng không ngẫm lại nếu như tôi chết không nếu có tiền, không có thực lực lời nói, sẽ cùng hắn đánh cái này đánh có không? Có khả năng này sao? Hoặc là trầm kinh binh cho rằng mỗi người đều với hắn là giống nhau, đều yêu thích liều mạng nói khoác chính mình, cho nên trầm kinh binh cũng cho rằng tôi chết là ở phung má giả làm người mập, hắn căn bản cũng không có tiền ở nơi này mua xe bởi vậy, trầm kinh binh mới không sợ cùng tô chiết đánh cược, còn ở trong lòng lén lút mắng tô chiết đúc. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 995 mua một chiếc nệm một chiếc đều được. chương 995 mua một chiếc nệm một chiếc đều được. tô chiết đương nhiên biết này đánh cược điều kiện đối trầm kinh binh phi thường có lợi. bất quá tô chiết lại là không có chút nào quan tâm, bởi vì đây là xây dựng ở hắn không bỏ ra nổi tiền đến mua xe điều kiện tiên quyết, trầm kinh binh mới có thể sẽ thắng. bởi vì tô chiết sẽ không có tiền sao? này rất hiển nhiên là không thể nào. bây giờ tô chiết, tuy nhiên có đôi khi cũng sẽ thiếu tiền thế nhưng đó là cần mấy trăm triệu trở lên vốn lưu động hắn mới có sẽ khả năng thiếu tiền nhưng mà nếu như chỉ là tại xe dương mua một chiếc xe lời nói đối tô chiết tới nói là hoàn toàn không hề có một chút gánh nặng liền giống như mua một cái món đồ chơi như thế chỉ cần tô chiết tình nguyện mua một chiếc nện một chiếc cũng có thể cho nên cho dù đánh cược điều kiện đối trầm kinh binh lại có thêm lợi tô chiết đối với cái này cũng không sao cả bởi vì chỉ cần tô chiết mua được xe vậy hắn chính là đứng ở thế bất bại căn bản không cần lo lắng sẽ thua bởi trầm kinh binh hơn nữa tô chiết từ trầm kinh binh các loại hành vi Cùng với các loại khuyết đại lời nói đến phân tích, hắn nhận thức Trầm Kinh binh thanh toán năng lực, nhiều nhất không sẽ vượt qua 500 ngàn. Cho nên Tô chết cho rằng chỉ cần mình mua xe, vượt qua 500 ngàn lời nói, cái kia Trầm Kinh binh liền không có cách nào mua được. Mà cứ như vậy lời nói, Tô chết nhận thức là tỷ số thắng của mình, đã là gần như tiếp cận 100% rồi. Kỳ thực Tô chết đã đánh giá cao Trầm Kinh binh năng lực, hắn hôm nay thật có dự định lại đây mua xe, nhưng là dự tính của hắn là không cao hơn 10 vạn xe, hơn nữa còn là dự định trả tiền phân kỳ. Nói cách khác vượt qua 10 vạn xe trầm kinh binh sẽ không có nhiều như vậy tiền mua lại rồi hắn đội lên thiên, cũng là có thể lấy ra 10 vạn mà thôi nhiều thêm liền không có cách nào lấy ra rồi mà xe này dương trong xe thiện nghi nhất xe khoảng, đều là vượt qua 10 vạn đã là vượt ra khỏi trầm kinh binh dự toán hắn căn bản cũng không có mua năng lực nếu không trầm kinh binh cũng sẽ không đi theo tô chết bên người lác lư đã sớm đi chọn xe chính là mua không nổi nơi này xe trầm kinh binh mới sẽ tại tô chết bên người khoác lác mà không có đến xem xe cho nên tô chết đoán chừng trầm kinh binh mua sắm năng lực tại năm bên trong thật sự là quá để mắt hắn Hắn căn bản cũng không có năng lực như vậy. Đương nhiên Trầm Kinh Binh dự toán chỉ có 10 vạn trong vòng, còn dám đưa ra điều kiện, yêu cầu Tô Triết mua xe cộ nhất định phải tại 200 ngàn trở lên, hơn nữa còn nhất định phải tiền đặt cọc mua xe. Cũng là bởi vì Trầm Kinh Binh kết luận Tô Triết bất luận bất kỳ, là không bỏ ra nổi 200 ngàn đi ra, chỉ cần Tô Triết mua không nổi xe, vậy hắn cho dù thắng định đến. Vốn là Trầm Kinh Binh là muốn mở ra cao hơn điều kiện đi ra, thì như nhất định phải mua sắm 2 triệu trở lên xe mới có thể các loại điều kiện. Bởi vì hạn chế xe giá trị càng cao. Cái kia Trầm Kinh Bình phần thắng lại càng lớn. Thế nhưng trầm kinh binh cân nhắc đến đem hạn chế mở quá cao lời nói, tô chết có thể sẽ không đáp ứng. Trận này đánh cá thì cá không nổi nữa. Cho nên trầm kinh binh mới hạn chế tại giá xe 200 ngàn trở lên, mà không phải cao hơn hạn chế. Bất quá, trầm kinh binh cho rằng coi như là 200 ngàn, tô chết như thường mua không nổi, cho nên lần này đánh cược, hắn cho là mình là thắng chắc. Bởi vì trầm kinh binh chính mình liền không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến, cho nên hắn cho rằng không có công tác tô chết, thì càng thêm không thể lấy ra nhiều tiền như vậy đi ra. Tôi chết cùng trầm kinh binh lần này đánh cược, một cái là quá mức đánh giá cao đối phương mua sắm năng lực, một cái là quá mức đánh giá thấp đối phương tài lực. Cho nên, này đánh cược vẫn không có chân chính bắt đầu. Hắn kết cục liền đã xác định rõ ràng, song phương đều cho là mình là đứng ở thế bất bại, tỷ lệ thắng là vô cùng lớn. Thế nhưng cuối cùng thắng được nhất định chỉ có một người mà thôi. Tiếp nhận lần này đánh cược sau, tôi chết sẽ không có lại để ý tới trầm kinh binh rồi, mà là để trầm khiết tiếp tục vì hắn để cử xe. Đối tôi chết tới nói, cùng trầm kinh binh đánh cược kỳ thực hắn cũng không hề để ở trong lòng, mà mua xe mới là chuyện quan trọng nhất, hắn là sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. An Hân biết đạo tôn nghiêm đối một người đàn ông tới nói, quan trọng đến cỡ nào, nếu tôi chết hiện tại đã cùng Trầm Kinh binh đánh cực rồi, cái kia muốn để cho hắn yên tâm vứt bỏ mua xe, đã là chuyện không thể nào. Cho nên, đến một bước này, An Hân cũng không có lại đi ngăn cản Tô chết rồi. "Tô tiên sinh, nếu như muốn thích hợp nữ sĩ lái xe, vậy ta để cử mạ Dở Dạ tỷ cái này nhãn hiệu xe, chúng ta Thiên Hải đại lý xe vào lần này xe Dương, vừa vặn có biểu diễn hai khoản mạ Dở Dạ tỷ, mạ Dở Dạ tỷ cùng mạ Dở Dạ tỷ CEO, đều là mới ra xe khoảng, các ngươi muốn qua nhìn một chút sao?" Trầm Kiệt Nghi một lát sau, liền nói ra. "Tôi chết gật gật đầu." Cùng An Hân đồng thời đi theo Trầm Khiết đến xem xe. Còn đến xem mạ Dở Dạ thì, ngươi biết mạ Dở Dạ thì sao? Ngươi mua được sao? Đừng giả bộ, ép, ngươi liền trực tiếp chịu thua được rồi." Trầm Kinh Binh ở phía sau âm dương quái khí nói ra. Bất quá bất kể là Tô Chiết, vẫn là An Hân, hay hoặc giả là Trầm Khiết đều không để ý đến Trầm Kinh Binh lời nói, hoàn toàn coi hắn là không khí, tiếp tục đi đến phía trước, để Trầm Kinh Binh tự chốc ngủ nhã. Rất nhanh, Tô Chiết cùng An Hân liền nhìn thấy Trầm Khiết để cử mạ Dở Dạ Tỷ cùng mạ Dở Dạ Tỷ CEO, này, hai chiếc xe đều là màu trắng. Tôi chết phát hiện nhìn sơ qua đi, cái này hai chiếc không giống tiểu dáng mạ dở giả tỷ, dường như đều là gần như vậy, tựa hồ không hề khác gì nhau, như thế đều là bốn môn năm tòa xe con, chỉ là lớn nhỏ có chút không giống mà thôi. Bất quá tỉ mỉ đi quan sát, tôi chết phát hiện cái này hai khoản xe ngoại trừ to nhỏ không đều dạng, xe của bọn nó thân có rất nhiều chi tiết nhỏ đều là bất đồng. Một cái khoản là mạ dở giả tỷ, trang bị 3. Không Lở V6 sang động cơ, trong đó động lực mạnh nhất kiểu dáng xe là, nắm giữ 301 cỡ Vút công suất lớn nhất, không đến 100 km, hát gia tốc thời gian chỉ vì 4. 8 giây cao nhất tốc độ xe có thể đạt tới 284 km/h trầm khiết đi tới hình thể so sánh nhỏ xe khoản là tô chất cùng An hơn giới thiệu, mà giờ dạ tỷ là phong cách, tính năng, vận động điều khiển tính cùng thư thích tính chắc Việt tổ hợp, để cổ vũ lòng người điều khiển lạc thú trở thành một loại hàng ngày trải nghiệm. Cực hạn điều khiển lạc thú, cũng không có gì sánh kịp hàng ngày thư thích giá thừa trải nghiệm dung cho một thân, có thể càng tốt hơn mà thỏa mãn người tiêu thụ nhu cầu. Mà một cái khoản xe nhưng là mạ giờ dạ tỷ CEO, tổng cộng có 2 khoản kiểu dáng xe, CEO V8 cùng CEO V6. Kế tiếp tiếp trầm khiết lại giới thiệu mạ giờ dạ tỷ CEO một cái khoản xe Toàn bộ mới CEO xe con so với đời trước kiểu dáng xe sản phẩm càng rộng lớn hơn, càng mềm mại, càng xa hoa cùng với thực dụng hơn. Trong đó, CEO V8 kiểu dáng xe phân phối 3. 8 thăng V8 động cơ, cái này động cơ hoàn toàn do mạ giờ dạ tỉ thiết kế, chọn dùng kinh điện 90 độ V hình bố cục, hán công suất lớn nhất đạt đến 530 mã lực, tăng ép trạng thái lớn nhất mô men xoắn là 710 Nm, mét, bách km ra tốc chỉ cần 4. 7 giây, cao nhất tốc độ xe đạt đến 307 km, lúc nhỏ này mới CEO không chỉ tính năng chắc Việt, tại lượng dầu tiêu hao cùng bài phóng phương diện cũng là so với đời trước kiểu dáng xe thấp xuống 20%. Đồng thời, toàn bộ mới CEO V8 second trang bị mô đen mới nhất chủ động cùng bị động hệ thống an toàn. Nó phanh lại hệ thống càng mạnh mẽ hơn cùng nhẹ bén, mà phân phối 6 khí năng hệ thống thì có thể sử dụng tốt nhất lính bảo an địa phương chướng hành khách an toàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 996 mà dở dạ tỷ CEO chương 996 mà dở dạ tỷ CEO mà dạ tỷ là một nhà Ý ta ô tô chế tạo thường. 1914 năm ngày 1 tháng 12 thành lập với bộ lộ tên ạ, công ty tổng bộ xuất hiện bố trí ở mái Đức Nạp, nhãn hiệu tiêu chí là một chi tam xoá kích. Năm 1993 Phỉ Thu mua mạ giờ dạ tỷ, nhưng nhãn hiệu có thể bảo lưu. Mạ giờ dạ tỷ đã từng là phe ra gì một phần, bất quá bây giờ là Phỉ At cỡ ô tô trực tiếp nắm giữ. Ngày nay mạ giờ dạ tỷ hoàn toàn mới kiệu chạy xưa gi là Italia hàng đầu kiệu bảo xa chế tác kỹ thuật thể hiện, cũng là Italia thiết kế mỹ học, cùng với chất lượng tốt thợ thủ công thiết kế tư duy kết hợp và Mỹ. Theo thành thị hóa tiến trình, ô không lại gần là đối với thi đấu tốc độ theo đuổi mà từ từ trở thành sinh hoạt hàng ngày một phần. Mạ dở dạ tỷ thuận theo thời đại nhu cầu, đem hắn tại đua xe nghiên cứu phát minh thành tiểu ứng dụng về công đường xe thể thao khai phá trong, làm sao hoa cùng phóng đẳng không bị trói buộc vận động thiên tính hoàn mỹ dung hợp, thư thích cùng giàu có cảm xúc mãnh liệt điều khiển lạc thú đều xem trọng. từng đời một tiểu dáng xe ngưng kết hắn đặc biệt nhãn hiệu tinh túy cùng nội hàm. tuy rằng tô chiết đối với xe nhãn hiệu cũng không phải hiểu rất rõ, thế nhưng hắn cũng đã từng nghe nói mạ dở dạ tỷ này nhãn hiệu xe. tô chiết biết italia auto có hai vương một hậu, nhị vương theo thứ tự là pega di cùng làm bùa gọi ini, mà một sau chính là mạ dở dạ tỷ tương đối với mạ dở dạ tỷ, ta càng thêm khuynh hướng mạ dở dạ tỷ CEO một cái khoản xe. Chấm khiết ngừng một chút, để tôi chết cùng An Hân tiêu hóa một cái những tài liệu này sau. Nàng mới tiếp tục nói. thật sao? Tô chết nhìn một lát sau, quay đầu hỏi An Hân nói ra, ngươi thích hoan cái nào một chiếc? Đối tô chết tới nói, hắn cũng là khá là yêu thích mạ dở dạ tỷ CEO, bởi vì cái này xe nhìn lên muốn càng gia tăng hơn khí một điểm. Bất quá người chủ xe này nếu để cho An Hân mở, cho nên tô chết đương nhiên phải cân nhắc đến An Hân ý kiến. Nhìn nàng yêu thích cái nào một cái rồi, chúng ta đi xem những các xe, được không? An Hân lắc lắc đầu, nói ra, tuy rằng An Hân cũng không biết mạ rở dạ tỷ si yêu cùng mạ rở dạ tỷ cụ thể giá cả, thế nhưng nàng cũng đúng mạ rở dạ tỷ cái này nhãn hiệu xe, có một chút hiểu rõ, tự nhiên biết hắn giá xe đều là không thấp, căn bản là sẽ không thấp hơn trăm vạn. Nếu An Hân đã không có biện pháp từ chối tô chiếc mua xe rồi, vì mặt mũi của hắn, mua xe đã là tất yếu sự tình. Cái kia An Hân chỉ hy vọng có thể chọn một cái dù sao, giá bán tương đối thấp xe, mà giá bán dễ dàng qua trăm vạn mạ rở dạ tỷ, tự nhiên không ở lo nghĩ của nàng làm bên trong. Cứ việc An Hân đối mạ giở dạ tỷ si yêu cùng mạ giở dạ tỷ, trong lòng nàng đều là rất yêu thích, thế nhưng nàng vẫn là không muốn mua mắc như vậy xe. "Làm sao vậy? Ngươi không thích này, hai chiếc xe sao?" Tô chết hỏi. "Xe này quá mắc, chúng ta đi mua những các xe được không?" An Hân nói ra. Kỳ thực xe này không mắc, hơn nữa này mạ giở dạ tỷ cũng là so sánh bảo quản, tính như vậy sẽ càng thêm có lợi một điểm. Quan trọng nhất là mua xe, đương nhiên muốn mua thích hợp cùng ngựa thích xe. Mạ giở dạ tỷ bảo vệ không bảo quản. Tô chết không biết, hắn cũng không quan tâm việc này, hắn nói như vậy, chỉ là để An Hân tiếp thu mà thôi. Cho nên, chỉ phải thích lời nói, cũng đừng có cân nhắc nhiều như vậy, nếu như mua được không thích hợp xe, đó mới lãng phí tiền, ngươi thích hoan, cái nào một chiếc. Được rồi, ta khá là yêu thích chiếc này. Cuối cùng, An Hân vẫn là thỏa hiệp. An Hân yêu thích, giống như Tô Chiết, nàng cũng khá là yêu thích mạ giờ dạ tỷ CEO một cái khoản. Còn đối với Tô Chiết tới nói, cái này cũng là vô cùng tốt, bởi vì An Hân lựa chọn mạ giờ dạ tỷ CEO lời nói, vậy sau này hắn tỉnh cờ cũng có thể lái ra. Nếu như An Hân yêu thích mạ giờ dạ tỷ lời nói, vậy sau này Tô Triết lái ra lời nói, cũng cảm giác có chút không thích hợp, rất không phối hợp như thế. Hoặc Hứa An Hân chính là cân nhắc đến điểm này, mới sẽ chọn mạ giờ dạ tỷ CEO bởi vì mạ giờ dạ tỷ CEO, bất kể là nam sinh, vẫn là nữ sinh đều thích hợp lái xe này. Cái này xe có thể thử giá sao? Tô chết xoay người đối Trầm Khiết, nói ra: "Xe này phát triển xe đều không có thử giá, bất quá ta có thể để cho đồng sự từ trong tiệm xe sắp xếp một chiếc lại đây, để cho các ngươi thử giá." Trầm Khiết suy tính một hồi nói ra: "Xác thực, lần này xe dương hoạt động, cũng không có an bài cho khách hàng thử giá, cũng là bởi vì cân nhắc đến du khách nhiều lắm, sau đó thử giá lời nói Cái này một bên căn bản là bận không qua nổi, cho nên đều không có cho du khách thử giá. Đương nhiên, nếu như khách hàng có mua khả năng rất lớn, xe kia phát triển công nhân viên cũng sẽ an bài khách hàng đến 4S điểm thử xe, tận lực thỏa mãn khách hàng yêu cầu. Mà Tô Chiết đối trầm khiết tới nói, nhưng là một cái trọng yếu khách hàng lớn, hơn nữa nàng bây giờ nhìn ra Tô Chiết rất có mua ý tứ, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn Tô Chiết yêu cầu. Cái kia làm phiền ngươi? Tô Chiết cười nói, nếu như có thể thử giá lời nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Mua xe không đơn thuần chỉ nhìn cái ngoại hình, còn muốn điều khiển lúc tư thiết độ, cho nên nếu như có thể thử giá lời nói cũng có thể biết xe này có thích hợp với mình hay không. Cái kia Tô tiên sinh, ngươi muốn cái gì? Là CEO V6, vẫn là CEO V8? Ta an bài xong. Trầm Khiết nói ra Tô chết suy tính một hồi, nói ra, ta muốn CEO V8. Nếu không thiếu tiền, vậy thì mua tốt nhất, như vậy mở ra cũng thoải mái, Tô chết là nghĩ như vậy, cho nên hắn lựa chọn CEO V8, tuy rằng giá cả sẽ cao rất nhiều, thế nhưng hắn cũng không để ý Tô chết lựa chọn kiểu dáng xe sau, Trầm Khiết lập tức đi ngay an bài, nàng muốn cho đồng sự từ thiên hải trong tiệm xe, đem mạ vợ dạ tỷ CEO lái ra, an bài xong thử xe. Từ đầu tới đuôi Tô chết cũng không hỏi chấm kiết, liên quan với này hai chiếc xe giá bán, hắn một điểm đều không nhắc tới đi ra. Tô chết sở dĩ không đi hỏi giá bán, là bởi vì hắn không muốn để cho An Hân biết, bởi vì An Hân nếu như biết này hai chiếc xe giá cả, vậy khẳng định sẽ lựa chọn tiện nghi một cái. Tô chết muốn cho An Hân căn cứ sở thích của mình đi chọn xe, sẽ không bởi vì giá xe vấn đề, mà nhận lấy ảnh hưởng, từ mà không có lựa chọn mình thích xe. Cho nên, Tô chết cũng không có đi hỏi giá xe rồi, dù sao mà giờ dạ tỷ si yêu cùng mà giờ dạ thì, hắn đều mua được, cũng không quan tâm ở giữa trên lệch giá, liền không có cần thiết đi hỏi giá xe. Bất quá này theo trầm kinh binh, tôi chết là vì không có tiền mua mạ dở dạ tỷ, cho nên sẽ không có hỏi giá cả. trầm kinh binh cho rằng chân tâm muốn mua xe người, làm sao có thể sẽ không hỏi giá xe? Không quan tâm giá xe nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là căn bản không có dự định mua, cũng có thể vốn là không có tiền mua, cho nên mới không quan tâm giá bán vấn đề. dù sao mặc kệ xe này bao nhiêu tiền, đều là mua không nổi, hỏi đến có ích lợi gì? cho nên theo trầm kinh binh, tôi chết hiện tại hay là tại trang, bức, hắn căn bản cũng không có tiền mua mạ dở dạ tỷ, suy yếu trầm kinh binh sẽ như vậy nghĩ, cũng là không gì đáng trách, bởi vì là người bình thường mua xe. Đích thật là muốn trước tiên nghị đến giá cả vấn đề. Hơn nữa loại chuyện này, Trầm Kinh Minh là thường thường làm như vậy, chỉ bất quá hắn không có Tô Thiết đãi ngộ tốt như vậy, muốn thử xe, lập tức liền có thể thử xe. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 998, 9999 điểm điểm bạo kích. Chương 998, 9999 điểm điểm bạo kích. An Hân mở ra mạ rở dạ tỷ CEO, ở xung quanh đi dạo vài vòng. Ma Trầm Khiết nhưng là ngồi ở sau, cho Tô Thiết cùng An Hân giới thiệu mạ rở dạ tỷ các loại tính năng. Tô Thiết bọn hắn cũng không có thử quá lâu, chỉ là tại chu vi mở ra vài vòng sau, liền chuẩn bị đi trở về rồi. Lúc trở về, đổi thành Tô Chiết điều khiển rồi, hắn cũng tự thể nghiệm một cái, này mạ rở dạ tỷ CEO điều khiển cảm thụ. Lái trở về sau, thiên hải đại lý xe liền đem này mạ rở dạ tỷ CEO lái trở về rồi. Lần này thử xe, để Tô Chiết cùng An Hân đều thật hài lòng, cũng rất yêu thích mạ rở dạ tỷ CEO cho nên Tô Chiết cũng không nhìn tới những các xe, hắn đã quyết định liền mua mạ rở dạ tỷ tổng tài. Một lần nữa trở về xe phát triển thời điểm, Trầm Kinh Vinh còn chờ ở cửa bọn hắn trở về, hắn cả khuôn mặt thập phần âm trầm, không quen nhìn Tô Chiết bọn hắn. Hiển nhiên Tôi chết không cho Trầm Kinh Binh cùng đi thử xe, khiến hắn khí đến bây giờ. Bất quá tôi chết bọn hắn đều không có đi để ý tới Trầm Kinh Binh, hắn yêu thích bảy sắc mặt liền để hắn bày, thế nhưng chỉ có thể bày cho mình xem mà thôi, bởi vì tôi chết bọn hắn đem Trầm Kinh Binh, cho xem là trò suất rồi. Trở về xe dương sau, Trầm Khiết nói ra, "Tôi tiên sinh, An tiểu thư, các người đối chiếc này CEO còn hài lòng không? Vẫn là muốn lại thử những khắc xe?" Tôi chết biết An Hân cũng yêu thích chiếc này mà giờ dạ tỷ CEO, cho nên hắn cũng sẽ không dự định từ lại những khắc xe, chỉ là hắn còn chưa mở lời nói chuyện một mực bám dai như địa, theo ở phía sau trầm kinh binh liền dùng giọng rêu cợt nói ra, này còn phải hỏi sao? hắn căn bản không có tiền, nơi nào mua được mạ dở giả ti? hiện tại hắn nhất định phải cho mình tìm mượn cớ nói không cần xe này, các ngươi chỉ có thể uống phí hết thời gian mà thôi. tô chiết nhìn trầm kinh binh một mắt, sau đó xoay đầu lại, nói với Trầm khiết, không cần, chúng ta đối này CEO đều thật hài lòng, liền muốn chiếc xe này đi. ngươi hỏi chúng ta bây giờ mua, lúc nào có thể bắt được xe? nếu tô chiết đối mạ dở giả tỉ C E cảm giác không sai, mà an hân cũng yêu thích chiếc xe này, cái kia tô chiết liền quyết định mua rồi. Cái kia tô tiên sinh, ngươi muốn cái gì màu sắc? Hiện tại chúng ta đại lý xe chỉ có màu trắng một cái khoản, nếu như muốn cái khác màu sắc lời nói, có thể phải đợi mấy ngày năng lực để xe." Nghe được Tô chết quyết định muốn mua mạ giờ dạ tỷ CEO sau, trầm khiết trong lòng vui vẻ. Tô chết thương lượng với An Hân một hồi, cuối cùng đều quyết định lựa chọn màu trắng một cái khoản. Sở dĩ sẽ chọn màu trắng mạ mà giờ dạ tỷ CEO, một là vì màu trắng mạ mà giờ dạ tỷ CEO, hiện tại thiên hải đại lý xe có xuất hiện xe, hai là vì An Hân yêu thích màu trắng một cái khoản. Còn đối với Tô chết tới nói, bất kể là màu đen cùng màu trắng, hắn cũng có thể tiếp thu. Đương nhiên nếu như là Tô chết mình mở lời nói, vậy hắn so sánh sẽ thiên hướng màu đen mạ rở dạ tỷ CEO tại Tô chết quyết định muốn mua màu trắng mạ rở dạ tỷ CEO sau, Trầm Khiết liền lấy ra một phần bảng, để Tô chết điền liền rồi. Chủ yếu là để Tô chết lựa chọn. Mạ rở dạ tỷ một ít ngoại sức cùng với trí. Này mạ rở dạ tỷ CEO có 2 khoản kiểu dáng xe, CEO V8 cùng CEO V6. Giữa hai người này giá cả cũng là cách biệt khá lớn. Bất quá nếu Tô chết không thiếu tiền, muốn mua xe lời nói, đương nhiên muốn chọn tốt nhất, hơn nữa hắn và An Hân thử xe, cũng là CEO V8, cũng phi thường hài lòng này CEO V8. Cho nên, Tô chết không chút do dự liền lựa chọn CEO V8, dù cho giá cả sẽ cao rất lớn. Về phần cái khác phối trí cùng trang sức, Tô chết đều là lựa chọn đỉnh phối, giá cả đều là cao nhất. Bởi vì Tô chết cho rằng lựa chọn đỉnh phối, cho người trải nghiệm cũng có thể sẽ tốt hơn. Đối Tô chết tới nói, những này căn bản cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy, không cần đi bàn bạc cần bao nhiêu tiền, cho nên hắn rất nhanh sẽ đem bảng điện xong, để trầm khiết trực tiếp báo giá. Tô tiên sinh, ngươi lựa chọn màu trắng CEO V8, bao quát xe hiếm cùng mua xe thuế loại hình, đi ngang qua chúng ta đại lý xe đã chiếc hậu, giá tiền là tháng 2 năm 60 vạn. 2.6 triệu giá tiền này, theo Tô Chiết, vẫn là có thể tiếp nhận, trên thực tế, giá tiền này đã so với hắn ban đầu đoán chừng muốn thấp không ít. Bất quá An Hân lại không nghĩ tới này mạ giờ dạ tỷ CEO, cần nhiều tiền như vậy. Tuy rằng An Hân nghe nói qua mạ giờ dạ tỷ cái này nhắn hiệu, thế nhưng nhưng lại không biết cụ thể giá cả, chỉ là biết mạ giờ dạ tỷ xe đều là qua trăm vạn. Cho nên An Hân cho rằng này mạ giờ dạ tỷ CEO, chỉ là hơn 1 triệu khoảng chừng, coi như là cái giá này, đã để nàng cảm thấy rất cao, thế nhưng Tô Chiết muốn mua, nàng cũng không có cách nào. Thế nhưng An Hân lại không nghĩ tới. Này mạ giờ dạ tỷ CEO cũng không phải hơn 1 triệu đơn giản như vậy, nếu chọn vẹn cần 2.6 triệu. Từ châm khiết trong miệng nghe được cái giá này thời điểm, An Hân trong lòng còn bị sợ hết hồn. Chúng ta mua những khác xe đi. Xe này quá mắc. An Hân đối Tô chết nhẹ giọng nói ra. An Hân thanh âm của mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là bị trầm kinh binh nghe được, hắn lập tức liền thần khí lên, đối với Tô chết nói ra, bây giờ bị sợ chẳng vắng, đoán chừng ngươi tên nhà quê này liền mạ giờ dạ tí đều chưa từng nghe nói, còn nghĩ đến mua CEO, ngươi sẽ không cho rằng xe này chỉ có mấy vạn khối đi. Cười chết người. Trầm Kinh Minh đã cho rằng Tô Chiết căn bản không biết mạ giờ giả tỷ, cho nên không biết xe này đắt cỡ nào. Tô Chiết mới sẽ nghĩ muốn mua. Bây giờ nghe ra tiền đã bị sợ trắng váng, Tô Chiết mới biết mình mua không nổi. Trầm Kinh Minh đã hoàn toàn xác định, bởi vì vừa bắt đầu Trầm Kinh Minh liền không cho là Tô Chiết mua được xe, chớ nói chi là giá trị hơn 200 vạn mạ giờ giả tỷ tổng tài. Tô Chiết không để ý đến Trầm Kinh Minh tiêu gạo, mà là đối với An Hân cười cười, bám vào tai của nàng bảng thuyết nói, không có chuyện gì, xe này không mắc, chỉ phải thích là tốt rồi. Hơn nữa hiện tại ta không mua, đoán chừng cũng bị người chế dế. Tô chết xuất hiện tại động tác này, có vẻ hơi quá mức thân mật rồi, tại trước mặt mọi người, để An Hân cảm thấy rất thật không tiện, mặt của nàng cấp tốc đỏ lên, thẳng đến vành tai cũng đỏ lên. Bất quá lúc này An Hân, nhìn lên càng thêm mê người, càng thêm hấp dẫn người. An Hân cũng không có phản bác nữa, Tô chết rồi, nàng biết Tô chết nói không sai, nếu như hắn hiện tại không mua lại tới, không biết phía sau Trầm Kinh Binh muốn làm sao cười nhạo hắn. Cho nên An Hân không muốn Tô chết làm mất đi mặt mũi, cũng không có cự tuyệt. Nghĩ tới đây, An Hân thì càng thêm căm ghét Trẩm Kinh Bình rồi, nàng cho rằng nếu như không có lời của hắn, Tô chết thì sẽ không mua mắc như vậy xe cũng sẽ không như thế lãng phí tiền. bất quá về điểm này, an hân ngược lại là quá sai rồi trầm kinh binh. bởi vì cho dù không có trầm kinh binh, tô chiết cũng là dự định mua một chiếc tốt hơn xe. chỉ bất quá, trầm kinh binh xuất hiện cùng phe dối, để chuyện này càng thêm thuận lý thành chương mà thôi. nhìn thấy tô chiết cùng an hân thân mật hành vi, để phía sau trầm kinh binh đều nhanh muốn nổ tung, rồi hắn đấu kỵ đến nhanh phát điên hơn rồi, khoe miệng trong nốt rồi liền run rẩy càng thêm lợi hại rồi. tô chiết cùng an hân cái này thân mật động tác, cho trầm kinh binh cái này độc thân chó, đã tạo thành chín điểm điểm bảo kích. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Trường 999, ngẫu nhiên gặp Lưu Hùng. Trường 999, ngẫu nhiên gặp Lưu Hùng Trầm Kinh Binh đã sắp muốn nhẫn nhịn không được, trong lòng hắn hiện tại đã vặn mèo. Bởi vì Trầm Kinh Binh không nghĩ ra, chính mình có điểm nào có thể so với tô chết kém, hắn chơi qua đại học, còn có một phần không sai công tác. Mà tô chết liền đại học đều không khăn nổi, hơn nữa còn không có công tác, cho nên Trầm Kinh Binh liền cho là mình so với tô chết đến, muốn yêu tú không biết bao nhiêu lần cho nên trầm kinh binh liền không hiểu, An Hân là coi trọng tô chết điểm nào rồi, xinh đẹp như vậy người, nếu đã biết, sẽ lựa chọn tô chết, này làm cho hắn rất có thể hiểu được, cũng làm cho hắn đấu kỵ đến phát điên lên. Tiếp tục tội a, có bản lĩnh ngươi liền đem xe này cho mua lại, chỉ cần ngươi làm được, ta bây giờ lập tức học chó sửa, như con chó từ nơi này leo ra đi, nếu như ngươi không có bản lĩnh, cũng đừng có lãng phí mọi người thời gian, lập tức cho ta chịu thua. Trầm kinh binh vặn vẹo mặt đối tô chết quát, ừ, xem ra muốn cho ngươi thất vọng rồi nghe vậy, tô chết bình thản nói ra, nói xong, tô chết từ trên người lấy ra ví tiền của mình đi ra. Làm tôi chết mở ra bóp tiền thời điểm, Trầm Kinh Bình mí mắt liền bắt đầu nhảy lên, bởi vì hắn nhìn thấy tôi chết bóp tiền, tiền mặt nhiều vô cùng, hơn nữa đều là ngàn nguyên tiền giá trị lớn, ít nhất cũng có mấy vạn khối. Vậy thì để Trầm Kinh Bình trong lòng bất an rồi, bất quá cuối cùng hắn vẫn là cho rằng tôi chết không thể mua được hơn 200 vạn xe, khả năng này mấy vạn khối chính là hắn toàn bộ tài sản. Trầm Kinh Bình đã bắt đầu như vậy an ủi mình, bởi vì chỉ có mấy vạn khối lời nói, hắn cũng có thể cầm ra được. Đương nhiên, tôi chết không thể dùng tiền mặt thanh toán, cho dù ví tiền của hắn to lớn hơn nữa, cũng không khả năng chứa đựng hơn 200 vạn. Cho nên Tô Thiết từ trong bao tiền của chính mình, lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, để Trầm Khiết cầm qua thẻ. "Đừng nói này, mạ rở dạ tỷ CEO giá trị hơn 200 vạn rồi. Cho dù hơn 2000 vạn, Tô Thiết cũng mua được. Bởi vì Tô Thiết chương mục này bên trong, còn có 40 triệu tài hữu tài chính, cho nên dùng tới mua mạ rở dạ tỷ CEO, hoàn toàn là không có vấn đề. Hiện tại có thể thực hiện lời của người không có." Tô Thiết đem thẻ giao cho Trầm Kinh binh sau, đối Trầm Kinh binh hài hước nói ra: "Bây giờ nói lời này còn rất sớm, ta làm sao biết người này cả lũ có tiền hay không? Nói không chắc chỉ là một chương phế tạp mà thôi." Đến một bước này, Trầm Kinh Bình vẫn là chưa tin Tô chết có thể mua được hơn 200 vạn xe. 2.6 triệu mà giờ dạ tỷ CEO lấy Trầm Kinh Bình bây giờ tiền lương, cho dù không ăn không uống, không tốn một phân tiền, cũng cần tồn 26 năm. Cho nên, Trầm Kinh Bình cũng không tin một cái liền công tác đều không có người, có thể mua được mạ giờ dạ tỷ CEO, hắn là sẽ không nguyện ý tin tưởng chuyện như vậy. Chư Phi, người này là bị phú bà bao nuôi rồi, vậy còn có khả năng này tính, Trầm Kinh Bình ở trong lòng ác ý nghĩ. Bất quá, đến một bước này, Trầm Kinh Bình trong lòng cũng bắt đầu có chút không chắc chắn rồi bởi vì tô chiết tiền bao trang mấy vạn tiền mặt cho trầm kinh binh đã mang đến sự đả kích không nhỏ, tuy rằng trầm kinh binh cũng có thể cầm được suất mấy vạn đi ra, thế nhưng cũng không khả năng mang ở trên người, ví tiền của hắn cũng chỉ có mấy trăm khối tiền mặt mà thôi, cho nên trầm kinh binh còn thật sự bắt đầu có chút lo lắng, tô chiết vạn nhất thật sự mua được xe, vậy hắn phải làm gì mới tốt? tuy rằng khả năng này tính rất nhỏ, thế nhưng trầm kinh binh cũng bắt đầu có chút bận tâm, cho nên hắn đã nghĩ kỹ, nếu như tô chiết thật sự cầm được suất hơn hai vạn lời nói, vậy hắn muốn dùng biện pháp gì xảy ra? tại trước mặt mọi người, một bên học chó sửa. Một bên tượng chó như thế leo ra đi, chuyện như vậy, coi như là lấy trầm kinh binh mặt ra, cũng làm không được. Dù sao chờ một chút coi như thua, trầm kinh binh cũng cho rằng tô chết cũng bắt hắn không có cách, căn bản không có biện pháp bức hắn làm loại chuyện này. Cho nên, trầm kinh binh lại bắt đầu yên tâm lại rồi, Liên ở trầm khiết cầm tô chết thẻ đi chọn thời điểm. Đột nhiên truyền đến một đạo kinh hỉ âm thanh, là tô chết sao? Nghe tiếng, mọi người đều quay đầu đi, nhìn xem người kia là ai. Làm trầm kinh binh nhìn thấy người này sau, trên mặt của hắn liền lập tức vung lên buồn nôn khuôn mặt tươi cười, túi đầu túi người đón đối phương, Lưu Chủ tịch, Chu Tổng các người cũng là đến tham quan xe dương sao? Nguyên đến cái này người chính là Lưu Thị tập đoàn chủ tịch Lưu Hùng, còn có một người đứng ở Lưu Hùng bên cạnh, hắn bị trầm kinh binh xưng là chủ tổng, đó là Lưu Hùng tại Lưu Thị tập đoàn phụ tá. bất kể là Lưu Hùng, còn là phụ tá của hắn, đều là trầm kinh binh người lãnh đạo trực tiếp, có thể dễ dàng quyết định vận mạng của hắn. không trách trầm kinh binh sẽ vừa thấy được bọn hắn, liền xuất hiện ác tâm như vậy nụ cười dối trá rồi. đây là vì định bỡ bọn hắn, muốn tại trong lòng bọn họ lưu cái ấn tượng tốt. đương nhiên trầm kinh binh không biết, tôi chết là bạn của Lưu Hùng, cùng với người hợp tác một trong. bằng không trầm kinh binh hiện tại nhìn thấy Lưu Hùng là sẽ không cười đến vui vẻ như vậy. Ngươi là Lưu Hùng căn bản cũng không nhận thức Trầm Kinh Bình. Tuy rằng Trầm Kinh Bình nhận thức Lưu Hùng, thế nhưng không có nghĩa Lưu Hùng liền sẽ biết hắn. Trầm Kinh Bình là ở Lưu Thị trong tập đoàn công tác, thế nhưng lớn như vậy tập đoàn công ty, nhiều như vậy công nhân, Lưu Hùng làm sao có khả năng nhớ trụ sở hữu công nhân? Cho nên hắn căn bản cũng không nhận thức Trầm Kinh Bình. Đừng nói là Lưu Hùng rồi, liền ngay cả phụ tá của hắn cũng không khả năng nhớ rõ Trầm Kinh Bình cái này sừng nõn sắc. Lưu Chủ tịch, ta gọi Trầm Kinh Bình là phòng thị trường phó tổ trưởng. Trầm Kinh Bình lập tức liền giới thiệu chính mình nếu như tại trước mặt chủ tịch lưu lại ấn tượng tốt lời nói, cái tia thăng chức tăng lương còn không đơn giản. Trầm Kinh Binh đã bắt đầu mơ tưởng viễn vông, bắt đầu nghĩ kỳ hắn cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở xe dương gặp phải Lưu Hùng. Bất quá Trầm Kinh Binh hoàn toàn không có suy nghĩ qua, vừa nãy Lưu Hùng là đang gọi tên Tô Chiết, nói cách khác Lưu Hùng cùng Tô Chiết là biết, đắc tội rồi chủ tịch bằng hữu, hắn còn có thể thăng chức tăng lương sao? đương nhiên đây là Trầm Kinh Binh vừa nãy quá quá khích chuyển động, hắn cũng không hề nghe rõ Lưu Hùng thanh âm của, hơn nữa hắn cũng không cho là To Chiết sẽ cùng Lưu Hùng nhận thức cho nên trầm kinh binh cũng không biết lưu hùng là đang gọi tô chiết, nếu không hắn sớm liền chạy càng xa càng tốt, nơi nào còn dám ra đây đập lưu hùng mông ngựa. đối với trầm kinh binh tự giới thiệu mình, lưu hùng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. thế nhưng coi như là như vậy, vẫn là đủ khiến trầm kinh binh kích động bó tay rồi. trầm kinh binh thấy lưu hùng bắt đầu hướng về tô chiết đi tới, hắn cho rằng lưu hùng là muốn qua đi trong xe, hắn lập tức tự tiến cử, lưu chủ tịch, người muốn mua xe sao? có muốn hay không ta vì ngươi giới thiệu một chút. thấy trầm kinh binh một mực đi theo, lưu hùng trong lòng đã bắt đầu có chút không hợp, hắn nói ra, không cần. Ngươi làm chuyện của chính mình là được rồi. Lưu Hùng ghét nhất đầu cơ trục lợi, cùng với không người thứ thời, mà Trầm Kinh Binh hiện tại cái này khác biệt đều chiếm, Lưu Hùng đối với hắn tự nhiên không có hảo cảm rồi. Trầm Kinh Binh tự nhiên không biết, Lưu Hùng đối với hắn đã không có ấn tượng tốt gì rồi, hắn bây giờ còn mặt dày mày dạn theo ở phía sau, đập Lưu Hùng ngông ngựa. Như vậy chẳng những không có chiếm lấy hiệu quả gì, trái lại để Lưu Hùng đối với hắn ấn tượng càng ngày càng kém. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trương một ngươi mua mạ dờ dạ tỷ gạch lì là tốt rồi. Trương một ngươi mua mạ dờ dạ tỷ gạch lì là tốt rồi Lưu Ca, thật là tấu xảo. Ngươi cũng là đến trông xe đấy sao? Tô chết đứng lên, hướng về Lưu Hùng đi đến, hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở xe này dương bên trong, gặp phải Lưu Hùng. "Đúng là ngươi, ta mới vừa rồi còn cho rằng nhận là người, ta nhàn rỗi không chuyện gì, liền đến nhìn một chút rồi." Lưu Hùng cười ha ha nói. Hiện tại Trầm Kinh Bình rốt cuộc phát hiện Tô chết cùng Lưu Hùng là biết, hơn nữa quan hệ tốt tượng còn rất tốt như thế, vậy thì khiến hắn mồ hôi lạnh lập tức đi ra. Bởi vì mặc kệ Tô chết có tiền hay không, hắn đều là bạn của Lưu Hùng, mà bây giờ Trầm Kinh Bình đem Tô Triết đắc tội rồi sâu như vậy, còn sẽ có kết quả gì tốt sao? hiện tại trầm kinh binh đã ý thức được chính mình xông ra đại hoa, hắn đã là thai vạ đến nơi rồi, này làm cho trầm kinh binh không biết làm sao, không biết như thế nào cho phải. hiện tại trầm kinh binh trong lòng chỉ muốn làm sao lén lút chạy ra, mặc kệ tô chết có tiền hay không, có mua hay không nổi mạ giờ dạ thì xi hô, trầm kinh binh cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này, bởi vì bất luận kết quả cuối cùng là như thế nào, trầm kinh binh đều không cho là mình sẽ có kết quả tốt, cho nên trầm kinh binh liền định thừa dịp tô chết cùng lưu hùng, hiện tại cũng không có chú ý tới hắn thời điểm, liền lén lút chạy ra. băng không, chờ một chút muốn chạy đều không có cơ hội chạy, bất quá. Tôi chết làm sao có thể sẽ để Trầm Kinh Binh như ý, hắn đã đã chịu trầm kinh binh lâu như vậy, nếu để cho hắn cứ như vậy chạy đi lời nói, khẩu khí này làm sao có khả năng trở thành. Trầm Kinh Binh a, kết quả đều còn chưa hề đi ra, ngươi gấp cái gì a? Vạn nhất ta không có tiền mua, ngươi bây giờ rời đi lời nói, chẳng phải là rất chịu thiệt. Tô Chết sâu kín nói ra. Lời này để Trầm Kinh Binh mồ hôi lạnh giữ được nhiều hết mức rồi, hắn không biết làm sao đáp lại, chỉ có thể đối với Tô Chết che cười. Nha, dường như ta bỏ lỡ chuyện gì. Ngay vậy, Lưu Hùng lại là phi thường hiếu kỳ. Trầm Kinh Bình thấy Lưu Hùng bắt đầu quan tâm chuyện này, trong lòng hắn thì càng thêm thấp thỏm bất an rồi. Cũng không có cái gì, Trầm Kinh Bình là ta bạn học trước kia, hắn xem ta không có công tác, là muốn giới thiệu ta đi lưu thị tập đoàn làm bảo an, một tháng cũng có thể bắt được hai ngàn hối. Nói tới ta đều có điểm động tâm dòi. Tô chết từ từ nói ra, lời này liền để Lưu Hùng có chút dở khóc dở cười. Để Tô chết đi lưu thị tập đoàn làm bảo an, thiệt thòi Trầm Kinh Bình cũng nghĩ ra được. Trầm Kinh Bình còn nói ta là quỷ nghèo, nói ta mua không nổi xe, chỉ có thể tới nơi này tham gia trò vui, còn đánh với ta lên đánh được, người nào thua đi học chó bỏ. Hiện tại liền xem kết quả. Tô Triết tiếp tục cười nói, "Lưu Hùng là bậc nào người vậy? Chỉ là từ Tô Triết đơn giản mấy câu nói, hắn đã có thể đại khái suy đoán ra trong lúc này đã xảy ra chuyện gì. Cho nên Tô Triết lời này, liền để Lưu Hùng mặt bắt đầu âm trầm rồi, hắn trừng lên Trẩm Kinh Minh, sắc mặt phi thường không quen. Trước tiên không nói Lưu Hùng cùng Tô Triết là quan hệ hợp tác, hơn nữa Tô Triết còn là bạn tốt của hắn, hiện tại Trẩm Kinh Minh như thế chào phúng Tô Triết, này thì tương đương với đắc tội hắn. Bất quá Lưu Hùng trong lòng bây giờ là vừa bực mình vừa bật cười, Tô Triết là quỷ nghèo. Vậy thế giới này lên người có tiền, liền không có bao nhiêu rồi." coi như là Lưu Hùng, hắn cũng không dám nói mình so với tô Chết còn có tiền. Tuy rằng Lưu Thị tập đoàn tài sản cùng quy mô đều là rất lớn, thế nhưng đó là khắp cả Lưu gia, hơn nữa còn có cái khác cổ đông, mà không phải vẹn vẹn thuộc về Lưu Hùng một người. Cho nên luận thành cá nhân thân gia lời nói, Lưu Hùng là tự nhận không sánh được tô Chết, là bị tô Chết vứt ra một đoạn dài. Hơn nữa nếu như tính luôn các loại ẩn hình tài sản lời nói, Lưu Hùng cho rằng coi như là toàn bộ Lưu Thị tập đoàn đều là không sánh được tô Chết một người, bởi vì vẹn vẹn là To Chết giao cho Trường Hoa Dược nghiệp hai khoản phương pháp phối chế Lam Linh Dược cùng Ten Chất Linh cái này hai khoản phương pháp phối chế giá trị cũng đã không cách nào đánh giá. thêm vào tô chiết còn chiếm có trường hoa dược nghiệp 85% mươi phần cổ phần, hơn nữa hắn ở bên ngoài còn có cái khác sản nghiệp. cứ tính toán như thế tới, tô chiết thân gia là phi thường khủng bố, mà nắm giữ loại này thân gia người, hiện tại nếu bị người nói thành quỷ nghèo, liền một chiếc xe cũng mua không nổi, vậy thì để lưu hùng cảm giác thấy hơi buồn cười. bất quá việc này như thế nào đi nữa buồn cười, vào đúng lúc này trầm kinh binh vận mệnh đều đã xác định rõ ràng xuống. vừa lúc đó trầm kết cầm một phần mua xe hợp đồng, lại đây để tô chiết ký tên. rất hiển nhiên, tô chiết thẹn là tuyệt đối không có vấn đề mà không phải trầm kinh binh nghĩ, chỉ là một trường không thể. Vậy thì để trầm kinh binh càng thêm tuyệt vọng, hiện tại chẳng những phải tội lưu hùng, hơn nữa đánh cược còn thua. Tô Chí không có tại mua xe hợp đồng ký tên, mà là để An Hân ký tên, hắn muốn đem chiếc xe này đưa cho An Hân. Xe này là ngươi mua, vẫn là ký ngươi tên của mình đi. An Hân lắc lắc đầu, cự tuyệt. Người chung quanh nghe được An Hân lời nói, tức gì xông lại tại trên hợp đồng, trên thẻ che tên của mình, đây chính là hơn 200 vạn xe, ai đều muốn, thế nhưng An Hân nếu cự tuyệt, này cũng làm người ta lại ước ao lại đỏ mắt. Xe này là đưa cho ngươi, là khen thưởng ngươi mỗi ngày đều làm ăn ngon như vậy thức ăn cho ta ăn." Tô Triết cười nói, "Đây là ta phải làm, không cần tưởng thưởng." An Hân vẫn không có tiếp thu. "An tiểu Thương, ngươi liền ký tên đi." Xe này đối Tô Triết tới nói, không coi vào đâu, cho dù hắn đem toàn bộ xe phát triển xe đều mua lại, đưa cho ngươi đều không có vấn đề. Lưu Hùng cũng ở bên cạnh khuyên nhủ. Tô Triết thấy An Hân không muốn tiếp thu, liền nửa đùa giỡn nói ra, "Nếu như ngươi không ký, vậy ta tiểu tùy tiện tìm người ký tên nha." Người chung quanh nghe được Tô Triết lời nói, đều ước gì hắn nói được là làm được, đem xe đưa cho bọn họ. Mà trầm kinh binh càng là vội vàng hô, ta muốn, ta muốn, ngươi đem xe đưa cho ta, ta đến ký. Tô chiết cùng lưu hùng, trầm Khiết các nàng, bao quát người vây xem, đối trầm kinh binh ra mặt dậy đều không còn gì để nói rồi. Hắn hiển nhiên đã quên trước đó hắn là làm sao chào phúng tô chiết được rồi. Cho dù tô chiết thật sự đem xe đưa cho người qua đường, cũng tuyệt đối không thể nào biết đưa cho trầm kinh binh. Mà thấy tiền sáng mắt trầm kinh binh, lại là không cho là như vậy, có một tia khả năng, hắn đều sẽ không bỏ qua. An hân thấy tô chiết nói như vậy, nàng lo lắng tô chiết thật sự sẽ nói được là làm được. Cho nên không thể làm gì khác hơn là tại trên hợp đồng trên thẻ che tên của mình rồi. Từ thời khắc này bắt đầu, chiếc này giá trị 2.6 triệu mạ rở dạ tỷ CEO chính là thuộc về An Hân. Thấy An Hân rút cuộc tại hợp đồng ký hợp đồng chữ sau, Tô Chí cũng bật cười. Hiện tại Tiểu đợi đến Thiên Hải đại lý xe đem thủ tục làm tốt, Tô Chí cùng An Hân cũng đã đem mạ rở dạ tỷ CEO lái đi. Mà đến giờ phút này rồi, Tô Chí cùng Trầm Kinh Minh ở giữa đánh cược cũng có thể có cái kết. thúc. Trầm Kinh Minh, hiện tại có phải không ứng với giờ đến phiên ngươi mua xe rồi, mạ rở dạ tỷ CEO đã bị ta mua đi rồi. Nếu không ngươi liền mua mạ rở dạ tỷ, như vậy coi như làm đánh hòa rồi, thế nào? Tô chết đối với đầu đầy mồ hôi lạnh Trầm Kinh Binh, nói ra: "Nay cũng đã coi như là Tô chết quan hồng độ lượng rồi, bởi vì bọn họ ở giữa đánh cược, là Tô chết mua cái gì xe, Trầm Kinh Binh nhất định phải đi theo mua cái gì xe." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1001, chất vật Trầm Kinh Binh Chương 1001, chất vật Trầm Kinh Binh nguyên bản Tô chết mua mạ rở dạ tỷ CEO, cái kia Trầm Kinh Binh cũng cần mua một chiếc mạ rở dạ tỷ CEO chỉ có như vậy, lần này đánh cược, Trầm Kinh Bình mới có thể cùng Tô Triết đánh hòa. Bất quá bây giờ Tô Thiết đã làm ra nhượng bộ rồi, hắn cũng không cần trầm Kinh binh mua mạ giờ dạ tỷ CEO Tô Thiết chỉ cần trầm Kinh binh mua lại mạ giờ dạ tỷ, vậy là được rồi. Mà Tô Thiết mạ giờ dạ tỷ CEO, giá trị là 2.6 triệu, mà mạ giờ dạ tỷ đại khái chỉ cần khoảng 1 triệu, trong lúc này có thể ít đi hơn 1 triệu, xem như là tiện nghi trầm Kinh binh rồi. Bất quá coi như là như vậy, vẫn để cho trầm Kinh binh mồ hôi lạnh thẳng báo tố, bởi vì hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đi ra. Đừng nói là giá trị 1 triệu mạ giờ dạ tỷ, coi như là 200 ngàn xe, chẩm Kinh Bình hiện tại cũng mua không được. Xin lỗi Vừa nãy là ta mắt cho coi thường người khác, xin ngươi tha thứ cho ta." Trầm Kinh Binh lập tức liền hướng về Tô Triết nói xin lỗi. Vào lúc này, Trầm Kinh Binh không thể không nhận túng, hắn cũng không muốn tại nhiều như vậy người trước mặt, như con chó leo ra đi. Nếu quả thật như vậy làm lời nói, cái kia Trầm Kinh Binh mặt mũi liền hoàn toàn không có rồi, đương nhiên hắn hiện tại cũng không có cái gì thể diện. Đương nhiên nếu như không phải Lưu Hùng ở nơi này, nếu như Lưu Hùng không phải Lưu Thị tập đoàn chủ tịch, là Trầm Kinh Binh người lãnh đạo trực tiếp lời nói. Cái kia lấy Trầm Kinh Binh nhân phẩm, hắn bây giờ là tuyệt đối sẽ không chủ động cùng Tô Triết nói xin lỗi. Cho dù lần này đánh cuộc thua rồi, Trầm Kinh Binh cũng sẽ không tại tô chết trước mặt nhận sai. Đây là hắn sớm liền định tốt, hắn cũng cho rằng tô chết bắt hắn không có cách. Thế nhưng hiện tại liền không giống nhau. Lưu Hùng đứng ở chỗ này, hơn nữa còn là nhận thức tô chết. Quan hệ của hai người nhìn lên vô cùng tốt như thế. Vậy thì để Trầm Kinh Binh không dám đùa lại rồi. Bởi vì Lưu Hùng bất cứ lúc nào cũng có thể đem hắn xảo. Lương một năm mười vạn công tác. Tại Yến Vân Thị bên trong đã tính là vô cùng tốt công tác, có lượng lớn người cấp làm, Trầm Kinh Binh cũng không muốn mất đi công việc này. Cho nên Trầm Kinh Binh cũng chỉ có thể tại tô chết trước mặt nhận lầm, hy vọng có thể tránh được tai nạn này đối với cái này, tô chiết chỉ là thản nhiên nói, giữa chúng ta chỉ là tại đánh cược, ngươi bây giờ chỉ là thua mà thôi, cũng không sai rồi. cần gì hướng về ta nói xin lỗi, ta cũng không chịu nổi, ngươi nhưng là lương một năm hơn hai ngàn nhân sĩ thành công, mà ta chỉ là một cái không việc làm mà thôi. nói xong lời nói này sau, tô chiết liền không tiếp tục để ý trầm kinh binh. vừa nãy trầm kinh binh lại nhiều lần gây tô chiết, lời nói còn nói được khó nghe như vậy, liên tục dám thấp tô chiết, đổi lại những người khác cũng không khả năng sẽ cứ tính như thế. tô chiết tin tưởng nếu như bây giờ là hắn thua, cái kia trầm kinh binh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn, tuyệt đối sẽ làm được càng thêm quả đáng sẽ đem hết toàn lực đục nhá hắn, cho nên, tô chết làm sao có khả năng bởi vì trầm kinh binh một câu xin lỗi, cứ như vậy buông tha hắn, hắn không làm được như thế khoan hồng độ lượng. Hơn nữa trầm kinh binh đạo xin lỗi, cũng không phải chân tâm thực lòng, chỉ bất quá bức tại Lưu Hùng uy nghiêm mà thôi. Tuy rằng trầm kinh binh là Lưu Thị tập đoàn công nhân, nhưng là vừa rồi Lưu Hùng hiểu được tin tức, liền biết trầm kinh binh nhân phẩm là không ra sao rồi. Lưu Hùng đã biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra, biết trầm kinh binh là làm sao chào phúng tôi chết, làm sao cho mình tìm kiếm cảm giác ưu việt cho nên đối với trầm kinh binh người như vậy, dù cho hắn là Lưu Thị tập đoàn công nhân, Lưu Hùng cũng sẽ không là hắn nói chuyện, huống chi tô chết tại Lưu Hùng trong lòng, địa vị là rất không bình thường. Hiện tại Lưu Thị tập đoàn nhưng là có một nửa nghiệp vụ, là theo trường Hoa Dược nghiệp có quan hệ, mà Trường Hoa Dược nghiệp lại là tô chết chiếm chủ đạo, cho nên Lưu Hùng là sẽ không bởi vì trầm kinh binh người như vậy mà cùng tô chết náo bất hòa. Trầm kinh binh nhìn một chút Lưu Hùng, lại nhìn một chút tô chết, hắn biết xuất hiện tại chính mình là chạy không thoát rồi. Công việc bây giờ cùng ăn mũi, trầm kinh binh chỉ có thể bảo vệ giống nhau. Nếu như trầm kinh binh không theo chiếu ca cự tới. Hắn tin tưởng tô chiết cũng bắt hắn không có cách, bởi vì con này là đầu lưỡi đánh cược mà thôi, cũng không có cái gì thỏa thuận. Cho dù trầm kinh binh không tiếp thu lời nói, vậy hắn tin tưởng tô chiết cũng không thể tránh được. Thế nhưng trầm kinh binh biết mình nếu như không nhận nợ lời nói, cái kia lấy tô chiết cùng lưu hùng quan hệ, hắn về sau cũng đừng nghĩ tại lưu thị tập đoàn tiếp tục làm. Nếu như công việc tốt như vậy mất đi, sẽ để cho trầm kinh binh rất đau lòng. Lấy năng lực của hắn, cơ vốn không thể có thể tìm tới công việc tốt như vậy rồi, đừng nói là lương 1 năm 10 vạn rồi, đoan trưởng lương tháng một năm năm không ngàn cũng là quá sức công tác cùng tôn nghiêm, người nào quan trọng hơn một điểm, chuyện này đối với trầm kinh binh tới nói, kỳ thật cũng không khó lựa chọn. cho nên trầm kinh binh do dự một lát sau, hắn liền ở tô chết trước mặt học chó sủa, hoàng, hoàng, hoàng, thêm một lát sau, trầm kinh binh thấy tô chết không có phản ứng gì, hắn cắn răng liền nằm trên mặt đất, một bên phát ra tiếng chó sủa, một bên nhanh chóng bỏ ra ngoài. người vây xem, không nghĩ tới trầm kinh binh thật sự biết cái này loại làm, không khỏi đối với hắn phát ra một trận hư thanh, có mấy người còn lấy ra điện thoại di động, đem chuyện này đập xuống đến, chuẩn bị chuyển xuống đến internet. đối trầm kinh binh tới nói, không biết xấu hổ ra sự tình hắn đã làm nhiều rồi, cho nên hiện tại trầm kinh binh sẽ làm ra quyết định như vậy cũng là phi thường hợp tình lý, chỉ là chung quanh tiếng bàn luận cùng với phát ra hư thanh để trầm kinh binh cảm giác được mặt của mình nóng bỏng, lần này mất mặt thật sự ném đi được rồi. trầm kinh binh cũng không dám lưu lại lâu ở nơi này rồi, vội vàng leo ra ngoài xe giường, một khắc đều không dám dừng lại, làm trầm kinh binh như con chó bò đi ra bên ngoài thời điểm, hắn vẫn không có đứng lên, dường như đã bỏ thói quen, hắn vẫn là nằm trên mặt đất. bất quá trầm kinh binh trung quy không phải chó, cho nên hắn tại xuống thang thời điểm, một cái không chú ý liền trực tiếp lăn đi xuống, may là bậc thang không cao cũng chỉ có mấy tầng mà thôi, chỉ là để trầm kinh binh đau một hồi mà thôi. Bất quá trầm kinh binh dáng vẻ chật vật, lại là để mọi người đều phát ra một trận cười vang, khiến hắn cảm giác mặt tao cực kỳ. Ngã xuống thang sau, trầm kinh binh vẫn không có đứng lên, vẫn là vẫn còn đang trên đất leo lên đi. Thang đến trầm kinh binh đi tới xe của mình, không, là Lưu Thị tập đoàn phối xe lúc, hắn mới ý thức tới mình đã đứng lên, không cần lại leo lên đi rồi. Lúc này, trầm kinh binh không còn dám lưu lại, lập tức lái xe liền đi. Hiện tại trầm kinh binh trong lòng đã hối hận đến muốn chết, hắn thập phần hối hận chính mình chạy đi gây tô chết, đi tô chết trên người của tìm cảm giác việt. Giá trị hơn 200 vạn xe, tô chết nói mua liền mua, hơn nữa còn trực tiếp đưa cho người, mà không phải mình mở, này làm cho trầm kinh binh biết tô chết phi thường có tiền. Nếu như trầm kinh binh trước đó sớm biết tô chết như thế nếu có tiền, hơn nữa còn nhận thức lưu hùng lời nói, hắn là tuyệt đối không dám làm như vậy. Bất quá trầm kinh binh bây giờ không phải là ảo nào chính mình, tại trước mặt mọi người làm mất đi mặt mũi lớn như vậy, mà là hối hận chính mình đắc tội rồi tô chết. Nếu như không có đắc tội tô chết lời nói, mà là hảo hảo định bỡ hắn, cái kia trầm kinh binh cho là mình tuyệt đối có thể từ tô chết trên người của bắt được rất nhiều chỗ tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trương 1002, vô liêm sỉ. Trương 1002, vô liêm sỉ như tô chết như vậy người có tiền. Trẩm kinh binh cho rằng hơi chút bắt được điểm chỗ tốt cũng đủ để cho chính mình thu hoạch không ít. Càng đừng nói tô chết còn nhận thức lưu hùng như vậy đối trẩm kinh binh trợ giúp liền càng gia tăng. Dựa vào tô chết cùng lưu hùng quan hệ nếu như trẩm kinh binh không có đắc tội tô chết hơn nữa còn để lưu hùng biết hắn và tô chết trước kia là bạn học vậy tuyệt đối sẽ chiếu cố hắn. Nếu có như thế một mối liên hệ lời nói cái kia trẩm kinh binh tại lưu thị tập đoàn lời nói liền có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng hiện tại bởi vì trầm Kinh binh chính mình miễn tiện, cùng với trong lòng đấu kỵ liền toàn bộ đều phá hủy. Trầm Kinh binh vừa thấy được Tô chết, liền bắt đầu châm chọc khiêu khích, liều mạng tại An Hân trước mặt biểu hiện mình, vậy thì cùng Tô chết kết thủ. Dưới tình huống như vậy, đừng nói Tô chết sẽ chiếu cố Trầm Kinh binh, đừng bỏ đa xuống giếng đã coi như là không sai. Hai loại tình huống, quả thực là cực đoan, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Cho nên, mới khiến cho Trầm Kinh binh như thế hoảo não, hắn hiện tại đã sắp muốn hối hận muốn chết. Bất quá thế giới này không có thứ hối hận có thể mua, cho nên Trầm Kinh binh hiện tại cho dù lại hối hận, cũng là là chuyện vô bộ rồi. Cho nên trầm kinh binh chỉ có thể là tự nhận xui xẻo rồi, cái này cũng là hắn tự làm tự chịu. Ai bảo hắn mắt chó coi thường người khác, lại liều mạng tại tô chết trên người của tìm cảm giác yêu việt. Hay là này còn có thể thay đổi, chỉ cần ta tại tô chết trước mặt nói nhiều giảng lời hay, nhiều đập hắn mông ngựa lời nói, có lẽ sẽ khiến hắn thay đổi. Trầm kinh binh đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ lên. Cuối cùng, trầm kinh binh vẫn là không nguyện cứ như vậy mất đi cơ hội lần này. Nếu như có thể cùng tô chết cái này cường hào làm bằng hữu lời nói, vậy cũng không cần lo lắng không có tiền. Nói không chắc, tô chết vừa cao hứng, cũng đưa hắn một chiếc xe, lại vừa cao hứng. Cho nữa hắn một gian phòng cũng có khả năng. Trầm Kinh Binh lại bắt đầu ý, dâm nghĩ tới đây, hắn lại hối hận chưa cùng Tô Chiết bắt được phương thức liên lạc rồi. Tô Chiết chắc còn ở xe dương, lúc này hẳn là còn không thể nhanh như vậy rời đi. Ta hiện tại lái trở về, có lẽ còn có thể gặp phải hắn. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, liền cũng không có cơ hội nữa. Trầm Kinh Binh cho là mình tranh thủ một cái, cho nên hắn lập tức liền quay đầu xe, lái về xe dương. Đoán chừng trên thế giới này, liền không có một người so với Trầm Kinh Binh, còn muốn vô liêm sỉ rồi. Chuyện như vậy, tin tưởng ngoại trừ Trầm Kinh Binh bên ngoài, sẽ không có người thứ hai làm ra được rồi. Bất quá trầm kinh binh cũng đem sự tình nghi đến quá tốt đẹp, hắn cho là mình bây giờ đi về, tựu có khả năng thay đổi tô chiết đối với hắn lão tượng, có thể nhận thức hắn làm bằng hữu. Này rõ ràng là chuyện không thể nào. Tô chiết thông minh có thể không có bất kỳ vấn đề gì, trầm kinh binh muốn đạt đến mục đích của mình, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Hơn nữa cho dù tô chiết lại có tiền, lãng phí nữa tiền, cũng không khả năng đem tiền tiêu vào trầm kinh binh trên người của, càng thêm không thể đưa xe đưa phòng cho hắn. Nếu để cho tô chiết chân tâm coi như bằng hữu người, vậy đối phương có cần đưa xe đưa phòng, đương nhiên là không sao nhưng mà nếu như đối phương là trầm kinh binh người như vậy, cái kia cũng đừng có si tâm vọng tưởng. đương nhiên nếu như trầm kinh binh muốn làm mộng ban ngày lời nói, tô chiết cũng không ngăn cản được. bởi vì tô chiết cùng an hân muốn đi thiên hải đại lý xe để xe, cho nên cũng không có ở lại xe dương, cùng lưu hùng bọn hắn trong xe rồi. tô chiết cùng lưu hùng chào hỏi một tiếng sau, liền mang theo an hân rời khỏi. làm trầm kinh binh một lần nữa trở về xe phát triển thời điểm, chính nhìn cho kỹ tô chiết cùng an hân lên xe, này làm cho trầm kinh binh ánh mắt đều sáng ngát lên, bởi vì tô chiết hôm nay tới xe triển khai xe là bù gạ tỷ vậy dần. Bụ gạ tỷ vậy dần mang cho Trầm Kinh Binh sung kích, so với Tô chết mua lại hơn 200 vạn xe đưa cho An Hân, còn muốn làm đến mấy liệt. Một chiếc mạ giờ dạ tỷ CEO cũng chỉ là giá trị 2.6 triệu mà thôi, thế nhưng một chiếc phụ gạ tỷ vậy dần, nhưng là giá trị mấy chục triệu, hai người này căn bản là đối không so được. Hiện tại Trầm Kinh Binh nhìn thấy Tô chết mở phụ gạ tỷ vậy dần, liền biết Tô chết so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn có tiền. Tô chết càng là có tiền, liền để Trầm Kinh Binh càng là hối hận, chính mình trước đó những việc làm, nếu như hắn không có đắc tội Tô chết lời nói, vậy hắn tuyệt đối sẽ có rất nhiều chỗ tốt hiện tại trầm kinh binh đều hận không thể chính mình rút miệng mình, đều do nói chuyện quá tệ rồi, cũng trách chính mình ý nghĩ kỳ lạ, muốn có ý đồ với an Hân, bằng không hiện tại cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy rồi. trầm kinh binh bây giờ là hối hận ruột đều phải thanh, nếu như rút miệng mình, có thể làm cho sự tình có chỗ chuyển cơ lời nói, cái kia trầm kinh binh tuyệt đối nguyện ý chạy đến tô chết trước mặt, liều mạng rút miệng mình. trầm kinh binh đã tới chậm một bước, hắn trở về xe phát triển thời điểm, tuy rằng nhìn tô chết cùng an Hân lên xe, thế nhưng là không có cách nào cùng hắn đưa lên lợi nói, làm trầm kinh binh lái xe đi thời điểm. Tô Thiết cùng An Hân cũng đã lái xe rời khỏi, thêm vào trầm kinh binh bị ngăn trở hơi ngăn lại, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thiết rời khỏi, mà trầm kinh binh bi em đúc căn bản là không đuổi kịp Tô Thiết, chỉ có thể nhìn hắn bổ gạ tỷ vậy dần, khí khói. Trầm kinh binh biết mất đi cơ hội lần này, sẽ rất khó có thể gặp lại Tô Thiết rồi. Tiễn Vân thị nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm đến một người, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho nên trầm kinh binh biết mình, về sau cơ bản là không thể nào gặp lại Tô Thiết rồi, mà trầm kinh binh mặc dù biết Tô Thiết cùng Lưu Hùng có nhân thế nhưng hắn cũng không có tư cách này cùng năng lực, có thể từ Lưu Hùng nơi này biết Tô Thiết tin tức bởi vậy, trầm kinh binh nhìn thấy tô chiết lái xe rời đi, mà hắn lại không đổi kịp thời điểm, liền không kịp lòng được đánh mạnh chính mình đầy mười ba, thống hận chính mình bỏ mất cơ hội lần này, cũng hận tại sao mình không sớm hơn một chút tình ngộ lại, nếu như sớm một chút phản ứng lại, sớm một chút trở về xe dương, hoặc là trước đó liền không rời đi, cái kia còn có cơ hội lấy lòng tô chiết. bất quá bây giờ hết thể đều đã chậm, tô chiết đã rời khỏi, trầm kinh binh sờ sờ chính mình sưng đỏ mặt, không khỏi khóc không ra nước mắt lên. kỳ thực, cho dù để trầm kinh binh gặp phải tô chiết, như vậy có thể thế nào? vốn là tô chiết cùng trầm kinh binh tại lúc đọc sách. Rồi cùng hắn không cùng rồi, trầm kinh binh lại khắp nơi tìm hắn. Hơn nữa tại xe phát triển thời điểm, trầm kinh binh cũng triệt để chọc giận tô chiết, để tô chiết đối trầm kinh binh lại không có hảo cảm, chỉ có căm ghét mà thôi. Cho nên cho dù trầm kinh binh có cơ hội gặp phải tô chiết, bọn hắn quan hệ giữa hai người cũng không khả năng có chuyện biến tốt, tô chiết sẽ không có thể sẽ đi phản ứng đến hắn. Bất quá, nếu để cho tô chiết biết trầm kinh binh làm mất đi lớn như vậy mặt, bây giờ còn vô liêm sỉ, dự định về tới tìm hắn lời nói. Cái kia đoán chừng tô chiết nên may mắn chính mình, sớm một bước rời khỏi xe giường, không cần gặp lại trầm kinh binh. Hiện tại Tô Triết đối Trầm Kinh binh là tràn đầy căm ghét, tuyệt đối là không muốn gặp lại được hắn, như vậy sẽ chỉ làm hắn cảm thấy buồn nôn mà thôi. Tô Triết đối Trầm Kinh binh người như thế, là một chút hào cảm cũng không có, càng thêm không thể nào cùng hắn, có những gì trong đám bạn học tình nghĩa. Cho nên, Trầm Kinh binh cùng Tô Triết có thể chết giả bất tương lưu tới lời nói, cái kia Tô Triết sẽ càng cao hứng hơn, cùng với đáng giá chúc mừng rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1003, Hoàn Mỹ Nam Thần. Chương 1003, Hoàn Mỹ Nam Thần Tô Triết tự nhiên không biết Trầm Kinh Bình còn sẽ có mặt về tới tìm hắn. Lúc đó Trầm Kinh Bình tại xe Dương bên trong trước mặt mọi người một bên học chó sủa, một bên như con chó bò đi ra thời điểm, cũng đã phi thường khiến hắn kinh ngạc. nếu như đổi thành tô chiết lời nói, hắn tình nguyện lựa chọn tử vong, cũng sẽ không làm loại này không có tôn nghiêm sự tình. bất quá vừa nghĩ tới làm ra loại chuyện như vậy người là trầm kinh binh lời nói, tô chiết cũng sẽ không lại ngoài ý muốn. bởi vì so với này còn chuyện vô sỉ, trầm kinh binh đều làm nhiều rồi, này đối với hắn mà nói cũng không có chuyện gì ngạc nhiên được rồi. tô chiết hy vọng về sau tốt nhất đều không có cơ hội gặp lại trầm kinh binh rồi, người như thế xuất hiện chỉ sẽ phá hư tâm tình của chính mình. bất quá để trầm kinh binh tại xe dương đang tại nhiều người như vậy cho hắn lung túng, đã để tô chết ra trong lòng ác khí, để trong lòng mình thoải mái rất nhiều. Cho nên, tô chết tâm tình cũng không có trước đó phiền muộn như vậy. Bởi vì tô chết mua mạ giờ dạ TCEO, còn phải đi về Thiên Hải đại lý xe để xe mới được. Vừa mới mua xe mới, đương nhiên hy vọng có thể sớm một chút bắt được xe, cho nên tô chết cùng An Hân cũng không có lưu lại nữa rồi, trực tiếp cùng Trầm Khiết cùng rời đi xe Dương, về Thiên Hải, a dẹp cờ ZNGLI mượn tọ rõ tension cờ lật cờ FI mail đã tác phê dẻo 15625562623B mượn tọ rõ tệ tị đại lý xe công việc một vài thủ tục. Sau đó là có thể đem xe lái đi. Tuy rằng Trầm Khiết hôm nay là phụ trách xe Dương chuyện bên này, bất quá nàng hiện tại làm thành lớn như vậy đơn đặt hàng, bán ra một chiếc giá trị hơn 200 vạn xe. Công ty tự nhiên sẽ để Trầm Khiết toàn bộ hành trình cùng ở khách hàng bên người, thẳng đến khi bọn họ xử lý tất cả mọi chuyện sau. Cho nên, hiện tại xe Dương tự nhiên là do Trầm Khiết đồng sự tiếp nhận, mà nàng chỉ phải chịu trách nhiệm xử lý Tô chết sự tình là được rồi. Bởi vậy Trầm Khiết hiện tại mới có thể cùng Tô chết bọn hắn. Đồng thời về Thiên Hải đại lý xe công việc thủ tục. Muốn nói hiện tại quan tâm nhất người chính là thuộc về Trầm Khiết rồi. Bởi vì hiện tại Trầm Khiết bán ra một chiếc mạ giờ dạ tỷ CEO, chọn vẹn giá trị 2.6 triệu, này cho nàng mang tới để xe, có thể là phi thường phong phú, tự nhiên để tâm tình của nàng phi thường vui vẻ rồi. Làm thành lần này đơn đặt hàng, đối Trầm Khiết tới nói, thật sự là phi thường ung dung đơn giản. Không dùng bao nhiêu thời gian liền làm thành. Này làm cho Trầm Khiết thập phần ước ao loại này cuộc sống của người có tiền, mua đắt quá đồ vật, đều không cần chấp mắt, chỉ phải thích là được rồi. Bất quá Trầm Khiết cũng biết không phải là mỗi người có tiền người, đều sẽ như Tô Triết Hạo phóng như vậy cùng sảng khoái. Có chút giá trị bản thân không ít người mua một chiếc xe cũng không biết muốn cân nhắc bao lâu, lại nhiều lần trông xe cùng thử xe, cuối cùng đều không có mua lại. Trầm Khiết từ khi làm Thiên Hải đại lý xe tiêu thụ cố vấn, như loại chuyện này, nàng đã gặp quá nhiều lần rồi. Không phải mỗi người có tiền người đều sẽ giống như Tô Triết. Những người khác mua xe đều phải so sánh rất nhiều nhãn hiệu xe mới sẽ làm ra quyết định. Thế nhưng Trầm Khiết biết Tô Triết tại đến xe phát triển thời điểm, đều vẫn không có quyết định tốt mua cái gì xe, mà Trầm Khiết chỉ là cho Tô Triết giới thiệu hai khoản xe, hơn nữa còn là cùng một cái nhãn hiệu, vậy thì để Tô Triết quyết định tốt mua cái gì xe cho nên trầm khiết tin tưởng cho dù nàng cho tô chiết giới thiệu những khác xe khoản, tô chiết cũng có khả năng rất lớn trực tiếp mua lại. Hơn nữa tô chiết quyết định dễ bán sau xe, cũng không có cùng đại lý xe mà cả. Sau này mạ giờ dạ tỷ CEO sẽ suy giảm, vẫn là trầm khiết chủ động là tô chiết đánh gãy. Cho dù này mạ giờ dạ tỷ CEO không có cho tô chiết suy giảm, trầm khiết cũng tin tưởng tô chiết vẫn như cũ sẽ mua. Trầm khiết cho rằng tô chiết chính là bạn trên mạng chỗ trêu chọc cường hảo. Hơn nữa trầm khiết ở trong lòng cũng là phi thường ao ước mộ ăn hơn, đưa ao nàng có thể gặp phải tô chiết. Bởi vì tô chiết chẳng những có tiền, nhìn lên núi người cũng là phi thường ôn nhu. Mua xe thời điểm, hắn đều là lấy An Hân ý kiến làm chủ, hơn nữa cuối cùng còn đem mạ giờ dạ tỷ CEO mua lại, trực tiếp đưa cho An Hân. Nam nhân như vậy, đối nữ sinh sức hấp dẫn là không có gì sánh kịp, rất có mị lực, cho dù Tô chết không có tiền, cũng tương tự sẽ để cho nữ sinh đối với hắn có hảo cảm. Mà Trầm Khiết chính là một cái trong số đó, tuy rằng nàng chỉ là thấy qua Tô chết hai lần mà thôi, nhưng là trong lòng nàng, đối Tô chết đã bắt đầu có lòng ái mộ rồi. Bất quá, Trầm Khiết nghĩ đến Tô chết bên người, đã có An Hân, trong lòng nàng liền không khỏi có chút tạm đạm lên. Nghĩ đến đây, Trâm Khiết làm thành đại đàn tâm tình quái trá, đều bị phá hỏng không biết. Tô Triết tự nhiên không biết Trầm Khiết trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn cũng không biết mình lơ đãng hành vi, đã trở thành Trầm khiết trong lòng Hoàn Mỹ Nam Thần. Đã đến tiên Hải đại lý xe sau, Trầm Khiết lập tức đi làm ngay lý các loại thủ tục, tranh thủ để Tô Triết cùng An Hân có thể mau chóng để xe. Cho nên, Tô Triết cùng An Hân không đợi lên bao lâu, bọn hắn liền bắt được mạ rở rạ tỷ si yêu chìa khóa xe, hiện tại có thể trực tiếp lái đi. Tại trước khi đi, Trầm Khiết còn chủ động đưa một đống lớn quà tặng thẻ cho Tô Triết, tỉ như thẻ đổ xăng, dựa sét thẻ, cùng với một ít phiếu ưu đãi vân vân. Đây là Trầm Khiết chủ động hướng về công ty thân tình, cũng không phải Tô Triết yêu cầu. Tuy rằng tô chết không để ý điểm ấy ưu đãi, bất quá trầm khiết làm như vậy vẫn để cho hắn đối trầm khiết có không ít hảo cảm. Bởi vì tô chết không có chủ động nói ra, cái kia trầm khiết nguyên bản cùng công ty thân thỉnh sau đó là có thể đem những này quà tặng thẻ đều nốt riêng, cũng có thể trực tiếp đi bên ngoài đổi thành tiền. Cho dù trầm khiết làm như vậy, cũng không có ai sẽ biết những chuyện này. Bất quá trầm khiết cũng không hề làm ra chuyện như vậy, nàng biết thành tín là người, có lẽ sẽ đạt được thu hoạch lớn hơn, chí ít có thể để cho trong lòng chính mình thoải mái một điểm. Cho nên trầm khiết những hành vi này liền để tô chiết đối với nàng có hảo cảm rồi. Cứ như vậy. Nếu như Tô Chiết lần sau muốn mua xe lời nói, nhất định sẽ trước tiên cân nhắc Trầm Kiệt, mà không phải đi tìm tiêu thụ khác cố vấn. Đợi Tô Chiết cùng An Hân sau khi rời đi, Trầm Kiệt mua mua quà đấm, trên mặt thập phần hưng phấn. Trầm Kiệt đã quyết định được rồi, đợi bắt được chiếc phần trăm sau, liền lập tức đi ăn một bữa thật lớn, lại mua cho mình một bộ y phục, coi như làm cho mình phần thưởng. Bắt được xuất hiện sau xe, tại lúc trở về, Tô Chiết làm mình mở bổ gạ tỷ vậy dần, mà mạ vợ dạ tỷ CEO, nhưng là do An Hân mình mở đi trở về. Không có cách nào, Tô Chiết không thể một người mở hai chiếc xe, hơn nữa hắn mua mẹ vợ dạ tỷ CEO cũng là vì cho An Hân mở. Cho nên hiện tại để An Hân luyện tập một cái cũng tốt. Nói đến, đây là An Hân lần thứ nhất một mình lái xe. Tuy rằng An Hân lấy được bằng lái đã có không ít thời gian, có lúc Tô Trật cũng sẽ để cho nàng lái xe, thế nhưng mỗi lần đều sẽ ngồi ở ghế cạnh tài xế, cùng ở bên cạnh nàng. Thế nhưng lần này liền không giống nhau, An Hân chỉ có thể dựa vào chính mình một người lái xe, Tô Trật cũng không hề tại bên cạnh nàng, này làm cho An Hân trong lòng hơi khẩn trương lên. Bất quá để An Hân hơi có chút dũng khí lạ, mặc dù bây giờ là nàng một thân một mình lái xe, bất quá may là Tô Trật cũng sẽ ở phía trước của nàng dẫn đường, hơn nữa hắn chờ đợi tốc độ xe còn rất chậm. Này thì tương đương với Tô Chíệt ở mặt trước, chỉ đạo cùng bảo vệ An Hân rồi, này mới khiến nàng có chút dũng khí, dám một mình lái xe trở lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1004: Hào hiệp sinh hoạt. Chương 1004: Hào hiệp sinh hoạt kỳ thực nói đến, bởi vì Tô Chíệt cân nhắc đến An Hân, cho nên hắn đem tốc độ xe thả chậm rất nhiều. Thế nhưng để bộ gã tỷ vậy dần như vậy siêu xe, tại trên đường cái chậm nhanh chạy lời nói, tuyệt đối là một cái phi thường khó chịu sự tình. Bởi vì chỉ muốn hơi có chút không chú ý sẽ có gia tốc kích động, hơn nữa đối siêu xe tới nói, tại trên đường cái chậm nhanh chạy đối với xe kỹ thử thách, liền càng gia tăng. Cho nên, tô chết là áp chế cực lớn kích động mới có thể ở mặt trước chậm rãi dẫn đường, lấy trên đường cái hạn chế thấp nhất tốc độ xe, mở ra bù gãy tỷ vậy dần. Nếu như tô chết trước lúc này, dữ liệu được hiện tại sẽ xảy ra chuyện như thế. Cái kia tô chết xuất hiện ở môn trước đó là tuyệt đối sẽ không đem vốn vùn s 80 l đổi thành bù gãy tỷ vậy dần. Lấy bây giờ tốc độ xe, mở bù gãy tỷ vậy dần, đối tôi chết tới nói, tuyệt đối có thể nói được là tại chịu tội. Nếu như hắn hiện tại mở vốn vùn s 80 l lời nói liền sẽ không như thế phiền não rồi. vốn là một chiếc mạ giờ dạ tỷ CEO mở ở trên đường liền đầy đủ hấp người dẫn đường rồi lại tăng thêm tô chiếc đủ gạ tỷ vậy dẫn, còn lái ở trước mặt thì càng là trở thành trên đường tiêu điểm. hơn nữa đủ gạ tỷ vậy dẫn cùng mạ giờ dạ tỷ CEO vẫn là lấy a dẹp cờ giờ n k l i m tọt dò tesseract c f i m e đã tặng về 087 f 7 f 487 f hai mươi sáu i m tọt dò tệ titan tốc độ thấp chạy. vậy thì để rất nhiều người chú ý đến. không ít người đều lấy ra điện thoại di động tới quay chiếu. mạ giờ dạ tỷ CEO cùng đủ gạ tỷ vậy dần đều là rất ít thấy. Khi thực mạ giờ gạ tỷ CEO cũng có tốt, vẫn là có không ít người mở. thế nhưng tô chiếc bù gạ tỷ vậy dần liền không giống nhau. tuy rằng toàn thế giới có mấy trăm chiếc bù gạ tỷ vậy dần, thế nhưng là sẽ rất ít lái ra. đại đa số người mua loại này cấp bậc siêu xe, đều là dùng để thu gom. sẽ rất ít lái ra, cho dù tình cờ lái ra, cũng là tại một ít chuyên nghiệp đường đua bên trong mở. nghĩ tại trên đường cái, nhìn thấy một chiếc bù gạ tỷ vậy dần lợi nói, tuyệt đối là phi thường hiếm thấy. cho nên tô chiếc đem bù gạ tỷ vậy dần mở ở trên đường, mới sẽ khiến cho nhiều người như vậy quan tâm. lúc đó tô chiếc lần thứ nhất mở bù gạ tỷ vậy dần bị người đập xuống bức ảnh thời điểm trả lại yến vân thị tin tức bởi vì đây là yến vân thị chiếc thứ nhất bù gạ tỷ vệ dần bất quá tô chết cũng không để ý bù gạ tỷ vệ dần bị người đập xuống bức ảnh chỉ cần một người biết xe này là của hắn cũng sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của hắn vậy hắn liền sẽ không để ý rồi cho nên ở trên đường có người ở chụp hình tô chết cũng không để ý dù sao hắn ngồi ở trong xe cũng không người nào biết hắn là ai ngay từ đầu thời điểm an hân mở mạ giờ ra thì CEO thời điểm còn đặc biệt căng thẳng bất quá sau đó tô chết mang theo an hân lượn tầm vài vòng sau mới khiến cho nàng chậm rãi thanh tĩnh lại. Đến cuối cùng, An Hân đã có thể thông thao điều khiển mạ rở dạ tỷ tổng tài, tốc độ xe cũng bắt đầu có tăng lên rồi, mặc dù không có tăng lên, thế nhưng cái này cũng là tiến bộ. Kỳ thực nói nam nhân yêu thích xe, thế nhưng nữ nhân làm sao cũng không phải yêu thích xe. Bất quá, nam nhân và nữ nhân đối với xe bất đồng chi điểm, liền là nam nhân chủ yếu theo đuổi xe tính năng, mà nữ nhân dù sao chính là so sánh chú trọng xe ngoại hình rồi. Đối An Hân tới nói, nàng cũng là phi thường yêu thích chiếc này mạ rở dạ tỷ CEO ngay từ đầu tới điểm, An Hân sợ dĩ không muốn mua cũng chỉ là không muốn để cho Tô chết tiêu tốn nhiều tiền như vậy. Thế nhưng hiện tại Tô chết đem mạ giờ dạ tỷ CEO mua lại, hơn nữa còn trực tiếp đưa cho An Hân, này làm cho trong lòng nàng rất là ngọt ngào. Bị người trong lòng tặng quà, đương nhiên là phi thường khoái trá sự tình, huống chi vẫn là một chiếc có giá trị không nhỏ xe. Đương nhiên An Hân trong lòng vẫn mơ hồ có chút đau lòng, dù sao cũng là hơn 200 vạn xe, này làm cho nàng có chút không bỏ được. Bất quá bây giờ tiền này đã tốn ra rồi, này làm cho An Hân đối này mạ giờ dạ tỷ CEO là phi thường quý trọng. Đây là An Hân chiếc xe đầu tiên, mà là vẫn là Tô Chiết đưa cho nàng đối ý nghĩa của nàng rất không giống nhau. Bất quá tô chiết đúng là không có nghĩ nhiều như thế. Hắn đem mạ dở dạ tỷ CEO đưa cho an hân, cũng chỉ là không nghĩ nàng khổ cực như vậy, cũng không muốn gặp lại được nàng đi trên giao thông công cộng. Hiện tại có chiếc này mạ dở dạ tỷ CEO, cái tên an hân về sau xuất hành cũng có thể lái xe đi ra, liền không dùng khổ cực như vậy. Đây cũng là tô chiết mua xe nguyên nhân, hắn cũng không hề nghĩ tới nhiều như vậy, cũng không có cần thiết nghĩ nhiều như thế. Tô chiết cùng an hân lái xe đi không ít địa phương, làm cho nàng tận lực có thể thông thạo điều khiển mạ dở dạ tỷ CEO chỉ có như vậy, tô chiết mới yên tâm để an hân về sau một người lái xe. Mở không ít thời gian, Tô Chí mới cùng An Hân đồng thời trở lại. Trở về tiểu khu sau, Tô Chí đem bộ gạ tỷ vỹ dần ngừng ở xe Cuji, sau đó mở ra vụn vô S80L, đi Chí Tôn Vũ quán hắn rồi. Dương Dương bây giờ còn tại võ quán bên trong, Tô Chí đương nhiên phải đi đón hắn trở về rồi. Hơn nữa thời gian còn sớm, Tô Chí hiện tại đi lời nói, còn có thể tại võ quán bên trong tu luyện. Làm Tô Chí đi tới Chí Tôn Vũ quán thời điểm, đang tại cho học viên cho điểm chàng trai, cười nói, "Quán chủ, xem xong xe Dương trở về rồi." Nơi đó nhiều xe nổi tiếng nhất không nhiều, quan trọng nhất là lần này xe Dương mọi người mậu xe hơi có xinh đẹp hay không vóc người đẹp không tốt. Nói đến phần sau, trang trai ánh mắt đã phát sáng đi lên, xem ra xinh đẹp người mẫu xe hơi, so với xe phát triển xe hàng hiệu, cho trang trai sức hấp dẫn khá lớn, cho nên hắn càng thêm quan tâm xe phát triển người mẫu xe hơi, mà không phải xe hàng hiệu. Đối trang trai tới nói, dù sao hắn lại không mua xe, đương nhiên không muốn đi quan tâm cái gì xe hàng hiệu, vẫn là người mẫu xe hơi càng thêm hấp dẫn hắn một điểm. Ừm, mới vừa từ xe dương trở về, bất quá ngươi phải thất vọng, xe phát triển xe hàng hiệu là rất nhiều, thế nhưng cũng không hề người mẫu xe hơi. Tôi chết cười nói, lần này đến Vân Thị xe dương, ngược lại là cùng dĩ vãng không giống nhau cũng không hề mời mọc xe dương đến hấp dẫn nhân khí. Đoán chừng xe dương làm như vậy nguyên nhân là vì để du khách đem sự chú ý thả ở trên xe, mà không phải chỉ chú ý người mẫu xe hơi, thử một chút như vậy thành giao dẫn có thể hay không càng cao hơn một điểm. Cho nên, như chàng trai người như vậy, liền nhất định phải thất vọng. Quả nhiên, chàng trai nghe được Tô chết lời nói sau, liền rõ ràng có chút thất vọng rồi. Vốn là chàng trai còn dự định buổi tối đi xe dương đi dạo một vòng, nhìn xem người mẫu xe hơi, thế nhưng nghe được xe dương không có người mẫu xe hơi sau, hắn liền hoàn toàn không có hứng thú, đi đều không muốn đi. Nha, cái kia ngươi hôm nay đi xe dương có thu hoạch gì sao? Trang trai tiếp tục hỏi, mua một chiếc xe. Tô Triết Hời hở nói, không hổ là cường hào quán chủ, lại mua một chiếc xe. Trang trai hâm mộ nói ra, Tô Triết bình thường đến võ quán thời điểm, tuy nhiên đại đa số đều là mở vốn V80L, vổ thế nhưng tình cờ cũng sẽ bắt đầu một lần vụ gạ tỷ vậy dần, hoặc là phe ra gì, cho nên trang trai là xem qua xe của hắn. Hiện tại trang trai lại nghe nói Tô Triết lại mua một chiếc xe, tự nhiên là phi thường kinh ngạc. Nếu để cho trang trai biết Tô Triết bỏ ra hơn 200 trăm vạn mua mà giờ dạ tỷ CEO, hơn nữa còn trực tiếp đưa cho An Hân lưỡi nói, đoán chừng hắn sẽ càng thêm kích động y rằng như chàng trai tại Chí Tôn Vũ quán nhậm trước, Tô chết mở ra tiền lương phi thường cao, thế nhưng cũng không khả năng để chàng trai có thể tùy ý tiêu xài, có thể tùy tiện mua một chiếc hơn trăm vạn xe. Cho nên, chàng trai tự nhiên là phi thường ước ao tô chiếc, có thể qua như thế hảo hiệp sinh sống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 100005, điên cuồng mua sắm. Chương 100005, điên cuồng mua sắm buổi tối, sau khi ăn xong cơm tối, Tô chết cùng ăn hần, quyết định mang theo Dương Dương ra ngoài, bọn hắn muốn đi siêu thị một chuyến. Bởi vì trong nhà một ít đồ dùng hàng ngày đã gần như dùng hết rồi, hiện tại cần bổ sung. Vốn là An Hân hôm nay là dự định đi mua sắm, bất quá nàng muốn đi ra ngoài thời điểm, đã bị Tô Triết trực tiếp kéo đi xe Dương mua xe rồi, cho nên cũng không có đi mua sắm đồ dùng hàng ngày rồi. Hiện tại Tô Triết có thời gian, hắn cũng muốn để mang Dương Dương ra ngoài bên ngoài đi một chút, cho nên hắn liền quyết định hiện tại đi thương thành rồi. Khi xuất phát, Tô Triết quyết định mở mạ giờ dạ tỷ CEO ra ngoài. Tô Triết cho rằng nếu mua xe mới, đương nhiên phải được thường lái đi ra ngoài rồi, như vậy tiền này mới tốn có giá trị, cho nên tối hôm nay hắn mới quyết định mở mạ rở dạ tỷ CEO ra ngoài. Đương nhiên điều khiển mạ giờ dạ tỷ CEO người không phải tô chiết mà là An hân tô chiết chỉ là ngồi ở ghế cạnh tài xế tận đến giờ phút này dương dương mới biết trong nhà có thêm một cái xe mới hắn nhìn mạ giờ dạ tỷ CEO, cái miệng nho nhỏ ba mở ra hiện ra phải vô cùng ngạc nhiên kaka tại sao xe này sẽ ở nhà dương dương nháy mắt một cái nói ra vê đút vê đút vê đút bởi vì cái này xe là nhà chúng ta cho nên nó mới sẽ xuất hiện tại nơi này đẹp mắt không tô chiết cười nói đẹp đẽ cực kỳ đẹp đẽ dương dương gật gật đầu hắn lúc này mới biết trong nhà lại mua một cái xe mới nghe vậy Tô chết cười cười, sau đó liền đem Dương Dương ôm lên xe. Sau, Tô chết ba người bọn họ liền xuất phát, chuẩn bị đi siêu thị đại mua sắm. Đã đến siêu thị sau, An Hân đem mạ giờ dạ tỷ CEO lái vào bãi đậu xe dưới đất, bất quá bên trong xe tương đối nhiều, còn dư lại chỗ trong xe cũng không phải rất nhiều. An Hân phát hiện tại bãi đậu xe bên trong góc có một cái không chỗ đỗ xe, nàng liền lái qua rồi. Bất quá đang thử mấy lần sau, An Hân cũng không có cách nào đem xe lái vào chỗ trong xe, này làm cho nàng có một chút mặt đỏ, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Như vậy góc độ Muốn đem xe ngừng đi vào, đối người mới học đích thật là rất khó khăn, cho nên Tô Triết cũng không có cười An Hân. Trước đó, Tô Triết vừa mới bắt đầu học được lái xe thời điểm, làm sao không phải như vậy, lúc đó khiến hắn hơi chút mở nhanh một chút đều rất khó làm được. Nhớ rõ Tô Triết vừa mới mua vụn vụn vổ S80L thời điểm, dẫn theo An Hân các nàng đi sân chơi chơi. Lúc ấy tuy nhiên Tô Triết tại sân chơi trong bãi đậu xe, tìm tới một chỗ đỗ, đây là hắn bỏ ra rất lâu mới tìm được. Bởi vì khi đó Tô Triết mới biết lái xe không đến bao lâu. Tuy rằng phát hiện trống không chỗ trong xe, nhưng là tốc độ của hắn quá chậm. Nếu bị một chiếc xe nạn tạ đem xe vị cho chiếm trước rồi, Chỗ trong xe là Tô Triết phát hiện trước, mà xản tạ nạ là mặt sau mới tới, lúc đó Tô Triết hãy cùng chủ xe lý luận, muốn hắn đem trôi trong xe nhử lại. Lúc đó xản tạ nạ chủ xe không chỉ không nghe theo, còn nhảy vào phe mình nhiều người chà phúng Tô Triết. Kết quả là bị Tô Triết giáo hấn một trận, hơn nữa xản tạ nạ nóc động cơ cũng bị Tô Triết nghệ lõm vào một khối lớn, như vậy hắn mới cầm lại chỗ trong xe. Bất quá, Tô Triết đến bây giờ cũng không biết, lúc đó cây dâu tạ mạ di mấy người, bị Tô Triết giáo hấn một trận sau, cũng không muốn cứ tính như thế, còn cứ gọi một nhóm lớn người vây quanh ở trong bãi đậu xe, bảo vệ Tô Triết bọn hắn đi ra. Thế nhưng là bởi vì tô chết lúc đó quên mất đem xe lái trở về, mà là ngồi xe taxi rời đi, cho nên cũng không hề gặp đám người này, để cho bọn họ giữ một cái nhà hằn Bây giờ muốn lên chuyện này, tô chết đều cảm thấy có chút buồn cười. Nếu không phải là bởi vì lúc đó hắn ngừng tốc độ xe quá chậm, xiết xe đạp quá kém, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy tình rồi. Đây là hắn thai nạn xấu hổ một trong. Cho nên, tô chết xuất hiện tại đương nhiên sẽ không cười nhạo an hơn rồi. Đây là mỗi cái người mới học đều sẽ gặp phải sự tình. Tô chết ngồi ở chỗ tài xế ngồi, sau đó không đến bao lâu, liền đem mạ dở dạ Tị Si lái vào chỗ trong xe bên trong hiện tại tô chết xếp xe đạp đã rất thành thạo rồi, điểm ấy độ khó đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Kaka, là giỏi nhất. Dương Dương hưng phấn cho tô chết vỗ tay. Này ngược lại là để tô chết cảm thấy có chút ngượng ngùng, đây chỉ là chuyện rất đơn giản, tại Dương Dương xem ra lại là rất chuyện không bình thường. Sau khi đậu xe xong, tô chết liền nắm Dương Dương thủ cùng An Hân một mực đi lên phòng dưới đất thông đạo, đi thẳng tới trong thương thành. Tại trong thương thành, tô chết tìm hai chiếc tay đợi xe, hắn và An Hân từng người một chiếc, sau đó liền bắt đầu hành động. An Hân chủ yếu mua là trong nhà cần đồ dùng hàng ngày. Mà Tô chết sẽ không có quản nhiều như vậy, hắn điên cuồng mua sắm đồ ăn vặt các loại. Chỉ cần nhìn cảm thấy ăn ngon, Tô Chết đều sẽ trực tiếp ném vào tay đẩy xe bên trong. Cho nên không đến bao lâu, Tô Chết tay đẩy xe liền tràn đầy. Làm An Hân nhìn Tô Chết chẳng mấy chốc, liền đem tay đẩy xe tràn đầy, cũng có chút hết ý đồng thời, cũng cảm giác thấy hơi buồn cười. Tô Chết nhìn An Hân không che giấu được ý cười, hắn sờ sờ đầu của mình, cười nói, "Đây không phải mua cho ta ăn, mà là mua cho Dương Dương ăn. Đây là Tô Chết vì không khiến người ta cảm thấy hắn là kẻ tham ăn, bất quá hắn lời này lại không có bao nhiêu sức thuyết phục." Bởi vì Tô Triết điên cuồng mua sắm hành vi, cho nên lần này thương thành chuyến đi rất nhanh sẽ kết thúc. Hôm nay trong thương thành khách hàng tương đối ít, cho nên Tô Triết bọn hắn cũng liền không cần xếp hàng tính tiền rồi, rất nhanh hắn liền giao hàng rồi. Tô Triết cầm trong tay bao lớn bao nhỏ, đều không có chống không địa phương, An Hân cũng nắm không ít bao, mà Dương Dương trong tay cũng cầm mấy cái bọc nhỏ. Đây cũng là bọn hắn hôm nay gặt hái được, đương nhiên trong này chủ yếu đều là Tô Triết một người cống hiến ra đến, bởi vì hắn mua đồ ăn vật thật sự là nhiều lắm, mua đồ dùng hàng ngày đúng là không có bao nhiêu. Tô Triết bọn hắn đem những thứ đồ này, toàn bộ bắt được trong bãi đậu xe, sau đó bỏ vào trong xe. Nhìn đồng hồ, bây giờ còn rất sớm, tôi chết nhận thức khó được đi ra một chuyến, không có cần thiết sớm như vậy trở lại, bằng không liền không có ý tứ gì rồi. Cho nên, tôi chết bọn hắn đem đồ vật thả ở trong xe sau, tựu ly khai rồi bãi đậu xe, bọn hắn chuẩn bị ra ngoài phụ cận đi một chút, cũng không, có lái xe đi ra, trực tiếp đem xe lưu tại bãi đậu xe dưới đất bên trong. Tôi chết bọn hắn cũng không có cái gì nơi cần đến, chỉ là dự định tùy tiện đi một chút mà thôi, cho nên cũng không có chỉ định phương hướng, chỉ là tùy ý đi tới mà thôi. Đi ngang qua một cái giao lộ thời điểm lúc, Đối diện một nhà mô hình điểm đưa tới tô chiết lực chú ý một cái nhà mô hình điểm quy mô rất lớn, triển làm giá để đó mô hình rực rỡ luôn màu, có lớn có nhỏ. Hơn nữa tại cửa còn có một cái cung chân nhân gần như giống nhau lớn nhỏ mô hình, còn có thể phát sáng, thật sự là quá làm người khác chú ý bất quá. Nhà này mô hình điểm sở dĩ gây nên tô chiết chú ý cũng không phải là bởi vì bên trong mô hình. Tuy rằng tô chiết cũng rất yêu thích những này mô hình, thế nhưng đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Điều này là bởi vì hắn phát hiện dương dương lực chú ý một mực đặt ở mô hình trong cửa hàng, ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi qua bên trong mô hình. Cho nên. Nhà này mô hình điểm mới sẽ khiến cho Tô Triết chú ý, điều này là bởi vì Dương Dương nguyên nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1006, Vĩnh Viễn chưa trưởng thành hải tử. Chương 1006, Vĩnh Viễn chưa trưởng thành hải tử Tô Triết đột nhiên ý thức được, hay là hắn đối Dương Dương quan tâm còn chưa đủ. Tuy rằng Dương Dương đến rồi Tô Triết trong nhà sau, Tô Triết cùng An Hân mua rất nhiều quần áo, cùng với rất thật tốt ăn cho hắn. Thế nhưng là chưa từng có mua qua một cái món đồ chơi cho Dương Dương, đương nhiên đây không phải Tô Triết cùng An Hân hỏi, mà là bọn hắn cũng không nghĩ tới phương diện này đi. Hay là đối một đứa bé trai tới nói Quần áo đẹp kỳ thực cũng không phải trọng yếu như thế, khả năng bọn hắn sẽ càng thêm yêu thích món đồ chơi nhiều một chút. Mà ở Dương Dương đến tô chết trong nhà trước đó, tuy rằng hắn mua không ít món đồ chơi đưa qua Dương Dương, thế nhưng ở đằng kia một hồi trong hỏa hoạn, Dương Dương món đồ chơi đã sớm tiêu hủy, cho nên Dương Dương sớm đã không còn món đồ chơi lừa. Trong nhà tuy rằng có không ít món đồ chơi, thế nhưng đều là trước đây mua cho bà Bảo, đều là nữ hài tử lừa, cũng không phải thích hợp Dương Dương. Nhìn ra được, mô hình trong cửa hàng món đồ chơi cùng mô hình đối Dương Dương sức hấp dẫn là rất lớn, hắn cũng cùng cái khác bé trai như thế cũng rất yêu thích những này món đồ chơi, rất nghĩ đến đến những này mô hình. Tuy rằng Dương Dương cũng muốn có của mình món đồ chơi, nhưng là cho tới bây giờ sẽ không có tại Tô Thiết cùng An Hân trước mặt, nhắc lên một câu qua, cho nên cũng là để Tô Thiết cùng An Hân đều sơ sót điểm này, vê đút vê đút vê đút. Hay là mỗi lần trải qua món đồ chơi điểm thời điểm, Dương Dương đều sẽ không tự chủ được trong chăn món đồ chơi hấp dẫn, liền giống như hiện tại như thế, Dương Dương liền hoàn toàn bị mô hình trong cửa hàng đủ loại đủ tiểu mô hình cho mê hoặc. Nghĩ tới đây, Tô Thiết nắm Dương Dương thủ, hướng về đối diện mô hình điểm đi đến. Nếu hiện tại vừa vặn đi ngang qua nhà này mô hình điểm, Tô Thiết dự định liền mua mấy cái mô hình đưa cho Dương Dương thỏa mãn dương dương nho nhỏ tâm nguyện đương nhiên dương dương cũng không hề phát hiện điều này hắn chỉ là ngoan ngoãn đi theo tô chết cùng anh hân đi vào mô hình trong cửa hàng nhà này mô hình điểm so với tô chết tưởng tượng còn muốn lớn hơn bên trong không đơn thuần chỉ có thủ bản mô hình còn có rất nhiều món đồ chơi cùng máy vân vân dương dương đi vào mô hình điểm sau lập tức liền bị các loại thủ bản mô hình hấp dẫn ánh mắt của hắn tiêu rốt cuộc không thể rời bỏ những này mô hình rồi kỳ thực đừng nói dương dương liền ngay cả tô chết nhìn thấy những này thủ bản mô hình thời điểm cũng phát hiện mình động tâm rồi có người nói qua kỳ thực nam nhân là vĩnh viễn chưa trưởng thành hải tử Trong lòng hắn vĩnh viễn sẽ có tính trẻ con, sẽ không kìm lòng được đối một ít món đồ chơi mê muội, tỉ như hiện tại Tô Triết chính là một cái ví dụ. Tô Triết như dương dương lớn như vậy thời điểm, đối món đồ chơi cũng là phi thường khát vọng, khác biệt duy nhất liền là trước đây món đồ chơi cùng hiện tại món đồ chơi, có rất lớn thay đổi, không đa nghi thái là giống nhau. Bất quá thời điểm đó Tô Triết còn tại một mình lang thang, ăn đều ăn không đủ no. Đương nhiên cũng không khả năng có món đồ chơi rồi, hắn chỉ có thể nhìn xa xa những hài tử khác chơi. Tuy rằng khát vọng, thế nhưng vĩnh viễn cũng không chiếm được, cái này cũng là Tô Triết tiếc nuối một trong. Thế nhưng hiện tại Tô Triết có năng lực này rồi. Hắn có thể mua đến bất kỳ ưa thích món đồ chơi, cho nên hắn đối với mấy cái này bàn tay mô hình, liền bắt đầu động tâm. Dương Dương người muốn cái gì? Kaka mua được đưa cho người, tùy ý chọn tuyển. Tô chích đối với Dương Dương, nói ra, chỉ là khiến người ta không có nghĩ tới là Dương Dương không có hưng phấn đi chọn món đồ chơi, mà là lắc lắc đầu cự tuyển. Kaka, không cần, Dương Dương không nên những thứ này. Có thể là Dương Dương biết những này món đồ chơi đều là không tiện nghi, hắn không muốn xài tiền bậy bạn, tô chích đoán được Dương Dương ý nghĩ, nhưng là Kaka cũng muốn mua những này món đồ chơi tới chơi, người giúp Kaka chọn, sau đó chúng ta cùng nhau chơi đùa. Được không? Tô Thiết chỉ có thể nói như vậy, quả nhiên, Dương Dương nghe được Tô Thiết lời nói sau mới đồng ý, sau đó vô cùng hưng phấn đi chọn món đồ chơi rồi, mà Tô Thiết tự nhiên cũng gia nhập trong đó. "Kaka, cái này Transformer khớp không khớp?" Dương Dương cầm một bộ Transformer, nói với Tô Thiết. "Nhưng là ta cảm thấy cái này cao tới, càng thêm khớp một điểm." Tô Thiết cầm một bộ khác mô hình, nói ra, "Vậy thì mua cả cả cái này đi." Dương Dương để xuống trong tay Transformer, nói ra. "Nghe vậy, Tô Thiết lại là đem hai bộ mô hình đều cầm lên, sau đó nói, "Không, hai cái mua một lần." Chúng ta tiếp tục xem những khác món đồ chơi. Lần này tới mô hình điểm, cũng là vì mua cho Dương Dương chơi. tô chết đương nhiên sẽ không chỉ lo sở thích của mình, đương nhiên muốn xem Dương Dương thích gì rồi. Nếu tô chết cùng Dương Dương đều có vui vẻ mô hình, vậy thì đều mua lại, dù sao đều là không thiếu tiền. Sau đó tô chết lại mang Dương Dương tiếp tục chọn những khác thủ bạn mô hình rồi. Nhìn lên, tựa hồ tô chết so với Dương Dương còn muốn hướng phấn, hai người là chơi được không còn biết trời đâu đó đâu. Mà An Hân nhìn bọn họ hai cái tại chọn lựa món đồ chơi, đặc biệt là tôi chết vẽ mặt thành thật cùng Dương Dương, so với cái nào món đồ chơi càng thêm lợi hại một điểm không nhịn được lắc lắc đầu. Bất quá lúc này tô chết, tựa hồ càng thêm đáng yêu một điểm. An hân cũng không nghĩ tới tô chết còn có như thế một mặt, cũng sẽ như hải tử như thế. Đối thủ bản mô hình như vậy cảm thấy hứng thú. Làm tô chết cùng dương dương đều chọn đến mình thích mô hình, tại đi trả tiền thời điểm, trong tay bọn họ cũng đã gần không bắt được, mừng rỡ mô hình điểm lao bản miệng đều nhanh muốn không khép lại được. Bởi vì tô chết cùng dương dương cầm những này bản tay mô hình, không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa đều là tinh phẩm, giá trị đều là tương đối cao. Những này bản tay mô hình giá bán cộng lại ít nhất là mấy vạn thối. Nay tại bình thường thời điểm, nhà này mô hình điểm có thể là rất khó được một lần bán ra nhiều như vậy mô hình, cho nên ông chủ này mới sẽ như vậy cao hứng. hắn vội vàng đi qua giúp tô chết cùng dương dương nắm lấy một ít, miễn cho những này bàn tay mô hình rơi trên mặt đất rồi. trả tiền thời điểm, tô chết cũng không có cùng ông chủ có kẻ mà cả. những này bàn tay mô hình ít giá bao nhiêu liền là bao nhiêu, cuối cùng vẫn là ông chủ chủ động vì hắn giảm đi, cùng với trừ đi ra sau số lẻ. khi đi ra mô hình điểm thời điểm, an hân liền hỏi, hiện tại có phải không phải đi về? bởi vì an hân thấy tô chết cùng dương dương, đều là gương mặt hưng phấn, nhìn bọn họ bộ dáng này, cũng biết bọn hắn xuất hiện tại không có tâm tình tiếp tục đi dạo đi xuống đều không thể chờ đợi được nữa muốn về nhà chơi những này bàn tay mô hình rồi chính là bởi vì an hân nhìn ra tô chiết cùng dương dương hiện tại cũng không có đi dạo phố tâm tư cho nên nàng hiện tại mới sẽ như vậy hỏi tô chiết phát hiện an hân thật sự là quá hiểu ý rồi hiểu rõ như vậy người hắn trả lời ngay nói tốt tốt chúng ta bây giờ trở về đi dương dương cũng là theo chân lập tức gật gật đầu hắn vừa liếc nhìn trong tay mô hình càng là không nhịn được khát vọng rồi an hân nở nụ cười sau đó nói vậy chúng ta bây giờ trở về đi thôi liền ở an hân đang chuẩn bị đi bãi đậu xe dưới đất lấy xe thời điểm tô chiết lại là đột nhiên nói ra chờ một chút. Này làm cho An Hân thật bất ngờ rồi, vừa nãy Tô chết rõ ràng không thể chờ đợi được nữa muốn về nhà, chơi những này vừa mới mua bản tay mô hình, hiện tại hắn thì tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn đi trở về. Bất quá khi An Hân nhìn thấy phía trước mấy nam nhân thời điểm, nàng sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1007, bung ra cho ta nàng đỡe. Chương 1007, bung ra cho ta nàng Tô chết đem trong tay cầm thủi bản mô hình, đưa cho bên cạnh An Hân, đồng thời làm cho nàng cùng Dương Dương đi trước lái xe. Đối với cái này, An Hân cũng không nói thêm gì chỉ là để Tô Triết cẩn trọng một chút. Sau đó An Hân liền cầm bàn tay mô hình, liền mang theo Dương Dương đi bãi đậu xe dưới đó rồi. Bởi vì An Hân biết Tô Triết thực lực, cho nên nàng cũng không phải rất lo lắng, Tô Triết sẽ có cái gì nguy hiểm, cho nên mới yên tâm mang theo Dương Dương rời đi trước. Dương Dương cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn kỳ quái nhìn Tô Triết một mắt, bất quá lại là rất ngoan xảo đi theo An Hân rời khỏi. Đợi An Hân cùng Dương Dương sau khi rời đi, Tô Triết ánh mắt liền từ từ trở nên băng lạnh, hắn đi về phía trước. Nguyên lai, like, phía trước có một gian trà sữa điểm, bất quá này trà sữa điểm cũng không phải điểm mấu chốt, mà mấu chốt nhất là Tô chết nhìn thấy có mấy cái lưu manh, chính đang bắt nạt một cô gái. Đây chính là tô chết để An Hân mang theo Dương Dương rời đi nguyên nhân, hắn muốn giao hấn một cái mấy cái này cố tình làm bậy lưu manh. Đương nhiên đó cũng không phải tô chết không có năng lực, bảo vệ tốt An Hân cùng Dương Dương, hắn chỉ là không muốn để cho Dương Dương nhìn thấy những chuyện này, cho nên hắn mới khiến cho An Hân trước tiên mang theo Dương Dương trở lại. 4. Vê đút vê đút vê đút mấy cái này lưu manh nhìn tương đối cao lớn, cho nên người chung quanh nhìn thấy bọn hắn bắt nạt một người nữ sinh, cũng không có ai đứng ra ngăn cản. Tuy rằng tô chiết tinh thần trọng nghĩa không phải tăng cao, thế nhưng hắn nếu có năng lực này ngăn cản chuyện như vậy, hắn liền sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có lúc năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, cũng là không có sai. Nhìn thấy bất bình sự tình, tô chiết tổng hội đi quản một chút, có lẽ là bởi vì tính cách của hắn nhất định như thế chứ. Phía trước, một người nữ sinh một mặt tức giận, nhìn trước mắt ba nam nhân, này ba nam nhân mái tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, trên người nhiều chỗ có hình xăm, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy bọn hắn không là vật gì tốt. Nhìn cái gì vậy? Không phải là sơ sót ngươi một cái, về phần phản ứng lớn như vậy, một cái nhuộm mái tóc màu đỏ đâm vào mấy cái đinh thai nam nhân, đối nữ sinh nói ra những câu nói này càng làm cho cô nữ sinh này thập phần tức giận, con mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Tiểu muội muội, ta xem vóc người của ngươi cũng không tệ lắm, nếu không ngươi liền theo ca ca ta, về sau là có thể ăn ngon mặc đẹp, thế nào? Cái này tóc đỏ lưu manh, một mặt hèn một nói, tóc đỏ lưu manh hai người đồng bạn. Nghe xong lời này, còn hết sức phối hợp nợ nụ cười, cười đến thập phần khiến người chán ghét, hơn nữa đều không có ý tốt nhìn nữ sinh. Này làm cho nữ sinh càng thêm nổi giận, thế nhưng nàng cũng biết cùng những tên quân đồ này, thì không cách nào nói lý, tiếp tục nữa chỉ là để cho mình ăn càng nhiều hơn thì tồi. Cho nên nữ sinh cũng định nhịn xuống khẩu khí này, chuẩn bị rời khỏi. Thế nhưng mấy cái này Lưu Minh thấy nữ sinh không dám như thế nào, thì càng thêm đắc ý cùng càng rỡ, tóc đỏ Lưu Minh càng là kéo lại cô nữ sinh này thủ, không cho nàng rời đi. "Gấp cái gì, cùng ca ca nói chuyện thiếm, ca ca mời ngươi uống trà sữa." Tóc đỏ Lưu Minh hền một nói. "Mời ngươi uống trà sữa nha." Bên cạnh một cái khác Lưu Minh còn lặp lại một lần. Này làm cho nữ sinh trong lòng càng thêm vừa vội vừa tức rồi, nàng dùng sức bỏ qua tay của đối phương, thế nhưng mặt khác hai tên côn đồ đã đem nàng vây tại một chỗ, không cho nàng rời khỏi. "Các ngươi không nhường nữa à?" ta liền phải báo cho cảnh sát. Nữ sinh nói xong liền muốn hướng về trong bọc của mình tìm kiếm điện thoại di động. người báo, có bản lĩnh ngươi liền báo động a. tóc đỏ lưu manh lần nữa nắm lấy tay của nữ sinh, không cho nàng lấy điện thoại di động. lần này nữ sinh băng mấy lần, cũng không có đem tóc đỏ lưu manh thủ bỏ qua, chịu đến loại này lo nước, để nước mắt của nàng cũng không nhịn được nữa chảy ra. nữ sinh nhìn bốn phía, hy vọng có người đứng ra giúp nàng, thế nhưng người ta lui tới rất nhiều, lại không có một người dám đứng ra, dù cho chỉ là vì nữ sinh nói một câu, buông ra cho ta nàng. liền ở nữ sinh lúc tuyệt vọng, một thanh em xuất hiện. thanh em này cũng không lớn. Đồng thời khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, thế nhưng là để nữ sinh nghe được rõ rõ ràng ràng, đồng thời trong lòng cảm thấy rất ấm, bởi vì đây là một cái duy nhất dám đứng ra ngăn cản Lưu manh người. Từ đâu tới ngớ ngẩn, phải hay không chăn sống, dám đến quản đại gia chuyện. Tóc đỏ Lưu manh liền đối phương là ai đều còn không nhìn thấy, liền trực tiếp mắng. Thế nhưng sau một khắc, tóc đỏ Lưu manh liền hối hận rồi, bởi vì hắn nắm lấy tay của nữ sinh đã bị Tô chết bắt được. Mà mà lại theo Tô chết tăng lực, tóc đỏ Lưu manh thủ cũng bắt đầu vặn vẹo lên, hiện tại ai là đại gia? Ngươi là, ngươi là đại gia, van cầu ngươi mau thả ta ra tóc đỏ lưu manh lập tức theo tô chiết lời nói nói, bởi vì hắn cảm giác được tay của mình muốn đứt đoạn mất. ta dựa vào, mau buông ra minh ca. bên cạnh hai tên côn đồ thấy thế, lập tức giơ quả đấm lên, hướng về tô chiết đánh tới. thế nhưng tô chiết thủ hơi dùng sức, liền đưa cái này tóc đỏ lưu manh chắn trước mặt, mà hai cái này lưu manh quả đấm cũng là đúng hạn mà tới, chống chất đánh vào tóc đỏ lưu manh trên người của. các ngươi hai cái này ngớ ngẩn, phải hay không tưởng đánh chết ta? đã trúng tiểu đệ của mình hai lần sau, cái này tóc đỏ lưu manh tức giận nói, xin lỗi, ta không phải cố ý. đúng, đúng, ta cũng là muốn đánh hắn nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ hèn hạ như vậy, Nam Minh, ca ngươi tới chặn. Một cái khác Lưu Minh chỉ vào Tô Triết, nói ra, cho đến lúc này, này ba tên quân đồ, ba quát Tô Triết mới nhìn rõ đối phương tướng mạo, này trong lòng bọn họ đều có chút bất ngờ. Là ngươi? Này ba tên quân đồ nhìn Tô Triết, miệng đồng thanh nói ra. Tô Triết cũng là phi thường hết ý, nguyên đến cái này tóc đỏ Lưu Minh ngô minh, cùng với hắn hai cái tiểu đệ, liền là trước đây tại sân chơi cùng Tô Triết đoạt chỗ trong xe người. Vừa nay đi thương thành trước đó, tại bãi đậu xe dưới đất thời điểm, Tô Triết còn nghĩ tới việc này, không nghĩ tới bây giờ đang ở nơi này, gặp phải Ngô Minh bọn hắn còn thật sự khiến hắn cảm thấy thập phần trùng hợp. Qua thời gian lâu như vậy, Tô Triệt Sở dĩ còn nhớ bọn hắn, chủ yếu là tóc của bọn họ quá mức bắt mắt, Nô Minh, cái kia mái tóc màu đỏ, càng làm cho người khác sâu ấn tượng, cho nên Tô Triệt mới sẽ nhớ được bọn hắn. Về phần Nô Minh bọn hắn càng không cần phải nói, tại sân chơi bãi đậu xe bị Tô Triệt giáo huấn một trận, sau đó bọn hắn dùng tiền kêu người đến thủ Tô Triệt, lại thủ không tới Tô Triệt. Chẳng những không có cơ hội báo thủ, còn trắng trắng tổn không ý tiện. Cho dù đến bây giờ, Nô Minh bọn hắn nhớ tới việc này đến, đều là hận Tô Triệt hận đến răng ngứa ngứa. Ngô Minh bọn họ là tại mọi thời khắc nghĩ báo thù rửa hận, đương nhiên sẽ không quên tô chết tướng mạo. Đương nhiên Ngô Minh bọn hắn tuy rằng rất muốn lấy lại danh dự, thế nhưng hiện tại bọn hắn nhìn thấy tô chết, cũng không dám làm cái gì, phản mà bắt đầu nhận túng đi lên. Tô chết võ lực, nhưng là để Ngô Minh bọn hắn ký ức sâu sắc, căn bản là quên không được. Từng ở tô chết trong tay đã ăn lớn như vậy thì tội, hiện tại bọn hắn nhìn thấy tô chết, trong lòng cũng có chút kinh hãi. Trước đó Ngô Minh bọn hắn sở dĩ dám báo thù, là bởi vì bọn hắn gọi rất nhiều người đến, thế nhưng hiện tại bọn hắn chỉ có ba người, tự nhiên không dám đối tôi chết độc thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trước 1008, ta có đại ca. Trước 1008, ta có đại ca tô chết cho ngô minh bọn hắn mang tới bóng mở, thật sự là quá lớn. Vừa thấy được là tô chết, ngô minh bọn hắn vốn là đến trong miệng lời thô tục, liền toàn bộ nuốt trở về rồi, nửa câu cũng không dám nói, hơn nữa còn cùng nhau lùi một bước. Hiện tại ba người này nơi nào còn có bắt nạt nữ sinh uy phòng, toàn bộ đều rụt lại đầu, bất cứ lúc nào chuẩn bị tìm cơ hội trốn. Hay là ngô minh làm dẫn đầu, hắn cho là mình tại hai cái tiểu đệ trước mặt, tuyệt đối không thể kinh sợ, bằng không về sau cũng quá thật mất mặt rồi. Cho nên Ngô Minh rơi xuống rất lớn dũng khí, đứng ra nói với Tô Chiết ta đã nói với ngươi, ta là có đại ca, ngươi dám đánh ta lời nói, ta gọi đại ca tới chém ngươi. Bất quá này vài câu uy hiếp Tô Chiết lời nói, Ngô Minh nói là được đức quãng, không hề có một chút khí thế, trái lại để người ta biết trong lòng hắn thập phần thất vọng. Xem ra ta lần trước cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ nha. Tô Chiết cười lạnh một tiếng, nói ra. Một câu nói này để Ngô Minh ba người bọn họ không kìm lòng được rụt lại đầu. Liên trong ngay mắt, tại Ngô Minh bọn hắn đều chưa kịp phản ứng thời điểm, Tô Chiết liền ra tay rồi, không, là xuất cước. Tô chết tốc độ rất nhanh, nhanh đến người ở chỗ này không có một người có thể thấy rõ, mà Ngô Minh cũng đã tại tô chết trước mặt ngã xuống rồi. Hơn nữa Ngô Minh vẫn là che chỗ yếu hại của mình chỗ, là đau đến hắn không ngừng kêu to, này tiếng kêu thảm thiết không khỏi làm người cảm thấy sờn cả tóc gáy. Minh ca, ngươi làm sao vậy? Ngô Minh hai người thủ hạ mới vừa vặn nói ra lời này, chuẩn bị đi đỡ hắn thời điểm, cùng đi vào Ngô Minh gót chân, cùng Ngô Minh như thế nằm sấp dưới đất, lấy tô chết tốc độ bây giờ, người bình thường muốn nhìn rõ động tác của hắn vẫn là vô cùng khó khăn, thậm chí cũng không biết tô chiết đã hành động. Tại mới vừa trong ngay mắt, Tô Chí ngay lập tức đá ra ba chân, cho bọn họ mỗi người một cước, hơn nữa đều là đá vào nam nhân chỗ yếu hại. Thế nhưng là không có một người có thể nhìn thấy Tô Chí động tác. Bọn hắn cảm giác Tô Chí chỉ là đứng đấy không nổi, sau đó Ngô Minh bọn hắn liền lần lượt té xuống đất, hơn nữa còn làm cho đặc biệt thê thảm, dường như có lớn lao thống khổ như thế. Tuy rằng Tô Chí vừa nãy đã lưu lượt rồi, thế nhưng này là nam nhân đau nhất địa phương, lấy hắn chỗ dùng lực độ, đủ khiến bọn hắn đau đến không muốn sống, xuất hiện tại ba người bọn họ liền là vô cùng tốt ví dụ. Hiện tại Ngô Minh ba người bọn họ đều là che chở yếu hại của mình, không ngừng trên đất lăn lộn. Đây là Tô Triết đối với bọn họ dám bắt nạt nữ sinh trừng phạt, để cho bọn họ ăn chút khổ, nhìn bọn họ lần sau còn dám hay không làm như vậy. Tuy rằng Ngô Minh mấy người bọn hắn tiếng kêu rên liên hồi, để người chung quanh có chút không rét mà run, nhưng nhìn bọn hắn chịu đến như vậy trừng phạt, vẫn để cho người cảm thấy hả hê lòng người, hận không thể đứng ra là Tô Triết khiến hay. Bên cạnh nữ sinh dùng sùng bài ánh mắt nhìn Tô Triết, hành vi của hắn tại cô nữ sinh này trong mắt, liền giống như là điện ảnh super hè rợn như thế, chỉ là trong nháy mắt liền để Ngô Minh bọn hắn toàn bộ mất đi chiến đấu lực. Tô Triết để cô nữ sinh này rời khỏi nơi này trước, không phải ở lại chỗ này rồi. Cô nữ sinh này cũng là rất lo lắng Ngô Minh bọn hắn trả thù, thêm vào nàng vừa nãy cũng bị dọa đến không nhẹ. Nếu như không phải tô chết cứu lời của nàng, nàng cũng không biết sẽ có hậu quả đáng sợ gì. Hiện tại nàng nhớ tới đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Cho nên, tô chết để cô nữ sinh này rời đi, nàng lập tức liền ngồi xe đi rồi. Thấy nữ sinh đã rời khỏi, tô chết vốn là cũng dự định trở về, bởi vì đã để Ngô Minh bọn hắn chịu đến giáo huấn. Nhưng là không nghĩ tới, Ngô Minh vừa chậm quá mức sau, lập tức đối tô chết uy hiếp. Ngươi có biết hay không đại ca của ta là ai? Lần này ngươi nhất định phải chết này ngược lại là để tô chiết phi thường bất ngờ, hắn không nghĩ tới Ngô Minh bây giờ còn dám nói xuất lời nói như vậy, hắn là dũng khí từ đâu tới dám uy hiếp tô chiết. Ngô Minh hai người thủ hạ cũng là lập tức phù hợp lời của hắn, đối tô chết la lao lên, ý tứ liền là đại ca của bọn họ tới, cái kia tô chiết nhất định phải chết. Lời của bọn hắn để tô chiết ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, cũng là bởi vì nguyên nhân này, vốn là đã phải đi hắn, đột nhiên liền không muốn đi rồi. Nếu Ngô Minh bọn hắn như thế nói khoác đại ca của bọn họ, thật ra khiến tô chiết muốn mở mang rồi, hắn muốn xem xem đại ca của bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể để cho bọn họ tự tin như thế hơn nữa tô chết cho rằng đã có ngô minh bọn hắn như vậy thủ hạ kia cái gọi là đại ca khẳng định cũng không phải là cái gì hảo điều cho nên tô chết hiện tại đã quyết định lưu lại cùng nhau giải quyết xong ngô minh đại ca của bọn họ miễn cho về sau còn sẽ có phiền toái gì xuất hiện thế là tô chết hướng về ngô minh bọn hắn đi đến vậy thì để cho bọn họ dẫn mình ngươi muốn làm gì ngươi đừng tới đây ta cũng không dám nữa nói lung tung rồi ngươi đừng tới đây à ngô minh bọn hắn lấy là bọn hắn mà nói chọc tới tô chết để tô chết mất hứng hiện tại đang chuẩn bị giáo huấn bọn hắn cho nên bọn hắn bị dọa đến liên tục co lại sau Tôi chết nghe được Ngô Minh bọn hắn cầu xin tha thứ thanh nhân của, đều có chút bó tay rồi, mới vừa rồi còn như thế thần khí, hiện tại hắn còn cũng không có làm gì, thì đem bọn hắn sợ đến như thế, cho ta nằm sấp không cho phép đứng lên, cũng không cho động. Tôi chết hướng về phía Ngô Minh bọn hắn a nói, quả nhiên, tôi chết lời nói là phi thường hữu dụng, này vừa nói, liền để Ngô Minh bọn hắn tiếp tục đàng hoàng nằm trên mặt đất, cũng không dám nữa đứng lên, cũng không dám động. Tôi chết thỏa mãn gật gật đầu, sau đó mới tiếp tục nói, đem đại ca của các ngươi kéo đến, thì nói ta ở chỗ này chờ bọn hắn. Ngô Minh bọn hắn đều lấy là lỗ tai của chính mình nghe lầm bọn hắn không nghĩ tới tôi chết, chẳng những không có đánh bọn hắn, trả lại cơ hội làm cho hắn nhóm gọi người. này làm cho Ngô Minh đại hỉ lên, nằm trên mặt đất hắn, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại rồi. bởi vì Ngô Minh quá quá kích động, động tác quá mức máy liệt, dẫn đến dẫn dắt đã đến lúc trước thương tổn, là đau đến hắn nghe răng trợn mắt. thế nhưng vào lúc này hắn cũng không lo được nhiều như vậy. điện thoại một trận, Ngô Minh lập tức nói rằng, đại ca, ta bị người khi dễ, chính là lần trước tại sân chơi nện ta sen người, bây giờ đối phương nói muốn giáo huấn ngươi, hắn chỉ có một người, ta tại đường phố trà sữa trong cửa hàng. Tốt, tốt, ta ở chỗ này chờ lại ca, ngươi muốn cứ gọi nhiều một chút người đến. Nô Minh để điện thoại xuống, không lý do dũng khí, để trong lòng hắn là triệt để yên tâm lại. Nô Minh cho rằng chỉ cần đại ca mang người đi tới lời nói, cho dù tô chết lại có thể đánh, cũng giống vậy sẽ bị đánh ngã. Cứ việc đem đại ca mời đi theo, muốn tốn không ít tiền trả nước, này làm cho Nô Minh trong lòng mơ hồ làm đau. Thế nhưng muốn đến có thể giáo huấn tô chết, hắn liền cảm thấy cần bao nhiêu tiền đều là đằng giá. Tô chết ở bên cạnh tìm cái ghế, chờ Nô Minh đại ca mang người đi tới. Nô Minh bọn hắn tựa hồ bởi vì biết đại ca sắp dẫn người đến, để trong lòng bọn họ tràn đầy dũng khí cũng tự tin rất nhiều, nếu muốn đứng lên rồi. Bất quá chỉ là bị Tô chết ánh mắt chừng, bọn hắn liền lập tức lần nữa nằm trên đất. Bởi vì bọn họ rốt cuộc tình ngộ lại, tại đại ca của bọn họ cũng không đến trước đó, bọn hắn bây giờ còn là muốn đàng hoàng nghe Tô chết lời nói. Nếu không, chịu thiệt chỉ là bọn hắn chính mình mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1009, đại ca đến rồi. Chương 1009, đại ca đến rồi loại lớn ca lại đây, ngươi liền biết chữ tử là làm sao viết. Ngô Minh trong lòng bọn họ, hiện tại cũng là nghĩ như vậy. Đương nhiên hiện tại Ngô Minh bọn hắn hay là muốn đàng hoàng nằm trên mặt đất không dám manh động. Vạn nhất tại đại ca không trước khi đến, không cẩn thận làm tức giận Tô chết, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Vừa nãy bọn hắn một người đã chúng Tô chết một cước, mùi vị đó nhưng là cả đời cũng không quên được, hiện tại cái này đau đớn vẫn không có tiêu tan, bọn hắn hiện tại có thể là phi thường lo lắng, sẽ cho Tô chết trực tiếp đá phế bỏ, cũng lại không dùng được. Vừa nghĩ đến điểm này, Ngô Minh bọn hắn nơi nào còn dám tại Tô chết trước mặt hung hăng, ít nhất phải chờ tới đại ca của bọn họ dẫn người đến. Tuy rằng Tô chết biết để Ngô Minh gọi điện thoại gọi người, nhất định sẽ gọi rất nhiều người tới, thế nhưng hắn lại không hề có một chút lo lắng, cho dù người nhiều thêm Hắn cũng không cần lo lắng, dù sao trên thế giới này, mạnh hơn Tô chết người không phải là không có, nhưng là cũng không phải có thể tùy tiện được phải. Hơn nữa từ Ngô Minh trên người bọn họ đến xem, cái kia đại ca của bọn họ cũng không khả năng là cái gì cường giả, hơn nữa còn muốn thu chỗ tốt phí, vậy thì càng không thể là võ giả rồi. Cho nên Ngô Minh đại ca của bọn họ, tối năm, vê đút vê đút vê đút nhiều cũng là mang một ít phổ thông tay chân đến mà thôi, thế nhưng phổ thông tay chân đối Tô chết tới nói, nhưng là một điểm ý hiệp đều không có. Lấy Tô chết bây giờ thể chất, cùng với kháng đánh năng lực, cho dù hắn đứng ở chỗ này để cho bọn họ đánh, cũng không khả năng tổn thương được hắn bởi vậy, tô chết là không có gì thật lo lắng cho hắn hiện ra phải vô cùng ung dung tự tại, tô chết tự tin và ung dung là tự thân sức mạnh mang đến cho hắn, hắn có đầy đủ tự tin. mà Ngô Minh bọn hắn tựa hồ đối đại ca của bọn họ rất tin tưởng như thế, tuy rằng bây giờ nhìn lại thập phần chật vật, còn nằm trên mặt đất không dám động bắn ra, nhưng là trong lòng bọn họ lại là buông lòng rất nhiều. thậm chí Ngô Minh bọn hắn cũng đã tại ảo tưởng chờ một chút tình cảnh sẽ là bất kỳ kính bạo, tô chết sẽ bị bọn hắn dùng phương thức gì hành hạ. có lẽ là bởi vì tô chết chờ đến có chút nhảm chán rồi, hắn từ trên ghế đứng lên, động tác này còn để Ngô Minh bọn hắn sợ hết hồn. Bất quá Tô Chiết cũng không hề đối với bọn họ làm cái gì, chỉ là đi tới trà sữa điểm, muốn một chén trà sữa sau, liền thản nhiên tự đắc ngồi về chỗ ngồi, chậm rãi thưởng thức này trà sữa, tùy tiện chờ Ngô Minh đại ca của bọn họ. Nay trà sữa cũng không tệ lắm, chờ một chút mang mấy chén trở lại, để An Hân cùng Dương Dương cũng nếm một cái. Tô Chiết uống một hớp sau, trong lòng thầm nghĩ, Tô Chiết không có chút nào lo lắng, thế nhưng người xung quanh lại là vì hắn lau một vệt mồ hôi. Bởi vì từ Ngô Minh bọn hắn nhìn tới, liền đã biết đại ca của bọn họ không phải là cái gì người tốt, nhất định là làm nhiều việc các người, người như vậy khẳng định không dễ trọc thế nhưng hiện tại tô chiết vẫn còn ở nơi này, chờ bọn họ chạy tới, không hề có một chút rời đi ý tứ. tuy rằng người vây xem biết tô chiết khả năng rất có thể đánh, thế nhưng lại có thể đánh cũng là hai quyền khó địch búa tay, cho nên bọn hắn đều cho rằng muốn là đối phương mang rất nhiều người đi tới lời nói, tô chiết nhất định là phải thua thiệt. tô chiết hiện tại cũng là làm việc tốt là nữ sinh ra mặt, cho nên bọn hắn đều không hy vọng nhìn thấy tô chiết chịu thiệt, đều tại là tô chiết lo lắng. tiểu tử, ngươi vẫn là trở về đi. bọn hắn những người này không dễ chọc. một người già cuối cùng là không yên lòng, nhỏ giọng nhắc nhở tô chiết một câu. không có chuyện gì, đại bá, không cần lo lắng. Tôi chết nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, cũng không lo lắng. Lão nhân ra thở dài một hơi, hắn lắc lắc đầu, thấy tô chết không nghe khuyên bảo, hắn cũng không nói thêm cái gì. Hơn nữa lão nhân già cũng lo lắng cho mình khuyên tô chết rời đi, sẽ bị ngô minh mấy người bọn hắn lưu manh ghi hận lên. Cho nên lão nhân ra khuyên tô chết một câu sau, cũng sẽ không tại đây lưu lại, trực tiếp liền rời khỏi nơi này. Tô chết cũng biết lão nhân ra là vì tốt cho hắn, mới sẽ khuyên hắn rời đi, bất quá lão nhân kia nhà cũng không biết tô chết thực lực chân thật, lý do sẽ lo lắng hắn cũng không kỳ quái. Tuy rằng lo lắng tô chiết sẽ ở lưu manh trong tay thua thiệt người, thế nhưng là rất ít người sẽ như mới vừa lão nhân gia như thế, đứng ra khuyên tô chiết rời đi. Thêm vào lão nhân gia cũng đã nhắc nhở tô chiết một câu, thế nhưng tô chiết lại vẫn không có rời đi. Cho nên sau sẽ không có người lại đứng ra khuyên tô chiết rời đi nơi này, miễn cho bị thua thiệt. Chờ đợi thời gian đều là trải qua đặc biệt chậm chậm. Tô chiết đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn rồi, rốt cuộc nô Minh bọn hắn càng là cảm giác thời gian là vô cùng chậm chậm. Tại tô chiết trà sữa gần như uống một nửa thời điểm, một chiếc kim bôi diện bao xe cấp tốc hướng về nơi này chạy mà đến, thẳng tới đây thời điểm chiếc này kim bôi diện bao xe mới bắt đầu xe thắng gốc đưa tới một trận kinh hoàng chiếc này kim bôi diện bao xe ra trận thật sự là quá mức lừa lối để người xung quanh đều rất bất mãn Liên ở xung quanh người đi đường chuẩn bị khiển trách thời điểm này kim bôi diện bao xe cửa xe mở ra sau đó lục tục đi ra 10 người khoảng trường hơn nữa trong tay đều cầm bóng chạy ca tụng vừa nhìn liền biết không tốt trọng trận thế như vậy lập tức liền chấn động rồi xung quanh người qua đường lại cũng không dám lên tiếng nô minh ba người bọn họ nhìn thấy những người này lại là phi thường kinh hỉ lớn tiếng kêu lên đại ca đến, đến rồi đại ca đến, đến rồi đại ca ta ở nơi này Nguyên lai những người này chính là Ngô Minh bọn hắn gọi tới giúp đỡ, không trách bọn hắn sẽ có lớn như vậy sức lực, nguyên lai dựa vào chính là những tên côn đồ này rồi. Nhìn thấy những này người đông thế mạnh lưu manh sau, người vây xem càng là là Tô chết lo lắng, đối phương nhiều người như vậy, mà Tô chết chỉ có một người, đây nhất định ăn thiệt thòi rồi. Từ kim bôi diện bao xe người đi ra, đại khái có 10 người khoảng chừng, trong đó cuối cùng người đi ra chắc hẳn chính là bọn họ những tên côn đồ này lại ca. Người đại ca này mặc một bộ màu đen áo trên, lộ ra cánh tay hoa văn một cái đầu sói, lại tăng thêm hắn cạo chính là đầu trọc, nhìn lên càng làm cho người cảm thấy gian trá cùng hung ác rất khó dây vào như thế. Bất quá tên đầu chọc này đại ca, cánh tay trái lại là dùng băng gạc bọc lại, vậy thì khiến hắn hung hãn khí thế có chỗ giảm bớt. A Minh, là ai làm? Tên đầu chọc này đại ca nhìn thấy Ngô Minh mấy người bọn hắn đều nằm trên mặt đất, không khỏi ánh mắt lạnh léo, nói ra. Nếu làm Ngô Minh đại ca của bọn họ, vậy bọn họ xảy ra vấn đề rồi, đương nhiên phải vì bọn họ ra mặt, bằng không còn thế nào tiếp tục tiếp tục sống, đương nhiên hắn cũng không phải được không? Sau đó Ngô Minh bọn hắn nhất định là phải cho tên đầu chọc này đại ca một khoản tiền, coi như tiền trả nước, băng không hắn là sẽ không mang người đi tới. Cho nên, tên đầu trọc này đại ca nhìn thấy thủ hạ của hắn, bị người bắt nạt thành bộ dạng này, hiện tại cũng nằm trên đất, tự nhiên cảm giác được trên mặt của chính mình tối tăm rồi. Đầu trọc đại ca đã quyết định chờ một chút, muốn làm cho đối phương trả giá thật lớn, bất luận đối phương lại có thể đánh cũng giống như vậy, đương nhiên hắn sở dĩ có lòng tin này, là vì Ngô Minh ở trong điện thoại đã nói, đối phương chỉ có một người mà thôi, vậy thì khiến hắn không có gì lo sợ rồi, chính dễ dàng nắm đối phương đến làm uy. Nếu như không phải biết đối phương chỉ có một người lời nói, đầu trọc đại ca là sẽ không mang người đi tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 1010. Ta để cho các ngươi phi. Chư 1010, ta để cho các ngươi phi tên đầu chọc này đại ca, vẫn không có nhìn thấy Tô chết, đã nghĩ ngợi lấy bắt hắn đến là uy. Mà Ngô Minh bọn hắn thấy đến đại ca dẫn theo nhiều người như vậy, cảm động đến đều nhanh muốn khóc lên rồi. Bọn hắn cũng không tin có nhiều người như vậy, Tô chết còn có thể phiên thiên không được. Bất quá Tô chết nhìn thấy tên đầu chọc này đại ca thời điểm, trong miệng lại là lộ ra một nụ cười, hơn nữa từ trong ánh mắt của hắn, cũng nhìn ra một chút bất ngờ. Đương nhiên Tô chết không phải là bởi vì đối phương đến rồi nhiều người như vậy mà cảm thấy bất ngờ. Cho dù đối phương thêm vào Ngô Minh bọn hắn, cũng không quá mới 13 người hơn nữa tô chiết đều nhìn ra bọn hắn chỉ là người bình thường mà thôi cho nên liền tính trong tay bọn họ đều cầm bóng chạy ca tụng đối với hắn đều một điểm ý hiệp đều không có sở dĩ tô chiết sẽ cảm thấy bất ngờ là bởi vì cái này đầu trọc đại ca nếu là hắn biết hoặc là nói bọn hắn trước đó từng thấy đây mới là khiến hắn ngoài ý muốn nhất địa phương bởi vì thật sự là quá trùng hợp rồi không đợi ngô minh bọn hắn trả lời tô chiết liền đem trong tay trà sữa hỏi diện bao sa ném một cái trực tiếp hô là ta một chén này trà sữa chuẩn xác nện ở diện bao xa cửa trước trên thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi bên cạnh đầu trọc đại ca cũng không thể may mắn thoát khỏi cũng là đầy người đều là trà sữa, này lúc này liền triệt để chọc giận hắn. Tô chết hành động này, để hiện trường người đều trợn mắt quát mồm, trong đầu đều tránh qua một ý nghĩ, này quá tiêu ngạo đi nha. Xét thực đối phương có nhiều người như vậy, hơn nữa mỗi người đều cầm bóng chạy ca tụng, tại tình huống như vậy, mọi người đều cho rằng Tô chết hẳn là lựa chọn chạy trốn, hoặc là hướng về đối phương cầu xin tha thứ mới đúng. Thế nhưng cũng không nghĩ tới, Tô chết sẽ làm như vậy, còn dám chủ động đi khiêu khích đối phương, cái này thật sự là quá làm cho ngoài ý muốn, cho nên mọi người đều có chút không phản ứng kịp. Đầu chọc đại ca bị trà sữa chạm đến đầy người đều là sao? lập tức liền hướng về Tô chết nhìn bên này đi lên, hắn gương mặt phẫn nộ, khiến cho hắn nhìn lên càng thêm hung ác. Thế nhưng đầu chọc đại ca vừa thấy được Tô chết ngồi trên ghế dựa, còn một mặt mỉm cười nhìn hắn lúc. Đầu của hắn lập tức liền kịp thời, nguyên bản biểu tình hung ác lập tức liền biến mất không thấy, thay vào đó là một mặt kinh ngạc cùng với kinh hãi. Không có sai, tên đầu chọc này đại ca vừa nhìn thấy Tô chết sau, liền xuất hiện vẻ mặt sợ hãi. Về phần đầu chọc đại ca vì sao lại như thế đập Tô chết, phía trước đã nói qua, bởi vì bọn họ là người quen, hơn nữa còn có khiến hắn đặc biệt khó quên trải qua, khiến cho hắn đối Tô chết sản sinh bóng mờ dẫn đến hắn vừa thấy được tô chiết liền khuôn mặt sợ hãi bởi vì cái này đầu trọc đại ca chính là phùng ca chính là tô chiết lần trước nửa đêm đi ra tàn bộ gặp phải phùng ca lúc đó tô chiết nhìn thấy phùng ca mấy người bọn hắn đối một cái vừa xuống ban nữ sinh bất lợi mà ra tay trừng phạt bọn hắn phùng ca bọn hắn lúc đó là bị tô chiết trực tiếp coi như bao cắt như thế trực tiếp đem bọn họ quăng lên đến để cho bọn họ bay đến cao 10 mấy mét suýt chút nữa đem bọn họ sợ đến hồn phi phách tán nói đến phùng ca cánh tay trái sợ dĩ bọc lại băng đạc cũng là bởi vì tô chiết nguyên nhân đến bây giờ đều còn chưa lành đây này cho nên cũng sẽ không kỳ quái phùng ca tại sao tại nhìn thấy tôi chết sau, liền khuôn mặt sợ hãi, điều này là bởi vì tôi chết cho bọn họ lưu lại bóng mờ thật sự là quá mức khắc sâu. Liền ở mọi người cho rằng phùng ca muốn ra tay với tôi chết thời điểm, hắn lại đột nhiên quay đầu bỏ chạy, một khắc đều không dám dừng lại, khiến người ta không tìm được manh mối. Hơn nữa đi theo phùng ca đồng thời chạy người, còn có hắn hai người thủ hạ, bởi vì cái này hai người thủ hạ lúc đó cũng là có phần, bọn hắn cùng phùng ca như thế, đối tôi chết đều sản sinh cực lớn kinh hãi rồi. Nay liền xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái, tôi chết cầm trà sữan lệnh xe của bọn hắn, nhưng là bọn hắn đại ca lãnh đạo Nhìn Tô chết một mắt sau liền nhanh chân bỏ chạy, này cũng có chút khiến người ta đế cười đều không phải rồi. Tô chết đối phùng ca bọn hắn tới nói, là phi thường đáng sợ, bọn hắn căn bản không có dũng khí đối kháng Tô chết, cũng không muốn nếm thử nữa bị người ném đến giữa không trung tư vị, này hơi chút vừa sẩy tay, nhưng là sẽ không toàn mạng. Tuy rằng phùng ca bên này có hơn 10 người, còn dẫn theo bóng chảy ca tụ lại đây, thế nhưng hắn không cho là dựa vào như vậy, là có thể đánh thắng Tô chết. Phùng ca bọn hắn nhiều người như vậy, đối với người bình thường tới nói, đích xác rất có uy hiếp lực, thế nhưng hắn biết rõ Tô Triết không phải người bình thường, bọn hắn chút người này, đối Tô Triết là một chút tác dụng đều không có cho nên Phùng Ca ba người bọn họ nhìn thấy Tô Chiết sau, lập tức nhanh chân liền chạy. bọn hắn hiện tại nhưng là rõ rõ ràng ràng nhớ rõ buổi tối ngày hôm ấy, Tô Chiết đối cảnh cáo của bọn hắn, nơi nào còn ở lại chỗ này. thế nhưng Tô Chiết ở chỗ này chờ lâu như vậy, lãng phí nhiều thời giờ như vậy, có thể cứ như vậy để Phùng Ca ba người bọn họ chạy mất sao? đây đương nhiên là không thể nào. cho nên Tô Chiết liền gọi một câu, chạy nữa nhiều một bước, ta để cho các ngươi bay thẳng lên. chính là một câu nói như vậy, liền để Phùng Ca đột nhiên ngừng lại bước chân, không còn dám chạy, nhưng phía sau hai người thủ hạ lại là không ngừng được, liền trực tiếp đụng vào nhau đi rồi ba người nhào thành một đoàn. Lúc này, tô chiết mới rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi hướng về Phùng Ca bọn hắn đi đến. Xem ra ta trước đó nói, dường như không có tác dụng gì nha. Tô chiết đi tới Phùng Ca trước mặt, nói ra, không phải, chúng ta đều ghi tạc trong lòng, không dám quên nhớ. Phùng Ca trả lời ngay, vậy ngươi bây giờ mang nhiều người như vậy lại đây, là chuẩn bị làm cái gì? Tô chiết liếc mắt nhìn chu vi cầm bóng chạy, ca tụ lưu manh, mới tiếp tục đối với Phùng Ca nói ra, ta dựa vào một người còn dám lớn lối như vậy, huynh đệ lên, chúng ta đánh chết hắn. Lúc này. Phùng Ca một cái thủ hạ thấy tô chiết ngông cuồng như vậy, coi bọn họ là làm nguyền mặt làm ngơ không khí, vậy thì khiến hắn nhịn không được. Toàn bộ dừng tay cho ta, không được động thủ. Phùng Ca lập tức hô. Lúc này hắn mồ hôi lạnh đều chảy ra, chỉ lo tô chiết sẽ bởi vậy sinh khí. Thế nhưng Phùng Ca này lời nói đã muộn, cũng không có thấy tô chiết làm cái gì, vừa nãy chuẩn bị động thủ lưu manh cũng đã bay ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm liền trực tiếp ngã đi, mà trong tay hắn bóng chảy ca tụng đã đến tô chiết trong tay. Lần này liền đem Phùng Ca thủ hạ của bọn họ toàn bộ chấn nhức rồi, không còn dám đối tô chiết động thủ, hơn nữa còn cùng nhau lui về phía sau một bước chỉ lo lần sau bay ra ngoài người là bọn hắn. Ta trước đó đã cảnh cáo ngươi, lại để ta nhìn thấy các ngươi muốn làm gì thì làm lời nói, liền để cho các ngươi lại thử một chút không trung phi nhân cùng vật rơi tự do tư vị. Xem ra các ngươi là quyến mất. Tô Chiết đem Lưu Minh Đá bay ra ngoài sau, vẫn là chậm rãi nói. Tuy rằng Tô Chiết giọng điệu rất là bình thản, không có nổi giận ý tứ, thế nhưng là để phùng ca bọn hắn thẳng báo tố mồ hôi lạnh. Chưa kịp phùng ca bắt đầu cầu xin tha thứ, Tô Chiết lại tiếp tục nói. Bất quá cũng còn tốt, xuất hiện tại các ngươi cũng không có làm gì, cho nên ta tựa hồ không nên, cũng không có lý do gì đối với các ngươi như thế nào. Các ngươi nói là chứ? Tôi chết lời này là để Phùng Ca thở phào nhẹ nhõm, cho rằng tôi chết là muốn buông tha bọn hắn rồi, khiến hắn cảm giác được lập tức sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1011, cảm giác mình trẻ trung đi. Chương 1011, cảm giác mình trẻ trung đi, nhưng là Phùng Ca bọn hắn vẫn không có cao hứng bao lâu, tôi chết lại tiếp tục nói, nhưng là tha các ngươi rời đi, ta lại có cảm giác rất phiền muộn, này sẽ để cho ta trong nội tâm rất khó chịu. Đối giờ phút này Phùng Ca tới nói, cuộc sống này đại khởi đại lạc quá nhanh, thực sự quá kích thích. Nay trong thời gian ngắn, Phùng Ca trong lòng thì dường như dường như xe cắp treo như thế, để vẽ xuống đến, lại thật cao bay lên, suýt chút nữa đem hắn hụt chết. Không để ngươi nhóm đi, lại dường như là của ta không đúng, thế nhưng để cho các ngươi đi, ta lại sẽ rất khó chịu. Phùng Ca, ngươi nói làm thế nào mới tốt? Tô chết dùng mê man giọng điệu nói ra. To chết một câu Phùng Ca, để Phùng Ca lòng của thấp thỏm lo âu, hắn nào dám để To chết như vậy gọi. Phùng Ca đã hiểu tô chết ý tứ, trong lời nói của hắn, hắn nghĩa bóng đã là hết sức rõ ràng. Rồi nếu như Phùng Ca bọn hắn muốn bình an vô sự rời đi, liền phải nghĩ biện pháp để To chết cao hứng. Nếu như To chết trong lòng mất hứng. Cái kia Phùng Ca bọn hắn khả năng liền muốn thử một chút không trùng phi nhân, cùng với vật rơi tự do mùi vị, chỉ cần vừa nghĩ đến điểm này, cũng đủ để cho Phùng Ca không rét mà run rồi. Lúc đó suýt chút nữa để Phùng Ca bọn hắn sợ đến hồn phi phách tán, bọn hắn tám, vế đút vế đút vế đút. Tuyệt đối là không muốn lại thử một chút. Nếu để cho Tô chết tâm tình khó chịu lời nói, vậy bọn họ tuyệt đối là chạy không thoát hai nạn này, cho nên hiện tại Phùng Ca cấp tốc chuyển động đầu của mình, muốn phải nghĩ biện pháp để Tô chết cao hứng trở lại. Thế nhưng gấp đến độ Phùng Ca đầu đầy mồ hôi, đều không có nghĩ ra biện pháp gì tốt đến. Thời khắc này, Phùng Ca hận không thể đem Ngô Minh bọn hắn rút gần lỗ ra bởi vì là mấy người bọn hắn mới khiến cho Phùng Ca mang người đi tới. Nếu như không có bọn hắn mà nói, hiện tại cũng sẽ không gặp phải tô chết rồi. Hôm nay ta không uống thuốc, cảm giác mình trẻ trung cộng. Phùng Ca đột nhiên nói với tô chết, hơn nữa hắn hai cái tay còn từng người thả chỉ một ngón tay tại trên mặt của chính mình, làm ra một cái khoe tài động tác đi ra. Ba mẹ nó bị Phùng Ca đột nhiên một cái động tác như vậy, tô chết đích thật là bị buồn nôn đến, hắn lúc này không nhịn được cho Phùng Ca đến rồi một quyền, cho con mắt của hắn lưu lại một mắt con thâm. Động tác như thế, nếu như là một cái la lụy muội làm như vậy, xác thực sẽ cho người cảm thấy thật đáng yêu, tâm tình cũng sẽ biến tốt nhưng mà nếu như là một cái yêu cao mã đại người đàn ông đầu trọc, đột nhiên đến một cái động tác như vậy, làm không cẩn thận nhưng là sẽ dọa người xấu, liền giống như là tô chết như thế, hắn đã bị sợ hết hồn. Phùng Ca ánh mắt đã trúng một quyền sau, suýt chút nữa khiến hắn khóc lên, hắn vừa mới làm ra khoe tài động tác đi ra, chính mình cũng cảm giác được thẹn thùng. thế nhưng Phùng Ca cái này cũng là vì treo chọc tô chết cao hứng, để tô chết thả hắn rời đi, hắn mới sẽ làm như vậy. nhưng là Phùng Ca cũng không nghĩ tới hắn làm như vậy, chẳng những không có tác dụng, còn chiếm lấy phản hiệu quả, vô duyên vô cớ đã trúng tô chết một quyền, đây thực sự là trộm gà không được còn mất nắm đạo rồi nếu khoe tài không được, cái kia Phùng Ca muốn cho Tô Chiết buông tha hắn, cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác. thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Phùng Ca cũng không biết dùng biện pháp gì mới có thể để Tô Chiết tâm tình tốt lên. đúng lúc này, Tô Chiết nghe được bên cạnh trà sữa Điếm thả lên ca khúc. tại đây trà sữa trong cửa hàng còn có một đài tương đối lớn màn hình, vừa vận phát hình bài hát này vũ đạo. mà này trà sữa Điếm phát ra ca khúc là một trò chơi ca khúc chủ đề đáng yêu tụng 2015, mà cái này vũ đạo trong video nhưng là một cái khả ái nữ hải tử đăng ấy. bài hát này khúc thật đơn giản, mà bài hát này vũ đạo động tác cũng là vô cùng đơn giản. Chẳng qua nếu như là Khả Ái nữ hải tử đang nhảy lời nói, sẽ cho người cảm thấy vui hay vui mắt. Tô chết chính là nghe thêm một ca khúc, cùng với cái này vũ đạo, để trong lòng hắn có chút ý nghĩ. Muốn cho ta bỏ qua cho bọn ngươi, vô cùng đơn giản, chỉ muốn các ngươi làm một chuyện là được rồi. Tô chết không có ý tốt nhìn Phùng Ca, nói ra, tuy rằng Tô chết nụ cười, để Phùng Ca cảm thấy dường như là nụ cười của ác ma như thế, thế nhưng nghe được bọn hắn chỉ cần làm một chuyện, Tô chết là có thể thả bọn họ đi, vẫn để cho Phùng Ca trong lòng giấy lên hy vọng. Chỉ cần bỏ qua cho ta lần này, để cho ta làm chuyện gì cũng có thể. Thế là Phùng Ca trả lời ngay, Ngay vậy, Tô Chí Ý cười càng lớn, càng làm cho Phùng Ca thấp vọng bất an hơn rồi, bất quá đến một bước này, hắn đã không có được lựa chọn. Rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi đi theo nàng đồng thời hát cùng Vũ Đạo là được rồi. Tô Chí Chỉ vào trà sữa điếm màn hình nói ra. Làm Phùng Ca bọn hắn nhìn thấy màn hình phát ra Vũ Đạo cùng Ca khúc lúc, bọn hắn liền lập tức toàn bộ trợn tròn mắt. Video này phát ra nữ hài tử nhảy múa, nhìn lên sắc thực vô cùng tốt, thế nhưng để Phùng Ca bọn hắn những này lớn lên lông mày dậm mắt to, như cao mã đại nam nhân, vẻ này múa liền phi thường kỳ quái. Này có chút không thích hợp đi, có thể hay không đổi chuyện khác? Phùng Ca chần chờ nói ra. Đùa giỡn, muốn hắn cái này làm đại ca người, nhảy như vậy múa, nói ra chẳng phải là muốn nhường đường người trên, ngươi đến dụt răng. Ngươi cảm thấy không thích hợp à? Vậy xem ra không chung phi nhân tương đối thích hợp ngươi rồi nha. Tô chết nghi một lát sau, nói ra, Phùng ca cho rằng Tô chết thật sự là quá phận quá đáng, nếu để cho bọn họ nhảy như vậy khoe tài vũ đạo, quả thực là đang làm nhục bọn hắn, đem bọn họ tôn nghiêm triệt để giẫm đạp đạp lên mặt đất. Chính là kẻ sĩ có thể giết không thể nhục, Phùng ca làm đại ca, là đi ra xã hội lẫn vào, coi trọng nhất chính là màn mũi, muốn là chuyện như vậy, truyền đi. Vậy hắn về sau liền không dùng hy vọng có thể tại trên đường lăn lộn tiếp nữa rồi. Vào đúng lúc này, Phùng Ca đột nhiên nô lên sống lưng đến, hào tình vạn trượng nói, "Ta vẫn cảm thấy vũ đạo tốt hơn." Ách, Phùng Ca trả lời để huynh đệ của hắn toàn bộ sững sờ rồi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Phùng Ca sẽ như vậy không có cốt khí, sẽ làm ra lựa chọn như vậy. "Ừm, sự lựa chọn của ngươi là sáng suốt, được rồi, các ngươi chuẩn bị một chút, chỉ cần nhảy đến được, để cho ta cao hứng, các ngươi là có thể đi rồi." Tô Thiết vỗ tay mấy cái, bay ngoài hất lên một cái Phùng Ca lựa chọn. Tô Thiết đi đến trả sữa trong cửa hàng để ông chủ một lần nữa truyền bá phóng nhất hạ video này, chuẩn bị để Phùng ca bọn hắn cùng theo một lúc này. Đại ca, chúng ta thật sự muốn nhảy này mùa sao? Một tên tiểu đệ nói như vậy. Cái kia có thể làm sao? Phùng ca cười khổ nói, hắn cũng không muốn nhảy a. Đây không phải không có lựa chọn khác, nhưng là nhảy như vậy múa, chuyến đi, chúng ta cũng không cần muốn tiếp tục lăn lộn. Tiểu đệ tiếp tục nói, ngươi cho ta ít nói nhảm, muốn thiếu bị chút tội liền chiếu vào lời của hắn, không phải vậy ngươi liền chính mình ra ngoài, không nên đem ta lôi xuống nước. Phùng ca trừng cái này tiểu đệ một mắt, mắng cái này tiểu đệ nhìn mới vừa rồi bị tô chết đá bay lưu manh, đến bây giờ đều không tỉnh lại nữa. một mực tại trên đất hôn mê, giúp khí của hắn lập tức tiêu không có. nơi nào còn dám ra ngoài đối phó với tô chết? hắn cũng không muốn bị tô chết đá bay ra ngoài, cho nên hiện tại chỉ có thể đi theo phùng ca, chuẩn bị đồng thời vũ đạo rồi. dù cho lại mất mặt, hiện tại cũng chỉ có thể nhận. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1012 ác ý khoe tài chương 1012 ác ý khoe tài toàn bộ quá trình còn nằm trên mặt đất ngô minh bọn hắn đều là trợn mắt ngao ngẩn, một bộ tráng váng bộ dáng nhìn Phùng ca bọn hắn đối tô chết nói gì nghe nấy, dám cũng không dám thả một cái Ngô Minh bọn họ là hoàn toàn nghị không hiểu trước đó Ngô Minh gọi điện thoại để Phùng Ca lại đây là vì giáo huấn tô chết mà không phải như hiện tại bộ dáng này Ngô Minh ba người bọn họ đến bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra tại sao Phùng Ca thái độ đối với tô chết sẽ là một mực cung kính thế nhưng Ngô Minh bọn hắn đã hiểu một điểm cái kia chính là không cần hy vọng Phùng Ca có thể vì bọn hắn ra mặt không có ngược lại giáo huấn bọn hắn đã là chuyện tốt tuy rằng chỗ yếu hại của bọn hắn chỗ còn mơ hồ làm đau thế nhưng hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn sau đó lén lút bỏ lên chuẩn bị bắt đầu chạy trốn. Hiện tại phùng ca dẫn theo nhiều người như vậy, cũng không thể nắm Tô chết như thế nào, lưu lại nữa cũng chỉ là mình không may, cho nên Ngô Minh bọn hắn đã nghĩ thừa dịp Tô chết không chú ý trốn. Thế nhưng Tô chết nhưng là một mực lưu ý bọn hắn, làm sao có thể sẽ không có phát hiện điểm này, cho nên hắn hướng về Ngô Minh bọn hắn bên này liếc mắt nhìn. Chỉ là Tô chết một ánh mắt, suýt chút nữa đem Ngô Minh bọn hắn, vê đút vê đút vê đút sợ hãi, bọn hắn nhanh chóng nằm xuống đi, cũng không dám nữa đứng lên, hơn nữa nằm sát được quagốc, còn đập đầu khi đến ba rồi, càng là đau nhức cho bọn họ nước mắt đều lưu đi ra. Thấy Ngô Minh mấy người bọn hắn đang hoang nằm trên mặt đất sau, Tô chết mới khiến cho trà sữa điếm ông chủ một lần nữa phát ra video. Việc nhỏ như vậy tình, trà sữa điếm ông chủ tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Hắn cũng rất muốn biết Tô chết muốn làm cái gì. Video lại bắt đầu lại từ đầu phát ra sau. Tô chết trở về trước đó ngồi trong chỗ ngồi, sau đó nhìn phùng ca bọn hắn, ra hiệu bọn hắn bắt đầu. Bị hấp dẫn tới người, đã là càng ngày càng nhiều, rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là xem bên này có náo nhiệt liền lại gần, gần rồi. Phùng ca bọn hắn nhìn một chút người xung quanh, mồ hôi lạnh không khỏi chảy xuống, hiện tại người quá nhiều. Nếu như tại đây trước mặt mọi người nhảy khoe tài múa lời nói đoán chừng bọn hắn cũng bị hù chết. thế nhưng phùng ca bọn hắn nhìn một chút tô chết, liền khẽ cắn răng chuẩn bị bắt đầu vũ đạo. chuyện đến nước này đã là không chạy khỏi. đang yêu tụng 2015 mở ra điện thoại di động nơi nào ta cũng không muốn đi đệ xuống bắt đầu hắn liền sẽ cùng với ta ảo tưởng là đói bụng trò chơi không cẩn thận bị truy nã của ta tiểu bình quả con gà con ván trượt dậy mua một tặng một tiếng nhạc rất nhanh vang lên rồi phùng ca bọn hắn đem cầm trong tay bóng chảy ca tụng đều vứt bỏ. bọn hắn hiện tại đã bất cứ giá nào xếp thành hàng liền bắt đầu nhảy lên. chỉ là bọn hắn động tác thứ nhất liền để hiện trường người cười phun. tô chết cũng là nhịn cười không được một cái. Bởi vì cái này những người này nhảy như vậy khoe tài vũ đạo, thật sự là quá mức quá gì? Đại ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm như vậy để bọn tiểu đệ thật mất mặt. Đại ca đừng nhảy, ngươi lại nhảy xuống, để cho chúng ta rất khó chịu, về sau chúng ta làm sao đi ra trà trộn? Phùng ca ngươi để cho chúng ta chém ai, chúng ta liền chém ai, thế nhưng van cầu ngươi đừng lại nhảy rồi. Ngô Minh bọn hắn đến bây giờ đều không có rõ ràng chuyện gì xảy ra, tại sao đại ca của bọn họ dẫn theo nhiều người như vậy, còn mỗi người cầm vũ khí, nhưng lại vẫn sợ Tô chết sợ muốn chết. Hơn nữa xuất hiện tại đại ca của bọn họ, còn đột nhiên tại trên đường cái mang theo tiểu đệ khiêu vũ. Vẫn là khoe tài múa, này làm cho nô minh nội tâm của bọn hắn hầu như muốn sụp đổ. Cho nên, nô minh bọn hắn muốn cho phùng ca bọn hắn dừng lại, nhưng là lời của bọn hắn hiển nhiên là một chút tác dụng đều không có. Người chung quanh đã có không ít lấy điện thoại di động ra, bắt đầu quay chụp video rồi, đem phùng ca bọn hắn khiêu vũ dáng vẻ, toàn bộ đều đập xuống đến. Tô chết vì để tránh cho khán giả đem mình cũng quay chụp đi vào, hắn đem áo khoác mũ đeo lên, như vậy sẽ rất khó vô tới dáng dấp của hắn. Tuy rằng Phùng Ca bọn hắn lo lắng tô Chết sẽ không hài lòng, cho nên bọn hắn nhảy đến rất chăm chú, nhưng là cho tới bây giờ không có từng khiêu vũ bọn họ. Hiện tại đột nhiên nhảy lên tiểu nữ sinh vũ đạo, khẳng định không thể có thể nhảy tốt, động tác cũng không chỉnh tề. Bất quá cũng là bởi vì điểm này, Phùng Ca bọn hắn nhảy lên múa, càng làm cho người phình bụng cười to. Thế nhưng tô Chết đối với cái này vẫn cảm thấy không hài lòng, hắn nuôi chính đang khiêu vũ Phùng Ca, hô, chỉ là khiêu vũ lời nói, vậy cũng không được nha, còn muốn cùng theo một lúc hát. Nghe nói như thế, Phùng Ca càng là suýt chút nữa ngất đi, bất quá cuối cùng hắn vẫn là khẽ cắn môi, đi theo hát lên phía trước năng lượng cao đồng hải nhóm phải giữ vững cảnh giác cảnh giác tập gấp than lưu minh liên lụy cái kia lớp nghĩ tới ngươi máy bay máy bay hình ảnh thực sự quá mỹ lệ không đành lòng nhìn xuống người gian không hủy đi tiểu họa bạn nhóm tiết tháo thoát nhất mà chính cái đại nam nhân cùng kêu lên hát lên thanh âm kia liền giống như gào khóc thảm thiết như thế bài hát này âm thanh đã để hiện trường người sắp cười lên rồi tiếng cười này lên kia rơi, sẽ không có một khắc dừng lại qua càng làm cho phùng ca bọn hắn hận không được tìm một cái lỗ đẽ trôi xuống bất quá tô chết vẫn không có để cho bọn họ dừng lại phùng ca cũng không giảm cự như vậy dừng lại chỉ có thể tiếp tục một bên nhảy một bên hát nói hát cũng là không đúng bởi vì bọn họ hoàn toàn là tại gào khóc thảm thiết xinh đẹp ngự tỷ có sát khí 100 khối mẹ nó không có hứng thú sung sướng bạn gây cùng nhau cùng nhau cùng nhau bạch phú mỹ nữ thần có mị lực thiếu nữ nhỏ hơn ngọt ngào ngốc manh chính thái sao sao sao sao tiểu đệ đệ tiểu đệ đệ không biết có phải hay không là bởi vì hát nguyên nhân để phùng ca bọn hắn càng nhảy càng có tiết tấu hay là bởi vì bắt đầu thuần thục nguyên nhân phùng ca động tác của bọn họ nếu bắt đầu chỉnh tề không ít như vậy khiến người ta nhìn liền cảm thấy càng thêm có thú vị tô chiết cũng là càng ngày càng thỏa mãn hay là phùng ca bọn hắn đã triệt để bất cứ giá nào vì có thể để cho Tô chết đối với bọn họ thỏa mãn, thả bọn họ đi nơi này. Cho nên phùng ca bọn họ đều là nhảy được hết sức chăm chú, Trả giá cố gắng hết sức, hơn nữa ca cũng là càng hát càng lửa tiếng. Đương nhiên hậu quả của việc làm như vậy, chính là hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đi tới, nơi này đã vây quanh bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng, đâu đâu cũng có người. Bởi vì chuyện như vậy, tại bình thường căn bản cũng không khả năng nhìn thấy. Người có thể tưởng tượng xuất chín cái đại nam nhân, đứng ở trên đường cái vẻ mặt thành thật nhảy múa khoe tài vũ đạo, hơn nữa còn say sưa hát đáng yêu tụng. Hành vi như vậy quả thực là áp ý khoe tài rồi. Dùng bài hát này ca từ tới nói, chính là cái này hình ảnh thực sự quá mỹ lệ, không đành lòng nhìn xuống. Thế nhưng, cũng là bởi vì này cảm giác quái dị, khiến người ta nhìn lên đều là nhịn không được cười lên, cho nên người vây xem là càng ngày càng nhiều, đập video người cũng không thiếu. Lần này, phung ca bọn hắn tâm muốn chết đều đã có, nếu như này chuyển đi, bọn hắn đúng là không mặt mũi tiếp tục lại lăn lộn tiếp nữa rồi. Đây là muốn bị người cười đến rụng răng. Bất quá hiển nhiên tô chết uy hiếp đối với bọn hắn, muốn càng gia tăng hơn một ít, cho nên cho dù hiện tại lại mất mặt. Phùng Ca bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục hát đi xuống, bọn hắn không dám dừng lại, dù cho lại thật mất mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trư 1013 trở lại một lần. Trư 1013 trở lại một lần công thủ gồm nhiều mặt ngươi giấu bao nhiêu bí mật bí mật có tiền bút đồng cao phú xoáy ở nơi nào ở nơi nào vừa nãy là trời xanh mây trắng đột nhiên sấm sét giữa trời quang ánh mặt trời sáng lạn bởi vì ngươi mà mưa rào tầm tã mặc kệ Phùng Ca trong bọn họ tâm như thế nào đi nữa ta đỡ. Bọn hắn hay là muốn đem bài hát này hát đi xuống, cũng phải đem này que tải mối ngày xong mà tô chiết đã sắp muốn cười chết rồi, bất quá tuy rằng nhìn buồn cười, nhưng là vẫn khiến hắn cả người nổi da gà lên. thế nhưng này khoe tài muối là tô chiết để phùng ca bọn hắn ngẩng, bài hát này cũng là hắn để cho bọn họ hát, cho nên cho dù lại buồn nôn, khó hơn nữa nghe, tô chiết hay là muốn nhìn xuống, nhất định phải kiên trì. ta suy nghĩ nhiều cùng với hắn ta nguyện ý vĩnh viễn không chia cách nào động mở ra đường mệt mỏi cảm giác không yêu từ từ đi đừng quá nhanh thế nhưng phùng ca bọn hắn hát đến hai câu này thời điểm đã để tô chiết không khỏi run lên một cái, suýt chút nữa liền không tiếp tục kiên trì được. con mắt của ta đau quá, ta muốn ngủ, ai tới cứu ta? hát thật tốt, ta lựa chọn tử vong. Suýt chút nữa làm ta sợ muốn chết, đây là nơi nào tới kỳ hoa? Đây là trêu chọc, bước là từ đâu tới, như vậy biểu diễn cũng dám đứng ra. Có chút người qua đường nhìn thấy phùng ca bọn hắn vừa ca vừa nhảy múa thời điểm, không nhịn được la lớn. Nghe xong những câu nói này, phùng ca bọn hắn quả thực cũng bị giận điên lên lăn mẹ ngươi. Không muốn xem liền cút cho ta xa một chút. Có tin hay không ta lấy dao chém ngươi. Nếu như không phải tô chết tại nơi này, phùng ca tuyệt đối sẽ cầm dao đứng ra gào thét một tiếng. Nhưng là không có nếu như, bởi vì tôi chết an vị ở trước mặt của bọn họ, nhìn bọn họ biểu diễn, cho nên bọn hắn liền giấm cũng không dám thả một cái. Tự nhiên đàng hoàng tiếp tục hát vũ đạo, thêm ác ý khoe tài. Tô chết tuy rằng cảm giác được rất buồn nôn, thế nhưng hắn cảm thấy có lúc dùng biện pháp như thế, đến sửa chữa một cái những tên côn đồ này, cũng là vô cùng tốt. Để phụng ca bọn hắn duy nhất có điểm an ủi là một cái đầu đáng yêu tụng 2015 không hề dài, chỉ có 2 phút nhiều một chút liền kết thúc. Cho nên, rất nhanh phụng ca bọn hắn liền đem này mối nhảy xong rồi, để cho bọn họ như chút được gánh nặng như thế. Nay khoe tài múa cuối cùng kết thúc, thế nhưng nơi này khán giả cảm thấy còn chưa hết hứng, dồn lập hô, lại một lần, chờ lại một lần những câu nói này để phùng ca bọn hắn suýt chút nữa tức giận trở lại một lần thẳng thắn giết bọn hắn tại sao khi kết thúc phùng ca đi tới tô chết trước mặt linh bọn nói ngài xem chúng ta múa cũng nhảy ca cũng hát có thể rời đi hay không các ngươi bài hát này thật khó nghe múa cũng là nhảy đến lung ta lung tung rồi này làm cho ta rất có thể làm a tô chết làm bộ khó khăn nói lời này nhất thời liền để phùng ca mặt khổ xuống bởi vì rất rõ ràng tô chết còn không hài lòng hơn nữa ngươi xem chung quanh khán giả như thế ủng hộ ngươi nhân khí của các ngươi như thế vượng không lại đến một lần không lại ngủ sao tô chết chỉ chỉ chung quanh khán giả đối Phùng Ca nói ra, có thể là trước kia ngươi chưa từng nói qua để cho chúng ta nhảy hai lần, đã làm mất đi một lần mặt, Phùng Ca không muốn trở lại nhiều một lần. Nhưng là ta cũng chưa từng nói qua chỉ làm cho ngươi nhảy một lần a, không Chung Phi Nhân vẫn là lại nhảy một lần, chính mình lựa chọn đi. Tô Chiết vẫn là ung dung thong thả nói ra, thế nhưng Phùng Ca trong lòng nghe lại là rất là thất vọng, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn lại nhảy nhiều một lần. bất quá Tô Chiết cũng không có để Phùng Ca bọn hắn lại nhảy đáng yêu tụng 2015, bởi vì nhảy hai lần vậy Vũ Đạo liền không có ý tứ rồi, mà vừa vặn trà sữa điếm tiếp theo đầu video nho nhỏ lộc. Tôi chết liền chuẩn bị để Phùng ca bọn hắn hát bài hát này rồi. Nai con là ạ niềm thi huynh bên trong nhân khí nhân vật, hắn nhân vật chủ yếu tác dụng chính là khoe tài rồi. Tại động trong bức tranh còn đẩy ra tiểu sừng hiễu sắc ca, chính là nho nhỏ lộc. Nho nhỏ lộc này một ca khúc phi thường thú vị, vũ đạo động tác cũng là rất đơn giản, cũng không phức tạp. Cho nên để Phùng ca bọn hắn những tên côn đồ này nhảy này múa cũng không tính làm khó hà nhóm. Vì để cho Phùng ca bọn hắn nhảy đến càng thêm nỗ lực một điểm, tôi chết hứa hẹn chỉ cần bọn hắn nhảy đến được, liền thả bọn họ đi. Hơn nữa còn cho mấy phút để cho bọn họ nhớ ca từ cùng nhớ động tác. Đại ca nhìn thấy ngươi bộ dáng này, ta cảm thấy rất đau lòng. Phùng ca ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao trở nên như thế mẹ? Để cho chúng ta làm tiểu đệ làm sao ra ngoài trà trộn? Ngươi bộ dáng này, để cho chúng ta rất không còn mặt mũi. Liên ở Phùng ca bọn hắn đang luyện tập thời điểm, Ngô Minh mấy người bọn hắn dùng đến làm chết rồi. Vốn là Phùng ca bọn hắn đã là nổi giận trong bụng rồi, cũng là bởi vì Ngô Minh ba người bọn họ nguyên nhân, Phùng ca bọn hắn mới sẽ bị ép nhảy khoe tài múa. Hiện tại Ngô Minh bọn hắn còn ra tới nói nói mát, này để cho bọn họ làm sao chịu được? Vừa nay đang thiêu vũ thời điểm, Phùng ca bọn hắn đã rất muốn đánh Ngô Minh rồi nhưng là vì đang khiêu vũ bên trong không đi được, chỉ có thể một mực nhẫn nhịn. hiện tại Ngô Minh mấy người bọn hắn lại đi ra nói nói mát, này làm cho Phùng Ca gân xanh trên chán, theo hô hô khí thô một cổ một tấm, suýt chút nữa khí bạo rồi. bất quá tô chết ở nơi này, Phùng Ca không dám tùy tiện động thủ, thế nhưng hắn cũng không muốn để Ngô Minh bọn hắn dễ chịu. nếu muốn mất thể diện, vậy thì đồng thời mất mặt, cho nên Phùng Ca để cho thủ hạ đem Ngô Minh ba người bọn họ vô tới, muốn bọn hắn cùng theo một lúc vũ đạo. này làm cho Ngô Minh bọn hắn hối hận đến rút miệng mình, nếu không phải mình lắm miệng tìm tồn tại cảm giác lời nói, hiện tại cũng không cần rơi tới mức này rồi để cho bọn họ tại trên đường cái nhảy loại này khoe tài múa, chuyện này quả thật muốn mạng của bọn hắn. Bất quá đây là Phùng Ca muốn bọn hắn làm như vậy, bọn hắn không dám không nghe theo, cho nên chỉ có thể đàng hoàng cùng theo một lúc nè. Tô Chiết cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ là cho mấy phút để Phùng Ca bọn hắn hơi chút nhớ kỹ ca từ cùng động tác lại bắt đầu. Ma trà sữa điếm ông chủ thấy Phùng Ca chuẩn bị muốn nhảy, không cần Tô Chiết nhắc nhở, hắn liền chủ động một lần nữa phát hình nho nhỏ lộc cái video này rồi. Vừa nãy Phùng Ca bọn hắn vũ đạo đã sắp để trà sữa điếm lao bản cười chết rồi, hơn nữa còn cảm giác được nói vẫn chưa tớ nở, hiện tại thấy bọn họ lại muốn nhảy đương nhiên là phi thường tình nguyện phối hợp nho nhỏ lộc màu vàng áo khoác đi bộ tiến sinh sắn thân thể một đôi mắt to vụ sáng trong suốt mà trong suốt tại tận thế trong thế giới tìm kiếm mỹ lệ mỗi giờ mỗi khắc mà không buồn không lo cũng không có tâm cơ tiếng ca rất nhanh sẽ vang lên rồi mà phùng ca bọn hắn lập tức nảy lên cũng cùng theo một lúc hát lên thêm vào nô minh bọn hắn đội ngũ này đã có 12 người cho nên nhìn lên càng thêm đồ sộ một điểm cũng càng thêm thú vị một điểm mới vừa vặn lại đây còn không biết thật tình người đi đường còn tưởng rằng phùng ca bọn hắn đang đuổi tránh mau chỉ là động tác này cùng tiếng ca liền có chút khiến người ta đế cười đều không phải rồi vũ đạo vừa bắt đầu. Hiện trường tiếng cười lập tức liền vang lên. 12 cái quái cây cao lương tại trên đường cái, hát tiểu La lị ca khúc, nhảy múa tiểu La lị vũ đạo, hình ảnh này thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, mà hôm nay ngay ở chỗ này khiến người ta gặp được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1014, Tô chết Bản tính. Chương 1014, Tô chết Bản tính ta gọi là mai con không gọi con gà con cho dù nhược cũng không có người có thể bắt nạt bi thương ta toàn bộ đều giấu đi chuẩn bị đem tối nụ cười ấm áp toàn bộ đưa cho ngươi có lẽ là bởi vì tôi chết cho ra hứa hẹn, chỉ cần phụng ca bọn hắn lần này hát thật tốt, nhảy đến chăm chú liền để cho bọn họ rời đi nơi này vì có thể sớm một khắc thoát ly này đáng sợ mộng hiểm. phùng ca bọn hắn lần này hát được là hết sức chăm chú, âm thanh là phi thường vang rồi, mặc dù tốt nghe không đi nơi nào, hắn động tác cũng so với trước kia muốn đủ rất nhiều. Cứ như vậy, càng là chăm chú thì càng là thú vị, ít nhất Tô Triết là nhìn đến tương đương hài lòng, người chung quanh cũng là không người nào nguyện ý rời đi, còn chúng vây xem là càng ngày càng nhiều. Lần này phùng ca bọn họ là mất mặt ném về tận nhà rồi, bọn hắn hiện tại đã là triệt để không mặt mũi thấy người. Tuy rằng Tô Triết nhìn đến tương đương hài lòng, bất quá có lúc hắn cũng sẽ cảm giác được cả người nổi da gà, dù sao cũng là 12 cái như cao mã đại tráng hắn đang hát này khoe tài ca, cùng với chuyên nghiệp khoe tài vũ đạo. đặc biệt là phùng ca bọn hắn hát đến thúc thúc ta muốn ôm một cái, cùng thúc thúc ta muốn bú sữa mẹ sữa. hai câu này ca từ lúc suýt chút nữa để tô chết buồn nôn đến phun ra. về sau tô chết đã có chút nhẫn nhịn không được, hơn nữa hắn nghĩ tới ở nơi này đã lãng phí không ít thời gian hắn rồi, An Hân cùng dương dương còn đang chờ hắn đi qua, cho nên hắn liền vô thành vô tức rời khỏi. có lẽ là bởi vì phùng ca bọn hắn nhảy đến quá chăm chú, quá mức đầu nhập vào. tô chết từ lúc nào rời đi, bọn họ hoàn toàn không có phát hiện. thằng đến nảy muối nhảy song song, phùng ca muốn đi tìm tô chết thời điểm mới biết tô chiết đã không biết lúc nào rời khỏi. Lần này, cuối cùng là để Phùng Ca triệt để thở phào nhẹ nhõm, như vậy hắn liền không dùng thử nghiệm không trùng phi nhân mùi vị. Trong lòng đá lớn lập tức để xuống, để Phùng Ca bọn hắn hoàn toàn thư giãn, cho nên toàn bộ đều co cắp té xuống đất, mệt đến mồ hôi nhễ nhại. Đối Phùng Ca bọn hắn tới nói, này nay hai nhanh múa. So với trước kéo bè kéo lũ đánh nhau còn muốn khổ cực, bọn hắn cũng không tiếp tục muốn trở lại một lần. Sau đó, Phùng Ca mới chú ý tới Ngô Minh ba người bọn họ, này làm cho hắn giận không chỗ phát tiết. Này muốn không là ba người bọn họ lời nói. Phùng Ca làm sao sẽ khả năng được loại này sỉ nhục, tại đây trước công chúng nhảy như vậy khoe tài múa, chuyện này quả thật là hắn ác động, khiến hắn cả đời cũng không thể quên được. Cho nên hiện tại Phùng Ca hận những người, không phải Tô Triết, mà là Ngô Minh ba người bọn họ. Hắn là hoàn toàn bị Ngô Minh bọn hắn liên lụy. Vừa nãy Tô Triết ở nơi này thời điểm, Phùng Ca không dám như thế nào. Thế nhưng hiện tại Tô Triết rời khỏi, Phùng Ca liền nhẫn nhịn không được. Lúc này Phùng Ca bọn hắn liền đem Ngô Minh ba người bọn họ vây lại, đối với bọn họ quyền đấm cước đá, đến một hồi hoàn toàn hành hung, bọn hắn muốn đem mới vừa lựa giận cùng sỉ nhục, đều phát tiết tại Ngô Minh trên người bọn họ. Vào lúc này Phùng Ca bọn hắn mới bại lộ bọn hắn làm lưu manh bản tính đi ra. Thằng đến đem Ngô Minh bọn hắn đánh cho thoi thoát sau, Phùng Ca bọn hắn mới dừng lại tay. Bất quá kế tiếp Phùng Ca bọn hắn cũng không có mặt tiếp tục lưu lại nơi này, bọn hắn lập tức chạy trốn chết thoát đi nơi này. Hay là nơi này Phùng Ca bọn hắn về sau cũng không dám nữa đến, đến rồi, bởi vì đã hoàn toàn đã trở thành bọn hắn bóng mờ, bọn hắn không nguyện ý nhắc nhớ tới hồi ức. Tô Chiết tìm tới An Hân cùng Dương Dương sau, liền trực tiếp lái xe trở lại. Tự nhiên là không biết Ngô Minh ba người bọn họ, khi hắn lúc rời đi còn bị Phùng Ca bọn hắn bạo đánh cho một trận. Bất quá cho dù để Tô Triết biết chuyện này, hắn cũng sẽ không để ý, bởi vì đây là Ngô Minh đáng đời bọn họ, là có tội thì phải chịu, ai bảo bọn hắn bắt nạt nữ sinh. Tại trên đường trở về, Tô Triết vừa nghĩ tới phùng ca bọn hắn nhảy khoe tài múa tình cảnh lúc, hắn liền không nhịn được bật cười. Đáng tiếc Tô Triết vừa nãy cũng không hề đem lấy điện thoại di động đập xuống đến, bằng không hiện tại là có thể cho An Hân cùng Dương Dương nhìn, cũng làm cho An Hân cùng Dương Dương hài lòng hài lòng. Bất quá Tô Triết vừa nghĩ, cho dù đập xuống đến, vẫn là không muốn cho An Hân cùng Dương Dương xem, miễn cho ô nhiễm con mắt của bọn họ. Dù sao 12 cái quái cây cao lương tại trên đường cái nhảy khoe tài múa. Hình ảnh này thật sự là quá khó coi rồi, cho nên vẫn là đường xem tuyệt vời. Vừa nãy Tô chết chính mình cũng là lên một thân nổi da gà, năng lực miễn cưỡng nhìn xuống. Lúc trở về, vẫn là An Hân lái xe. Bất quá lần này Tô chết cũng không hề ngồi ở ghế cạnh tài xế, mà là cùng Dương Dương nhất ngồi dậy tại ghế sau, hai người vẻ mặt thành thật thảo luận, chờ một chút trở lại hẳn là trước tiên lắp ráp người nào mô hình. Vào lúc này, Tô chết biểu hiện liền giống như là một đứa bé không chịu lớn như thế, hoàn toàn là tính trẻ con chưa mất. Tuyệt đối khiến người ta không có cách nào đem Tô Triết dáng vẻ hiện tại, cùng vừa nãy tại trên đường cái Hắn một người làm kinh sợ phùng ca bọn hắn hơn 10 người bộ dáng, liên tưởng đến nhau. Bởi vì cái này hai cái dáng vẻ thật sự là khu chớ quá lớn rồi, hoàn toàn không có liên kết địa phương. Hoặc hứa dáng vẻ hiện tại, mới là Tô Chí chân chính bản tính. Dọc theo đường đi, Tô Chí cùng Dương Dương đều thảo luận được rất chăm chú, thẳng đến An Hân sau khi đậu xe xong, bọn hắn mới thương lượng xuất kết quả, quyết định tốt trước tiên liệu giả chằng cái gì mô hình. Nếu để cho Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng nhìn thấy Tô Chí bộ dáng này lời nói, đoán chừng sẽ há hốc mồm đi. Bởi vì có lúc Trường HoaỰ nghiệp mở hội nghị trọng yếu thời điểm, Tô Chí đều không có nghiêm túc như vậy đối xử qua. Mà bây giờ hắn lại hết sức chăm chú cùng một đứa bé trai, đang nghiên cứu liều giả chẳng cái gì mô hình tốt. Kỳ thực tô chết sẽ có biểu hiện như vậy, một là hắn tính trẻ con chưa mất, đích xác rất yêu thích chơi những ngày mô hình, thế nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là bởi vì hắn cho rằng nếu cùng Dương Dương nhất lên chơi, đương nhiên muốn tối đầu nhập thái độ. Bởi vì chỉ có như vậy, tô chết mới có thể cùng Dương Dương hòa mình, mới có thể để Dương Dương tại trong quá trình này, chơi được càng cao hứng hơn. Cho nên, tô chết mới sẽ nghiêm túc như vậy, mà không phải dùng qua loa thái độ đi đối mặt dương dương Đây cũng là tô chết đối xử hài Tử phương thức, hắn cho rằng chỉ có làm như vậy mới có thể để hài Tử coi hắn là làm bằng hữu tốt nhất, mới sẽ chân chính tiếp thu hắn, coi hắn là tác giả người. Dương Dương cuộc sống trước kia trải qua rất khổ, hiện tại hắn lại mất đi mãi mãi, tô chết không muốn để cho hắn sống đang thống khổ trong hồi ức. Hơn nữa Dương Dương tại tô chết trong nhà đã có không ít thời gian, thế nhưng đều là cảm giác hắn vẫn không bung ra như thế, bên trong trong lòng vẫn là có rất nhiều tâm sự như thế. Bởi vậy tô chết hiện tại mới sẽ nghĩ tất cả biện pháp để Dương Dương cao hứng, để Dương Dương có thể đem hắn coi như có thể dựa vào người nhà, để hắn sẽ không cảm thấy cô đơn cho nên tô chiết hiện tại mới sẽ bộ dáng này, này chủ yếu là vì dương dương nguyên nhân, cũng không hoàn toàn là hắn tính trẻ còn chưa mất nguyên nhân. đương nhiên tô chiết bản thân đối với mấy cái này bản tay mô hình, cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, phi thường yêu thích. nếu như không phải tô chiết bản thân liền yêu thích những này mô hình lời nói, vậy hắn hiện tại cũng sẽ không giả bộ được giống ý như thật. cho nên tô chiết hiện tại cũng là đem mình nguyên lai like bản tính cho thả ra ngoài, như vậy mới có thể chân chính cùng dương dương chơi đến một khối, để dương dương như tìm tới bằng hữu chi kỷ như thế. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1015 lắp ráp mô hình trước 1015, lắp ráp mô hình sau khi về đến nhà, Tô chết đem tối hôm nay mua đồ ăn vật cùng đồ dùng hàng ngày, toàn bộ chuyển đến nhà sau. Sau đó, Tô chết cùng Dương Dương bắt đầu hôm nay chuyện quan trọng nhất rồi, cái kia chính là lắp ráp mô hình rồi. Bởi vì đang trên đường trở về, Tô chết cùng Dương Dương đã thương lượng xong, trước tiên liệu giả trang cái gì mô hình rồi, cho nên bọn hắn xuất hiện tại không có chậm trễ thời gian nữa rồi. Tô chết cùng Dương Dương hôm nay mua mô hình, có một ít là thành phẩm, không cần lắp ráp, mà phần lớn mô hình cũng phải cần tự mình động thủ lắp ráp, bởi vì chính mình tự tay đem mô hình lắp ráp đi ra, như vậy mới có ý tứ. Bọn hắn trước tiên đem thành phẩm mô hình để qua một bên, sau đó từ cần lắp ráp mô hình tròn, chọn lựa ra một cái túi lớn chứa vào hộp đi ra. Chiếc hộp này chính là tô chiếc cùng Dương Dương quyết định lắp ráp cái thứ nhất mô hình rồi, là một chiếc nước Mỹ lấy tên thiết giáp hạm mô hình, Mỹ xào dị số thiết giáp hạm. Mỹ xào dị số thiết giáp hạm, thông thường chỉ là nước Mỹ hải quân. Với 1944 năm kiến tạo thứ tư chiếc theo A hoa cấp thiết giáp hạm, hắn mạn thuyền số là BB63, là nước Mỹ hải quân thứ ba chiếc lấy Mỹ xào gì châu làm tên con hạm. Mỹ xào gì số thiết giáp hạm là nước Mỹ cuối cùng một chiếc kiến tạo hoàn thành, cũng là cuối cùng một chiếc xuất ngũ thiết giáp hạm đã từng tham dự lần thứ hai thế giới, đại chiến, triều, tiên, chiến tranh, cùng với năm 1991-34 vịnh chiến tranh. 1945 năm ngày mùng ngày 2 tháng 9 đánh dấu lấy thế chiến thứ hai kết thúc nhật bản đầu hàng vô điều kiện ký tên nghi thức bỏ neo tại tokyo vịnh mỹ sáu dì số chủ trên bong thuyền cử hành mỹ sáu dì số vì vậy mà nổi danh trên đời. Tại năm 1999 mỹ sáu dì số chiến hạm làm viện bảo tàng hạm bỏ neo tại ha ma trân châu cảng phò đảo bền, cùng đến từ các nơi trên thế giới du khách tham quan. Mà tô chết xuất hiện ở trong tay thì còn lại là một chiếc phẳng chân tỷ lệ đặt đến 1 200 thiết giáp hạng mô hình. Cái này mô hình liệu bọc lại lời nói, kích cỡ có thể đạt đến hơn 1 thước, đương nhiên giá tiền này cũng là phi thường đắt giá. Tô Thiết cùng Dương Dương đều phi thường yêu thích một cái chiếc thiết giáp hạng mô hình, cho nên bọn hắn mới sẽ quyết định tối hôm nay liền trước lắp giáp cái này mô hình. Bất kể là Tô Thiết, vẫn là Dương Dương, lần này đều là lần đầu tiên lắp giáp mô hình, cho nên cái này thiết giáp hạng mô hình, đối khiêu chiến của bọn hắn độ khó tính là phi thường cao. Bất quá Tô Thiết cùng Dương Dương, giờ khắc này đều là tự tin tràn đầy, kiên quyết tin tưởng chính mình có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ. Có lòng tin hay không hoàn thành nhiệm vụ? Tô Chiết cầm trong tay chứa thiết giáp hạng mô hình hộ, đối Dương Dương hỏi, có, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Dương Dương trả lời ngay, hơn nữa còn hướng về Tô Chiết kính một cái cúi lễ. Tô Chiết nở nụ cười, kế tiếp liền cùng Dương Dương nhất lên mở ra bao trang. Còn bên cạnh An Hân thấy bọn họ bộ dáng này, không khỏi lắc lắc đầu, cảm giác được thập phần thú vị. Sau đó nàng đi vào trong phòng bếp, chuẩn bị cho bọn họ nấu nước trẻ ăn. Một cái chiếc mì sáu dì số chiến hạm mô hình, hắn linh kiện là phi thường nhiều, nhìn lên khiến người ta cảm thấy rực rỡ muôn màu, càng làm cho không có từ đến đạn đếm thử lắp ráp mô hình Tô Chiết cùng Dương Dương, cảm thấy không có chỗ xuống tay. Kỳ thực Tô chết cùng Dương Dương lần thứ nhất thử nghiệm lắp ráp mô hình, liền lựa chọn lớn như vậy, phức tạp như vậy thiết ráp hạ mô hình, là có chút lực bất tòng tâm. Bọn hắn vừa bắt đầu hẳn là lựa chọn tương đối đến tương đối dễ dàng mô hình đến lắp ráp, mới là chuẩn xác nhất lựa chọn. Thế nhưng Tô chết cùng Dương Dương đối chiếc này Mị Sảo Dị số chiến hạ mô hình, đều là phi thường yêu thích, cho nên mới phải quyết định trước tiên lắp ráp Mị Sảo Dị số chiến hạ mô hình. Bất quá may là này Mị Sảo Dị số chiến hạ mô hình, có chứa phi thường tận kẽ sách hướng dẫn, chỉ cần từng bước từng bước cùng đi theo lời nói, cũng không đến nỗi không có chỗ xuống tay, chỉ bất quá cần phải hao phí nhiều một chút thời gian mà thôi cho nên, tô chết cùng dương dương hiện tại cũng sẽ không lùi bước, cho dù lắp giáp độ khó to lớn hơn nữa, bọn hắn cũng sẽ hoàn thành lần này nhiệm vụ. Lúc này, tô chết đem lắp giáp cần công cụ, toàn bộ cầm tới. Trước đó tại mô hình điểm thời điểm, tô chết đã là mua một bộ phi thường cẩn kẽ lắp giáp công cụ, không thiếu gì cả, cho nên hiện tại hoàn toàn không sẽ vì cái này mà buồn phiền. Lắp giáp công cụ lấy ra sau, tô chết cùng dương dương lập tức liền bắt đầu tiến hành lắp giáp rồi, hai người bọn họ đều là ngồi ở trong phòng khách trên đất, mà thiết giáp hạng mô hình linh kiện cũng bị bọn hắn toàn bộ lấy ra, để xuống đất, từng bước từng bước đi theo sách hướng dẫn đến có lúc này lắp ráp mô hình nói rõ sách, có một ít chi tiết nhỏ địa phương cũng không hề xếp ra đến, này tiệu sẽ khiến tô chiết cùng dương dương sứt đầu mẹ chán, muốn bọn hắn nghĩ tất cả biện pháp mới có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, tiếp tục bước kế tiếp lắp ráp, nên giao suất toàn bộ tinh lực, tập trung vào một chuyện thời điểm, thời gian gặp qua được đặc biệt nhanh. bất kể là tô chiết, vẫn là dương dương đều là lần đầu tiên lắp ráp mô hình, hơn nữa là phi thường phức tạp thiết giáp hạng mô hình, cho nên đối với bọn hắn tới nói, là phi thường khả năng một chuyện, thằng đến an hơn làm tốt nước trẻ. Lấy ra cho Tô Thiết bọn hắn ăn thời điểm, bọn hắn thiết giáp hạ mô hình mới hoàn toàn rất ít bộ phận, góc độ là phi thường chậm. Thấy An Hân đã làm tốt nước trẻ, Tô Thiết cũng không nhẫn phụ lòng của nàng có ý tốt, cho nên hắn thả ra trong tay linh kiện, đối Dương Dương nói ra, "Chúng ta đi trước ăn kẹo nước, chờ một chút lại tiếp tục phấn khởi chiến đấu." Nghe vậy, Dương Dương lưu luyến buông xuống công cụ, sau đó cùng Tô Thiết cùng đi ăn kẹo nước. Bất quá cho dù Tô Thiết cùng Dương Dương ngồi ở trên bàn ăn, trong miệng ăn nước trẻ, ánh mắt của bọn họ vẫn không có rời khỏi thiết giáp hạ mô hình, một mực đang suy tư bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Đợi Tô Thiết cùng Dương Dương sau khi ăn xong, An Hân dọn dẹp chén đũa, cười nói, "Ta xem các ngươi cũng không biết này nước chè là ngọt, vẫn là mặn, khả năng đều không có nếm xuất mùi vị gì đi ra." Đối với cái này, Tô Thiết cũng chỉ là nở nụ cười, bởi vì An Hân nói không sai, hắn và Dương Dương tâm tư đều tại thiết giáp hạ mô hình lên, căn bản cũng không có phóng tới nước chè lên, cho nên thật là nếm không ra mùi vị gì rồi. Sau đó, Tô Thiết cùng Dương Dương lập tức liền chạy tới, tiếp theo sau đó lắp giáp thiết giáp hạ mô hình rồi. Mà An Hân nhưng là cầm chén đũa thu thập, sau đó cầm giặt sạch đợi An Hân tắm xong bát đua lúc đi ra, Tô Chiết cùng Dương Dương vẫn là ở vùi đầu gian khổ làm ra, một mực đánh hạ thiết giáp hạ mô hình, mà góc độ cũng không quá hoàn thành một phần năm. An Hân thấy hiện tại thời gian đã không còn sớm, bình thường lúc này Dương Dương cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi, cho nên nàng liền nói ra, hiện tại đã muộn rồi, này mô hình ngày mai lại liều đi, đi nghỉ trước rồi. Dương Dương, nếu không ngơi trước đi ngủ, ta đến liều là được rồi. Tô Chiết nghe nói cũng cho rằng hiện tại thời gian không sớm, Dương Dương là thời điểm nghỉ ngơi. Dương Dương không khốn, muốn chút ngủ tiếp. Bất quá Dương Dương vẫn còn muốn tiếp tục lắp ráp thiết giáp hạng mô hình. Bất quá cũng là. Vừa mới đạt được món đồ chơi mới, tự nhiên là vô cùng hưng phấn, cho nên Dương Dương không muốn về phòng ngủ cũng là bình thường. Vậy ngươi đi nghỉ trước đi, không cần phải để ý đến chúng ta, chúng ta dạ hội ngủ tiếp. Tô chết chỉ có thể để An Hân đi nghỉ trước rồi. Nghe vậy, An Hân cũng lấy trước mắt cái này chàng trai cùng bé trai không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là trước tiên trở về phòng của mình rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1016, chỉ cần ta nghĩ liền nhất định đi. Chương 1016, chỉ cần ta nghĩ, liền nhất định đi đợi An Hân trở về phòng sau. Tô Chất cùng Dương Dương lại tiếp tục cố gắng phấn đấu. Bất quá xem thiết giáp hạ mô hình bây giờ lắp giáp tiến độ, tô chiết cùng dương dương muốn hoàn thành lắp giáp, còn cần rất nhiều thời gian mới có thể. Thế nhưng tô chiết cùng dương dương hai cái là sẽ không nổ trí, bọn hắn nhất định sẽ kiên trì đến hoàn thành đến. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, mà ở mê mội xét ở trang lạc thú bên trong tô chiết cùng dương dương cũng không có cảm giác đến thời gian trôi qua. Rất nhanh, trong phòng khách treo ở đồng hồ treo tường chạy tới 12 giờ. Dương Dương mí mắt hiện tại đã sắp muốn không mở ra được, bất quá hắn vẫn là dùng sức để cho mình tinh thần một điểm, cùng tô chiết đồng thời lắp giáp thiết giáp hạ mô hình. Tại bình thời, thời điểm này dương dương đã sớm về phòng ngủ rồi bởi vì dương dương mỗi ngày đều sẽ ở võ quán bên trong luyện quyền, mỗi lần đều là sức cùng lực kiệt, cho nên hắn mỗi ngày đều là rất sớm đã trở về phòng ngủ, như vậy ngày thứ hai mới có sung túc tinh thần cùng thể lực luyện võ. Hôm nay cũng giống như vậy, dương dương luyện một ngày quá đấm, kỳ thực đã là rất mệt mỏi, bất quá nhìn này thiết giáp hạ mô hình, hắn liền không muốn đi ngủ, mà là muốn kiên trì đến lắp giáp hoàn thành một khắc đó. lại gần như một giờ đi qua, phu cận đều rất tiết tĩnh, cũng chỉ có tô chiết trong nhà phòng khách ánh đèn vẫn sáng. Dương Dương, đem vật kia đưa cho ta một cái. đang tại lắp giáp mô hình tô chiết, đầu cũng không có nâng lên, trực tiếp nói, thằng đến một lát sau cũng không có được dương dương đáp lại, này mới khiến hắn hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên rồi. nguyên lai dương dương tại không biết lúc nào đã rửa vào ở trên ghế salon phần lưng ngủ rồi, cho nên mới không có giúp tô chết nắm phối kiện, ạ sẽ số gì? tô chết biết dương dương nhất định là khốn cực, nhưng là vừa không muốn đi ngủ, cho nên mới phải bất chi bất giác tựa vào ghế salon ngủ. tuy rằng thiết giáp hạ mô hình còn chưa hoàn thành, bất quá tô chết không có đi đánh thức hắn, mà là nợ nụ cười sau, liền nhẹ nhàng đem dương dương bế lên trên đất lạnh như vậy, để dương dương cứ như vậy ngủ, đối với hắn thật không tốt, cho nên tô chết muốn ôm hắn sẽ gian phòng nghỉ ngơi. Về phần chưa hoàn thành thiết giáp hạ mô hình, Tô chết chính mình một người sẽ lắp ráp tốt, bảo đảm để Dương Dương Minh Thiên sau khi đứng lên có thể nhìn thấy thiết giáp hạ mô hình hoàn thành phẩm. Dương Dương bị Tô chết ôm lúc thức dậy, trong miệng còn tại nhớ kỹ thiết giáp hạ mô hình, để Tô chết nghe nói, nhịn không được cười lên một tiếng. Yên tâm đi, ngày mai ngươi là có thể gặp được. Tô chết liếc mắt nhìn chưa hoàn thành thiết giáp hạ mô hình. Phản phất đang lẩm bẩm lầu bầu nói, Tô chết đem Dương Dương ôm trở về phòng, vì hắn đắp chăn, sau đó liền rời khỏi phòng. Từ Dương Dương trong phòng đi ra sau, Tô Chiết nhìn một chút thời gian. Mặc dù bây giờ đã muộn rồi, thế nhưng hắn lại là một điểm buồn ngủ đều không có. Hơn nữa một cái chiếc thiết giáp hạng mô hình chưa hoàn thành, hắn cũng không ngủ được. Cho nên Tô Chiết hoạt động một chút thân thể, Liên ngồi dưới đất tiếp tục liều trang thiết giáp hạng mô hình rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, làm mặt trời mọc một khắc đó. Tô Chiết rốt cuộc hoàn thành lắp ráp, cuối cùng đem thiết giáp hạng mô hình lắp ráp đi ra. Nhìn một cái chiếc dài hơn một mét mịn xảo dị số thiết giáp hạng mô hình, Tô Chiết trong nội tâm cảm giác phải vô cùng có cảm giác thành công, cũng không ngừng hắn suốt đêm đem chiếc này thiết giáp hạng mô hình liều bọc lại rồi. Tô chết thưởng thức một lát sau, liền đem này thiết giáp hạ mô hình nhẹ nhàng cầm lên, sau đó hướng Dương Dương trong phòng đi đến. Lúc này còn rất sớm. Hơn nữa Dương Dương hôn qua trời quá muộn ngủ, cho nên tô chết lúc tiến vào. Dương Dương cũng không hề tỉnh lại. Hơn nữa tô chết cũng không có gọi Dương Dương lên, liền để hắn hiện tại ngủ thêm một lát, nếu không, hôm nay hắn liền không có gì tinh thần. Tô chết nhẹ nhàng đem lắp ráp tốt thiết giáp hạ mô hình, thả ở bên cạnh trên tủ đầu giường. Lời nói như vậy, Dương Dương chờ một chút tỉnh lại, là có thể trước tiên nhìn thấy này thiết giáp hạ mô hình rồi, nghĩ đến đối với hắn nhất định là cái kinh hỉ không nhỏ. Dù sao Dương Dương ngày hôm qua nhịn muộn như vậy, cũng là vì nhìn thấy thiết giáp hạ mô hình Bính hảo bộ dáng, hiện tại Tô Thiết liền thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Tô Thiết đem thiết giáp hạ mô hình để tốt sau, lại thưởng thức một chút kiệt tác của mình, sau mới nhẹ nhàng rời khỏi Dương Dương căn phòng. Sau khi trở lại phòng của mình, Tô Thiết nhìn một chút thời gian, cũng chưa muốn ngủ rồi. Bởi vì cái này thời điểm tuy rằng còn sớm, nhưng mà nếu như muốn ngủ, cũng không có bao nhiêu thời gian có thể để Tô Thiết ngủ. Chẳng bao lâu nữa, Tô Thiết liền muốn mang Dương Dương đi võ quán, dù sao hắn hiện tại cũng không phiền hà, cũng không buồn ngủ, cho nên hắn cũng không có ý định ngủ. Thế là Tô Triết ngồi ở trước bàn máy vi tính, đồng thời mở ra máy vi tính, dự định dùng này làm hao mòn một ít thời gian. Tại tối ngày hôm qua, Trâm Sơ Hạ đã đem tuyết cơ xương mới nhất tiêu thụ báo cáo phát đến Tô Triết trong email. Bất quá Tô Triết tối ngày hôm qua vội vã lắp ráp thiết giáp hạ mô hình, cho nên hắn cũng không hề xem tuyết cơ xương tiêu thụ báo cáo. Thế nhưng hiện tại Tô Triết có thời gian rồi, cho nên hắn mở ra này một phần báo cáo. Tuyết cơ xương tiêu thụ tình huống cũng không có biến hóa lớn, ngày lượng tiêu thụ cũng không hề hạ thấp, một ngày lượng tiêu thụ vẫn là duy trì tại ba bình quảng trường, này làm cho Tô Triết phi thường hài lòng. Chính vì như vậy tiêu thụ thành tích đã là tốt vô cùng, một cái thiên bình đều xuống lời nói, chính là mỗi một giây tựu bán xuất 3. Năm bình tuyết cơ xương rồi. Nếu như chỉ tính một ngày 12 tiếng doanh nghiệp thời gian, cái kia chính là bình quân một giây là có thể bán ra 7 bình tuyết cơ xương rồi. Như vậy lượng tiêu thụ tốc độ, đối nghiệp giới đồng hành tới nói, hoàn toàn là một cái điên cuồng kỳ tích. Nếu như duy trì như vậy lượng tiêu thụ đi xuống, mỗi ngày đều bán ra 300.000 bình tuyết cơ xương lời nói, năm đó là có thể bán ra 100 triệu bình trường, một năm tiêu thụ nghịch chính là 400 ức rồi, này là ra sao điên cuồng tiên phong. Hơn nữa đây chỉ là quốc nội thị trường mà thôi. Hiện nay ở nước ngoài thị trường còn tại khai phá trong, một khi tuyết cơ xương tiến vào toàn cầu tiêu thụ thời điểm, cái kết lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Cho nên, đối với cái này dạng lượng tiêu thụ, cho dù yêu cầu đặc biệt cao tô chết, cũng là vô cùng hài lòng. Có tuyết cơ xương cái này thành công ví dụ, cái kia tô chết muốn sáng tạo ra một cái chưa từng có khổng lồ mỹ phẩm đế quốc, cũng không phải là không thể thực hiện sự tình. Tuy rằng muốn thực hiện cái mục tiêu này, sẽ có con đường rất dài cần phải đi, tại trong quá trình này, có thể sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn cùng bất ngờ. Thế nhưng bạc tuyết cơ xương hiện nay tiêu thụ thành tích, chí ít chứng minh rồi tô chết ý nghĩ cũng không phải mơ hão, mà là có tính khả thi, này đã đủ để để tôi chết đối với cái này phi thường vui vẻ. chỉ cần ta nghĩ, liền nhất định có thể được. tôi chết nhìn tuyết cơ xương tiêu thụ báo cáo sau, đối với mình cười nói, đây cũng là trí tôn hệ thống, cho tôi chết mang đến không có gì sánh kịp tự tin. chỉ cần tôi chết muốn làm được sự tình, đồng thời hắn vì thế bỏ ra nỗ lực, vậy thì nhất định có thể thực hiện. đối tôi chết tới nói, không có chuyện gì là không thể nào, chỉ là liên quan đến chính ngươi có muốn hay không, cùng với có tin hay không mà thôi. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương một nghìn chốt link tin tức. Trước 1017, Kenchot Linh tin tức Tô chết đối với mình quyết định mục tiêu có rất nhiều. Bất kể là để Nhã Đại tập đoàn trở thành mỹ phẩm đế quốc, vẫn để cho Trường Hoa Dược nghiệp thành vị quốc tế cấp chế dược bá chủ, cùng với để Chí Tôn Vũ quán thành vị thiên hạ đệ nhất võ quán, hay hoặc giả là để tô sùng chi gia dưỡng thực trường, trở thành một sùng vật vương quốc. Đây đều là Tô chết đạt được chí tôn hệ thống, định cho mình kế hoạch, hắn chính tại vì thế mà cố gắng. Đương nhiên Tô chết mục tiêu cuối cùng vẫn để cho chính mình trở thành thế giới đệ nhất cường giả, trở thành cường giả bên trong chí tôn. Có chí tôn hệ thống, liền không có gì cũng không thể cho nên tô chiết tin tưởng những ngày mục tiêu, hắn đều có biện pháp đi thực hiện, chỉ bất quá cần thời gian đến phát triển mà thôi. Mà những ngày trong kế hoạch, từng cái đều hướng về lúc trước mục tiêu phát triển, này cũng nói những ngày kế hoạch đều cũng có khả năng thực hiện. Tô chiết tính cách vốn là rất cố chấp, đồng thời cũng theo đuổi hoàn mỹ. Đối với hắn mà nói, nếu muốn làm, thì nhất định phải làm được tốt nhất. Mà hắn đạt được trí tôn hệ thống, càng là có cơ hội làm đến một điểm này. Cho nên, tô chiết mới định cho mình, này nhìn như rất điên cuồng kế hoạch. Nhiều như vậy trong kế hoạch, phần lớn đều là không có liên quan gì, đều là các loại bất đồng ngành nghề. Đối với những người khác tới nói có thể thực hiện ở trong bất luận cái nào kế hoạch đều là phi thường ghê gớm thành tựu, đã đủ để trở thành trên thế giới chói mắt nhất một trong những nhân vật rồi. Nhưng mà nếu như, vê đút vê đút vê đút những ngày kế hoạch muốn toàn bộ làm được lời nói, không khác là theo nói mơ giữa ban ngày như thế, cơ bản là không thể nào thực hiện sự tình. Bất quá đối với Tô chết tới nói, trí tôn hệ thống xuất hiện, chính là khiến hắn đến hoàn thành không thể thực hiện sự tình. Cho nên hắn có lòng tin này. Để đạt tới những này mục tiêu, Tô chết ngoại trừ thu được Trầm Sơ hạ phát tới tin tức bên ngoài, còn nhận được Lý Trường Hoa phát tới biểu kiện. Cho nên, Tô Triết nhìn Tuyết Cơ xương tiêu thụ báo cáo sau, liền mở ra lý trưởng hoa phát tới biêu kiện rồi Này biêu kiện cũng không có cái gì nội dung bởi vậy tô chết rất nhanh sẽ xem xong rồi nước mỹ cùng pakistan này tứ gia thay quyền thương cho trường hoa dược nghiệp dưới đơn đặt hàng hiện tại trường hoa dược nghiệp đã toàn bộ sản xuất ra rồi đồng thời đã đem dược phẩm giao cho tứ gia thay quyền thương trong tay đồng thời do bọn hắn vận đến đối phương quốc gia đi hơn nữa này tứ gia thay quyền thương không chỉ thanh toán xong tiền hàng hơn nữa còn lần nữa nộp tiền đặt cọc rơi xuống mới đơn đặt hàng xuống bởi vì trường hoa dược nghiệp sinh sản dược phẩm đối với mấy cái này thay quyền thương tới nói hoàn toàn là hàng bán chạy căn bản cũng không cần lo lắng bán không được Có bao nhiêu là có thể bán bao nhiêu. Cho nên, Trường Hoa Dược Nghiệp hiện tại lại là bắt đầu tiến vào một vòng mới sản xuất, đương nhiên tứ gia thay quyền thương còn hy vọng Trường Hoa Dược Nghiệp có thể tăng cao sức sản xuất, sinh sản nhiều một chút dược phẩm cho bọn họ tiêu thụ. Trường Hoa Dược Nghiệp trước đó cùng thay quyền thương ký thay quyền thỏa thuận, đều cũng có hạn chế. Tứ gia thay quyền thương hợp lại, mỗi loại dược phẩm một tháng cần cung cấp 180 triệu hạn. Thế nhưng Trường Hoa Dược Nghiệp cho ra hạn chế là, nước ngoài thay quyền thương có thể không muốn nhiều như vậy dược phẩm, thế nhưng thay quyền thương muốn lấy thêm chút thuốc phẩm lợi nói, cũng là chuyện không thể nào. Cho nên hiện nay ở nước ngoài thay quyền thương muốn nắm nhiều một chút dược phẩm, trường hoa dược nghiệp cũng không khả năng sẽ đáp ứng. Dù sao hiện tại dược phẩm sản lượng liền bị để ở chỗ này, căn bản cũng không khả năng lại phân phối nhiều một chút cho bọn họ, cho dù trường hoa dược nghiệp sản lượng tăng lên, cũng chỉ biết dùng đến khai phá những quốc gia khác thị trường, mà không phải cung cấp cho này tứ gia thay quyền thương. Cho nên, lần này tứ gia thay quyền thương dưới đơn đặt hàng, vẫn là cùng trước đó như thế, mỗi một loại dược phẩm 180 triệu hạt. Ngoại trừ thay quyền thương rơi xuống mới đơn đặt hàng bên ngoài, Lý Trường Hoa trả lại Tô Chí đã mang đến hắn quan tâm nhất tin tức, cái kia chính là liên quan với ten chốt linh tin tức. Vào tháng trước ngày cuối cùng bên trong, Tô Chiết chấn lễ linh phương pháp phối chế bắt được trưởng hoa dược nghiệp bên trong, đồng thời để Lý Trường Hoa dùng ít nhất thời gian, chấn lễ linh khai phá đi ra, đồng thời mau chóng đỡ Y ra thị trường, mà Lý Trường Hoa cũng là nghiêm ngặt chiếu vào Tô Chiết chỉ thị làm. Tại Tô Chiết sau khi rời đi, trưởng Hoa dược nghiệp nghiên cứu phát minh đoàn đội liền lập tức bắt đầu làm các loại thí nghiệm. Hiện tại nghiên cứu phát minh đoàn đội đã đối căn chốt linh phương pháp phối chế tiến hành rồi nhiều lần thí nghiệm, mà chiếm lấy kết quả đều là phi thường thuận lợi, cùng với hoàn mỹ. Trước mắt mới thôi. Then Chốt Linh đều không có phát hiện tác dụng phụ, hơn nữa hiệu quả trị liệu cũng đã đến Tô chết Chú nói, thậm chí còn vượt qua. Nhiều lần như vậy thí nghiệm kết quả, đủ để chứng minh Then Chốt Linh phương pháp phối chế là phi thường thành thủ phương pháp phối chế. Cho nên hiện tại Lý Trường Hoa đã quyết định bắt đầu ở các nơi tìm kiếm người tình nguyện, đến là Then Chốt Linh làm thuốc vật lâm sàng thí nghiệm. Xét thấy mới nhất thí nghiệm kết quả đến xem, kế tiếp dược vật lâm sàng thí nghiệm cũng sẽ phi thường thành công, sẽ không xuất hiện cái gì hết ý chỉ cần dược vật lâm sàng thí nghiệm hoàn mỹ thông qua lời nói, cái kia Then Chốt Linh là có thể có thể ra thị trường tiêu thụ. Mà Dược Vật Lâm sàng thí nghiệm đối Then Chốt Linh tới nói, Tô Chiết tin Tưởng cũng không có khó khăn gì mà nói. Dù sao từ phương thuốc hồi đới trong thương thành hồi đới đi ra ngoài phương thuốc, đều là phi thường thành thục cùng hoàn mỹ phương pháp phối chế, sẽ không tồn tại vấn đề gì. Cho nên, Tô Chiết tin Tưởng này sắp tiến hành dược vật lâm sàng thí nghiệm, nhất định sẽ phi thường thuận lợi, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dựa theo xuất hiện tại hiệu suất như vậy, cái kia Then Chốt Linh rất nhanh liền có thể thông qua lâm sàng thí nghiệm, thu được ra thị trưởng tiểu thụ tư cách. Cho nên đối với Tô Chiết tới nói, đây là một cái tốt vô cùng tin tức, mà một cái tân dược có hiệu suất như vậy, tuyệt đối là phi thường hiếm thấy. Hơn nữa Ten Chốt Linh đối toàn thế giới mà nói, đều là một cái có đột phá tính dược vật rồi. Hiện tại toàn thế giới có nhiều như vậy viêm khớp người bệnh, riêng là quốc nội viêm khớp người bệnh liền có 300 triệu trở lên, hơn nữa nhân số như vậy còn đang không ngừng gia tăng, không biết có bao nhiêu người vì vậy mà chịu đến quá nhiều. Mà bây giờ Trường Hoa Dược Nghiệp đang thí nghiệm Ten Chốt Linh, không chỉ có thể chữa trị mấy chục loại viêm khớp, hơn nữa hắn hiệu quả trị liệu cũng là phi thường rõ rệt, so với thị trường hết thảy đồng loại dược vật cũng muốn giỏi hơn, quan trọng nhất là Ten Chốt Linh có thể hạ thấp người bệnh tiền chữa bệnh, dùng cho nên Kenchot Ling nếu như có thể thành công đưa Ei ra thị trường lời nói, cái kia đối với mấy cái này viêm khớp người bệnh, tuyệt đối là tin tức tốt nhất rồi. Đặc biệt là đối loại phong thấp viêm khớp người bệnh, Kenchot Ling càng là tốt nhất phúc âm rồi, bởi vì nó có thể để cho người bệnh đạt được hoàn toàn chữa trị, sớm ngày thoát ly thống khổ. Chỉ cần Kenchot năng càng sớm đưa Ei ra, cái kia được lợi người liền sẽ càng nhiều tô chết cũng là hy vọng Kenchot Ling có thể sớm ngày đưa Ei ra thị trường, như vậy mới có thể giúp được càng nhiều người. Cho nên đây chính là hắn để Lý Trường Hoa lấy thời gian nhanh nhất chấn lễ linh khai phá đi ra, đồng thời đưa ra thị trường nguyên nhân. Hơn nữa nếu như Trường Hoa Dược Nghiệp có thể đem Ten Chốt Linh Đởy ra thị trường lời nói, vậy đối Trường Hoa Dược Nghiệp tương lai phát triển tới nói, tuyệt đối là phi thường có lợi. Đồng thời Trường Hoa Dược Nghiệp làm việc giới trong sức ảnh hưởng, cũng sẽ bởi vì Đởy ra Ten Chốt Linh mà đạt được tăng lên trên diện rộng, này cũng có thể dự kiến chỗ tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1018, Sắt thép rít gạo Chương 1018, Sắt thép rít gạo đương nhiên Tô chết ngoại trừ quan tâm Ten Chốt Linh thí nghiệm tiến độ, hắn cũng coi trọng Trường Hoa Dược Nghiệp vấn đề sản lượng. Tuy rằng quãng thời gian trước Trường Hoa Dược nghiệp thu mua Quan Châu mới kinh dược nghiệp, khiến năng lực sản xuất tăng lên vài lần. Hơn nữa bởi vì Lý Trường Hoa là Quan Châu mới kinh dược nghiệp, tăng thêm không ít mới tuyến sinh sản đi ra, cho nên càng làm cho Quan Châu mới kinh dược nghiệp năng lực sản xuất tăng lên khoảng 50%. Nay so với ngay từ đầu Trường Hoa dược nghiệp năng lực sản xuất phải tăng cao rất nhiều lần. Nhưng là do ở làm các loại linh dược bốn cái dược vật lượng tiêu thụ càng ngày càng cao, thêm vào khoảng thời gian này còn mở rộng nước ngoài thị trường, cùng tứ gia nước ngoài thay quyền thương tiến hành rồi hợp tác, càng làm cho Trường Hoa dược nghiệp dược phẩm lượng tiêu thụ lội mấy vòng. Hiện tại ngủ tất linh, tỉnh thần thuốc viên, giải đông linh cùng với lam linh dược ngày lượng tiêu thụ đều duy trì tại 11 triệu hạt còn trường, cho nên trường hoa dược nghiệp mỗi ngày sản xuất dược phẩm cũng không thể ít hơn con số này. cứ như vậy, đối trường hoa sưởng chế thuốc cùng quan châu mới kinh dược nghiệp tới nói, sức sản xuất căn bản là đạt đến cực hạn. tuy rằng lấy trường hoa dược nghiệp năng lực sản xuất tới nói, còn có thể thỏa mãn bây giờ sinh sản kế hoạch. nhưng mà nếu như trường hoa dược nghiệp muốn tăng lên, làm các loại linh dược bốn cái dược vật sản lượng, cái kia lấy bây giờ năng lực sản xuất tới nói, chính là có chút không thể ra sức. cho nên nếu như trường hoa dược nghiệp theo ý gia tân dược, cũng chính là ken chút linh lợi nói, lấy bây giờ sản năng tới nói. Thì không cách nào sinh sản ra bao nhiêu đi ra ngoài, trừ phi hạ thấp những thứ thuốc khác sản lượng. Tôi chết tự nhiên là không muốn thông qua hạ thấp những thứ thuốc khác sản lượng, đến thỏa mãn then chốt linh sản xuất. Nếu như không muốn hạ thấp những thứ thuốc khác sản lượng, vậy chỉ có thể tăng lên trường hoa dược nghiệp năng lực sản xuất rồi. Trường hoa dược nghiệp muốn tăng lên năng lực sản xuất lời nói, cũng chỉ có mấy cái biện pháp mà thôi. Một là tăng thêm mới tuyến sinh sản. Hai là kiến nhà máy mới. Cuối cùng chính là thu mua cái khác xưởng chế thuốc rồi thế nhưng bất kể là trường hoa sưởng chế thuốc vẫn là quan châu mới kinh dược nghiệp cũng đã mới thêm không ít mới tuyến sinh sản lấy trước mắt mà nói còn lại không gian cũng không cách nào thêm nữa thêm mới tuyến sinh sản rồi xây lên nhà máy mới cái biện pháp này trên thực tế trường hoa dược nghiệp đã làm như vậy bởi vì trường hoa sưởng chế thuốc cùng quan châu mới kinh dược nghiệp kỳ thực đều còn có không ít bỏ không đất trống không có lợi dụng cho nên hiện tại đã đem những này đất trống đều dùng đến kiến sử mới chỉ chờ tới lúc nhà máy mới xây xong lại lắp đặt mới tuyến sinh sản đi vào cái kia năng lực sản xuất tự nhiên có thể đạt được tăng lên theo đó trường đợi cái kế hoạch này sau khi hoàn thành. Trường hoa dược nghiệp năng lực sản xuất ít nhất có thể lại đề cao gấp đôi trở lên, đến lúc đó là có thể thỏa mãn mới sinh sản kế hoạch. Thế nhưng kiến nhà máy mới lời nói thêm vào lắp đặt tuyến sinh sản, trong lúc này nhất định là cần không ít thời gian. Mà trường hoa dược nghiệp tăng lên sản lượng vấn đề đã là lừa xém lông mày rồi, đã đợi không được nhiều thời giờ như vậy rồi. Cho nên nhà máy mới muốn kiến, thế nhưng còn phải nghĩ biện pháp trước tiên tăng lên trường hoa dược nghiệp năng lực sản xuất. Mà bây giờ cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng rồi, cái kia chính là thu mua phía ngoài xưởng chế thuốc, như vậy mới có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên trường hoa dược nghiệp năng lực sản xuất cho nên hiện tại lý trường hoa ngoại trừ theo vào ten chốt linh bên ngoài, hắn còn tại đốc xúc kiến nhà máy mới công trình, đồng thời cũng là xem xét thích hợp thu mua xưởng chế thuốc. Thông qua hai mút cùng vẽ phương thức, để cầu đạt được tối hiệu suất phương pháp xử lý đi ra. Bất quá bởi vì muốn thu mua xưởng chế thuốc cũng không có chuyện dễ dàng. Mặc dù bây giờ bên ngoài là có không ít xưởng chế thuốc chuyển lượng, thế nhưng cũng không phải cũng có thể thỏa mãn trường hoa dược nghiệp nhu cầu. Dù sao không phải mỗi lần cũng có thể tìm được như quan châu mới kinh dược nghiệp xưởng chế thuốc. Nếu như là sản năng quá thấp hoặc là điều kiện quá mức đơn sơ xưởng chế thuốc trường hoa dược nghiệp là sẽ không cân nhắc mà hiện nay có chuyển nhượng ý tứ xưởng chế thuốc đều là như vậy lý trường hoa khoảng thời gian này đã đi qua rất nhiều nhà xưởng chế thuốc đi hiện trường quan sát nhưng là vẫn không có tìm được thích hợp đây là ông thả thiếu không ẩu tâm thái nếu như không có tìm tới thích hợp trường hoa dược nghiệp là sẽ không tiến hành thu mua tô chiết cũng biết chuyện này không đội vần được uống hồ gấp cũng không có tác dụng gì cũng chỉ có thể hy vọng có thể sớm ngày tìm tới thích hợp nhanh chóng giải quyết năng lực sản xuất vấn đề tốt nhất là tại tenchotlinger ra -e thị trường trước đó có thể tìm được thích hợp xưởng chế thuốc thu mua Khiến năng lực sản xuất có thể đạt được tăng lên, đây chính là hoàn mỹ nhất kết quả. Việc này là Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đang phụ trách, cho nên Tô Triết nóng ruột cũng là không có tác dụng, hắn chỉ có thể tỉnh cờ qua đi tìm hiểu một chút tình huống mới nhất. Tô Triết tại trước bàn máy vi tính, bất tri bất giác đã ngồi không ít thời gian rồi. Hắn đã nghe được An Hân tại nhà bếp mang hoạt thanh âm, chắc là vì bọn họ chuẩn bị hôm nay bữa sáng đi. Dù sao những báo cáo này hiện tại cũng đã nhìn rồi, Tô Triết liền tắt máy vi tính, sau đó đi trong phòng bếp giúp An Hân bận. Đợi An Hân cùng Tô Triết làm tốt bữa sáng xong, Dương Dương vẫn không có lên. Nếu như tại bình thời Dương Dương sớm liền đã thức dậy, căn bản không cần những người khác đi gọi hắn. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Chiết tưởng rằng bởi vì Dương Dương tối hôm qua quá ngủ trễ rồi, cho nên thời điểm này còn chưa thức dậy. Bất quá đợi làm tốt bữa sáng thời điểm, Tô Chiết đi Dương Dương căn phòng lúc, hắn mới phát hiện Dương Dương sớm liền đã thức dậy, mà là vẫn nhìn đặt ở cửa hàng thiết giáp hạ mô hình. Nghĩ đến là Dương Dương hôm nay sau khi đứng lên, liếc mắt liền thấy được cái này thiết giáp hạ mô hình, cho nên đã bị hấp dẫn, cũng lại đi không thoát, cho nên mới một mực ở trong phòng chưa hề đi ra. Đừng nói Dương Dương rồi, tại thiết giáp hạ mô hình hoàn thành thời điểm, Tô Chiết cũng là bị hấp dẫn thời gian rất dài. Kỳ thực đối nam nhân vẫn là bé trai tới nói, này thiết giáp hạm đều là nắm giữ lớn vô cùng sức hấp dẫn. Tuy rằng đây chỉ là một thiết giáp hạm mô hình, thế nhưng này chân thực trình độ khiến người ta nhìn liền nghĩ đến như thế lực bá chủ vậy thiết giáp hạm. Tại trên biển lớn cự pháo quyết đấu, chuyện này quả thật là sắt thép giết lão. Cảnh tượng như vậy là bực nào đồ sộ, đủ khiến người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào rồi. Thiết giáp hạm đã từng là nhân loại từ trước tới nay sáng tạo ra khổng lồ nhất, phức tạp nhất hệ thống vũ khí một trong. Bất quá này đều đã trở thành lịch sử. Tại đại chiến thế giới lần hai trong, bởi vì hàng không mẫu hạm cấp tốc của thời cùng với tàu mẹ bộ đội phòng không thành công ứng dụng đã từ từ giao động thiết giáp hạm ở trên biển bá chủ địa vị, mà ở thế chiến thứ 2 hậu kỳ, hàng không mẫu hạm liền hoàn toàn thay thế thiết giáp hạm địa vị trọng yếu, trở thành mới trên biển bá chủ. Cho nên hiện tại tô chiết cũng chỉ có thể nhìn những này thiết giáp hạm mô hình đã tới quá ẩn. Chính là bởi vì tô chiết cùng dương dương đối này thiết giáp hạm yêu thích, cho nên bọn hắn mới sẽ quyết định trước tiên lắp giáp thiết giáp hạm mô hình, mà không phải trước tiên lắp giáp, tỷ như transformers mở cùng cao tới các loại bản tay mô hình, làm tô chiết tự tay đem này bị sao gì số thiết giáp hạm mô hình liều giả vờ một khắc đó, nội tâm hắn trong cảm giác thành công là không có gì sánh kịp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1019, thực chiến tu luyện. Chương 1019, thực chiến tu luyện mà một cái chiếc mỹ xảo gì số thiết giáp hạ mô hình, cũng là xứng đáng đắt giá giá cả, bởi vì cái này thiết giáp hạ mô hình không chỉ chất lượng không sai, hơn nữa nhìn lên phi thường đẹp đẽ, hắn chi tiết nhỏ cũng xử lý tốt vô cùng. Cho nên Dương Dương sẽ bị hấp dẫn lâu như vậy, lên lâu như vậy, nhưng vẫn không có rời phòng, vậy thì không lý kỳ. Đương nhiên thiết giáp hạ mô hình đẹp hơn nữa, lại hấp dẫn người, cơm hay là muốn ăn. Cho nên, Tô Thiết để Dương Dương trước tiên đi ra rửa mặt, sau đó lại đi ăn điểm tâm về phần này mô hình muộn chút sẽ chậm rãi thưởng thức. Dương Dương vẫn là vô cùng nghe lời, tuy rằng phi thường yêu thích này thiết giáp hạ mô hình muốn tiếp tục xem tiếp, bất quá hắn vẫn là ngoan ngoãn đi trước đánh răng rửa mặt, sau đó cùng tô chiết đi ăn điểm tâm. vốn là tô chiết thấy Dương Dương như thế yêu thích này thiết giáp hạ mô hình, thêm vào Dương Dương ngày hôm qua lại muộn như vậy ngủ, cho nên hắn dự định để Dương Dương nghỉ ngơi một ngày, hôm nay liền không dùng đi võ quán luyện quyền, liền ở nhà chơi những này mô hình là tốt rồi. nhưng là không nghĩ tới Dương Dương lại là cử tuyển, hắn tại ăn sáng xong sau liền chủ động chạy đi đổi quần áo luyện công rồi, sau đó liền muốn cùng tô chiết đồng thời đi võ quán. Dương Dương không có bởi vì cái này một chiếc thiết giáp hạng mô hình, hoặc là có thêm nhiều như vậy món đồ chơi, trở ngại luyện quyền. Đối Dương Dương tới nói, luyện quyền so với thiết giáp hạng mô hình càng trọng yếu hơn, tuyệt đối không thể bởi vì thiết giáp hạng mô hình mà đến không đi luyện quyền rồi, dù cho chỉ có một ngày cũng là không thể. Bởi vì chỉ có kiên trì bột về đút về đút luyện quyền, mới có thể để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể bảo vệ bà bảo, bảo. Đây là Dương Dương ý nghĩ trong lòng. Chỗ lấy cuối cùng, Dương Dương còn là theo chân Tô chết đi rồi Chí Tôn Vũ quán bên trong. Đã đến vo còn sau, Tô chết vẫn để cho Dương Dương đi theo Đồ Phi hãn bọn hắn luyện quyền để cho bọn họ chỉ đạo hắn. Mà Tô chết mình thì là đã đến võ quán trong tầng hầm ngầm. đang uống ba viên tam chuyển tẩy tùy đan sau, hắn liền bắt đầu tu luyện luyện thể thuật. Đang luyện tập mấy lần luyện thể thuật, nóng một hồi phía sau, Tô chết liền quyết định đi tìm Tà thủ Luân Bàn. Bởi vì Tô chết bây giờ thể chất đã đạt đến 199 điểm, hơn nữa hắn cũng cảm giác được hiện tại chỉ là kém một chút thì có thể làm cho thể chất của hắn đạt đến 200 điểm. Tô chết cho rằng nếu như thể chất của hắn đạt đến 200 điểm lời nói, hay là Chí Tôn hệ thống xuất hiện cái gì kinh hỉ cũng là nói không chừng, hắn có cái này trực giác. Khả năng này là Chí Tôn hệ thống quy luật Về phần sẽ xuất hiện cái gì thay đổi, hắn cũng không biết. Nếu như có thể hạ thấp tích phân hồi đoái thần lực hạn chế, cái kia chính là tốt nhất. Như vậy là có thể luyện chế càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc đi ra. Cho nên, tô chiết hiện tại rất cấp thiết muốn tăng lên thể chất, muốn nhìn một chút trí tôn hệ thống phải hay không như hắn nghĩ, có thể hay không xảy ra vấn đề cái gì khiến hắn kinh hỉ thay đổi. Mà nếu như tô chiết muốn chỉ dựa vào tu luyện luyện thể thuật lời nói, hay là điều này cần hơn nửa ngày thời gian mới có thể để thể chất của hắn đạt đến 200 điểm. Mặc dù bây giờ tô chiết đã phục dụng tam chuyển tẩy tùy đan, bất quá bởi vì dược lực hấp thu tiêu hóa, dùng để cường hóa thể chất của mình là cần thời gian. Đối với Tô Chết tới nói, này hấp thu dược lực hiệu suất cũng không cao. Cho nên cho dù Tô Chết không ngừng tu luyện luyện thể thuật, thêm vào hấp thu tam chuyển tẩy tùy đan dược lực, cũng cần nửa ngày mới có thể để thể chất của mình đột phá đến 200 điểm. Thế nhưng Tô Chết đi tìm người so tại lời nói, cái kia là có thể rút ngắn thời gian này, có thể trong thời gian ngắn nhất khiến thể chất của mình đột phá, bởi vì đối với hắn mà nói, chỉ có thực chiến mới là tăng lên nhanh nhất phương thức, như vậy mới có thể phát huy ra trí tôn đỉnh hiệu quả. Hơn nữa tại thực chiến trong quá trình, hấp thu tam chuyển tẩy tùy đan dược lực, hiệu suất là cao nhất nhanh nhất. Lời nói như vậy Tôi chết muốn để thể chất của mình đột phá đến 200 điểm, hay là liền không cần nhiều thời giờ như vậy rồi. Cho nên, tôi chết ở phòng hầm bên trong dùng luyện thể thuật nóng song thân, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất sau, liền lập tức chạy lên bên trên, tìm Tả Thủ rồi. Hắn muốn cùng Tả Thủ tiến hành luật bản. Từ khi Tả Thủ gia nhập chí tôn vũ quán sau, hắn đại đa số thời gian đều sẽ dừng lại ở võ quán bên trong, sẽ rất ít cách mở võ quán. Bởi vì đối Tả Thủ tới nói, hắn chỉ là đối luyện võ cảm thấy hứng thú, cho nên hắn bình thường cũng là không có gì tiết mục. Bình thường hắn đều là ở võ quán luyện võ, tăng lên chính mình thực lực đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ chỉ đạo một cái võ quán đệ tử, cho nên, tô chết nghĩ tại võ quán bên trong tìm tới tạ thủ cũng không khó. vừa tới, hắn liền nhìn thấy tạ thủ chờ tại trong phòng luyện công, luyện tập thái quyền rồi. tô chết đợi tạ thủ luyện xong quyền sau, liền đưa ra của mình ý đồ đến. còn đối với tạ thủ tới nói, có thể cùng tô chết luận bản võ nghệ, đối chỗ tốt của hắn là phi thường lớn, cũng có thể khiến hắn cẳng ngộ rất nhiều, như vậy cũng có thể gia tốc tăng lên chính mình thực lực. cho nên, tạ thủ là phi thường tình nguyện cùng tô chết đến một hồi so tài. tạ thủ sau khi đồng ý, tô chết càng làm đỗ phi hắn cho tìm tới để hai người bọn họ đồng thời cùng hắn đánh. Bởi vì hiện tại Tạ Thủ cùng Tô Chiết ở giữa thực lực, hắn chênh lệch là càng lúc càng lớn, nếu như là đơn đả độc đấu lời nói, Tạ Thủ căn bản liền không phải là đối thủ của Tô Chiết, cũng là không thể nói là tỉ thí với nhau rồi. Mà nếu là như vậy, đối Tô Chiết trợ giúp kỳ thực cũng không lớn, hắn có thể dễ dàng đạt được thắng lợi, hơn nữa còn là mang tính áp đảo thắng lợi, như vậy liền không cách nào đạt đến hắn mong muốn hiệu quả. Tô Chiết muốn thông qua thực chiến tăng cao thực lực lời nói, ít nhất là muốn để thực lực của mình có thể phát huy ra, như vậy mới có tác dụng. Cho nên chỉ có Tạ Thủ liên thủ với Đỗ Phi Hãn, mới có thể cùng Tô Chiết tỉ thí mà Tả Thủ cùng Đỗ Phi Hán bọn họ cũng đều biết, bọn hắn cùng Tô Chiết trinh lệnh, nếu như không muốn thua được nhanh như vậy lợi nói, hai người cũng chỉ có liên thủ cái biện pháp này, như vậy mới có thể cùng Tô Chiết đánh, cho nên bọn hắn đối với cái này cũng không có ý kiến. bất kể là Tô Chiết, vẫn là Tả Thủ, hay hoặc giả là Đỗ Phi Hán, ba người bọn họ đều có cái điểm chung, vậy cũng là mê võ nghệ, chỉ là si mê trình độ không giống nhau mà thôi. cho nên mỗi lần tỉ thí với nhau, bọn hắn đều sẽ liều toàn lực, như vậy đạt được hiệu quả mới là tốt nhất. cái này cũng là Tô Chiết tại sao yêu thích tìm Đỗ Phi Hán cùng Tả Thủ so tại nguyên nhân. Bởi vì cái này đối với hắn mà nói, trợ giúp là lớn nhất, cũng là hắn tăng cao thực lực có hiệu suất nhất phương thức. Ba người không có quá nhiều phí lời, lập tức liền có thể động thủ. Bởi vì bọn họ đối với cái này đều xem như là quen thuộc, cho nên cũng không có lẫn nhau thử động tác, tại vừa bắt đầu, bọn hắn liền dùng lên toàn lực của chính mình rồi, cũng không hề lưu lực. Kỳ thực đối tạ thủ cùng Đỗ Phi hắn tới nói, liên bắt đầu cùng Tô chết luật bàn, đã là chuyện bình thường như cơm bữa rồi, cho nên hai người bọn họ trong lúc đó, phối hợp được vô cùng tốt, khiến sức chiến đấu tăng lên không ít thế nhưng cho dù tả thủ cùng đỗ phi hắn phối hợp thật tốt đang đối mặt tô chiết thời điểm bọn hắn vẫn là cảm giác được phi thường vất vả rất khó làm ra mạnh mẽ phản kích điều này là bởi vì tô chiết thực lực gần nhất tiến bộ quá nhanh rồi hiện tại cùng tả thủ cùng đỗ phi hắn bọn hắn chỉ lệnh là càng lúc càng lớn cho nên cho dù tả thủ cùng đỗ phi hắn hai người bọn họ liên thủ vẫn là vẫn như cũng bị tô chiết áp chế đánh rất khó đối với hắn làm ra hữu hiệu đánh trả chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một nghìn vọng phá gì sao chương một nghìn vọng phá gì sao điều này không khỏi làm tô chiết núm mày chính vì như vậy lời nói hắn đánh lên sẽ không đủ tận hứng rồi hơn nữa nếu như tại trong thực chiến không thể đem thực lực của mình phát huy ra đối với hắn mà nói kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì chính vì như vậy lời nói công hiệu quả so với tô chiết chính mình tu luyện luyện thể thuật, còn muốn kém càng đừng muốn tăng cao hấp thu dược lực hiệu suất rồi đây cũng là tô chiết cao mày nguyên nhân này cùng hắn vừa bắt đầu dự liệu cũng không giống nhau vốn là tô chiết muốn thông qua cùng người luận bản cái biện pháp này đến nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực thế nhưng bây giờ nhìn lại cơ bản là không thể nào đánh thật hay không sai cứ như vậy đánh Lúc này phòng luyện công truyền đến chợ uy âm thanh. Nguyên Lai là chàng trai không chuyện làm, chạy tới vây chiến, mà hắn mấy cái sư minh cũng ở bên cạnh. Hôm nay Tô chết chỉ là tìm tạ thủ cùng Đỗ Phi hắn luận bàn, nay quả là làm cho chàng trai vui vẻ một hồi lâu, mà bây giờ hắn liền không nhịn được lại đây quan sát. Mấy ngày trước, Tô chết bởi vì tâm tình không tốt vấn đề, điên cuồng tìm chàng trai bọn hắn luận võ, đây chính là khổ chàng trai rồi, đánh cho vết thương chẳng trị tư vị, nhưng là tương đương không dễ chịu. Bất quá chàng trai cũng muốn để Tô chết đem tâm tình phát tiết ra ngoài, cho nên chỉ có thể cắn răng lên, cũng không có lùi bước. Mà khổ như thế tháng ngày, hôm nay cuối cùng là kết thúc. Tối thiểu tô chiết hôm nay sẽ không có tìm hắn luật bản, đây chính là khiến hắn vô cùng cao hứng. Mà bây giờ chàng trai liền không nhịn được lại đây, vé đút vé đút vé đút bên này, xem tô chiết bọn hắn xoa tài. Hiện tại tả thủ cùng đỗ phi hắn hai người, một mực bị tô chiết đệ lên đánh, cũng làm cho chàng trai may mắn không lớn, may là hắn không là một cái trong số đó. Bất quá kế tiếp chàng trai phải xui rẽ, bởi vì tiếng kêu của hắn để tô chiết chú ý tới. Vốn là tô chiết cũng cảm giác cùng tả thủ cùng đỗ phi hắn đánh, có chút không đủ tận hứng, không phát huy ra thực lực của mình. Hiện tại hắn nghe thấy được chàng trai thanh nhẫn của, nơi nào còn chịu buông tha hắn? cho nên hắn xuất hiện ở một bên đánh một bên hướng về trang trai tới gần ý đồ đem trang trai bọn hắn cũng kéo vào được mà tả thủ cùng đỗ phi hắn bọn hắn cũng đã minh bạch tô Chết ý tứ cho nên cũng là tương đương phối hợp hắn. bất quá trang trai hiển nhiên còn chưa ý thức được điểm này hắn còn nhìn đến say xương ngon lành thỉnh thoảng còn vỗ tay cũng không hề có một chút cảm giác nguy hiểm thằng đến tô Chết đi tới trang trai trước mặt đồng thời ra tay với hắn rồi hắn mới phản ứng được thế nhưng đến lúc này trang trai muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi bởi vì tô chiết đã giành trước đem phòng luyện công cửa phòng trò khóa lại không đơn thuần là trang trai. Đỗ Phi hắn những người khác sư đệ cũng bị Tô Triết kéo vào trong chiến đấu. Hiện tại trang trai bọn hắn đã biết là tai nạn này là tránh không được, vì thiếu chịu đòn, bọn hắn chỉ có thể cùng nhau liên thủ đối phó Tô chết rồi. Mà cứ như vậy, chính hợp Tô chết ý rồi, hắn đánh chính là chính là cái này, chủ ý hiện tại tả thủ bọn hắn bên này liền có 7 người rồi, mà Tô chết chỉ có một đầu, bọn hắn 7 người phối hợp lại, cái kia sức chiến đấu là phi thường kinh người. Cho nên, hiện tại tả thủ bọn hắn đã có thể cùng Tô chết đánh lực lượng ngang nhau rồi. Vậy thì tận hứng hơn nhiều. Mà Tô chết cũng phát xuất hiện vào lúc này. Tam chuyển tẩy tùy đan dược lực bị hắn nhanh chóng hấp thu, thực lực của hắn rốt cuộc có thể nhanh chóng tăng lên. Tước chừng nửa giờ đi qua, đang luyện công thất duy nhất có thể đứng người, cũng chỉ là còn lại Tô chết rồi. Coi như là tạ thủ, hắn cũng vô lực nằm trên đất, đã không có khí lực đứng lên. Tuy rằng Tô chết hiện tại đầy người đều là thương, thế nhưng ít nhất hắn là đứng đấy, mà những người khác đều là nằm dưới đất, này liền đủ để chứng minh lần này luật bản, người thắng là Tô chết rồi. Tuy rằng lần này luật bản, để Tô chết bị thường, nhưng là thu hoạch của hắn cũng không thiếu. Thông qua một đôi bảy cái biện pháp này, hắn hấp thu tam chuyển tẩy tùy đàn hiệu suất là đã nhận được tăng lên rất nhiều, chí ít so với phổ thông thời điểm sắp rồi gấp mấy lần. Hơn nữa, tô chiết cũng tuệ nguyện đạt đến ngay từ đầu mục tiêu, đang luận bàn trong, thể chất của hắn đã sớm đột phá đến 200 điểm. Đây là hắn vừa bắt đầu tìm tả thủ bọn hắn so tài mục đích, hiện tại rốt cuộc thực hiện. Bất quá để tô chiết có chút nghi ngờ là trí tôn hệ thống cũng chưa từng xuất hiện cái gì rõ ràng thay đổi, chưa từng xuất hiện mới hối đoái từ hệ thống, cũng không có hạ thấp tích phân hối đoái thần lực hạn chế, vẫn là giống như trước đây, tô chiết chỉ có thể dùng tích phân, vẫn là thể chất một ngàn lần, cũng không có gì thay đổi. Vậy thì để Tô chết hơi nghi hoặc một chút rồi, trước kia hắn cho rằng thể chất đột phá đến 200 điểm, trí tôn hệ thống nhất định sẽ có biến hóa không nhỏ, ít nhất cũng phải hạ thấp tích phân hồi nối thần lực hạn chế. Cái này cũng là hắn tại sao bức thiết muốn cho thể chất đạt đến 200 điểm nguyên nhân, hắn chính là muốn nhìn một chút trí tôn hệ thống sẽ có thay đổi gì, cho nên mới phải như thế không thể chờ đợi được nữa muốn tăng lên chính mình thực lực, cho dù là nửa ngày, hắn đều ngại quá lâu. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, sự tình cũng không phải Tô chết trước đó nghĩ đến tốt đẹp như vậy. Tuy rằng Tô chết bây giờ thể chất đã tại luận bản trong, ngoại nguyện tăng lên tới 200 điểm, thế nhưng trí tôn hệ thống cũng không có vì vậy xuất hiện cái gì biến hóa mới này làm cho trong lòng hắn phi thường thất vọng rồi. bất quá tô chết nội tâm cũng là phi thường nghĩ không hiểu dựa theo hắn đối trí tôn hệ thống thăm dò ra quy luật tới nói trí tôn hệ thống không nên không có bất cứ thứ gì biến hóa ít nhất sẽ xuất hiện một số khác biệt hay là có nhiều chỗ xuất hiện biến hóa ta còn chưa phát hiện đi. tô chết ở trong lòng nghĩ nói sau đó tô chết quyết định lại cẩn thận nghiên cứu một chút trí tôn hệ thống nhìn xem hắn có hay không cái gì địa phương sơ sót không có chú ý tới hắn vẫn là chưa tin trí tôn hệ thống không có gì thay đổi. Bất quá ở cái này trong phòng luyện công, Đỗ Phi hắn bọn hắn đều ở nơi này, hiển nhiên là rất không thích hợp. Cho nên, Tô chết cùng bọn họ chào hỏi một tiếng sau, lại đi trở về hắn trong tầng hầm ngầm. Đi tới phòng dưới đất thời điểm, vì để tránh cho có người quấy rầy, hắn còn đem phòng dưới đất cửa vào cho khóa lại. Như vậy những người khác thấy ở đây khóa lại môn, nếu như võ quán không có phát sinh đại sự lời nói, liền sẽ không có người tìm đến Tô chết rồi. Cho nên, hắn cũng liền có thể an tâm đến nghiên cứu trí Tôn hệ thống, mà không cần lo lắng sẽ bị quấy rầy rồi. Tô chết ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó tâm thần của hắn bắt đầu chìm vào Chí Tôn hệ thống tỉ mỉ kiểm tra từng cái tử từ hệ thống, nhìn xem có không hề có sự khác biệt. Quá trình này hao phí Tô Triết không ít thời gian, hắn mới toàn bộ tra xét một lần. Quả nhiên là Tô Triết châu nghĩ như vậy, trí Tôn hệ thống cũng không phải là không có xuất hiện biến hóa, chỉ là trước hắn sơ sót, không có chú ý tới trong này bất đồng mà thôi. Cho nên, Tô Triết trước đó tham dò đi ra ngoài quy luật cũng không sai, thể chất của hắn tại đạt đến 200 điểm sau, trí Tôn hệ thống xác thực sẽ xuất hiện biến hóa. Chỉ bất quá lần này biến hóa cũng không rõ ràng, lại không có đề kỳ, cho nên trước hắn đang luyện công thất thời điểm, mới sẽ không có chú ý tới bất quá bây giờ trí tôn hệ thống trong từng cái tử hệ thống, Tô Chí đều nhìn một lần, tự nhiên có thể phát hiện trong này có chỗ nào không giống, hoặc là xuất hiện cái gì mới đồ chơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1021, thuốc mới nước phương pháp phối chế. Chương 1021, thuốc mới nước phương pháp phối chế Tô Chí một lần nữa tra xét trí tôn hệ thống sau, mặc dù không có xuất hiện tử hệ thống, thế nhưng có thể hối đoán đồ vật lại là nhiều hơn không ít. Cũng tỉ như sùng vật hối đoán thương thành, liền có hơn biến hóa không nhỏ. Tuy rằng bên trong phân loại vẫn như cũ chỉ có phàm thú, dị thú cùng với man thú ba loại cũng không hề tăng cường cái gì phân loại ra thế nhưng bên trong có thể hối đoái đạo vật chủng loại lại là nhiều hơn rất nhiều đồng dạng võ học hối đoái thương thành cùng phương pháp phối chế hối đoái thương thành còn có thực vật hối đoái thương thành cũng là nhiều hơn rất nhiều mới hối đoái vật đi ra đây cũng là trí tôn hệ thống xuất hiện mới biến hóa kỳ thực theo tôi chiết thể chất từ từ tăng lên bất kể là sủng vật hối đoái thương thành phương pháp phối chế hối đoái thương thành thực vật hối đoái thương thành hoặc là võ học hối đoái thương thành trong đó hối đoái trong hệ thống hối đoái vật đều sẽ là từ từ tăng nhanh mà không phải vĩnh viễn nhất thành bất biến điểm này tôi chiết cũng là biết rõ Bất quá bởi vì bên trong có thể hối đoái ra vật phẩm, thật sự là nhiều lắm, hắn không thể nhớ kỹ có bao nhiêu loại hối đoái vật. Cho nên nếu như bên trong hối đoái vật phẩm chỉ là tăng thêm một chút, hắn nhưng thật ra là không phát hiện được, chỉ có lập tức gia tăng rồi rất nhiều mới hối đoái vật, hắn mới sẽ phát hiện. Cũng tỷ như lần này như thế, bên trong xuất hiện mới hối đoái vật phẩm nhiều lắm, cho nên tô chiết mới sẽ phát hiện trong đó không giống. Hơn nữa trí tôn hệ thống còn có một cái quy tắc, tô chiết muốn hối đoái vật phẩm, bất kể là võ học, vẫn là sùng vật, hoặc là phương pháp phối chế, đều cũng có hạn chế, về đúng ít nợ Liên giống như sùng vật hối đoái thương thành. Tuy rằng có thể hối đoái rất nhiều bất đồng độc vật, thế nhưng có một cái hạn chế, cái kia chính là Tô chết hối đoái đi ra ngoài sủng vật, thực lực đó là không thể vượt qua hắn. Thì như Bạch Hổ Vương như thế, thành niên Bạch Hổ Vương thực lực đó là rất cường hãn, so với Tô chết thực lực bây giờ phải cường đại hơn rất nhiều lần. Cho nên hắn liền không cách nào đổi, chỉ có thể hối đoái ấu thể Bạch Hổ Vương. Cho dù Tô chết nắm giữ nhiều thêm tích phần, cũng thì không cách nào hối đoái xuất mạnh hơn hắn sủng vật đi ra. Hơn nữa nếu như động vật thực lực mạnh qua Tô chết lời nói, vậy hắn cường hóa thần lực cùng gia tốc thần lực đều sẽ mất đi hiệu quả, đối với hắn là không có tác dụng. Cho nên tô chiết muốn cho trong nhà tiểu bạch hổ lập tức trưởng thành là cơ bản không thể nào. Đương nhiên theo tô chiết thực lực tăng lên, cái này hạn chế cũng là càng ngày càng thả lỏng. Tin tưởng một ngày nào đó hắn là có thể hối đoái xuất càng cường đại hơn sùng vật đi ra, khiến cho trở thành sự cường đại của hắn trợ lực. Như vậy cũng tốt như là từng điểm từng điểm giải tỏa trí tôn hệ thống công có thể giống nhau, mà giải tỏa phương pháp xử lý chính là tô chiết tăng lên chính mình thể chất. Mà lần này theo tô chiết thể chất đạt đến 200 điểm, trí tôn hệ thống từng cái tử từ hệ thống đều xuất hiện rất nhiều mới hối đoái vật phẩm đi ra. Đương nhiên đại đa số hối đoái vật phẩm đối tô chiết tới nói hắn tạm thời đều là không dùng được, hay là về sau có thể dùng đến. thế nhưng hiện tại nhưng là không cần đi hồi đoái. thế nhưng tô chiết phát hiện phương pháp phối chế hồi đoái thương thành, xuất hiện một cái mới phương pháp phối chế lúc, khiến hắn mừng rỡ không thôi. lần này phương pháp phối chế hồi đoái thương thành là nhiều hơn không ít mới phương pháp phối chế đi ra. thế nhưng chỉ có một cái cái phương pháp phối chế mới là hắn cần nhất phương pháp phối chế, cho hắn rất lớn kinh hỉ. bởi vì cái này mới phương pháp phối chế là dùng để luyện chế trị liệu nước thuốc. trước lúc này, tô chiết đã hồi đoái qua một cái luyện chế trị liệu thuốc nước phối phương, rồi hiện tại hắn luyện chế trị liệu nước thuốc. Đều là thông qua cái này phương pháp phối chế luyện chế, này làm cho hắn tiết kiệm rất nhiều trị liệu thần lực. Nếu như tô chiết không có hối đoái cái này phương pháp phối chế lời nói, vậy hắn hiện tại có thể chế biến trị liệu nước thuốc, cũng chỉ có một phần năm. Cho nên tô chiết hiện tại có thể luyện chế nhiều như vậy trị liệu nước thuốc đi ra, hoàn toàn là dựa vào cái này phương pháp phối chế công lao. Mà bây giờ phương pháp phối chế hối đoái thương thành, xuất hiện lần nữa một cái mới phương pháp phối chế đi ra cũng là luyện chế trị liệu nước thuốc, cho nên hắn là phi thường chú ý Tô Triết Sở Dĩ có thể xác định cái này nước thuốc phương pháp phối chế là hôm nay mới xuất hiện mới phương pháp phối chế, là vì trước đây phương pháp phối chế hồi đói thương thành chỉ có một phương pháp phối chế là luyện chế trị liệu nước thuốc. Ngoài ra, phương pháp phối chế hồi đói thương thành sẽ không có cái khác phương pháp phối chế là luyện chế trị liệu nước thuốc. Điểm này, Tô Triết là có thể hoàn toàn xác định, cho nên hiện tại lại nhìn tới cái này mới phương pháp phối chế, hắn là có thể lập tức xác định là theo cái này phương pháp phối chế là mới xuất hiện, mà không phải trước đây liền có. Mà Tô Triết Sở Dĩ sẽ vì này mà cảm thấy vui mừng, là bởi vì hắn cho rằng này xuất hiện mới phương pháp phối chế, có thể là lao phương pháp phối chế lên các bản, hoặc là thay đổi bản. Nếu như này mới phương pháp phối chế không có ưu thế cùng biến hóa lời nói, cái kia liền hẳn là sẽ không lại xuất hiện tại trí Tôn hệ thống trong, hơn nữa hắn hối đoái điều kiện cũng so với lao phương pháp phối chế cao hơn quá nhiều rồi. Chỉ cần một cái khoản tân dược nước phương pháp phối chế, so với lao phương pháp phối chế có mới theo vào, dù cho chỉ có một chút thay đổi, đối Tô Triết ảnh hưởng đều là rất lớn. Bởi vì luyện chế trị liệu thuốc nước phối phương, đối Tô Triết tới nói là vô cùng trọng yếu. Nguyên bản Tô Chiết đều cho rằng trí tôn hệ thống đã không có biến hóa, không nghĩ tới còn mang đến cho hắn như vậy niềm vui bất ngờ, thực sự quá bất ngờ. Bất quá Tô Chiết hiện tại còn không biết một cái khoản mới phương pháp phối chế, cùng trước đó hắn một mực sử dụng lao phương pháp phối chế, hai người có những gì không giống. Thế nhưng Tô Chiết cho rằng một cái khoản mới phương pháp phối chế hối đoái điều kiện, so với lao phương pháp phối chế cao hơn rất nhiều, vậy hẳn là này mới phương pháp phối chế khẳng định có rất lớn theo vào, có lẽ sẽ đối với hắn đưa đến tác dụng rất lớn. Tô Chiết hiện tại đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn hối đoái đi ra, mà hắn chính muốn làm như vậy thời điểm, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên. Cú điện thoại này để tôi chết trước tiên thả xuống hối đoán phương pháp phối chế ý nghĩ, lựa chọn trước tiên tiếp cú điện thoại, bởi vì là Lý Trường Hoa đang tới. Này, có chuyện gì sao? Tôi chết nắm điện thoại di động hỏi. Tô tổng, mấy ngày gần đây ta đi không ít nhà có chuyển nhượng ý đồ sướng thuốc, ta đã chọn lựa ra hai nhà tương đối thích hợp chúng ta thu mua sướng thuốc. Lý Trường Hoa không có lãng phí thời gian, mà là nói thẳng ra hắn ý đồ đến, hai nhà này sướng thuốc tư liệu, ta cũng đã phát đến của ngươi trong email, ngươi có thời gian đi nhìn một chút, sau đó làm ra quyết định, ký càng sau, trở lại thông tri ta. Tốt, ta hiện tại liền đi xem muốn chút lại gọi điện thoại cho người. Tô chết hơi nhíu nhíu mày sau, nói ra. Sau đó hắn liền cúp điện thoại, sau đó đi ra phòng dưới đất. Hiện tại Trường Hoa Dược nghiệp sản năng gần như đã đến báo hòa, cho nên tăng lên sản năng là tình thế bắt buộc sự tình rồi. Mà Tô chết cũng biết Lý Trường Hoa, gần nhất đều là đang bận chuyện này, hắn khắp nơi đi các nơi xưởng thuốc thị sát, chính là vì chọn lựa ra thích hợp xưởng chế thuốc thu mua, lấy đến tăng lên Trường Hoa Dược nghiệp năng lực sản xuất. Bất quá để hắn không có nghĩ tới là, Lý Trường Hoa công tác hiệu suất cao như vậy trong thời gian ngắn như vậy, liền chọn lựa ra hai nhà điều kiện phù hợp xưởng thuốc đi ra, còn sửa sang xong tư liệu, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. nếu Lý Trường Hoa hiện tại đã đem tư liệu phát tới rồi, Tô Chiết đương nhiên lập tức đi ngay nhìn, hắn cũng không muốn làm trễ ngay thời gian. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trư 1022 thu mua hai nhà xưởng thuốc. Trư 1022 thu mua hai nhà xưởng thuốc Tô Chiết tại võ quán phòng làm việc bên trong, liền có một bộ máy vi tính. cho nên Tô Chiết rời khỏi phòng dưới đất sau, liền tới ngay đến trong phòng làm việc. hắn mở ra máy vi tính sau, liền lập tức đăng nhập lên của mình trong email. Quả nhiên Tô Chiết tại trong email nhìn thấy một phần phụ kiện, mà người sử dụng tên chính là Lý Trường Hoa, hắn trực tiếp lựa chọn đọc loạn. Nay phụ kiện bên trong có hai nhà xưởng chế thuốc tài liệu cả kẽ, tỉ như xưởng thuốc vị trí, cùng với chiếm diện tích cùng sản năng chờ chút bên trong đều có được ghi chép tỉ mỉ. Tô Chiết sau khi mở ra, liền tỉ mỉ mà nhìn lại, hắn sẽ đối so với hai nhà xưởng chế thuốc từng người ưu thế, sau đó mới không tốt làm ra quyết định. Hai nhà này xưởng thuốc thành lập thời gian cũng không trường, một nhà ở vào Đông xem thành phố Hải Long xưởng chế thuốc, thành lập thời gian vẹn vẹn là thời gian 2 năm mà thôi mắc khác một nhà ở vào quý hoa thành phố vạn hoa xưởng chế thuốc thành lập thời gian nhưng là càng thêm ngắn vẹn vẹn không tới một năm này hai nhà này xưởng thuốc phân biệt phụ thuộc vào quốc nội nhất lưu cỡ lớn chế dược tập đoàn đều là hai nhà này chế dược tập đoàn phân xưởng lúc đó là vì hai nhà này chế dược tập đoàn vì tăng lên sản năng liền mới có hai nhà này thuốc mới xưởng xuất hiện bất quá năm nay hai nhà này chế dược sĩ nghiệp lượng tiêu thụ đều phi thường không lý tưởng cho nên hải long xưởng chế thuốc cùng vạn hoa xưởng chế thuốc đều trở thành chói buộc rồi vì tiết kiệm chi hai nhà này chế dược xí nghiệp chỉ có thể lựa chọn đem hai nhà này phân xưởng chuyển nhượng ra ngoài như vậy bảy vê đốt ký hiệu nữ vê đốt vê đốt cũng có thể giảm bớt gánh nặng mà lý trường hoa đều đã đến hiện trường thị sát đã qua cũng cho rằng rất phù hợp trường hoa dược nghiệp nhu cầu ở vào đông xem thành phố kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu hải long xưởng chế thuốc hiện nay hán khu diện tích trung là một nghìn mét vuông tổng kiến trúc diện tích nước 7000 nghìn mét vuông hải long xưởng chế thuốc có mảnh thuốc hạt tròn thuốc bao con nhựa thuốc khẩu phục dịch nhỏ mũi thuốc trà thuốc thuốc đông y thuốc bào chế thuốc đông y lấy ra thể rắn đồ uống cùng phối chế rượu chờ năng lực sản xuất Hiện nay hiện có người viên là 500 hơn người, nên sưởng thuốc chế dược thiết bị đều là thế giới nhất lưu sinh sản thiết bị. Đồng thời hiện nay thời gian sử dụng cũng không dài. Hải Long sưởng chế thuốc 5 năm năng lực sản xuất là thuốc Đông y lấy ra vật 2800 tấn, mảnh thuốc 40 ức mảnh, bao con nhậu thuốc 32 ức hạt, hạt tròn thuốc 8, 8 ức túi, thuốc Đông y thuốc bảo chế 8000 tấn, trà thuốc 400 tấn, khẩu phục dịch 70 triệu chi. Mà nhà thứ hai ở vào quý hoa thành phố Vạn Hoa sưởng chế thuốc, công ty chiếm diện tích 95000 mét vuông. Kiến trúc diện tích tháng 5540 triệu mét vuông, công nhân đội ngũ có 480 người có chế dược thiết bị cùng tình vi kiểm dụng cụ kiểm tra đều đạt đến quốc tế cùng quốc nội tiên tiến trình độ. Vạn Hoa Sưởng chế thuốc năm năng lực sản xuất là mảnh thuốc ba ức mảnh, bao con đậu thuốc 30 ức hạt, hạt tròn thuốc 6, 500 triệu bọc nhỏ, nước đường thuốc 700 trăm vạn bình. Hải Long Sưởng chế thuốc cùng Vạn Hoa Sưởng chế thuốc điều kiện đều phi thường thích hợp trường Hoa Dược nghiệp, tuy rằng năng lực sản xuất không hề lớn, không sánh được Quan Châu mới kinh dược nghiệp. Thế nhưng liền trước mắt mà nói, hai nhà này sưởng chế thuốc chính là thích hợp nhất trường Hoa Dược Niệm, cũng có thể giải quyết trước mắt khẩn cấp rồi. Nếu như muốn thu mua Hải Long Sưởng chế thuốc cùng Vạn Hoa Sưởng chế thuốc lời nói. Cái kia trường hoa dược nghiệp phân biệt cần phải bỏ ra là 750 triệu cùng 6. 500 triệu, cái kia liền có thể trở thành trường hoa dược nghiệp phân sở rồi. Lý Trường Hoa đưa cho tư liệu phi thường tỉ mỉ. Tô Triết nhìn một lần sau, ưu đối hai nhà này xưởng thuốc có đại khái hiểu rõ rồi. Hai nhà này xưởng thuốc ngoại trừ sản xuất quy mô không hề lớn bên ngoài, cái khác điều kiện đều là phi thường phù hợp trường hoa dược nghiệp, nếu như thu mua xuống lời nói, có thể giải quyết hiện nay vấn đề sản lượng. Lấy tình huống trước mắt tới nói, đã không có so với hai nhà này xưởng thuốc càng thêm thích hợp, cho nên Lý Trường Hoa mới sẽ để Tô Triết tại hai nhà này xưởng thuốc chọn một nhà đi ra. Sau đó, trường hoa dược nghiệp là có thể bắt đầu tiến hành thu mua. Tuy rằng Hải Long Sưởng chế thuốc cùng Vạn Hoa Sưởng chế thuốc quy mô không hề lớn, bất quá Lý Trường Hoa đã tại trong tài liệu ghi chú rõ, nếu như tại thu mua sau, làm cho này sưởng thuốc tiến cử mới chế dược sinh sản thiết bị, cái kia hai nhà này sưởng thuốc sản năng, tùy ý một nhà đều ít nhất có thể tăng cao 50% trở lên, chỉ cần tăng thêm mới tuyến sinh sản, hoặc là thăng cấp chế dược thiết bị, thậm chí có thể để cho lên sưởng thuốc sản năng tăng lên 100%, này cũng có thể thực hiện. Tại nhìn xong hai nhà sưởng thuốc tư liệu sau, Tô Chiết cũng không có quá nhiều cân nhắc, trong lòng hắn hiện tại đã làm tốt quyết định cho nên tô chết lúc này cũng không dây dưa dài dòng, lập tức gọi điện thoại cho Lý Trường Hoa chuẩn bị nói ra quyết định của hắn. Ồ, nhanh như vậy liền tới tìm ta, lẽ nào ngươi đã làm tốt quyết định sao? Điện thoại tiếp thông sau, Lý Trường Hoa thanh âm của có vẻ hơi bất ngờ. Đúng, đối với thu mua, ta đã có quyết định. Tô chết trực tiếp nói. Nha, vậy ngươi muốn nhận mua cái nào một nhà? Hải Long Sưởng chế thuốc vẫn là Vạn Hoa Sưởng chế thuốc, ta so sánh xem trọng Hải Long Sưởng chế thuốc. Một cái nhà Hải Long Sưởng chế thuốc sẵn có thể so sánh cao hơn một chút. Đối Trường Hoa dược nghiệp trợ giúp cũng khá lớn một điểm. Lý Trường Hoa nói với Tô Chiết ra đề nghị của mình, không phải, ta không phải ý này. To Chiết nói ra, vậy là ngươi muốn nhận mua vạn hoa sưởng chế thuốc sao? Cái này cũng là có thể, vạn hoa sưởng chế thuốc quy mô tuy rằng tương đối so sánh nhỏ hơn một chút, bất quá cũng là rất thích hợp Trường Hoa dự nghiệp. Lý Trường Hoa cho rằng To Chiết muốn thu mua vạn hoa sưởng chế thuốc, tuy rằng hắn so với so sánh Thiên Hướng Hải Long sưởng chế thuốc, nhưng mà nếu như To Chiết muốn thu mua chính là vạn hoa sưởng chế thuốc, đó cũng là có thể. Bất quá Lý Trường Hoa lần này lại là nghĩ lầm rồi, To Chiết cũng không phải ý này, ý của ta là hai nhà sưởng thuốc đều thu mua lại đây. Hải Long Sưởng chế thuốc cùng Vạn Hoa Sưởng chế thuốc đều mua lại, đồng thời thu mua hai nhà, này có thể hay không quá vội vàng rồi, có thể hay không tạo thành sản năng quá thừa tình huống. Lý Trường Hoa biết rồi, tô chết quyết định sau, tại cảm thấy hết ý đồng thời cũng có chút lo lắng. Dù sao Trường Hoa Sưởng chế thuốc cùng Quan Châu mới kinh dược nghiệp, đều tại đồng thời xây dựng thêm nhà máy mới, ngược lại là nhà máy mới đưa vào sử dụng sau, cái kia năng lực sản xuất nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Lấy bây giờ sinh sản kế hoạch đến xem, nếu như lại thu mua hai nhà Sưởng chế thuốc lời nói, vậy sau này rất có thể sẽ tạo thành sản năng quá thừa tưởng tượng. Cho nên Lý Trường Hoa cho rằng hiện tại trước tiên thu mua một nhà trong đó xưởng thuốc, trước tiên giải quyết sản năng vấn đề sau, mới là cách làm hợp thỏa. Nếu như đồng thời thu mua hai nhà xưởng thuốc lời nói, cái kia rất có thể tạo thành lãng phí. Không, ta nhận thức vì tương lai chúng ta sản lượng kế hoạch nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng, cho nên cũng không cần lo lắng sản năng quá thừa vấn đề, ngược lại là muốn lo lắng sản năng chưa đủ vấn đề mới là thật." Tô Chiết cười nói. "Nói như ngươi vậy lời nói, vậy thì hai nhà đều thu mua đi." Nếu Tô Chiết đều đã nói như vậy, Lý Trường Hoa tự nhiên không có ý kiến. Bởi vì Lý Trường Hoa cho rằng Tô chết nói như vậy, vậy khẳng định sẽ cung cấp càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc đi ra, dùng để sinh sản dược phẩm. Nếu là như vậy, cái kia Trường Hoa Dược nghiệp năng lực sản xuất, sát thực cần trước tiên tăng lên. Dù sao hiện tại dược phẩm thị trường đối Trường Hoa Dược nghiệp dược phẩm nhu cầu số lượng, có thể là phi thường lớn, lấy hiện tại Trường Hoa Dược nghiệp sản lượng, còn rất xa không thể thỏa mãn thị trường nhu cầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1023, 20 triệu điểm tích phân. Chương 1023, 20 triệu điểm tích phân trở nên, chỉ cần Tô chết có thể cung cấp càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc đi ra. Cái kia Lý trường Hoa liền không cần lo lắng sản năng quá thừa vấn đề, càng thêm không cần lo lắng thị trường tiêu hóa không được nhiều như vậy dược phẩm. Tô Triết Sở Dĩ muốn đồng thời thu mua hai nhà xưởng thuốc, mà không phải trước tiên thu mua một nhà trong đó xưởng thuốc. Là bởi vì hắn hiện tại có cái này linh cảm, hắn cho rằng trường hoa dược nghiệp sản lượng kế hoạch khả năng chẳng mấy chốc sẽ tăng lên rất cao đi lên. Sở dĩ hắn sẽ có cái này linh cảm, thì là vì trí tôn hệ thống xuất hiện một cái thuốc mới nước phương pháp phối chế. Chính là căn cứ vào một cái khoản thuốc mới nước phương pháp phối chế xuất hiện, cho nên Tô Triết mới sẽ cho rằng trưởng hoa dược nghiệp sản lượng kế hoạch sẽ rất nhanh tăng lên. Bởi vì trường hoa dược nghiệp sản lượng kế hoạch là cùng Tô Chiết có thể cung cấp bao nhiêu trị liệu nước thuốc mà lẫn nhau liên quan. Chỉ cần Tô Chiết có thể cung cấp càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc, cái kia trường hoa dược nghiệp sản lượng kế hoạch cũng sẽ theo mà tăng cao. Hiện tại cái này một cái thuốc mới nước phương pháp phối chế, để Tô Chiết cảm thấy có lẽ có khả năng, hắn có thể luyện chế càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc đi ra, mà cứ như vậy, cái kia trường hoa dược nghiệp sản lượng kế hoạch tự nhiên sẽ tăng lên, mà sản năng cũng là nhất định phải đi theo tăng lên rồi. Đương nhiên Tô Chiết cũng không biết này thuốc mới nước phương pháp phối chế có thể để cho hắn luyện chế nhiều bao nhiêu trị liệu nước thuốc đi ra tất cả những thứ này đều là không biết dù sao hắn hiện tại cũng không có đem phương pháp phối chế hối nói đi ra càng thêm không có thử nghiệm luyện chế qua tự nhiên không biết trị liệu nước thuốc vê đốt vê đốt tên tây bắc vê đốt có thể tăng lên bao nhiêu sản lượng rồi bất quá tô chiết cho rằng hiện tại đồng thời thu mua hai nhà sản thuốc trước tiên trường hoa dược nghiệp sản năng tăng lên thật là có chuyện cần thiết dù cho thuốc mới nước phương pháp phối chế cũng không thể luyện chế nhiều trị liệu nước thuốc trường hoa dược nghiệp cũng là cần muốn tăng lên sản năng bởi vì hiện tại theo tô chiết thể chất tăng lên hắn có thể luyện chế trị liệu nước thuốc cũng là càng ngày càng nhiều Tự nhiên Trường Hoa Dược Nghiệp sản lượng cũng là cần muốn tăng lên, chỉ bất quá bức thiết cũng không phải vội vã như vậy mà thôi. Cho nên bất kể như thế nào, Trường Hoa Dược Nghiệp cũng sẽ không tạo thành sản năng quá thừa vấn đề, trừ phi sản xuất ra dược phẩm đột nhiên không bán ra được, thế nhưng điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Trên thế giới còn có nhiều như vậy người bệnh, cần Trường Hoa Dược Nghiệp sản xuất dược phẩm, còn có rất nhiều bệnh hoạn hiện tại cũng còn không mua được Trường Hoa Dược Nghiệp dược vật, vẫn chờ những thuốc này tứ mạng. Lấy bây giờ thị trường nhu cầu đến xem, Trường Hoa Dược Nghiệp sản xuất ra dược phẩm, làm sao có thể sẽ bán không được? bởi vậy, tô chiết mới sẽ quyết định đồng thời thu mua hai nhà xưởng thuốc xuất hiện đang nhanh chóng tăng lên trường hoa dược nghiệp sản năng mới là thật chỉ cần hắn có thể cho trường hoa dược nghiệp cung cấp càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc cái kia hết thảy vấn đề tiểu không tính là vấn đề rồi cho nên cho dù đồng thời thu mua hai nhà xưởng thuốc cũng là không có bất cứ vấn đề gì mà cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên lý trường hoa mới sẽ dễ dàng như vậy sẽ đồng ý tô chiết quyết định về phần thu mua cần có vấn đề tiền bạc vậy thì càng thêm không cần quan tâm thu mua hải long xưởng chế thuốc cùng vạn hoa xưởng chế thuốc hai nhà này xưởng thuốc phân biệt cân bảy triệu cùng sáu năm triệu cũng chính là tổng cộng cần 1.4 tỷ tài chính. Mà bây giờ Trường Hoa Dược Nghiệp bởi vì nhận được nước ngoài thay quyền thương tiền hàng, thêm vào mới đơn đặt hàng tiền đặt cọc, cho nên hiện tại Trường Hoa Dược Nghiệp vốn lưu động là phi thường dư dả, hoàn toàn không cần lo lắng tài chính không đủ vấn đề. Tháng này Trường Hoa Dược Nghiệp hướng về nước ngoài tứ gia thay quyền thương, tổng cộng cung ứng mỗi một loại dược phẩm tất cả 180 triệu hạng, mạnh, mà tiền hàng tại 8 tỷ 500 triệu nguyên khoảng trường. Đồng thời này 8 tỷ 500 triệu nguyên, tứ gia nước ngoài thay quyền thương cũng đã hoàn thành trả hết. Trường Hoa Dược Nghiệp có này một món thu nhập, muốn nhận mua hai nhà xưởng thuốc, tại phương diện tiền bạc là hoàn toàn không có áp lực. Hiện tại mau chóng liên hệ hai nhà này xưởng thuốc người phụ trách, nhanh chóng hoàn thành lần này thu mua. Tô Triết ở trong điện thoại đối lý Trường Hoa, nói ra: "Được, ta ngay lập tức sẽ an bài." Lý Trường Hoa trả lời: "Chuyện kế tiếp, Lý Trường Hoa đều sẽ xử lý tốt, toàn bộ thu mua quá trình đều không cần Tô Triết đi bận tâm, hắn chỉ cần biết rằng kết quả cuối cùng là được rồi." Cho nên, Tô Triết cúp điện thoại sau, liền không nữa quản chuyện này, hắn tin tưởng Lý Trường Hoa năng lực, hơn nữa lần này thu mua cũng không phức tạp, cho nên hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Tô Triết kết thúc cùng Lý Trường Hoa trò chuyện sau, liền lập tức mở ra phương thuốc hồi máu thương thành. Hắn muốn hối đoái thuốc mới nước phương pháp phối chế. Để nhất khoản luyện chế trị liệu thuốc nước phối phương, cũng ngay tại lúc này tô chết sử dụng nước thuốc phương pháp phối chế, hối đoái điều kiện là 8000 điểm tích phân cùng 100 triệu tiền tài. Lúc đó tô chết liền suy tính rất lâu, cuối cùng mới quyết định hối đoái đi ra ngoài. Mà bây giờ một cái khoản thuốc mới nước phương pháp phối chế, hắn hối đoái điều kiện vẫn là cần 100 triệu tiền tài, cùng lao dược vừa mới dạng, bất quá cần tích phân lại là cao tới 20 triệu điểm. 20 triệu điểm tích phân cùng 8000 điểm tích phân, này tròn vẹn cách biệt 2.500 lần. Cũng là hai người này hồi đổi điều kiện Cách biệt lớn như vậy, mới khiến cho Tô Triết tin tưởng một cái khoản thuốc mới nước phương pháp phối chế, khẳng định có hắn chỗ bất phàm, ít nhất cũng có thể giảm bất trị liệu thần lực tiêu hao. 100 triệu tiền tài đối Tô Triết tới nói, cũng không là vấn đề lớn lao gì, nhưng 20 triệu điểm tích phân đối với hắn mà nói, nhưng không kém là mấy dùng đi hắn một phần tư tích phân tồn số lượng. Tô Triết tồn lâu như vậy tích phân, vẫn chưa tới 90 triệu điểm tích phân, mà một cái khoản thuốc mới nước phương pháp phối chế, liền chọn vẹn cần 20 triệu điểm tích phân, đây chính là một buốt không nhỏ chả giá, đủ khiến hắn cảm thấy đau lòng. Bất quá cho dù một cái khoản mới phương Pháp phối chế, muốn hối đoái đi ra cần 100 triệu tiền tài, cùng với 20 triệu điểm tích phân, tuy rằng khiến hắn cảm giác được đau lòng, thế nhưng hắn vẫn là không chút do dự lựa chọn hối đoái đi ra. Tuy rằng này tích phân là phi thường quý báu, thế nhưng quý giá nữa cũng là cần sử dụng, mới có thể cho thấy giá trị của nó. Cho nên hẳn là tiêu tốn tích phân thời điểm, Tô Chíệt là sẽ không có chỗ do dự. Mà dưới cái nhìn của hắn, này thuốc mới nước phương Pháp phối chế tuyệt đối là đáng giá, cho nên hắn thì sẽ không đau lòng như vậy rồi. Vốn là Tô Chíệt kim tiền là không đủ hối đoán thuốc mới nước Vương Pháp phối chế, tuy rằng cần có tiền tài không nhiều, chỉ là cần 100 triệu mà thôi. Thế nhưng tại trước hôm nay, tô chết trong tài khoản chỉ có 40 triệu còn trường, căn bản cũng không đủ hối đoái phương pháp phối chế. Bất quá tại sáng sớm hôm nay thời điểm, Lý Trường Hoa từ Trường Hoa Dược nghiệp tài khoản, xoay chuyển 3 tỷ đến tô chết trong tài khoản, hiện tại đã toàn bộ tới sổ rồi. Đương nhiên Lý Trường Hoa cũng không phải không lý do chuyển tiền tới, này 3 tỷ là dùng để thanh toán tô chết trị liệu nước thuốc. Vào tháng trước, tô chết tổng cộng cho Trường Hoa Dược nghiệp đưa 3 lần trị liệu nước thuốc, này hợp lại là 130 triệu mờ Lấy một mờ trị liệu nước thuốc 50 khối đơn độc giá ma tính, cái kia 130 triệu mờ tổng giá trị chính là 6 tỷ 500 triệu nguyên. Mà vào tháng trước đấy ngọn nguồn thời điểm, bởi vì tô chiết cần tài chính đến hối đoái phương pháp phối chế, cho nên hắn từ trường hoa dược nghiệp dự chi 500 triệu đi ra. Đây cũng chính là nói trường hoa dược nghiệp, còn cần lại thanh toán tô chiết 6 tỷ nguyên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Trước 1024, lần đầu luyện chế Trước 1024, lần đầu luyện chế thường ngày, trường hoa dược nghiệp thanh toán tiền hàng thời gian, đều là tại số 10 đến số 15 ở giữa. Bất quá tháng này bởi vì nước ngoài thay quyền thương thanh toán xong tiền hàng, lại thanh toán mới đơn đặt hàng tiền đã cọc, vậy thì để trường hoa dược nghiệp vốn lưu động thập phần thừa thãi, cho nên hiện tại tuy rằng còn chưa tới số 10, thế nhưng trường hoa dược nghiệp vẫn là có đầy đủ tiền mặt. Trước tiên cho tô chết thanh toán trị liệu nước thuốc tiền hàng rồi. Thế nhưng cho rằng này 6 tỷ nguyên, không phải là một số lượng nhỏ, này muốn toàn bộ lấy ra, cũng là phi thường không chuyện đơn giản. Lại tăng thêm trường hoa dược nghiệp gần nhất đang tại thu mua tân dược sưởng, cái này cũng là cần không ít tài chính đến quay vòng. Cho nên trường hoa dược nghiệp liền trước cho tô chết thanh toán xong ba tỷ nguyên tiền hàng, về phần còn dư lại ba tỷ nguyên sẽ qua một đoạn thời gian lại chuyển cho Tô Chiết. Dựa theo tình huống trước mắt đến, muộn nhất cũng sẽ không vượt qua tháng này. Tô Chiết là có thể bắt được còn dư lại 3 tỷ nguyên. Mà chính là bởi vì hôm nay Tô Chiết ngân hàng trong tài khoản nhận được này 3 tỷ nguyên, cho nên hắn bây giờ muốn hối đoái thuốc mới nước phương pháp phối chế tại tài chính lên, là hoàn toàn không có vấn đề. Về phân tích phân càng là không có vấn đề. Tuy rằng điều này cần 20 triệu điểm tích phân, năng lực đem thuốc mới nước phương pháp phối chế hối đoái đi ra. Bất quá bởi vì trường hoa dược nghiệp gần nhất lượng tiêu thụ năm ký hiệu nữ tăng nhiều, chỗ sản xuất ra dược phẩm. Trợ giúp rất nhiều bệnh nhân, điều này cũng làm cho tô chiết đã lấy được rất nhiều tích phân. hiện tại tô chiết tích phân đã gần như có 90 triệu điểm, cho nên 20 triệu điểm tích phân mặc dù nhiều, thế nhưng hắn vẫn là cầm ra được. lúc này, tô chiết liền đem thuốc mới nước phương pháp phối chế hối đoái đi ra, cứ như vậy, hắn tích phân cũng chỉ là còn lại không tới 70 triệu điểm, ngân hàng trong tài khoản cũng là thiếu một chút tiền mặt. sau đó, tô chiết trong đầu liền nhiều hơn một cái khoản tân dược nước phương pháp phối chế, chỉ từ phương pháp phối chế đến xem, một cái khoản thuốc mới nước phương pháp phối chế, sắp thực so với lao nước thuốc phương pháp phối chế, so ra hơn nhiều tiết kiệm trị liệu thần lực nói cách khác đồng dạng trị liệu thần lực này thuốc mới nước phương pháp phối chế muốn so lào nước thuốc phương pháp phối chế có thể luyện chế ra càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc đi ra mà một cái khoản thuốc mới nước phương pháp phối chế ngoại trừ thành phần điều phối tỷ lệ cùng lao nước thuốc phương pháp phối chế không giống nhau kỳ thành phân cũng là có thêm bất đồng mấy loại dược liệu đi ra đương nhiên về phần thuốc mới nước phương pháp phối chế có thể tiết kiệm bao nhiêu trị liệu thần lực tô trước hiện tại cũng không quá rõ ràng này muốn hắn tự mình luyện chế qua mới có thể biết rõ hiện tại tôi trước bỏ ra chọn vẹn hai triệu điểm tích phân cùng với một triệu tiền tài đem này thuốc mới nước phương pháp phối chế hối bái đi ra Hắn đương nhiên là muốn lập tức biết này thuốc mới nước phương pháp phối chế có thể tăng lên bao nhiêu trị liệu nước thuốc sản lượng rồi. Bất quá, trí tôn vũ quán bên trong cũng không có phát hiện thành dữ liệu, hắn cũng không có cách nào ở nơi này thử nghiệm luyện chế. Cho nên Tô Chíết hiện tại đã nghĩ trước tiên về nhà một chuyến, trước tiên thử nghiệm luyện chế một lần lại nói. Hắn đã có chút không thể chờ đợi. Lúc này, Tô Chíết cũng không chậm trễ, mặc vàng áo khoác liền đi ra trong phòng làm việc. Đương nhiên Tô Chíết làm việc cũng không phải là không có giao phó, hắn gọi trừ cùng Tiêu Chiến chào hỏi một tiếng bên ngoài, hắn cũng đi Dương Dương, miễn cho Dương Dương chờ một chút không tìm được hắn mà sốt ruột. Dương Dương Kaka hiện tại muốn về nhà một chuyến, ngươi là phải cùng ta trở lại, hay là ta muộn chút lại tới đón ngươi? Tô chết tìm tới đang luyện quyền Dương Dương sau. Hỏi. Kaka, Dương Dương muốn tiếp tục tại nơi này luyện quyền, không muốn trở về. Dương Dương chỉ là nghi một lát sau, liền nói ra. Được, đêm đó điểm ta tới nơi này nữa đón ngươi, ta đi về trước. Tô chết sờ sờ Dương Dương đầu, cười nói. Nếu Dương Dương hiện tại không muốn trở về, còn muốn tiếp tục luyện quyền, hắn cũng sẽ không cần phải để Dương Dương bây giờ đi về. Cho nên Dương Dương nếu biểu thị không muốn đi trở về, cái kia tôi chết chỉ có một người lái xe đi trở về. Tại trên đường trở về. Tô chết cũng tỉ mỉ nghĩ đến một lần này luyện chế mới phương pháp phối chế, cần có thuốc bắc. Nhìn xem trong nhà có thể hay không cần thuốc bắc đều tập hợp đi ra. Nếu như bây giờ có phát hiện thiếu hụt thuốc bắc, vậy hắn liền sẽ tại về trước khi đi, là có thể trước tiên ở bên ngoài mua về rồi. Như vậy liền sẽ tránh khỏi tại bắt đầu luyện chế thời điểm, mới phát hiện cần thuốc bắc không đủ, còn phải lại đi ra, lãng phí một cách vô ích thời gian. Bất quá này thuốc mới nước phương pháp phối chế, cần thuốc bắc đại đa số đều cùng lao phương pháp phối chế là giống nhau, chỉ bất quá cần tỷ lệ không giống nhau mà thôi. Mà nhiều ra vài loại thuốc bắc, tôi chết phát bây giờ trong nhà đều có loại thực, có thể tập hợp được đủ đủ nếu tô biết hắn xuất hiện đang xác định luyện chế nước thuốc cần thuốc bắc trong nhà đều có không ít chứa hàng chỉ ít dùng để thử nghiệm là không có vấn đề cho nên hắn cũng không làm lỡ thời gian lập tức lái xe đi trở về sau khi về đến nhà tô biết phát hiện an hân cũng không hề ra ngoài nàng ở nhà một mình bên trong làm việc nhà quét tước vệ sinh hắn và an hân chào hỏi một tiếng liền vội vội vàng vàng chạy đi lầu hai phòng chứa nắm cần thiết thuốc bắc rồi về phần an hân thấy tô biết sẽ ở thời điểm này đột nhiên trở về này làm cho nàng cảm thấy này thật bất ngờ dù sao bình thường thời điểm Hắn đều rất ít sẽ ở thời điểm này trở về, bình thường đều là tại võ quán bên trong, thẳng đến trạng vạng mới sẽ về nhà. Cho nên hiện tại tô chết đột nhiên chạy về đến, liền để An Hân cảm thấy rất ngoài ý muốn, có chút ý không ngờ được. Bất quá An Hân tuy rằng trong lòng nghi ngờ, bất quá nàng cũng không hề hỏi nhiều, nàng cũng không phải là cái gì người hay lắm miệng, cho nên sẽ rất ít hỏi đến chuyện của hắn. Tô chết cũng không có cùng An Hân giải thích cái gì, bởi vì hắn hiện tại đã rất nóng lòng, rất gấp không thể chờ rồi, muốn lập tức dùng thuốc mới nước phương pháp phối chế luyện chế trị liệu nước thuốc, muốn biết này mới phương pháp phối chế có những gì tăng lên địa phương. Thêm vào những chuyện này cũng không cách nào cùng An Hân giải thích rõ ràng, mà hắn cũng không muốn để bất luận người nào biết liên quan với trí tôn hệ thống sự tình. Cho nên, Tô Triết cũng không có giải thích, chỉ là nói với An Hân một tiếng, làm cho nàng biết hắn sau khi trở lại, bỏ chạy đi lầu 2 nắm thuốc bắc rồi. Đặt ở phòng chứa đồ trong thuốc bắc, đều là đã phân loại tốt, hơn nữa này phòng chứa đồ vẫn luôn là Tô Triết đang xử lý, cho nên hắn hiểu rõ vô cùng thuốc bắc vị trí tồn tại. Không đến bao lâu, Tô Triết liền tìm tới luyện chế trị liệu nước thuốc, cần có thuốc bắc rồi, hắn tại từng người nắm một chút sau, liền lại vội vội vàng vàng trở về trong phòng của mình. Ở trong phòng, Tô Triết đem thuốc bắc bày ra tốt sau, tại hơi chút điều chỉnh một cái nôn nóng tâm thái khiến tâm tình của chính mình khôi phục lại yên lặng sau đó tô chiết mới đem trí tôn đỉnh từ trong cơ thể của mình triệu hắn đi ra hiện tại tô chiết cũng không có tâm tư dụng tâm đầu máu ôn dưỡng trí tôn đỉnh rồi ôn lại một cái trong đầu phương pháp phối chế sau hắn liền lập tức khống chế trí tôn đỉnh mở ra nắp đỉnh sau đó dựa vào này tập trung vào cần thiết thuốc bắc đi vào tô chiết đem tân dược nước phương pháp phối chế cần có thuốc bắc tại toàn bộ đều đi vào sau hắn không giữ quy tắc lên trí tuôn đỉnh nắp đỉnh đồng thời hắn bắt đầu thông qua trí tuôn đỉnh rèn luyện bên trong thuốc bắc đi hắn bã lấy hắn tinh hoa là luyện chế trị liệu nước thuốc làm chuẩn bị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1025, ưu thế cùng khuyết điểm. Chương 1025, ưu thế cùng khuyết điểm Trí Tôn Đỉnh trôi nổi tại Tô chết trước mặt, xoay tròn xoay tròn, cấp tốc rèn luyện bên trong dữ liệu. Một cái khoản thuốc mới nước phương pháp phối chế luyện chế, cơ bản cùng lao nước thuốc phương pháp phối chế là giống nhau, hai người bước đi đều là gần như vậy, cũng không có gì rõ ràng khác biệt. Tô chết chỉ là cần đem thuốc bắc đi vào, sau đó toàn bộ hành trình cho Chí Tôn Đỉnh đưa vào thần lực là được rồi, kế tiếp Chí Tôn Đỉnh liền sẽ chủ động luyện chế nước thuốc rồi. Này làm cho hắn mất việc rất nhiều, thiếu rất nhiều phiên phức, đồng thời cũng làm cho hắn có thời gian quan sát luyện chế quá trình. Lần này Tô chết đầu nhập thuốc bắc, dựa theo số lượng, hắn tính toán hẳn là đầy đủ luyện chế ra 10 vạn ml trị liệu nước thuốc đi ra. Tô chết luyện chế này 10 vạn ml trị liệu nước thuốc, dùng đi hắn 200 ngàn điểm trị liệu thần lực, này cùng lao nước thuốc phương pháp phối chế là giống nhau. Dùng hết nước thuốc phương pháp phối chế luyện chế 10 vạn ml lời nói, cũng là cần 200 ngàn điểm trị liệu thần lực, bất quá luyện chế ra tới trị liệu nước thuốc đều là nồng độ cao, nếu như đổi thành phổ thông trị liệu nước thuốc lời nói, đủ đủ để điều phối xuất 1 triệu ml trị liệu nước thuốc đi ra. Bất quá này thuốc mới nước phương pháp phối chế, tuy rằng cũng là cần 200000 điểm trị liệu thần lực, thế nhưng Tô Chí hiện tại còn không biết luyện chế ra tới trị liệu nước thuốc, hắn nồng độ có thể đạt đến bao nhiêu, cùng phổ thông trị liệu nước thuốc tỷ lệ lại là bao nhiêu. Những này, Tô Chí hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm, hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi đến luyện chế ra đến, mới có thể biết rõ kết quả cuối cùng. Về đút về đút tên Đông Nam, về đút bất quá Tô Chí tin tưởng này thuốc mới nước phương pháp phối chế, luyện chế ra tới trị liệu nước thuốc, nồng độ là tuyệt đối sẽ không thấp, bằng không hối đoán điều kiện cũng sẽ không cần nhiều như vậy. Dù sao lấy Tô Chí đối trí tôn hệ thống hiểu rõ, bên trong hối đoái vật phẩm, hắn hối đoái điều kiện đều là lấy giá trị thực dụng mà định ra. Cho nên hắn cho rằng này thuốc mới nước phương pháp phối chế ít nhất có thể so với lão nước thuốc phương pháp phối chế có chỗ thay đổi mới đúng. Đương nhiên hai loại bất đồng nước thuốc phương pháp phối chế, tuy rằng cần trị liệu thần lực là như thế nhiều, thế nhưng cần thiết thuốc bắc tỷ lệ là không giống với. Nếu như dựa theo giá trị thị trường đến quy hoạch thuốc bắc giá cả, cái kia lão nước thuốc phương pháp phối chế, luyện chế 10 vạn ml trị liệu nước thuốc, đại khái cần giá trị 5 triệu thuốc bắc. Mà này thuốc mới nước phương pháp phối chế, luyện chế 10 vạn ml trị liệu nước thuốc, cần có thuốc bắc hán gia trị thị trường nhưng là 10 triệu hai loại bất đồng nước thuốc phương pháp phối chế luyện chế thành trị liệu nước thuốc cần có thuốc bắc giá trị nhưng là cách biệt gấp đôi về phần này luyện chế ra tới trị liệu nước thuốc trên lệnh ở nơi nào bây giờ còn không biết được bất quá này trị liệu nước thuốc nhìn như luyện chế thành công rất lớp mười dạng kỳ thực chân chính tính ra lời nói cũng không cao tỷ như lao nước thuốc phương pháp phối chế luyện chế cần thiết trị liệu thần lực cùng với chi tôn đỉnh tiêu hao thần lực này thì không cách nào định giá cho nên không tính ở trong đó mà luyện chế mười vạn mở lở trị liệu nước thuốc nhưng là cần giá trị năm triệu thuốc bắc này tiêu hao lớn vô cùng Thế nhưng này toàn bộ hối đoái thành phố thông trị liệu nước thuốc, đây chính là chọn vẹn 1 triệu ml, nếu như toàn bộ cung cấp cho trường hoa dược nghiệp lời nói, hắn giá trị là 50 triệu. Mà trả giá 5 triệu thuốc bắc, nhưng là đổi lấy 50 triệu, này lợi nhuận liền phi thường khổng lồ, chọn vẹn cách biệt gấp 10 lần. Quan trọng nhất là này giá trị 5 triệu thuốc bắc là tô chết căn cứ giá trị thị trường phán đoán. Thế nhưng trên thực tế, những này thuốc bắc đều không cần hắn dùng tiền đi mua, bởi vì cái này chút thuốc bắc đều là dược liệu của hắn vườn gieo trồng tới, là hắn rất nhiều nhanh thần lực thôi hóa mà đến. Mà tôi chết trả giá, nhưng là mua sắm những này thuốc bắc hạt giống cùng cây non, cùng với tương quan nhân công thành phẩm. Còn lại liền không có gì cần lại thêm vào chi ra. Cho nên, trị liệu nước thuốc đối Tô Triết tới nói, nhưng là chân chính lãi kết sủ. Về phần một cái khoản thuốc mới nước phương pháp phối chế, có thể sản sinh bao nhiêu lợi nhuận, hiện tại còn khó nói, bất quá này sẽ không để cho hắn thất vọng. Rất nhanh một cái lò trị liệu nước thuốc liền luyện chế hoàn thành, Tô Triết ước lượng một chốc thời gian, phát hiện này so với lao nước thuốc phương pháp phối chế, cần thời gian muốn lâu một chút. Bất quá cũng trưởng không đi nơi nào, ngay quá trình luyện chế đại khái bỏ ra khoảng 20 phút, mà lão nước thuốc phương pháp phối chế nhưng là cần 15 phút là được rồi, tiêu hao nhiều hơn khoảng 5 phút. Đây là tô chiết bây giờ còn không thuần thục này thuốc mới nước phương pháp phối chế, về sau nhiều luyện tập, thời gian này hẳn là có thể lại co lại ngắn một chút. Về phần chí tôn đỉnh luyện chế lúc tiêu hao thần lực, tô chiết cũng có lẫn nhau đem so sánh một phen, đồng dạng cũng là thuốc mới nước phương pháp phối chế, muốn tiêu hao nhiều một chút thần lực. Tân dược nước phương pháp phối chế tiêu hao thần lực, so với lao dược nước phương pháp phối chế tiêu hao thần lực, đại khái có thêm khoảng 1 phần 5, trên lệnh tuy rằng không là rất lớn, chẳng qua nếu như luyện chế rất nhiều lời nói, tiêu hao nhiều hơn thần lực liền sẽ phi thường khổng lồ. đương nhiên những này cũng không là trọng yếu nhất, tô chiết hiện tại coi trọng nhất chính là này mới phương pháp phối chế luyện chế ra tới trị liệu nước thuốc, công hiệu quả cùng nồng độ tỷ lệ là bao nhiêu mới là hắn coi trọng nhất. Cho nên tại luyện chế thành công sau, tô chiết liền lập tức cảm ứng này trị liệu nước thuốc có những gì không giống, đồng thời làm nhiều lần thí nghiệm, đến thử nghiệm này trị liệu nước thuốc nồng độ. Cuối cùng kết quả đi ra sau, tô chiết trên mặt tràn đầy không che giấu được ý cười. này kết quả cuối cùng để tô chiết cho rằng cho dù này mới phương pháp phối chế, cho dù tiêu hao thuốc bắc cùng thần lực đều so với lao phương pháp phối chế phải nhiều, liền luyện chế thời gian đều muốn hơi chút lâu một chút. thế nhưng tại đây trị liệu nước thuốc hiệu quả dưới, liền toàn bộ đều không coi vào đâu. Những thứ này đều là hắn có thể tiếp nhận. Bởi vì thông qua Tô chế đối trị liệu thần lực cảm ứng, cùng với nhiều lần thí nghiệm sau, hắn phát hiện này dùng tân dược nước phương pháp phối chế luyện chế ra đến, trị liệu nước thuốc, hắn nồng độ cao hơn quá nhiều rồi. Này mới trị liệu nước thuốc, so với lao trị liệu nước thuốc, hắn nồng độ chọn vẹn cách biệt gấp 4, nói cách khác này mới trị liệu nước thuốc, 1 ml là có thể so được với lao trị liệu nước thuốc 4 ml rồi. Này, này lao trị liệu nước thuốc cùng phổ thông trị liệu nước thuốc, nồng độ là cách biệt gấp 10 lần, có thể chế biến ra phổ thông trị liệu nước thuốc gấp 10 lần số lượng đi ra. Bất quá này dùng thuốc mới nước phương pháp phối chế luyện chế ra tới trị liệu nước thuốc. Hán nồng độ so với phổ thông trị liệu nước thuốc, cao hơn 40 lần, 1 ml mới trị liệu nước thuốc, có thể hối đoái suất 40 ml phổ thông trị liệu nước thuốc. Một cái lò trị liệu nước thuốc có 10 vạn ml, nếu như phối chế thành phổ thông trị liệu nước thuốc, cái kia là có thể chế biến ra 400 vạn ml rồi. Nếu như là lao nước thuốc phương pháp phối chế luyện chế ra tới trị liệu nước thuốc, đồng dạng là 10 vạn ml, cũng chỉ có thể hối đoái xuất 1 triệu ml phổ thông trị liệu nước thuốc. Hơn nữa quan trọng nhất là... Cái này hai khoản nước thuốc phương pháp phối chế cần có trị liệu thần lực, là như thế nhiều, đều là dùng 200.000 điểm trị liệu thần lực nói cách khác đồng dạng số lượng trị liệu thần lực, thuốc mới nước phối phương có thể luyện chế ra gấp 4 trị liệu nước thuốc đi ra. Đây cũng là để Tô chết mừng rỡ như điên nguyên nhân, có cái này phương pháp phối chế, vậy hắn là có thể luyện chế càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1026, phòng ngừa Chu đáo. Chương 1026, phòng ngừa Chu đáo này thuốc mới nước phương pháp phối chế, cho Tô chết mang tới kinh hỉ, thật sự là quá lớn. Có một cái khoản thuốc mới nước phương pháp phối chế Vậy hắn liền có lòng tin luyện chế ra đến càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc đi ra. Nay đồng dạng nhiều trị liệu thần lực, tân dược nước phương pháp phối chế so với lao dược nước phương pháp phối chế, có thể luyện chế ra nhiều gấp 4 trị liệu nước thuốc. Tô Chí bây giờ thể chất vừa lúc là 200 điểm, hắn mỗi ngày có thể dùng 200000 điểm tích phân, hồi đoái suất 2 triệu điểm trị liệu thần lực đi ra. Nếu như hắn đem 2 triệu điểm trị liệu thần lực thêm vào thuốc bắc, dùng hết nước thuốc phương pháp phối chế luyện chế trị liệu nước thuốc lời nói. Cái kia Tô Chí một ngày là có thể luyện chế ra 10 triệu ml phổ thông trị liệu nước thuốc, một tháng qua là có thể luyện chế ra 300 triệu ml trị liệu nước thuốc. Nhưng mà nếu như đồng dạng là 2 triệu điểm trị liệu thân lực, Tô Chít dùng tân dược nước phương pháp phối chế luyện chế trị liệu nước thuốc lời nói, lại là có thể luyện chế ra 40 triệu ml trị liệu nước thuốc. Cái kia thời gian 1 tháng, hắn là có thể luyện chế ra 1 tỷ 2 ml trị liệu nước thuốc rồi. 300 triệu ml cùng 1 tỷ 2 ml, đây chính là cách biệt gấp 4, thử hỏi Tô Chít làm sao sẽ không vì này mà cảm thấy vui mừng. Tuy rằng này thuốc mới nước phương pháp phối chế, tiêu hao thuốc bắc, giá trị cao hơn gấp đôi trở lên, luyện chế thời gian cùng tiêu tan hao tổn thân lực cũng là cao một điểm. Thế nhưng này tân dược nước phương pháp phối chế luyện chế ra tới trị liệu nước thuốc, lại là có thể chiếm lấy gấp 4 hiệu quả. Cái kia cứ như vậy, Tô Chíệt liền cho rằng tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Tuy rằng tiêu hao thuốc bắc, hắn giá trị thị trường là cao gấp đôi, thế nhưng là khiến hắn tiết kiệm 3 phần tư trị liệu thần lực. Có thể luyện chế ra gấp 4 trị liệu nước thuốc đi ra. Cái kia Tô Chíệt cho rằng chính là phi thường đáng giá, đặc biệt là khi hắn hiện tại trị liệu thần lực không đủ dưới tình huống. Cho nên, tại kết quả đi ra sau, Tô Chíệt cũng đã làm ra quyết định. Bắt đầu từ hôm nay, hắn luyện chế trị liệu nước thuốc đều sẽ dùng thuốc mới nước phương pháp phối chế, mà lao nước thuốc phương pháp phối chế đã bị hắn đào thải giới mất. Nếu như tô chết về sau một tháng, có thể luyện chế ra 1 tỷ 2 ml trị liệu nước thuốc, cái kia trường hoa dược nghiệp sản lượng kế hoạch là có thể tăng cao vài lần rồi. Chỉ cần trường hoa dược nghiệp sản năng có thể theo kịp, cái kia liền có thể sinh sản xuất càng nhiều hơn dược phẩm đi ra. Cũng có thể khai phá càng nhiều hơn nước ngoài thị trường. Hơn nữa có nhiều như vậy trị liệu nước thuốc, trường hoa dược nghiệp lại khai phá thuốc mới vật đi ra, cũng không là vấn đề gì đương nhiên này điều kiện tiên quyết là trường hoa dược nghiệp có đầy đủ năng lực sản xuất đến đối diện với mấy cái này vấn đề chỉ cần sản năng tăng lên cái kia hết thề đều có thể theo thực hiện ra cho nên tô chiết hiện tại cảm thấy phi thường may mắn hắn để lý trường hoa đồng thời thu mua hai nhà xưởng thuốc mở rộng sản năng quyết định là đúng bất quá tô chiết cho rằng như thế vẫn chưa đủ cho dù đem hai nhà này xưởng thuốc đều thu mua lại đây tối đa cũng chỉ là để cao gấp đôi sản năng mà thôi cũng không thể thỏa mãn trường hoa dược nghiệp phát triển mà dùng tô chiết bây giờ có thể luyện chế trị liệu nước thuốc đến xem. Trường Hoa Dược Nghiệp sản năng nếu như chỉ tăng lên gấp đôi lời nói, đây tuyệt đối là xa xa không đủ. Cho nên cho dù Trường Hoa Dược Nghiệp thu mua 2 nhà xưởng thuốc, cũng vẫn không thể thỏa mãn tương lai phát triển. Bởi vậy, tại những ngày sau đó, Trường Hoa Dược Nghiệp vẫn còn cần nghĩ biện pháp tăng lên sản năng mới được. Nhiệm vụ này không thể dừng lại. Bất quá, việc này nói có vội hay không, bởi vì cho dù có thích hợp xưởng thuốc có thể thu mua, thế nhưng tiến hành chỉnh hợp vẫn còn cần rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Nếu vì tăng cao sản năng mà tùy tiện mù quáng thu mua xưởng thuốc lợi nói, đến lúc đó, Trường Hoa Dược Nghiệp sản năng cho dù có thể tăng lên cũng sẽ xuất hiện một đống lớn chuyện phiền toái đi ra. Tô chết không muốn gặp lại loại chuyện này, cho nên tuy rằng muốn cho Trường Hoa dược nghiệp nhanh chóng phát triển, nhưng là có một số việc vẫn không thể nóng vội, muốn từng bước từng bước từ từ đi, như vậy mới có thể làm được tốt nhất, kết quả mới là lý tưởng nhất. Cho nên, Tô chết sẽ không liên quan với bức thiết, những chuyện này, Lý Trường Hoa so với hắn có kinh nghiệm, cho nên khiến hắn đi xử lý là được rồi. Thông qua tân dược nước phương pháp phối chế luyện chế trị liệu nước thuốc lời nói, lấy Tô chết bây giờ thể chất, có thể luyện chế ra 1.2 ml trị liệu nước thuốc đi ra. Mama lại theo thể chất của hắn tăng lên, số lượng ấy sẽ càng ngày càng tăng. Tuy rằng lấy trường hoa dược nghiệp bây giờ sản lượng, một tháng cần trị liệu nước thuốc, đại khái là 120 triệu ML đến 150 triệu ML. Mà nhã đại tập đoàn bên này cần trị liệu nước thuốc, lấy hiện tại tuyết cơ xương một ngày 300 ngàn bình lượng tiêu thụ, cái kia một tháng đại khái cần trị liệu nước thuốc là 18 triệu ML. Nếu như trường hoa dược nghiệp duy trì bây giờ sản lượng kế hoạch không thay đổi, cho dù về sau đỡ a gia Ken Chốt Linh, đối trị liệu nước thuốc nhu cầu sẽ tăng lên. Lại tăng thêm tuyết cơ xương lượng tiêu thụ sẽ từ từ tăng lên, cần trị liệu nước thuốc cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bất quá này tổng tính được, 1 tháng tiêu hao trị liệu nước thuốc cũng sẽ không vượt qua 300 triệu ML, thậm chí còn sẽ có rất lớn còn lại. Cho nên tô chết kỳ thực cũng không cần, luyện chế nhiều như vậy trị liệu nước thuốc đi ra, một tháng 300 triệu ML số lượng đã là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bất quá hắn cũng không phải muốn như vậy, bởi vì trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn tại tiếp tục khai phá nước ngoài thị trường sau, hắn sản phẩm lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng, hơn nữa thêm vào còn có thể khai phá mới sản phẩm đi ra. Những này đối trị liệu nước thuốc nhu cầu đều sẽ là tăng lên, đến lúc đó 1 tháng 300 triệu ML trị liệu nước thuốc có thể sẽ không đủ. Hơn nữa cho dù không cần dùng đến nhiều như vậy trị liệu nước thuốc, cái kia Tô Chí cũng sẽ có thể luyện chế bao nhiêu, hắn liền luyện chế bao nhiêu. Hắn là tuyệt đối sẽ không bởi vì ham muốn mất việc, liền luyện chế ít một chút trị liệu nước thuốc. Cho dù chưa dùng tới nhiều như vậy trị liệu nước thuốc, thế nhưng chỉ cần trong vòng một tháng, hắn có thể luyện chế ra 1 tỷ 2 ml trị liệu nước thuốc, vậy hắn liền nhất định sẽ làm như vậy, trừ phi gặp cái gì không thể đối kháng sự tình. Bởi vì Tô Chí tính cách là có chút phòng ngừa chú đáo, có cơ hội, hắn là sẽ vì tương lai làm dự tính hay lắm. Có lúc Tô chết cũng sẽ lo lắng chính mình lại đột nhiên không ở nơi này, mà không cách nào cho Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại Tập Đoàn cung cấp trị liệu nước thuốc rồi. Cái kia đến lúc đó bọn hắn liền sẽ rơi vào đang bị động, thậm chí có thể sẽ trực tiếp tan vỡ. Tô chết cũng không thể bảo đảm mình có thể tại mọi thời khắc cho Trường Hoa Dược nghiệp cung cấp trị liệu nước thuốc. Dù sao trên thế giới này sự tình ai cũng là khó mà nói, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện một ít bất ngờ. Hơn nữa Tô chết có lúc cũng sẽ lo lắng chính mình có thể sẽ đột nhiên mất đi trí tôn hệ thống, hoặc là mất đi luyện chế trị liệu nước thuốc cái năng lực này nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy lời nói cái kia Tô Triết xuất hiện đang luyện chế nhiều một chút trị liệu nước thuốc đi ra cho dù không dùng được nhiều như vậy hắn cũng là có thể trước tiên chữa tổn lời nói như vậy cho dù gặp bất ngờ vậy những thứ này trị liệu nước thuốc hay là là có thể phát huy được tác dụng có thể dùng để khẩn cấp rồi cho nên như vậy liền có thể cam đoan xảy ra bất chắc bọn hắn cũng sẽ không bị động như vậy trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại Tập đoàn cũng có thời gian có thể muốn biện pháp khác đến bổ cứu rồi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1027 cờ nở tờ hở nở sẽ không gây ra sai lầm lớn Trước 1027, cỡ nở tơ hở nở sẽ không gây ra sai lầm lớn, tuy rằng Tô chết lo lắng, có vẻ hơi buồn lo vô cớ, bởi vì khả năng như vậy tính là phi thường thiểu. Bất quá người đều là cần nắm giữ cảm giác nguy hiểm, như vậy mới có thể tận lực hạ thấp phiêu lưu. Trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, như vậy cũng có bảo đảm. Hiện tại Tô chết một tháng luyện chế trị liệu nước thuốc, ít nhất có thể luyện chế ra 120 vạn thăng. Mặc dù bây giờ cần trị liệu nước thuốc, mỗi tháng vẫn chưa tới ba ngàn thăng, thế nhưng Tô chết vẫn như cũ biết luyện chế suốt 120 vạn lao ra đến, nhưng mà này còn chỉ là nhỏ nhất mục tiêu mà thôi, chỉ cần không xảy ra bất chắc. Không xuất hiện tình huống đặc biệt lời nói, Tô Chiết tin tưởng hắn về sau mỗi tháng luyện chế trị liệu nước thuốc, là sẽ không thấp hơn 120 vạn thang số lượng ấy. Lần này phát sinh biến hóa lớn như vậy, thật đúng là Tô Chiết có chút dự liệu không đến rồi. Vốn là dưới cái nhìn của hắn, một tháng 300 ngàn thang trị liệu nước thuốc đã là nhiều vô cùng. Tô Chiết không nghĩ tới hiện tại, chỉ là bởi vì đổi một cái mới phương pháp phối chế, số này mục liền chọn vẹn lật ra gấp 4, đạt đến 120 vạn thang. Này thuốc mới nước phương pháp phối chế, tuy rằng hối đoái điều kiện chọn vẹn cần 20 triệu điểm tích phân, cùng với 100 triệu thiệt tài, tại ngay từ đầu thời điểm, này làm cho hắn có chút đau lòng thế nhưng hiện tại Tô chiết đã hoàn toàn không có cảm giác như vậy rồi, bởi vì hắn cảm thấy này 20 triệu điểm tích phân tuyệt đối là đáng giá, thậm chí hối đoái này mới phương pháp phối chế cần một thước điểm tích phân, chỉ cần hắn cầm ra được, hắn cũng thì nguyện ý hối đoái, tuyệt đối sẽ không có chỗ trằn trở. bởi vì lấy này mới phương pháp phối chế hiệu quả đến xem, chính là phi thường có giá trị, là sẽ không hưởng phí hết tích phân. hiện tại Tô chiết đã biết tân dược nước phương pháp phối chế tác dụng, cho nên trong lòng hắn quy hoạch, hiện tại lại có thay đổi rồi, có một số việc cần sẽ biến động một cái. có lúc tôn chiết đang tại nghĩ khả năng vẹn vẹn dựa vào buôn bán trị liệu nước thuốc cũng đủ để cho hắn trở thành thế giới thủ phụ rồi, đây tuyệt đối không phải cách nói quá đại. Bởi vì đơn riêng chỉ là tháng trước, hắn liền cho trường hoa dược nghiệp cung cấp 13 vạn thang trị liệu nước thuốc, một thang phổ thông trị liệu nước thuốc, giá tiền là 50000 khối, cái kia 13 vạn thang chính là 6 tỷ 500 triệu rồi. Tuy rằng luyện chế 13 vạn thang thuốc bắc, hắn giá trị thị trường tại 650 triệu khoảng trường. Thế nhưng trên thực tế, những này thuốc bắc đối Tô chết tới nói, tuyệt đối là sẽ không trả giá 650 triệu, bởi vì cái này đều là hắn tại gieo trồng trang gieo trồng thuốc bắc, căn bản cũng không cần lấy tiền đi ra mua. Cho nên cho dù tôi chít lại cao hơn đánh giá của mình chi ra, thế nhưng tại đây 6 tỷ 500 triệu bên trong, ít nhất 6 tỷ 400 triệu là lợi nhuận dòng tới. Thời gian một tháng, tôi chít là có thể kiếm được 6 tỷ 500 triệu, theo như chiếu chuyện như vậy, muốn trở thành thế giới nhà giàu nhất lời nói. Tuyệt đối không phải là không có khả năng. Mỗi tháng đều có thể kiếm được 6 tỷ 500 triệu lời nói, tin tưởng như vậy tốc độ kiếm tiền là trước nay chưa có. Dù sao này là có thể dài hạn duy trì, mà không phải một hai lần qua đi liền thay đổi. Hơn nữa này 6 tỷ 500 triệu cũng không phải nhất thành bất biến, trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn cần trị liệu nước thuốc, mỗi tháng đều sẽ tăng nhanh, cho nên hắn thu nhập liền sẽ càng ngày càng cao. Tô chết tại chỉnh lý lại một chút ý nghĩ của mình sau, trước tiên để cho mình hương phấn tâm thái trở nên bằng phẳng trở về. Sau đó, Tô chết liền rời khỏi phòng, từ lầu 2 phòng chứa đồ bên trong cầm rất nhiều thuốc bắc, chuyển tới trong phòng của mình, tới tới lui lui vài chuyến sau, hắn mới dừng lại. Bởi vì hắn xuất hiện tại ý định đại lượng luyện chế trị liệu nước thuốc, cho nên mới phải đi lấy nhiều như vậy thuốc bắc đi vào. Tô Chiết đem những này thuốc bắc sửa sang xong sau, lập tức liền đầu nhập vào luyện chế trong quá trình. Nay sơ thu được mới phương pháp phối chế cảm giác mới mẻ, để hắn quên rồi luyện chế nước thuốc khô khan, không có một tia không phiền chán, có thể để cho chính mình hết sức chuyên chú tập trung vào trong đó. Bởi vì cái này mới phương pháp phối chế là vừa vặn lấy được, Tô Chiết đối với hắn cũng không tính thông thạo, có rất nhiều nơi đều còn không hiểu được. Cho nên vừa mới bắt đầu mấy lần luyện chế thời điểm, hắn đều sẽ toàn tâm chú ý quá trình luyện chế, để tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Hơn nữa mỗi lần luyện chế thành công sau, Tô Chiết đều sẽ ngay đầu tiên thử nghiệm trị liệu nước thuốc hiệu quả cùng với nước thuốc nồng độ, xác nhận là không phải có thể đạt đến phổ thông trị liệu nước thuốc 40 lần. này là vô cùng trọng yếu, như vậy mới có thể tránh khỏi phạm sai lầm, dù cho sẽ làm lỡ một ít thời gian, cái này cũng là tránh không khỏi. đương nhiên trước đây tô chiết dùng hết nước thuốc phương pháp phối chế thời điểm, cũng không hề phiền toái như vậy, luyện chế thành công sau, hắn liền ngay lập tức sẽ luyện chế tiếp theo lò, cũng sẽ không kiểm tra như thế tỉ mỉ. bất quá điều này là bởi vì tô chiết đối lao dược nước phương pháp phối chế đã đạt đến cực kỳ thuần thục mức độ, luyện chế là thuận buồm xuôi gió, mỗi một bước hắn đều có thể làm đã đến nhưng vuông tâm. cho nên hắn tự nhiên không cần mỗi lần đều kiểm tra chính là bởi vì quen tay hay việc khiến hắn đối trị liệu nước thuốc phẩm chất phi thường yên tâm, không cần lo lắng trị liệu nước thuốc sẽ có vấn đề. thế nhưng hiện tại liền không giống nhau, này tân dược nước phương pháp phối chế là hôm nay mới hối đoái, tô chết cũng chỉ là thử nghiệm luyện chế qua một lần mà thôi. nếu như mỗi lần luyện chế hiệu quả cùng nồng độ đều là không giống với, vậy thì phi thường phiền toái. nếu như xảy ra chuyện như vậy, mà tô chết còn chưa phát hiện, đồng thời còn đưa ra cung cấp trưởng hoa dược nghiệp sinh sản dược vật, đó là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến dược vật hiệu quả trị liệu. cho nên tô chết hiện tại nhận thức vì chuyện này là không qua loa được, nhất định phải cẩn thận chăm chú, như vậy mới sẽ không xảy ra chuyện bởi vậy con này mấy lần dùng tân dược nước phương pháp phối chế đến luyện chế trị liệu nước thuốc hắn nhất định muốn trải qua kiểm tra sau tại xác nhận không có vấn đề sau hắn mới có thể yên tâm giao cho trưởng hòa dược nghiệp. bất quá sự thực chứng minh này trí tôn hệ thống hoàn toàn là có thể nghỉ lại này mới phương pháp phối chế hoàn toàn là không có vấn đề luyện chế ra tới trị liệu nước thuốc phẩm chất là phi thường ổn định hơn nữa mỗi một lò nồng độ đều là phổ thông trị liệu nước thuốc 40 lần vậy thì để tô chiết yên tâm rất nhiều tuy rằng này tương đương với hắn làm không cố gắng bất quá chỉ cần này mới phương pháp phối chế không có vấn đề là được rồi cái khác đều là không sao cả. Cơ hơn nửa tờ hơ hơn sẽ không gây ra sai lầm lớn, này tổng là không có sai. Hơn nữa vạn nhất xuất không may, cái kia ảnh hưởng liền sẽ phi thường cao, thậm chí sẽ khả năng diễn biến thành không bị không chế. Cho nên dù cho tô chiết biết rõ sẽ làm chuyện vô ích, hắn vẫn là sẽ chọn làm như vậy, coi như làm đổ cái an tâm cũng tốt. Tô chiết tại xác nhận thuốc mới nước phương pháp phối chế, luyện chế ra tới trị liệu nước thuốc là phi thường ổn định, bất kể là hiệu quả trị liệu, vẫn là nồng độ tỷ lệ, đều là phi thường nhất trí, cũng không có bất kỳ khác biệt sau, Hắn liền yên tâm rất nhiều. Tiếp tiếp, Tô Triết sẽ chính thức bắt đầu rất nhiều số lượng luyện chế trị liệu nước thuốc rồi, không cần tiếp tục phải lo lắng này, trị liệu nước thuốc sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại Tô Triết mỗi luyện chế một lò trị liệu nước thuốc, là có thể chế biến ra 400 vạn mở lở phổ thông trị liệu nước thuốc đi ra, mà bình quân mỗi giờ, hắn có thể luyện chế 3 lò đi ra, hiệu suất này là phi thường khủng bố, mà tự nhiên chuyện này đối với thuốc Bắc tiêu hao cũng là phi thường nhiều. Cho nên, Tô Triết mang tới trong phòng thuốc Bắc, bây giờ đang ở cấp tốc giảm bớt bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1028, thuốc Bắc sản lượng vấn đề. Chương 1028 Thuốc bác sản lượng vấn đề tôi chết dùng tân dược nước phương pháp phối chế đến luyện chế trị liệu nước thuốc, công hiệu dẫn thật sự là quá cao. Cho nên, đã qua không đến bao lâu, hắn nguyên bản chuẩn bị xong thuốc bác, cũng đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ rồi. Bất quá tôi chết đem những này thuốc bác, toàn bộ dùng để luyện chế trị liệu nước thuốc sau, cũng luyện chế ra 500.000ml đi ra, phối chế thành phổ thông trị liệu nước thuốc lời nói, cái kia chính là 20 triệu ml rồi. Mà bây giờ thời gian, vẹn vẹn chỉ là đã qua hơn 2 giờ khoảng chừng, hiệu suất này so với thường ngày, nhưng là không thể giống nhau. Đồng thời này ở trong còn có không ít thời gian, là hắn đang luyện chế tốt trị liệu nước thuốc, kiểm tra phẩm chất thời điểm lãng phí không ít thời gian, nếu không phải không dùng thời gian 2 tiếng, hắn là có thể hoàn thành. Nguyên bản Tô Chí còn muốn tiếp tục luyện chế, bất quá khi hắn nhìn thấy thuốc bắc đã toàn bộ tiêu hao hết, cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại. Tô Chí đem chí tôn đỉnh thu hồi trong cơ thể, đang chuẩn bị lại đi nắm thuốc bắc lại đây, chuẩn bị tiếp tục luyện chế. Khi hắn mở cửa phòng thời điểm, hắn phát hiện An Hân vừa vặn đứng ở cửa vào, hơn nữa tay của nàng chính nâng ở giữa không trung, tựa hồ nàng đang muốn gõ cửa. Có lẽ là bởi vì Tô Chí đột nhiên mở cửa phòng, để An Hân có chút chưa kịp phản ứng. Nàng ngơ ngác nhìn Tô Triết, miệng nhỏ hơi mở ra. An Hân một cái phó dáng dấp, để Tô Triết cảm thấy thập phần đáng yêu, có một phong vị khác, khiến hắn nhịn cười không được một cái. "Có chuyện tìm ta sao?" Tô Triết nhẹ nhàng hỏi, hắn thấy An Hân chuẩn bị gõ cửa, hẳn là lại đây có chuyện tìm hắn. An Hân thu hồi tay của mình, sắc mặt không khỏi đỏ lên một hồi, sau đó nàng nói với Tô Triết, "Ừm, Dương Dương còn tại võ quán bên trong. Nếu như ngươi không rảnh lời nói, ta đi võ quán đón hắn trở về đi." Nàng biết Dương Dương bây giờ còn tại võ quán bên trong. Hiện tại thời điểm không còn sớm, nàng thấy Tô Triết dường như rất bận như thế, cho nên nàng chuẩn bị đi đón Dương Dương trở về, bây giờ là lại đây nói với Tô Triết một tiếng. Nghe vậy, Tô Triết nhìn một chút thời gian, không khỏi vô vô đầu, hắn không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, lập tức liền đã trễ thế như vậy. Nếu như không phải An Hân qua đến nhắc nhở lời của hắn, hiện tại hắn đều còn không biết muốn đi tiếp Dương Dương trở về đây. Không cần, ta đi tiếp Dương Dương là được rồi, chuyện của ta đã hết bận. Tô Triết nói ra. Sau đó hắn từ trong phòng cầm một cái áo khoác sau, liền chuẩn bị ra cửa. Bởi vì Tô Triết tại lúc trở lại, đã đã đáp ứng Dương Dương hắn là muốn tiếp Dương Dương trở về, nếu cũng đã đáp ứng rồi Dương Dương, hắn sẽ không muốn nuốt lời rồi. Tuy rằng coi như là An Hân đi đón Dương Dương lời nói, đoán chừng Dương Dương cũng sẽ không để ý thế, nhưng Tô Chiết vẫn là muốn làm đến hứa hẹn của mình, tận lực đem chuyện của mình đáp ứng làm được. Như vậy cũng có thể tại Dương Dương trước mặt dựng nên cái gương tốt. Dù sao luyện chế trị liệu nước thuốc, lúc nào cũng có thể, cũng không nhất định nhất định phải xuất hiện đang luyện chế, cho dù đợi đến tối lại luyện chế cũng là không có vấn đề. Cho nên hắn liền không dùng An Hân đi đón Dương Dương rồi, hắn muốn chính mình đi. Đổi dây sau, Tô Chiết liền chuẩn bị ra ngoài lái xe. Trên đường cẩn trọng một chút. An Hân ở phía sau nói ra, tốt, ngươi yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở về. Tô Chiết trả lời một câu sau, liền đi ra ngoài. Tại võ quán bên trong, Dương Dương còn tại đổ mồ hôi như mưa địa cầu tập quyền thuật, hắn một mực rất nỗ lực, dù cho cực khổ nữa, lại khô khan, Dương Dương cũng chưa từng có nghĩ tới từ bỏ, một mực vì đó cố gắng. Cái này cũng là Dương Dương nhất làm cho người ưa thích địa phương, cho nên võ quán bên trong rất nhiều người đều nguyện ý chỉ đạo hắn, đối vấn đề của hắn, xưa nay đều sẽ không cảm thấy phiền chán. Tô Chiết đi tới võ quán sau, cầm một cái sạch sẽ khăn mặt, cho Dương Dương lau đi mồ hôi trên đầu sau đó lại cho hắn uống một chén nước, liền mang theo hắn đi trở về. tại trên đường trở về, tô chiết nghĩ tới trong nhà chứa đựng thuốc bắc, dường như còn thừa không nhiều lắm, hiện tại hắn là muốn chuẩn bị thêm một điểm thuốc bắc. tô sủng chi ra thuốc bắc vườn gieo trồng, thì có tô chiết mong muốn thuốc bắc, bất quá hắn hiện tại cũng lười đi qua. cho nên nghĩ tới đây, tô chiết liền trực tiếp cho lý hoa gọi điện thoại, khiến hắn đưa một nhóm thuốc bắc lại đây. lý hoa làm những chuyện này đã làm quá nhiều lần, cho nên cũng sẽ không dùng tô chiết chỉ định muốn cái gì thuốc bắc, chỉ cần hắn không có đặc thù nhắc nhở lời nói, cái kia lý hoa liền sẽ hòa bình lúc như thế đưa đồng dạng thuốc bắc lại đây. Bởi vì Tô chết số lượng muốn được rất nhiều, cho nên Lý Hoa là cần một ít thời gian đi ăn bài, buổi tối tiểuu không khả năng đưa tới rồi, bất quá ngày mai hẳn là là có thể đưa đến nơi đây rồi. Vốn là Tô sủng chi ra thuốc Bắc vườn gieo trồng sản lượng, đã đạt đến bao hòa, trước đó cũng chỉ có thể miễn cưỡng thỏa mãn Tô chết nhu cầu rồi, mỗi lần cũng không hề dư thừa còn lại. Bất quá bắt đầu từ hôm nay liền không giống nhau, bởi vì Tô chết luyện chế trị liệu nước thuốc số lượng, đã là lật ra gấp bốn. Cứ như vậy lời nói, thuốc Bắc vườn gieo trồng sản lượng, tiểuu không thể thỏa mãn Tô chết nhu cầu rồi, căn bản cũng không có đầy đủ thuốc Bắc, cho hắn đến luyện chế trị liệu nước thuốc mà tô chiết lại không nghĩ ra ngoài bên ngoài mua sắm, bởi vì hắn muốn số lượng thật sự là nhiều lắm, ra ngoài bên ngoài mua sắm lời nói nhất định sẽ lãng phí không ít tiền, quan trọng nhất là từ bên ngoài thu mua về thuốc bắc phẩm chất cũng không khá lắm, ít nhất không có đạt đến tô sủng chi ra vườn gieo trồng phẩm chất. cho nên dù cho hiện tại thuốc bắc sản lượng không đủ, tô chiết cũng không muốn ra ngoài bên ngoài mua sắm. bất quá tình huống như thế, trải qua một thời gian nữa nên tốt hơn rất nhiều. bởi vì tô sủng chi ra dưỡng thực trường xây dựng thêm lớn như vậy mặt đất, dựa theo tô chiết yêu cầu, chuyện thứ nhất chính là xây dựng thêm thuốc bắc vườn gieo trồng, đã đem trước kia năm mẫu liều lớn làm lớn ra vài lần. Tin tưởng qua một đoạn thời gian, thuốc bắc vườn gieo trồng sản lượng liền sẽ tương đối tăng cao rất nhiều, thế nhưng liền có thể thỏa mãn Tô Chiết yêu cầu. Hơn nữa Tô Chiết cũng đang suy nghĩ phải hay không hẳn là đem lý gia thôn phụ cận đỉnh núi cho nhận tàu xuống. Bởi vì nơi đó có rất nhiều bọ không đỉnh núi, vẫn luôn không có lợi dụng, thậm chí có không ít đỉnh núi, hiện tại cũng là trôi lủi, không có thứ gì. Cho nên Tô Chiết liền suy nghĩ đem những này đỉnh núi đều cho nhận tàu xuống, sau đó diện tích lớn gieo hạt thuốc bắc. Lời nói như vậy, Tô Chiết về sau liền không cần lo lắng, thuốc bắc sản lượng chưa đủ vấn đề, hắn cần bao nhiêu thuốc bắc, cũng có thể cung cấp được với. Hơn nữa những này đỉnh núi đều là thuộc về phụ cận thôn tập thể hết thảy, vẫn luôn không có lợi dụng, cũng không có bị người nhận đầu, cho nên cũng không có thu nhập rồi. Nếu như Tô Chiết có thể đem những này đỉnh núi đều nhận thầu xuống người nói, cũng có thể cho phụ cận mấy cái thôn mang đến thêm vào thu nhập, cải thiện một cái thôn dân sinh hoạt. Cho nên, chuyện này đối với Tô Chiết tới nói, hay là đối với thôn dân phụ cận tới nói, đều cũng có lợi, đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Bởi vậy Tô Chiết tại gọi điện thoại cho Lý Hoa thời điểm, ngoại trừ khiến hắn sắp xếp người đem thuốc bắc đưa tới bên ngoài, Tô Chiết còn cùng Lý Hoa nói ra nhận đầu đỉnh núi sự tình. Khiến hắn đi an bài một chút, nhìn xem có thể hay không được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1029, Nhận Thầu đỉnh núi ý nghĩ. Chương 1029, Nhận Thầu đỉnh núi ý nghĩ đối với nhận Thầu đỉnh núi một chuyện, chỉ là Tô chết này sinh ý nghĩ bất chợt mà thôi. Bất quá hắn sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, cũng nhận thức vì việc này tính khả thi rất lớn, cho nên hắn mới sẽ lý hoa đi sắp xếp. Tô chết để lý hoa đi tìm chuyên gia, là chuyện này làm ra một phần tính khả thi phân tích báo cáo, sau đó tiến hành tham khảo, nhìn xem cuối cùng là không phải có thể được bất quá tô chiết cho rằng chuyện này thành công khả năng rất lớn, bởi vì hắn đến xem qua phụ cận đỉnh núi, kỳ địa chất đều là không sai, lấy ra gieo trồng thuốc bắc, hẳn là không có vấn đề. chỉ là bởi vì trước đây thôn dân đều chạy đi ra bên ngoài làm công, hoặc là đi lập nghiệp đi rồi, mới không có đem những này đỉnh núi lợi dụng. cho nên, tô chiết mới sẽ cho rằng tại đỉnh núi bên trong gieo trồng thuốc bắc, hẳn là không có vấn đề. hơn nữa hắn còn đủ có thần lực một cái máy nói dối, cho dù nơi đó đỉnh núi đều không thích hợp gieo trồng thuốc bắc, hắn đều có biện pháp có thể thay đổi qua đến. bởi vì tô chiết thần lực, ngoại trừ có thể để cho thuốc bắc ra tốc sinh trưởng bên ngoài cũng có cải thiện địa chất tác dụng. Tại thân lực ảnh hưởng, hắn ở nhà hậu viện cũng có thể trồng ra ngàn năm nhân xâm đi ra, gieo trồng độ khó càng cao hơn thuốc bắc, hắn cũng không phải là không có gieo trồng qua. Nếu tô chết trong nhà hậu viện đều có thể đem ra gieo trồng thuốc bắc, cái kia tại đỉnh núi bên trong gieo trồng thuốc bắc, tự nhiên là không có vấn đề. Cho nên, hắn mới sẽ cho rằng chuyện này tính khả thi rất cao, mới sẽ vừa mới có ý nghĩ như thế, liền để Lý Hoa đi làm. Đây là hắn đối thần lực tự tin. Không đến bao lâu, Tô chết liền lái xe đưa Dương Dương trở về rồi. Dương Dương sau khi về đến nhà, tại thoát giày sau, liền lập tức chạy đi trong phòng của mình. Tô Chiết nhìn thấy Dương Dương đem thiết giáp hạ mô hình đặt nhẹ nhẹ ở trên giường rồi. Sau đó hắn liền yên lặng nằm lì ở trên giường thấy. Xem ra Dương Dương cả ngày hôm nay đều tại nhớ kỹ thiết giáp hạ mô hình, bằng không cũng sẽ không vừa về tới nhà. Chuyện thứ nhất liền đi xem thiết giáp hạ mô hình rồi. Tô Chiết cũng biết này thiết giáp hạ mô hình đối một đứa bé trai sức hấp dẫn có bao nhiêu, cho nên hắn cũng không đi quấy rầy Dương Dương, liền để một mình hắn ở trong phòng chơi đi. Nhanh rồi không chuyện gì làm. Tô Chiết liền đi trong phòng bếp giúp An Hân bày bùn. đương nhiên hắn không giúp được cái gì bận rộn cũng chỉ có thể đánh làm trợ thủ, tối đa cũng chỉ là rửa qua món ăn mà thôi. chuyện khác, hắn liền không giúp được gì. còn muốn có cơm tối ăn lời nói, tôi chết là tuyệt đối sẽ không đi tới xào rau. nếu để cho hắn hỗ trợ xào rau lời nói, đó chỉ là tại uống phí hết nguyên liệu nấu ăn mà thôi, căn bản cũng không có thể vào miệng, lôi vào, cho nên hắn cũng tự giác không đi làm, đứng ở bên cạnh rửa một cái món ăn, cũng đã là tốt nhất hỗ trợ. kỳ thực tô chết một mực rất không nghĩ ra, hắn động thủ năng lực là rất tốt, học tập chuyện khác cùng kỹ năng đều là rất dễ dàng là có thể bắt đầu rồi. thế nhưng một mực tại xào rau phương diện này, liên một mực là một chữ cũng không biết rồi. Hơn nữa bất luận hắn làm sao đi học, đều là học không tốt. Trước đó, Tô Chết cũng vì này học qua một đoạn thời gian. Hơn nữa còn cùng An Hân học, nhưng đã đến cuối cùng, liền ngay cả An Hân đều cảm thấy không thể ra sức, nàng là giáo không tốt Tô Chết. Học thời gian dài như vậy, Tô Chết vẫn là cho dù sao một bản quyết định rau xanh, vẫn là sao không tốt. Này làm cho hắn sâu đả kích nặng nghề. Cuối cùng, Tô Chết chỉ có thể lấy người cũng không thể thập toàn thập mỹ nguyên nhân này. Đến an đuổi mình bị thương tâm linh. Người những địa phương khác đều đầy đủ ưu tú thế nhưng nhất định sẽ có một địa phương là đặc biệt yếu, mà này nấu cơm xào rau chính là của hắn ưu điểm, hắn là cho là như vậy. bất quá, tô chiết tuy rằng xào không thức ăn ngon, thế nhưng hắn làm cơm rang trứng lại là hết ý ăn ngon, cái này cũng là hắn phi thường tự hào địa phương. hoặc là hắn thích ăn cơm rang trứng, hắn nguyên nhân là bởi vì hắn làm cơm rang trứng ăn ngon đi. là duy nhất có thể cầm ra được thấy đồ ăn của người, cho nên hắn mới sẽ thích ăn cơm rang trứng. tô chiết ngoại trừ có thể làm tốt cơm rang trứng bất ngờ, cũng chỉ sẽ xông phao diện, đây là một cái bi kịch. trên thực tế, tô chiết tại không có gặp phải an hơn trước đó, hắn hầu như mỗi ngày đều là lấy ăn mì làm chủ. Suýt chút nữa đem hắn ăn nói ra. Sau đó, An Hân đi tới trong nhà của hắn sau, liền đem khẩu vị của hắn cấp dưỡng sao cái rồi. Cho nên, hắn hiện tại vừa thấy được mì, liền hoàn toàn để không hơn hứng thú, hắn là tình nguyện đói bụng, cũng không muốn ăn nữa mì. Cơm tối làm tốt sau, Tô Thiết cầm chén đưa lấy ra, sau đó kêu Dương Dương nhất tấm thanh. Sau đó, Dương Dương liền từ gian phòng đi ra ngoài, sau đó chủ động đi rửa tay. Tắm xong tay sau, Dương Dương liền phi thường ngoan ngoãn hỗ trợ bảy đôi đũa, sau đó yên lặng ngồi ở trước bàn ăn. Đã tại võ quán chờ một ngày, luyện một ngày võ Dương Dương, sớm đã là bụng đói cồn cao rồi, tại ăn cơm sau lập tức liền ăn như gùn như sói ăn lên, lên rồi, hắn hiện tại đã cực đói rồi. Bởi vì Dương Dương mỗi ngày kiên trì luyện quyền, thêm vào dinh dưỡng theo kịp, cho nên hắn khí sắc so với trước đây dễ nhìn rất nhiều, thân thể cũng cường tráng một chút. Hơn nữa Tô Chiết phát hiện Dương Dương thân cao, cũng là cao lớn một điểm. Sau khi ăn xong cơm tối, Tô Chiết liền vì Dương Dương số lượng thân cao cùng thể trọng mà được đi ra số liệu, sát thực so với Dương Dương mới vừa tới trong nhà này cao hơn một điểm, đây là chuyện tốt. Dương Dương ở trong phòng khách ngồi một lát sau, liền chủ động đi học tập cùng viết chữ. Hắn đối học tập tri thức là cảm thấy hứng thú vô cùng sẽ không bởi vì trong nhà nhiều hơn rất nhiều món đồ chơi cùng mô hình, liền quên học tập, hoặc là không muốn đi học tập tri thức. tại chưa hoàn thành học tập của mình nhiệm vụ trước đó, dương dương là sẽ không chạy đi đùa. hơn nữa tần mãi mãi trước đây cũng cùng dương dương đã nói, hy vọng hắn đem đến có thể lên đại học. mặc dù bây giờ tần mãi mãi đã không ở, thế nhưng dương dương vẫn là sẽ cố gắng làm được, cái này cũng là một trong những mục tiêu của hắn. hắn xưa nay liền không có quên qua. cho nên tại phương diện học tập, tô chết cùng an Hân xưa nay đều không cần lo lắng dương dương. xưa nay đều là dương dương chủ động học tập, căn bản cũng không cần tô chết cùng an hơn nhắc nhở. Kỳ thực tôi chết cùng An Hân, ngược lại sẽ lo lắng Dương Dương sẽ sẽ không quá mức cố gắng, như vậy hắn có thể hay không quá cực khổ. Dương Dương thật sự là quá hiểu chuyện rồi, cũng khiến người rất đau lòng hắn. Kỳ thực tôi chết vẫn cho rằng, Dương Dương hiện tại chỉ là cái tiểu hài tử, hắn không cần sống được mệnh mỏi như vậy. Lấy Dương Dương bây giờ tuổi tác tới nói, sung sướng mới là chuyện quan trọng nhất, mà không phải mọi việc đều làm đến tốt như vậy, như vậy tuổi đầu thơ liền sẽ mất đi nhiều lắm. Tiểu hài tử ma, hẳn là lấy chơi đùa làm chủ đề, mà không phải một mực tại học tập, không ngừng nỗ lực, đồng thời lấy tiêu chuẩn cao yêu cầu mình kỳ thực cái này cũng là hoàn toàn không có cần thiết, có lúc nên thả ra một điểm, thả xuống tất cả mọi chuyện, thẳng thắn đi chơi một hồi, đây mới là một đứa bé chuyện nên làm, mà không phải cho mình không ngừng tăng thêm bao quần áo. Cho nên, tô chết có lúc cũng sẽ dẫn dắt Dương Dương đi chơi, khiến hắn cùng cái khác hài tử như thế, lấy nụ cười trên mặt làm chủ, mà không phải vùi đầu học tập, như vậy quá mệt mỏi. Cái này cũng là hắn vì sao lại mua được nhiều như vậy mô hình, liền làm muốn cho Dương Dương có thể nhiều chút thời gian đi chơi. Tô chết cũng rất tình nguyện cùng ở Dương Dương bên người, cùng hắn đồng thời chơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng Thư Viện. Chương 1030, Thuốc Bác Thiếu Hàng. Trước 1030, thuốc Bác thiếu hàng sau buổi cơm tối, Tô Chiết liền ngồi không yên. Hắn chạy đến lầu 2 phòng chứa bên trong, đem luyện chế trị liệu nước thuốc cần thuốc Bác, toàn bộ đều chuyển tới trong phòng. Sau đó, Tô Chiết liền bắt đầu dùng trí tôn đỉnh luyện chế ra, hắn muốn đem những này thuốc Bác, toàn bộ luyện chế thành trị liệu nước thuốc. Bởi chiều luyện chế ra nhiều như vậy trị liệu nước thuốc, đã để Tô Chiết biết thuốc mới nước phương pháp phối chế là phi thường hoàn mỹ, luyện chế ra tới trị liệu nước thuốc, phẩm chất cùng nồng độ đều là giống nhau, không có khống ổn định tình huống xuất hiện. Cho nên, hiện tại Tô Chiết luyện chế trị liệu nước thuốc, cũng không có cần phải lãng phí thời gian lại đi kiểm tra rồi. Hắn chỉ là cần phải không ngừng luyện chế trị liệu nước thuốc là được rồi. Cứ như vậy, quá trình luyện chế liền tỉnh rất nhiều thời gian rồi, hiệu suất cũng so với lúc xế chiều muốn nhanh hơn rất nhiều. Làm tô chết tử trong phòng lúc đi ra, trong phòng của hắn thuốc bắc đã tiêu hao xong, mà cuối cùng thu hoạch cũng là phi thường lớn, hiện tại tô chết trí tôn trong đỉnh, lại thêm 250 thăng trị liệu nước thuốc, nếu như đổi thành phổ thông trị liệu nước thuốc, cái kia chính là nói 10.000 thăng lên. Nếu như thêm vào tô chết buổi chiều luyện chế 500 thăng, vậy hắn hôm nay tổng cộng liền luyện chế ra 750 thang lên, phối chế phổ thông tỉ lệ trị liệu nước thuốc, cũng liền có 30.000 thang lên. Vốn là Tô Chiết định cho mình mục tiêu là tại thời gian 1 tháng bên trong ít nhất luyện chế ra 120 vạn thang trị liệu nước thuốc. Nói cách khác hắn muốn ngày về đút mũi tên Đông Bắc VĐVĐ. Thời gian, liền muốn luyện chế ra 40 ngàn thang trị liệu nước thuốc, mà bây giờ chỉ là hoàn thành 30 ngàn thang, còn kém 10 ngàn thang trị liệu nước thuốc. Bất quá này là không có biện pháp, tuy rằng Tô Chiết còn muốn tiếp tục luyện chế trị liệu nước thuốc, nhưng là vì trị liệu nước thuốc cần thuốc bắc. Hiện tại cũng đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ rồi, cho nên hiện tại đã không có thuốc bắc. Cho Tô chết tiếp tục luyện chế trị liệu nước thuốc. Hắn muốn tiếp tục luyện chế trị liệu nước thuốc, cũng là không có biện pháp. Bởi vậy chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai, Tô Sủng Chi ra dưỡng thực trường đem thuốc bắc đưa đến nhà sau, hắn mới có thể tiếp lấy tiếp tục luyện chế. Mà bây giờ Tô Chiết cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại, đợi được ngày mai thuốc bắc đưa tới sau, sẽ đem hôm nay chưa hoàn thành nhiệm vụ cho bổ sung. Ngày mai hắn định cho mình nhiệm vụ, là ít nhất luyện chế ra 50 ngàn thang trị liệu nước thuốc, như vậy mới có thể cam đoan. Hắn một tháng có thể luyện chế ra 120 vạn thang trị liệu nước thuốc. Nếu hiện tại thuốc bắc đã tiêu hao xong, Tô Chiết cũng không có biện pháp tiếp tục luyện chế ra, cho nên hắn liền đi ra gian phòng của mình. Ở trong phòng khách, Dương Dương còn tại viết chữ, hắn hôm nay học tập nhiệm vụ đã hoàn thành bất quá hắn cũng không có dừng lại đến, mà là tiếp tục đang luyện chữ. như vậy quá mức khô khát rồi, tô chết cho rằng muốn làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, học tập không thể thả dỡ. thế nhưng học tập sau khi, hay là muốn thả lỏng một hồi. cho nên tô chết để Dương Dương đem sách giáo khoa thu lại, sau đó đem trước đó mua mô hình lấy ra. Tô chết cùng Dương Dương cũng chỉ là liệu mạng một cái thiết giáp hạ mô hình mà thôi, cho nên những này mô hình bây giờ còn có rất nhiều nhạt giọng nói giả bộ, mà bây giờ tô chết liền chuẩn bị cùng Dương Dương nhất lên, đem những này mô hình đều cho liệu bọc lại rồi. Dương Dương cũng là phi thường yêu thích những này mô hình, cho nên lắp ráp những này bản tay mô hình, đối với hắn mà nói, liền là vô cùng tốt trò chơi, có thể để cho hắn mê muội. Tô Chiết cũng là thấy Dương Dương yêu thích bản tay mô hình, mới sẽ lôi kéo hắn cùng đi đùa, có thể nói là dụng tâm lương khổ rồi. đương nhiên, Tô Chiết bản thân cũng là ưa thích lắp ráp mô hình, cho nên này đối với hắn mà nói, cũng không đơn thuần là đang đuổi Dương Dương nhất lên chơi, sẽ ở giả bộ trong quá trình, hắn cũng là thích thú. Một cái phức tạp bản tay mô hình, linh kiện là phi thường nhiều, nếu như không thích người, liền sẽ cảm thấy phi thường khô khạn. Nhưng mà nếu như là ưa thích mô hình người, linh kiện càng nhiều. Mô hình càng phức tạp, liền để lắp ráp người càng cảm thấy có tính khiêu chiến cùng thú vị, bọn hắn sẽ không cảm thấy quá trình này sẽ khô khan cùng nhàm chán. Mà Tô chết cùng Dương Dương chính là người như vậy, sẽ ở giả bộ thời điểm, bọn hắn hết sức chăm chú, cũng phi thường tập trung vào ở trong đó. Cho nên có lúc thời gian đối với bọn hắn tới nói, chỉ là nhoáng lên liền đã qua rồi, căn bản liền không có cảm giác gì, bọn hắn chỉ là một tâm muốn đem mô hình hoàn toàn lắp ráp ra ngoài, chính là như vậy đơn giản. Đêm đã khuya, thời gian trong lúc vô tình chạy tới 12 giờ, bất quá Tô Chí cùng Dương Dương đều vẫn không có phát hiện, vẫn như cũ lắng động với lắp ráp trong bụi rương. Thằng đến Dương Dương không nhịn được đánh mấy cái ngáp sau, Tô Thiết mới biết hiện tại đã muộn rồi. Tô Thiết biết Dương Dương cùng hắn không giống nhau, hắn coi như là mấy ngày mấy đêm không ngủ, cũng không sẽ có ảnh hưởng gì, thế nhưng Dương Dương bây giờ còn nhỏ, cũng không có hắn thể chất như thế, cho nên hắn cần nghỉ ngơi nhiều, không thể thường thường thức đêm. "Dương Dương, hiện tại muộn lắm rồi, trước tiên đi ngủ đi." Tô Thiết nhìn một chút thời gian sau, đối Dương Dương nói ra. Tuy rằng Dương Dương còn muốn tiếp tục cùng Tô Thiết, đồng thời lắp ráp mô hình, thế nhưng còn nghe lời hắn, nghe xong Tô Thiết lời nói, liền gật gật đầu, sau đó trở về đến trong phòng của mình. Bởi vì Dương Dương đã rất mệt mỏi, vốn là luyện một ngày quyền, thân thể của hắn đã rất mệt mỏi, thêm vào lắp ráp mô hình thời điểm, lại hao phí không ít tinh lực, cho nên hắn lúc này thật là mệt nhọc. Bởi vậy, Dương Dương nằm ở trên giường không đến bao lâu liền ngủ mất rồi, ngủ rất say. Tô Triết xem Dương Dương ngủ sau, lại nhìn một chút cầm trong tay mô hình, cái này mô hình vẫn không có lắp ráp được, bất quá cũng hoàn thành 80%. Cuối cùng, Tô Triết quyết định trước tiên đưa cái này mô hình, liều bọc lại lại nói. Tại Tô Triết vùi đầu gian khổ làm ra dưới, ước chừng hơn nửa canh giờ đi qua, trong tay hắn mô hình rốt cuộc hoàn thành liệu bọc lại rồi. Tô Chiết cầm mô hình thưởng thức một hồi lâu, đây chính là kiệt tác của hắn, khiến hắn rất có cảm giác thành công. Tối hôm nay, tại Tô Chiết cùng Dương Dương nỗ lực, đã là lắp ráp được rồi mấy cái mô hình đi ra, bất quá còn có không ít mô hình vẫn không có liều được lại. Bất quá, Tô Chiết đã không có ý định tiếp tục liều giả bộ, thời điểm này thật sự rất chậm. Hơn nữa tại tối ngày hôm qua, Tô Chiết cũng là không có hảo hảo ngủ qua, hắn xuất hiện đang quyết định trở về phòng nghỉ ngơi, không có ý định tiếp tục liều giả bộ, còn giữ lại mô hình liền lưu đến ngày mai rồi hay nói. Cho nên, Tô Chiết liền đem mô hình toàn bộ cất đi, để tốt sau, liền đi trở về phòng của mình bên trong ở trên giường, tô chết trong lòng nghĩ đến yên tỷ trong cơ thể trị liệu thần lực, hiện tại hẳn là còn lại không nhiều lắm. Xem ra qua mấy ngày muốn tìm cái thời gian đi một chuyến quan châu, cho nàng đưa vào trị liệu thần lực, miễn cho để tử khí bộc phát ra. Hiện tại tô chết vẫn không có biện pháp triệt để tiêu diệt tử khí, cho nên chỉ có thể mỗi một quan thời gian, liền cho nhan vũ yên đưa vào trị liệu thần lực, để dùng đến áp chế tử khí. Đây là bảo đảm nhất cách làm, cũng là bất đắc dĩ nhất phương pháp xử lý. Nếu có những biện pháp khác lời nói, hắn cũng không muốn tiếp tục như vậy đi xuống, bởi vì tử khí lúc nào cũng có thể thiền hóa. Nếu như một lần đột phá trị liệu thần lực áp chế, đến lúc đó Nhan Vũ Yên liền sẽ nằm ở vô cùng nguy hiểm cảnh giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1031, nếu có một ngày. Chương 1031, nếu có một ngày chỉ cần Nhan Vũ Yên tử khí một mực tồn tại, cái kia liền lúc nào cũng có thể chuyển phát ra. Nếu như coi tử khí là làm bệnh độc lời nói, cái kia tử khí chính là đáng sợ nhất, nhất làm cho người tuyệt vọng bi rút. Liên ngay cả Tô chết thần lực, bây giờ đối với tử khí cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng áp chế, đủ để chứng minh ngày tử khí khủng bố cỡ nào rồi. Tôi chết tin tưởng trên thế giới bệnh độc, hắn thần lực hầu như có thể làm được triệt để tiêu diệt, thế nhưng này tử khí lại là khiến hắn hữu tâm vô lực. Lúc đó Nhan Vũ Yên thân thể nhiễm phải tử khí, tại không có gặp phải tôi chết trước đó, tử khí không chỉ có sẽ hấp thu trong cơ thể nàng sinh cơ, hơn nữa đến gần người đồng thời sẽ thu được cát tượng, liền ngay cả hoa cỏ cây cối đặt ở bên cạnh nàng, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn khô héo, mất đi tất cả sinh cơ. Liền ngay cả ăn mặc cách ly phục cũng không cách nào tại bên cạnh nàng, đợi đến quá lâu, không phải vậy đồng dạng sẽ phải chịu tử khí ảnh hưởng. Tất cả những thứ này đều cho Nhan Vũ Yên cảm thấy tuyệt vọng. Chết kỳ thực đồng thời không đáng sợ, thế nhưng trước khi chết, thân nhất đích người nhà cũng không thể làm bạn ở bên người, mới là khiến người ta thống khổ nhất. Mà lúc đó nhan vũ yên chính là như thế, nàng không dám để cho bảo bảo biết, sợ sệt nàng sẽ bị thương tổn, cho nên một mực không thể thấy bảo bảo một mặt, này làm cho nàng suýt chút nữa hỏng mất. May là, bởi vì bảo bảo nguyên nhân, nhan vũ yên gặp tô chết, hiện tại mới có cơ hội cùng bảo bảo cùng nhau, mà không cần ngăn cách ra. Thế nhưng tô chết hiện tại cũng chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, tận lực để tử khí sẽ không buộc phát ra. Hơn nữa mũi tên đông bắc, ve đốt ve đốt ve đốt hắn cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Có lẽ có một ngày tử khí đột nhiên cấp tốc tiến hóa, cái kia hắn thần lực liền sẽ không có cách nào đối với hắn áp chế, cái kia đến lúc đó liền sẽ phát sinh một ít chuyện kinh khủng rồi. Tử khí nếu như tại Nhan Vũ Yên trong cơ thể bạo phát lời nói, Tô Triết không biết sẽ xuất hiện chuyện gì, thế nhưng hắn biết hậu quả nhất định là rất nghiêm trọng. Tuy rằng Tô Triết cũng đang lôi phách trên người của cảm nhận được tử khí, hắn tin tưởng lôi phách sắt thép thân thể liền là tử khí mang tới. Tô Triết không biết Nhan Vũ Yên tử khí bộc phát ra lời nói, có thể hay không trở thành lôi phách vậy tồn tại, cuối cùng trở thành tử khí khối lõi, không có một người chính mình tư tưởng khối lõi. Bất quá ở trong lòng của hắn Hắn cho rằng nhan vũ yên trong cơ thể tử khí cùng lôi phách tử khí, mặc dù có chút tương tự, nhưng là vừa không phải tương đồng, hoặc là nói hắn cảm giác nhan vũ yên trong cơ thể tử khí muốn càng thêm cao cấp, cho nên tô chết cho rằng nhan vũ yên tử khí bạo phát lời nói, hậu quả hẳn không phải là giống như lôi phách, không phải chỉ là trở thành một không, có tư tưởng khôi lỗi đơn giản như vậy, khả năng hậu quả càng thêm nghiêm trọng, thậm chí sẽ đối với toàn bộ nhân loại đều chịu ảnh hưởng, mang đến hủy diệt tai nạn. Dù sao tô chết dựa vào thần lực, có lòng tin tuyệt để tiêu diệt lôi phách tử khí, thế nhưng hắn lại không có năng lực có thể tiêu diệt nhan vũ yên tử khí. Này liền có thể nói rõ hai loại tử khí là không giống nhau, ít nhất uy lực thì không giống với. nếu nhan vũ yên trong cơ thể có tử khí, mà tôi chết lại tại lôi phách trên người của cảm nhận được tử khí, hơn nữa có lúc bên ngoài cũng sẽ có nghe đồn, thường thường sẽ phát sinh một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình, hắn cũng là suy đoán cùng tử khí có quan hệ. như vậy liền nói rõ, tử khí ví dụ tuyệt đối không phải một hai lệ đơn giản như vậy, khả năng rất nhiều nơi đều có được tử khí hình bóng, chỉ là vẫn không có bộc phát ra mà thôi. tôi chết không biết quốc gia có hay không phát hiện tử khí tồn tại, thế nhưng lấy suy đoán của hắn, những này không chuyện tầm thường tình cũng có thể để quốc gia gây nên cảnh giác, chính là không biết quốc gia cơ cấu có hay không tương quan ứng đối phương thức, có hay không chuẩn bị kỹ càng ứng phó cái này không biết tai nạn. bất quá, tôi chết cho rằng lấy quốc gia những năm gần đây nhất hành vi, hẳn là đã sớm có hành động rồi. tỷ như cổ vũ nhân dân luyện võ, tăng cường thể chất, chính là trong đó một bước. bởi vì chỉ cần nhân loại thể chất có thể để cao lên lời nói, đối kháng tử khí năng lực liền sẽ lớn một chút, hay là đây chính là quốc gia đối phó tử khí ứng đối một trong phương thức. nếu không, quốc gia cơ cấu là sẽ không làm chuyện như vậy. cho nên rất có thể quốc gia sớm đã có ứng đối phương thức, sở dĩ không có công bố ra chính là không muốn gây nên khủng hoảng mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là tô chết suy đoán mà thôi, hơn nữa cho dù quốc gia đã có ứng đối phương thức, có tác dụng hay không còn không biết, dù sao tử khí thực sự quá kinh khủng, điểm này tô chết thật sự là rất rõ. Tô chết mặc dù có một cái biện pháp, khả năng có thể triệt để tiêu diệt Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí, thế nhưng này tỷ lệ thành công có bao nhiêu, hắn cũng không biết. Cho nên, đây chính là hắn một mực không có hành động, vẫn là áp dụng bảo thủ phương thức. Tuy rằng chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, thế nhưng ít nhất có thể tạm thời bảo vệ Nhan Vũ Yên vậy. Nếu có thể lời nói, tôi chết thật sự không muốn mạo hiểm như vậy, bởi vì một khi thất bại Hậu quả kia đem là rất khó tiếp nhận. Tô Triết không muốn mất đi Nhan Vũ Yên người bạn này, càng không muốn để Bảo Bảo mất đi Mụ Mụ, cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, chỉ có thể mỗi một quan thời gian, liền cho Nhan Vũ Yên đưa vào trị liệu thần lực, để dùng đến áp chế ở từ khí. Chính là phi thường bất đắc dĩ cách làm, thế nhưng cái này cũng là không có biện pháp. Nằm ở trên giường Tô Triết nghĩ đi nghĩ lại liền bất chi bất giác đã ngủ, mà ở một bên khác, Quan Châu Thị bên trong vừa mới hống xong Bảo Bảo ngủ Nhan Vũ Yên, trở về trong phòng của mình cũng không nhịn rơi vào trầm tư bên trong. Có lúc nàng sẽ không kìm lòng được lộ ra một tia hoài niệm cùng với khó mà che giấu bi thương. Mặc dù bây giờ nhã đại tập đoàn đã dựa vào tuyết cơ sương mà đi ra cảnh khốn khó, không cần tiếp tục phải sợ sẽ bị lan hương nhã tập đoàn phá tan, hoặc là sẽ bị mạnh mẽ thu mua nguy cơ. Theo lý thuyết, nhan vũ yên hẳn là thật cao hứng mới, không nên sẽ khổ sở mới đúng. Sát thực, nhã đại tập đoàn đi bây giờ ra cảnh khốn khó, đạt được tiếp tục cấp tốc lớn mạnh cơ hội, là để nhan vũ yên rất vui vẻ. Thế nhưng chỉ cần nàng nghĩ đến chuyện sau này, nàng liền cảm thấy rất khó vượt qua, hoặc là nói là rất vô lực. Tuy rằng tô chiết chưa bao giờ tại nhan vũ yên trước mặt, nhắc qua tử khí đáng sợ, chỉ là làm cho nàng phải nhiều chú ý một điểm thân thể có tình huống thế nào nhất định phải lập tức tìm hắn. Thế nhưng có lúc tô chiết khẩn trương biểu hiện, dĩ nhiên để nhan vũ yên nhận ra được một ít chuyện. Tuy rằng tô chiết sẽ vì nàng mà căng thẳng, để nhan vũ yên rất là hài lòng, thế nhưng cũng làm cho nàng phát hiện thân thể mình tình huống cũng không phải là quan như vậy. Tuy rằng nhan vũ yên tại tô chiết trước mặt vẫn là không sao cả dáng vẻ, dường như cũng không hề lo lắng bệnh tình của mình, thế nhưng đây đều là nàng làm bộ. Nàng chỉ là không muốn để cho người ở bên cạnh cùng nàng đồng thời khổ sở, cho nên cũng chỉ có thể làm bộ chính mình không biết những chuyện này. Nhưng là một người một chỗ thời điểm, nàng liền sẽ không nhịn được thương tâm. Thì thực nhan vũ yên cũng không phải sợ sệt tử vong nàng đã là từ quỷ môn quan đi qua một lần người đối sinh tử của mình nhìn đến rất nhạt thế nhưng bảo bảo lại là nàng duy nhất không bỏ xuống được nếu như nàng có một ngày không ở nhân thế lời nói nàng không biết bảo bảo sẽ khổ sở thành hình dáng gì đây là nàng chuyện lo lắng nhất chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1032 lý hoa hiệu suất làm việc chương 1032 lý hoa hiệu suất làm việc mà may là nhan vũ yên biết tô chết, một mực đang vì này mà nỗ lực tô chết một mực đang nghĩ biện pháp triệt để chữa trị bệnh của nàng nàng đây đều là biết cái này cũng là nhan vũ yên chưa hề hoàn toàn tuyệt vọng nguyên nhân là tô chết cho nàng mang tới sinh cơ hiện tại cũng là hắn cho nàng mang tới hy vọng này mới khiến nàng có sống tiếp hy vọng nếu như không phải tô chết lời nói nàng sẽ cảm thấy đã không có sinh hy vọng sống sót rồi nhan vũ yên hiện tại sở dĩ sẽ liều mạng như thế công tác cũng là vì cho bảo bảo sáng tạo ra cuộc sống tốt hơn đi ra lời nói như vậy vạn nhất nàng thật sự phát sinh cái gì ngoài ý muốn bảo bảo cũng có thể sinh hoạt rất khá, nàng kia liền sẽ an tâm rất nhiều nhất làm cho nhan vũ yên cảm thấy chân an chính là nàng biết cho dù nàng không ở nhân thế bảo bảo vẫn sẽ có rất nhiều người đau Tỉ như tô chết cùng trầm sơ hạ còn có rất nhiều người. Nhan Vũ Yên tin tưởng tô chết cùng trầm sơ hạ bọn họ đều là chân tâm đối Bảo Bảo được, thiệt tình ưa thích Bảo Bảo. Cho nên, cho dù nàng có một ngày không ở, cái kia tô chết cùng trầm sơ hạ đều sẽ chiếu cố tốt Bảo Bảo, sẽ không để cho nàng thất vọng. đương nhiên, nếu như có thể mà nói, Nhan Vũ Yên tự nhiên là hy vọng mình có thể vĩnh viễn cùng ở Bảo Bảo bên người, mãi mãi cũng không cần rời khỏi. Thế nhưng trong cơ thể tử khí, làm cho nàng hiện tại không một được không làm ra dự tính xấu nhất. Dù sao nàng có loại loáng thoáng cảm giác, dường như trong cơ thể tử khí càng ngày càng ác liệt. Hay là thật sự có thể sẽ có một ngày như thế, cho nên, Nhan Vũ Yên không thể làm gì khác hơn là ở loại tình huống này đến trước đó, chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng tốt cho bảo bảo bày săn tương lai con đường. Nàng có thể làm, hiện tại cũng chỉ là nhiều như vậy. Đang ngủ tô chết, đương nhiên không biết Nhan Vũ Yên ý nghĩ. Hơn nữa hắn cũng không biết Nhan Vũ Yên. Đối trong cơ thể mình từ khí, đã bắt đầu nhận ra được càng ngày càng ác liệt. Tô Triết vẫn là lấy là Nhan Vũ Yên. Không biết những cái này sự tình, hắn cho là mình giấu giếm rất tốt. Bất quá, hắn cuối cùng là không thích hợp diễn kịch, cho nên hắn đang đối mặt Nhan Vũ Yên thời điểm, trên mặt biểu hiện Vẫn để cho Nhan Vũ Yên đã nhận ra một ít tình huống. Tuy rằng Tô Triết cũng không hề tại Nhan Vũ Yên nói bệnh tình của nàng có cỡ nào nghiêm trọng cùng gây go, thế nhưng nàng cũng đã biết rồi nàng bây giờ bệnh tình là không thể lạc quan, cho nên đều đã làm tốt chuẩn bị tâm tư. Mà hết thảy này, Tô Triết đến bây giờ còn không có biết. Bất quá bởi vì trong lòng phiền lòng việc nhiều lắm, lại nhớ kỹ Nhan Vũ Yên trong cơ thể tự khí, cho nên hắn tuy rằng ngủ rồi, thế nhưng ngủ được lại không an lòng. Cho dù đang ngủ, vẫn để cho trong lòng hắn rất là bồn chồn, làm một chút hỏng bẻm ngộm đi ra. Cho nên, ngày thứ 2 Tô Triết thức dậy rất sớm, bởi vì ngủ không được con hệ. Cho nên hắn rất sớm đã lên, cứ việc tối ngày hôm qua, Tô Triết rất muộn mới ngủ, hiện tại lại dậy sớm như vậy, thế nhưng hắn không hề có một chút ngủ tiếp ý nghĩ. Bất quá giấc ngủ thời gian rất ngắn, giấc ngủ chất lượng lại rất kém, bất quá đối với Tô Triết cũng không có ảnh hưởng gì, cho dù cả ngày không ngủ, hắn vẫn như cũ có thể làm được tinh thần sáng láng. Tô Triết sau khi đứng lên, liền đi tới trước cửa sổ, đối với mới vừa mới mọc lên tới thái dương, làm mấy cái hít sâu, hoạt động một chút thân thể. Nay ánh mặt trời ấm áp, để trong lòng hắn phải mái rất nhiều, cũng xua tán đi nguyên bản phiền muộn tâm tình, khiến hắn tin tưởng sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Đang tại cảm thụ ánh mặt trời tốt chết, đột nhiên nghe được điện thoại di động của hắn tiếng chung vang lên. Thời điểm này, sẽ là ai đánh tới? Tô Chết trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến. Bây giờ còn sớm như vậy liền gọi điện thoại lại đây, để trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn vẫn là đi tới, cầm lấy đặt ở tủ đầu giường thủ cơ. Trên màn hình điện thoại di động điện báo biểu hiện, là Lý Hoa danh tự này, nghĩ đến hắn gọi điện thoại lại đây, là vì thuốc bắt sự tình, Tô Chết là cho là như vậy. Ngày hôm qua Tô Chết đi đón Dương Dương thời điểm, đang trên đường trở về, hắn liền gọi điện thoại cho Lý Hoa, khiến hắn tìm người sắp xếp đem cần thuốc bắc đưa tới. Cho nên Lý Hoa vào lúc này sẽ gọi điện thoại nhất định là vì thuốc Bắc sự tình. Bởi vậy Tô chết thấy là Lý Hoa đánh tới sau, liền lập tức lựa chọn chuyển được. "Tô tổng, sớm như vậy không có quái dễ đến của ngươi nghỉ ngơi đi." Lý Hoa ở trong điện thoại, nói ra, "Không có chuyện gì, ta cũng vừa mới đi lên, ngươi tìm ta là vì thuốc Bắc sự tình sao?" Tô chết hỏi. "Đúng, thuốc Bắc cũng đã chuẩn bị xong, đồng thời đã đưa qua cho ngươi rồi, hẳn là rất nhanh liền đến đến rồi, ta bây giờ là nói với ngươi một tiếng." Lý Hoa hồi đáp. "Tốt, ta biết rồi, lần này khổ cực ngươi rồi." Tôi chết không nghĩ tới Lý Hoa hiệu suất sẽ cao như vậy, nghĩ đến là ngày hôm qua gọi điện thoại cho hắn sau, liền lập tức bắt đầu an bài. Hơn nữa Lý Hoa biết Tô Triết lần này đối thuốc Bắc muốn được rất gấp, cho nên mới phải sáng sớm liền sắp xếp người đưa tới rồi. Bởi vậy, bây giờ hiệu suất mới sẽ nhanh như thế, này cũng nói Lý Hoa đối Tô Triết lời nói là phi thường coi trọng, nhất định sẽ bảo đảm làm tốt Tô Triết dặn dò, sẽ không để cho Tô Triết thất vọng. Này làm cho Tô Triết đối Lý Hoa phi thường hài lòng, như vậy trợ thủ đắc lực, may là trước đây không có sai qua. Sau khi để điện thoại xuống, Tô Triết nghi một lát sau, đi ra một chuyến hắn là đi cho tiểu khu bảo vệ cửa nói một tiếng, làm cho đưa thuốc bắc xe, chờ một chút tới thời điểm sẽ không bị ngăn cản, có thể trực tiếp lái vào. Tô chết cùng bảo vệ cửa nói rồi sau đó trở về đến trong nhà mình chờ người đưa tới rồi. quả nhiên như lý hoa châu nói, hắn đã chờ sau mười mấy phút, thuốc bắc cũng đã đưa tới rồi. hơn nữa bởi vì tô chết sớm cùng tiểu khu bảo vệ cửa nói một tiếng quan hệ, cho nên chứa thuốc bắc xe là có thể trực tiếp lái vào trong tiểu khu, đưa đến gia tộc của hắn khẩu đến, đến rồi. lần này lý hoa khiến người ta đưa tới thuốc bắc, số lượng là phi thường nhiều, đều là tôi chết luyện chế trị liệu nước thuốc cần. tôi chết cùng mấy cái giao hàng công nhân. Đồng thời đem xe lên thuốc bắc, chuyển đến nhà. Bởi vì lần này thuốc bắc số lượng nhiều lắm, cho nên lầu 2 phòng chứa rất nhanh sẽ đổ đầy. Tô chết trong lòng nghĩ dù sao hôm nay cũng phải luyện chế trị liệu nước thuốc, đến lúc đó khẳng định cần không ít thuốc bắc, cho nên hắn liền trực tiếp chuyển một chút thả ở trong phòng, như vậy cũng có thể tỉnh một ít chuyện, miễn cho lại muốn chuyển một chuyến. Bất quá coi như là như vậy, còn có rất nhiều thuốc bắc không có chỗ có thể thả, lầu 2 phòng chứa cũng đã đổ đầy, mà Tô chết căn phòng cũng không buông được. Cho nên, cuối cùng Tô Chiết không thể làm gì khác hơn là đem những này thuốc bắc đều phóng tới sân thượng đi, trước tiên tạm thời chứa đựng tại trên thiên đài. Bởi vì tô chết trên trời đài gieo trồng dược liệu nguyên nhân, còn đem sân thượng cải tạo một phen, cho nên hiện tại đem thuốc bắc đặt ở trên thiên đài, cũng là không có vấn đề gì. Hơn nữa lần này thuốc bắc mặc dù nhiều, thế nhưng tô chết về sau luyện chế trị liệu nước thuốc, cũng là phi thường nhiều. Bởi vậy lần này đưa tới thuốc bắc, hẳn là dùng không được thời gian bao lâu, liền toàn bộ sẽ bị luyện chế thành trị liệu nước thuốc. Cho nên hiện tại đem thuốc bắc đặt ở trên thiên đài, cũng chỉ là thả cái mấy ngày mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ bị hắn lấy xuống luyện chế nước thuốc rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, chương 1033, triệt để phát hỏa. Chương 1033 chết để phát hỏa mặc dù bây giờ Lý Hoa đã để người, đem thuốc bắt đưa tới rồi. Bất quá, chờ một chút Tô chết còn muốn mang Dương Dương đi võ quán, cho nên cũng chỉ có thể buổi tối lúc trở lại, lại luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Tô chết xuất hiện tại không có gì tâm tình, mang Tiểu Tuyết Long chúng nó ra ngoài bên ngoài chạy bộ. Cho nên hắn mở ra cửa lớn, để Tiểu Tuyết Long chúng nó chính mình ra ngoài chơi, khiến chúng nó ra ngoài bên ngoài hoạt động một chút một hồi. Tiểu Tuyết Long chúng nó đều là phi thường thông minh, cho nên Tô chết mới yên tâm khiến chúng nó chính mình ra ngoài chơi, là không cần lo lắng chúng nó có chuyện hoặc là chạy mất. Tiểu Tuyết Long chúng nó mỗi người đều so với lão hổ còn muốn hung mãnh, thực lực đó so với lao hổ còn muốn càng mạnh hơn, cho nên chúng nó ở bên ngoài căn bản cũng không có thể sẽ bị thương tổn, hoặc là sẽ gặp phải nguy hiểm gì, người bình thường căn bản cũng không có năng lực có thể xúc phạm tới chúng nó hơn nữa. Nếu như tôi chết không có cùng theo một lúc đi lời nói, tiểu tuyết long chúng nó đều là phi thường tự giác, sẽ không chạy ra tiểu khu, chúng nó đều chỉ sẽ đợi tại tiểu khu trong vườn, hoa chơi sẽ không chạy loạn khắp nơi, cho nên tiểu tuyết long chúng nó cũng sẽ không có cơ hội gì gặp phải nguy hiểm. Bởi vậy tôi chết mới yên tâm, để tiểu tuyết long chúng nó chính mình ra ngoài bên ngoài trời, mà chính mình nhưng không có cùng theo một lúc đi. Tôi chết thả Tiểu Tuyết Long chúng nó ra ngoài bên ngoài chơi sau, hắn xem một ít thời gian, cảm thấy bây giờ còn sớm, cũng không có chuyện gì làm, liền trở về phòng bên trong, dùng máy vi tính nhìn một hồi tin tức gần đây. Mà hắn ở trong phòng xem ký hiệu nữ, ve đút ve đút ve đút. Tin tức sau mới biết xuất hiện tại trên lưới nóng nhất sự tình là cái gì. Xuất hiện tại trên lưới hot nhất tin tức, chính là hơn 10 cái xã hội đen tại trên đường cái nhảy lên khoe tài mua đến rồi. Chuyện này lên nguyên là bạn trên mạng đem trong video chuyển tới mạng lưới sau, liền bắt đầu triệt để dẫn nổ rồi, cấp tốc hòa lên. Cái video này nhân ký là triệt để đốt nổ rồi. Mà chuyện này Sở Dĩ sẽ khiến cho Tô chết quan tâm, là bởi vì cái này video chính là cùng hắn có quan hệ. Bởi vì trong video khiêu vũ hơn 10 cái lưu manh, chính là Phùng Ca bọn họ, mà bọn hắn Sở Dĩ sẽ ở trước mặt mọi người nhảy khoe tài múa, cũng là bởi vì bị Tô chết bức bách, là hắn để cho bọn họ nhảy. Lúc đó, Tô chết để Phùng Ca bọn hắn một bên vũ đạo một bên hát, tổng cộng hát 2 bài hát, đáng yêu tụng 2015 cùng nho nhỏ độc, cũng nhảy này 2 bài hát vũ đạo. Mà này 2 bài hát vũ đạo, bình thường đều là nữ sinh cùng tiểu hài tử nhảy múa, đều là thuộc về khoe tài múa. Mà Phùng Ca bọn hắn hơn 10 cái lưu cao mã đại nam nhân, Tại trước mặt mọi người nhảy như vậy khoe tài múa, liền họa Phong có chút không đúng rồi, có vẻ hoàn toàn không hợp rồi. Thế nhưng cũng là điểm này, mới là hấp dẫn người nhất địa phương, cho nên mỗi người nhìn video sau, cũng không nhịn được bạo bật cười, này chính là cái này video sẽ tại trên lưới hỏa lên nguyên nhân, thật sự là quá khôi hài. Phùng Ca bọn hắn khôi hài bộ dáng, để mọi người sau khi xem đều nhịn không được, này liền để video cấp tốc truyền bá ra rồi. Có thể nói hiện tại Phùng Ca bọn hắn tại trên lưới, đã là triệt để hỏa lên rồi, nhân khí tăng cao rồi. Đương nhiên rồi, Phùng Ca bọn hắn tại biết sau chuyện này, một mực trốn ở nhà cũng không dám ra ngoài phố gặp người, bởi vì thật sự là quá mất mặt rồi, video càng giận, liền để cho bọn họ lúng túng. Tô chết trước đó cũng không có dự liệu đến, sự tình sẽ diễn biến thành bộ dạng này. Lúc đó hắn để phùng ca bọn hắn vũ đạo, cũng chỉ là làm ác bọn hắn một cái, coi như làm là trừng phạt bọn họ, nhưng là không nghĩ tới sẽ có truyền tới internet đi. Bất quá cũng còn tốt chính là, tuy rằng Tô chết cũng bị người đánh xuống, bất quá đại đa số cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, rất ít có thể vô tới hắn chính diện, thêm vào hắn lúc đó còn đem áo khoác mũ mang theo, thì càng thêm không nhìn thấy dáng dấp của hắn rồi. Cho nên Tô chết tuy rằng cũng bị người đánh xuống, thế nhưng lại không có ai biết hắn là ai, vậy thì khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vậy cái video này truyền lưu rộng như vậy, tô chết là không có chút nào quan tâm. Bây giờ thấy rồi, cũng chỉ là cười cười chí chi, cũng không có làm làm một chuyện. Về phần phùng ca ý nghĩ của bọn họ, tô chết mới sẽ không để ý, bọn hắn có thể bị mất hay không mất mũi, hắn mới sẽ không đi quản. Hơn nữa này cũng là bọn hắn đáng đời. Ai bảo bọn hắn dị thế với người, hơn nữa còn đắc tội rồi tô chết. Lúc này mới đã dẫn phát chuyện về sau, cho nên đây là có tội thì phải chịu, không có gì tốt đồng tình. Hơn nữa bây giờ bị bạn trên mạng coi như chuyện cười xem cho người đã mang đến vui cười cũng coi như là bọn hắn cho mình chuộc tội rồi. Tô Chiết phát hiện bây giờ đang ở trong video xem, dường như so với lúc đó tại hiện trường xem, còn muốn càng thêm có thú như thế. Cho nên hắn bây giờ là nhìn đến say xương ngon lành, còn liên tiếp nhìn nhiều lần, đặc biệt là một ít bạn trên mạng bình luận, càng làm cho hắn nhịn không được cười lên một tiếng. Cái này thật sự là quá thú vị rồi, không trách cái video này sẽ như vậy hỏa Tô Chiết xem cái video này, đều nhìn quên ghi thời gian hắn rồi. Nếu không phải An Hân đến gian phòng gọi hắn ra ngoài ăn điểm tâm, hắn cũng không biết thời gian đã qua dài như vậy rồi. Vừa đến giờ cơm. Tiểu Tuyết Long chúng nó liền đều chạy trở về rồi, căn bản cũng không cần người đi gọi chúng nó trở về. Cho nên, tô chết tại ăn sáng xong sau, liền bắt đầu cho Tiểu Tuyết Long chúng nó chuẩn bị đồ ăn rồi. Cho Tiểu Tuyết Long chúng nó đều phân phối xong đồ ăn được rồi, thời gian đã không còn sớm rồi, cho nên tô chết liền mang theo thay xong quần áo luyện công Dương Dương, đi trí Tôn Vũ quán rồi. Làm tô chết cùng Dương Dương đi tới võ quán thời điểm, học viên cùng đệ tử đều đã đến, đồng thời đều đã bắt đầu sớm luyện. Mà võ quán bên cạnh siêu thị, bây giờ còn tại tiếp tục rà vờ tu. Bất quá tôi chết xem xuất hiện đang sửa chữa tiến triển, hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể đưa vào sử dụng rồi. Đến lúc đó Chí Tôn Vũ quán chính là toàn thành lớn nhất võ quán, vào lúc đó, Chí Tôn Vũ quán mới là Yến Vân thị bên trong, danh xứng với thực đệ nhất võ quán. Bởi vì bên cạnh siêu thị cải tạo là võ quán sau, cái kia Chí Tôn Vũ quán không chỉ thực lực là toàn thành phố đệ nhất, hắn võ quán quy mô cũng là đệ nhất. Đến lúc đó Yến Vân thị sẽ không có nhà thứ hai võ quán, tại quy mô lên có thể so được với Chí Tôn Vũ quán rồi, thêm vào võ quán tổng hợp điều kiện cũng là tốt nhất, học viên cùng đệ tử đều là mạnh nhất, như vậy đệ nhất võ quán vị trí chính là danh xứng với thực, không có võ quán có thể đoạt lấy đi. Hơn nữa hiện tại Chí Tôn Vũ quán tại Yến Vân thị bên trong cũng là mơ hồ lấy đệ nhất võ quán nghe đồn. Tại Yến Vân thị người, đại đa số hiểu rõ Yến Vân thị võ quán người đều là cho rằng Chí Tôn Vũ quán là thứ một võ quán. Mà mặc dù có không ít võ quán công phụ, không muốn thừa nhận Chí Tôn Vũ quán là Yến Vân thị đệ nhất võ quán, thế nhưng là không có một nhà võ quán dám tới khiêu chiến Chí Tôn Vũ quán. Tuy rằng Yến Vân thị hết thảy võ quán đều là rõ ràng trong lòng chỉ muốn khiêu chiến Chí Tôn Vũ quán, đồng thời khiêu chiến thành công, vậy bọn họ chính là đệ nhất võ quán. Thế nhưng coi như là như vậy, vẫn không có một nhà võ quán dám tùy tiện tới khiêu chiến Chí Tôn Vũ quán bởi vì hiện tại chí tôn vũ quán đã là thanh danh hiển hách, mọi người đều rất rõ ràng chí tôn vũ quán thực lực là đáng sợ dường nào, muốn khiêu chiến thành công độ khó là phi thường cao, hiện nay vẫn không có võ quán có thể làm được. cho nên đương nhiên sẽ không võ quán dám đến chí tôn vũ quán phá quán rồi, khiêu chiến này thất bại, có thể là phi thường mất mặt. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1034 môn đồ trải rộng thiên hạ chương 1034 môn đồ trải rộng thiên hạ đương nhiên tô chiết quyết định mục tiêu, không vẹn vẹn chỉ là để chí tôn vũ quán trở thành yến vân thị đệ nhất võ quán, mục tiêu của hắn là để Chí Tôn Vũ Quán trở thành toàn tỉnh, toàn quốc, thậm chí cả toàn thế giới đệ nhất võ quán, đây mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Mà Chí Tôn Vũ Quán toàn thể trên dưới, Bao Quát Tô chết ở bên trong cũng đang vì cái mục tiêu này nỗ lực phấn đấu. Tô chết cái này lý tưởng hào hùng, nhìn như ngông cuồng, nhưng là tuyệt đối không phải là không có cơ hội thực hiện. Bởi vì Chí Tôn Vũ Quán nắm giữ quá nhiều ưu thế, so với cái khác võ quán đến, Chí Tôn Vũ Quán thật sự có rất nhiều ưu thế đều là cái khác võ quán không sánh được. Đầu tiên Chí Tôn Vũ Quán không thiếu tài chính, Tô chết có thể vì Chí Tôn Vũ Quán tập trung vào rất nhiều tài chính. Chỉ cần võ quán có cái này cần, hắn liền nguyện ý đi vào. Hơn nữa Chí Tôn Vũ quán nắm giữ Vạn Gia Quyền Tâm Pháp cùng Thái Quyền Tâm Pháp, cho nên đệ tử đều có cơ hội học được võ công tâm pháp, đây là rất nhiều võ quán đều không có. Đồng thời chỉ cần Chí Tôn Vũ quán có yêu cầu, dạng gì nội công tâm pháp, Tô Thiết đều có biện pháp cầm ra được, đây càng là cái khác võ quán không làm được. Liên đơn chỉ cần điểm này, sẽ không có một nhà võ quán có thể làm được, cho dù nắm giữ nội công tâm pháp võ quán, cũng không quá khoe khoang phô lác, nói muốn cái gì nội công tâm pháp đều có. Thế nhưng Tô Thiết liền dám làm suất như vậy bảo đảm, chỉ cần hắn nguyện ý, dạng gì nội công tâm pháp hắn cũng có thể cầm ra được chỉ một điểm này liền để trí tôn vũ quán so với cái khác võ quán n v đút v đút ký hiệu nữ v đút mạnh nhiều lắm hơn nữa trí tôn vũ quán nắm giữ thất linh tẩy thủy thủy loại này nắm giữ hiệu quả lớn nước thuốc có thể để cho trí tôn vũ quán học viên cùng đệ tử thực lực cấp tốc tăng lên cũng không cần lo lắng sẽ cho thân thể lưu lại thương tích cái này cũng là cái khác võ quán không có năng lực làm được sự tình. tương tự thất linh tẩy thủy thủy nước thuốc cái khác võ quán tuyệt đối không thể tùy tiện cầm ra được thế nhưng tại trí tôn vũ quán nơi này bất kể là huấn luyện viên vẫn là học viên cùng đệ tử mỗi ngày đều có cơ hội sử dụng thất linh tẩy thủy thủy cho nên thực lực của bọn họ tiến bộ mới sẽ nhanh như thế, cái này cũng là chí tôn vũ quán tại sao như thế hấp dẫn người đến nguyên nhân, vì sao lại có nhiều như vậy người đến chí tôn vũ quán báo danh? dù cho chí tôn vũ quán quy tắc rất nghiêm ngặt, sàng lọc điều kiện cũng phi thường cao, tỷ lệ đào thải cũng là cao đến quá mức, huấn luyện cường độ càng phi thường tăng gốc. thế nhưng vẫn như cũ có nhiều người như vậy muốn trở thành chí tôn vũ quán một phần tử, này thất linh tẩy tùy thủy chính là trong đó một cái nguyên nhân chủ yếu. hơn nữa về sau tô chết tuyệt đối sẽ lấy ra hiệu quả càng tăng mạnh hơn nước thuốc, hoặc là đan dược đi ra để chí tôn vũ quán người dùng, cái này cũng là trong đó một cái ưu thế mà chí tôn vũ quán sơ cấp huấn luyện viên liền so với rất nhiều võ quán cao cấp huấn luyện viên còn tốt hơn rồi, liền càng không cần phải nói chí tôn vũ quán trung cấp huấn luyện viên cùng cao cấp huấn luyện viên rồi. cũng tỉ như thiệu chiến cùng tà thủ, một cái là hình ý quyền cao thủ, một cái khác nhưng là thái quyền cao thủ, đều là một đôi một cao thủ, bọn hắn cũng sẽ ở chí tôn vũ quán truyền thụ võ công. này tại cái khác võ quán sẽ có cấp bậc như vậy cao thủ làm huấn luyện viên sao? hiện nhiên khả năng là vô cùng nhỏ. đặc biệt là thiệu chiến, thực lực so với tô chết mạnh hơn nhiều như vậy, đối hình ý quyền trình độ càng làm cho người hí khói cho nên có nhiều như vậy ưu thế trí tôn vũ quán muốn trở thành vi thiên hạ đệ nhất võ quán tuyệt đối không phải là không có khả năng đối với đệ nhất thiên hạ võ quán trí tôn vũ quán so với cái khác võ quán tới nói tỷ lệ thành công mạnh hơn quá nhiều rồi bởi vậy hiện tại trí tôn vũ quán trước tiên trở thành yến vân thị đệ nhất võ quán tuyệt đối không phải chỉ là hư danh mà là danh xứng với thực cho nên mới không có cái khác võ quán dám tới nơi này phá quán có thiệu chiến cùng tả thủ ở nơi này tòa chấn đến trí tôn vũ quán nơi này phá quán người cuối cùng chỉ có thể là tự dứt lấy đủ tuyệt đối không có gì quá ngon để ăn trở thành yến vân thị đệ nhất võ quán chỉ là chí tôn vũ quán đi ra bước thứ nhất là sẽ không bởi vậy mà thỏa mãn đi tới bước tiến phải không sẽ dừng lại tô chiết có lòng tin này đệ nhất thiên hạ võ quán cái tên này đối chí tôn vũ quán tới nói tuyệt đối không phải xa không thể bởi hắn cần vẹn vẹn chỉ là thời gian mà thôi đương nhiên đệ nhất thiên hạ võ quán là tô chiết vật trong túi hắn là nhất định phải bắt được hơn nữa ngoài ra hắn còn muốn cho chí tôn vũ quán môn đồ trải rộng thiên hạ để thế giới mỗi một góc bên trong đều có được chí tôn vũ quán môn đồ đây cũng là tô chiết trông muốn gặp được chỉ có đến lúc ấy chí tôn vũ quán mới thật sự là quái vật khổng lồ một cái không người dám với khiêu chiến thế lực tối cường Cho nên, Tô Triết sẽ lục tục tại tất cả trong thành thị lớn, xây dựng lên Chí Tôn Vũ quán phân quán, muốn cho Chí Tôn Vũ quán phân bố toàn quốc, cùng với toàn thế giới. Nếu như Tô Triết có thể nắm giữ như vậy một nguồn sức mạnh lời nói, vậy hắn chính là cái này thế giới chúa tể, hắn cũng không lo bất luận người nào, bao quát bất kỳ thế lực nào uy hiếp. Đây là Tô Triết vừa bắt đầu cũng đã kế hoạch tốt, hắn vẫn luôn không có quên, hơn nữa cũng đang vì cái mục tiêu này cố gắng, hắn tin tưởng một ngày nào đó, hắn là có thể thực hiện. Mà thiệu Chiến cũng là biết Tô Triết cái kế hoạch này, cho nên hắn cũng đang làm tường quan sắp xếp, tỉ như hắn cũng đang tuyển lựa đệ tử, tiến hành đặc thủ huấn luyện. Sau đó đợi được Chí Tôn Vũ quán thành lập phân quán, những đệ tử này là có thể đảm nhiệm huấn luyện viên trước, đây là hắn sắp xếp một trong. Ngoài ra, Thiệu Chiến còn vì Chí Tôn Vũ quán làm rất nhiều chuyện. Bởi vì Thiệu Chiến cũng rất hy vọng Chí Tôn Vũ quán có thể thành là chân chính đệ nhất thiên hạ võ quán, hy vọng sẽ có một ngày thật sự có thể cùng Tô Triết nói tới như thế, môn độ trải rộng thiên hạ. Bất quá, hiện tại Chí Tôn Vũ quán đệ nhất ra phân quán, lựa chọn cái gì thành thị, Tô Triết vẫn không có quyết định tốt. Bởi vì hiện tại Chí Tôn Vũ quán đang tại xây dựng thêm, cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi phân tâm làm những chuyện khác. Cho nên chỉ có thể chờ đợi đến Chí Tôn Vũ quán xây dựng thêm sau khi hoàn thành, mới sẽ bắt đầu thành lập đệ nhất gia phân quán. Tuy rằng Tô Thiết bây giờ còn chưa có quyết định được, tại thành thị nào bên trong thành lập Chí Tôn Vũ quán phân quán, bất quá ở trong lòng của hắn, là so sánh thiên hướng đệ nhất gia phân quán, xây dựng ở phụ cận thành thị. Chính vì như vậy lời nói, Chí Tôn Vũ quán cùng phân quán trong lúc đó cũng tốt hơn trong lòng, hơn nữa Chí Tôn Vũ quán tại phụ cận thành thị trong lúc đó, tiếng tăm khá lớn một điểm, như vậy đệ nhất gia phân quán cũng tương đối dễ dàng phát triển. Sau đó, lại thông qua đệ nhất gia phân quán, chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán như vậy mới có thể làm được không thể ngăn cản những chuyện này tại Tô chết trong lòng cũng đã có đại khái kế hoạch rồi hiện tại chỉ là chờ thời cơ chín muồi tất cả chuẩn bị sắp xếp sau là có thể bắt đầu chân chính hành động đương nhiên Tô chết ngoại trừ sẽ để chí tôn vũ quán môn đồ trải rộng thiên hạ bên ngoài chính hắn bản thân cũng sẽ không lười biến xuống hắn sẽ càng thêm nỗ lực nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tận lực tăng lên chính mình thực lực bởi vì chỉ có Tô chết có đủ đủ thực lực mạnh mẽ năng lực tại chí tôn vũ quán dựng nên uy tín để môn đồ lấy hắn làm vinh như vậy hắn mới có thể đem chí tôn vũ quán môn đồ kết hợp lại thành vì thiên hạ mạnh nhất thế lực mà không phải năm bẻ bảy mảng. Mà muốn làm điều này, bản thân liền cần tô chết có thực lực mạnh mẽ, như vậy mới có thể làm kinh sợ mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện